Trưng trang ăn mẹ à y m n đồ lạ lần lạ nữa bị một cố cự lực cho đánh bay ra ngoài nhưng mà coi như nàng hữu tâm phòng thủ như vậy nên có lực lượng một điểm không ít tổng có thể làm cho nàng bay ra ngoài cái này liền để nàng rất nổi nóng ngươi nói ta đánh không lại ta còn có thể nói mình được điểm nhưng cái này ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có còn có để cho người sống hay không rồi lý một k lần nữa đem mẹ đồ lạ đánh bay ra ngoài về sau trực tiếp lách mình rời đi nguyên đ i ệ ngay tại mẹ đồ lạ coi là nhẹ nhàng thở ra thời điểm l i ê n thấy đầy trời ngân quang hướng nàng bay tới tập trung nhìn vào đào ránh bị hù nàng một đặc ý này chỗ nào là ngân quang rõ ràng chính là đến không hết tiến thị mẹ n đỗ lạ có lầm hay không ta mẹ đ n đỗ lạ một trận bô bô còn không có nhà danh xong tiến thị đã tiếp cận phép thuật y e l u oli kính tử đích lưỡng diện kính quang c h ế t sạn một vòng tấm gương đem mẹn đỗ lạ bao bọc vây quanh không lưu một tia khe hở liền ngay cả phía trên cùng phía dưới cũng bị một khối to lớn tấm gương bao phủ lại hiện nhiên một bộ tấm gương lồng giam chỉ là nguyên bản tấm gương lồng giam là khốn người khác hiện tại biến thành nàng bảo mệnh địa phương. nhìn thấy mẹ nỗ lạ trốn vào cái này giống như sát rùa đen một dạng địa phương n g u y ệ t trực tiếp vươn tay xiết chặt nằm đấm tất cả tiễn thị phảng phất được đến mệnh lệnh l ó e lên một cái mà mẹ nỗ lạ đang toàn lực ngăn cản tùy theo mà đến công kích nhưng là một hồi liền nổi lên nghi ngờ bởi vì nàng không có cảm giác được công kích có bao nhiêu cường độ đem trước mặt tấm gương hướng hai bên tách ra xuyên thấu qua khe hở hướng ngoại nhìn qua kết quả liền thấy c ắ m ở nàng trên gương tràn đầy tiễn thị mà nguyện ánh mắt loé lên kia hai cái gương bên trên tiễn thị phảng phất được đến chỉ lệnh trực tiếp tránh phát sáng lên mẹ nỗ lạ không tốt chính nàng kéo căng nguy hiểm cảnh giác chỉ là đã tới không kịp những cái kia tiến thỉ hoành một tiếng toàn bộ bạo tạc theo một tiếng h é t thảm mẹ nộ lạ cũng bị nổ bay trở về trực tiếp đụng ở sau lưng trên gương ngươi cho rằng cái này liền kết thúc rồi hả không có vê anh phía sau tấm gương lần nữa bạo tạc đẩy nàng lần nữa đi nơi khác vê anh vê anh ẩm ẩm nhìn xem cuối cùng một khối phía dưới cái gương lớn bạo tạc lần này hỏa lực biểu hiện ra mới kết thúc mà chúng ta m ạ n đa lạp nữ vương giờ phút này nơi nào còn có ngươi lai、like. coi như cao quý hoa lệ g á n vẻ một mặt đen xám nguyên bản thật dài bím tóc giờ phút này cũng biến thành một cái phi chủ lưu bạo t ạ c đầu một thân cung đỉnh váy dài cũng rách rách dưới dưới nơi này phá một khối nơi đó thiếu có cái người còn thật là trọng điểm bộ vị quần áo đều hoàn hảo không phải kênh liền không giống mẹ đỗ lạ hiện tại chính là một cái đại hòa sơn tuy thời bạo tạc cái chủng loại kia sương mù tán đi mẹ đỗ lạ vừa muốn chửi g ầ m lên kết quả liền thấy mình đã bị bao vây mẹn đỗ lạ là, làm sao nghĩ lấy nhiều khi ít sao nguyên lai、like、các ngươi cũng không phải người tốt lành gì có bản lĩnh đơn đấu a lý mộc khê ai nói với ngươi chúng ta là người tốt đơn đấu ngươi sợ không phải đang nằm mơ chúng ta bây giờ nhiều người làm gì nghe ngươi lý mộc ca lại đột nhiên vừa cười vừa nói tốt đơn đấu cùng quần đầu ngươi chọn một đi mẹ đỗ lạ kia liền đơn đấu ta muốn công bằng một đối một lý mộc ca không có vấn đề kia liền đơn đấu đi ta muốn đơn đấu lý mộc ca đơn đấu chính là ngươi một cái đơn đấu chúng ta một đám thế nào rất công bằng đi thỏa mãn ngươi một đối một yêu cầu mẹ đỗ lạ tạm ngừng không nghĩ tới nàng sẽ bị như thế bậy một đạo luồng địch khi người quá đang a đang kia h ầ đâu lý mộc khê trả lời đó là đương nhiên là chúng ta từng bày hậu ngươi một cái đi ngươi chọn một đối một a chương ba trăm năm mươi chạy trốn chặn đường chương ba trăm năm mươi chạy trốn chặn đường mẹ độ là nghe xong một cái một đối một giải thích chỉ cảm thấy mình giống cái kẻ ngu một dạng cái này là một đối một cái k i a một cặp một là như thế này các ngươi chính là đang chơi láo nữa a muốn không phải là đổi cái hành tinh sinh hoạt đi nàng cảm giác nơi này cùng nàng không h ợ p nhau nếu như có thể đi ra ngoài lý mộc khê trêu tức nói thế nào chọn xong chưa thời gian không đợi người a mẹ độ là nhìn xem vây quanh nàng một vào người trong tay q u y ể n trượng đều nhanh bóp nát nơi nào còn nhớ được mình một thân trang phục ăn mày vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau không chạy ngay cả lưu lại toàn thây đều không để lại mẹ đỗ l à ta tuyển phép thuật ielu oli kính tượng cự t h ạ c h tượng mẹ đỗ l à một lần triệu h o a n g chín cái cự t h ạ c h tượng không chỉ có người người chiếu vào một cái ngay cả vẫn là bé con hình thái bạch quang oánh thật đúng là để mắt chúng ta a lý mộc ca vậy xem ra chính ngươi cho tốt tia liền còn đầu tốt trong tay linh đang trực tiếp nằm ngang vạch ra đến một đạo ngân quang trực tiếp đem ba cái cự thạch tượng chặn ngang tắt đức ẩm vang bạo tạc nguyệt đưa tay kéo cung một con ngân n g u y ệ t tiễn thị bắn ra một tiễn liền xuyên tấu h mặt khác ba tòa tượng đá bàng tôn cưới điện quang kỳ lân đem mặt khác hai tòa cự thạch tượng dấm nát mà ở giữa sớm đã không có mẹ đồ lạ cái bóng mẹ đồ lạ đã đi ba ba mươi sáu trước c h u ẩ n là thượng sách nàng mẹ đồ lạ cũng không phải cái gì so đo người có thể chạy dù sao cũng so chết mất tốt chỉ là mẹ đồ lạ chạy trốn trên đường luôn luôn có chướng ạ i vật lý mộc khê giơ kim hồng cùng tiểu khả xuất hiện tại cách đó không xa lý mộc khê cánh tay dựa một khối nhắc nhở tấm Nhìn phía trên này chứ, muốn không theo chúng ta đi à đưa n g ư ơ i về nhà à. l ý m ộ c k h ê dùng kiếm c h ỉ c h ỉ t r ê n b ả n g chữ cũng không biết l ý m ộ c k h ê lúc nào thuận một khối t h ử lộ bất thông nhắc n h ỏ t ấ m m ẹ n đô la, t i ể u tử, n g ư ơ i cho rằng ta sợ n g ư ơ i sao. m a u t r á n h ra cho ta lần này trước ta h cho n g ư ơ i một cái mạng. l ý m ộ c k h ê c ư ờ i h ì hì nói, ô ô không dùng n g ư ơ i p h ó n g ngựa tới liền bây giờ đi. m ẹ n đô la, n g ư ơ i phép thuật i e lụa li. Kinh chợt một mặt to lớn tầm gương xuất hiện tại mẹn đô la phía trước, li mokhe chở lấy nàng g a chiều đâu, kết quả chở một hồi lâu cái gì cũng không có. dắt tiểu khả đây là cái chiêu số gì lý mộc khê ta cũng không hiểu lý mộc khê đi đến phía trước gương dùng ngón tay chỉ một chút mặt kính kết quả tấm gương trực tiếp hướng về sau ngược lại bị hù hắn vội vàng lui lại một bước lốp ba lốp b ố t tấm gương nát đ ầ y đất lý mộc khê cứng đờ tiểu khả đi đến bên cạnh nhìn nhìn nói đây chính là siêu cấp phổ thông tấm gương lý mộc khê một mặt khó chịu nói ta bị lửa mẹ đội là ngươi chờ đó cho ta mà man mà ăn mày nhiều bà bà kéo hiện tại ngay tại trở về chạy một mặt đắc ý nói a muốn tóm lấy ta cũng không nhìn một chút ta là ai tiên cảnh nữ vương mẹ n đỏ dạ là tốt như vậy bắt mẹ n đỗ lạ người hướng chỗ nào chạy cao thái minh cùng tề na rơi vào nàng chạy trốn trên đường bạch quang ánh cùng phỉ linh rơi vào riêng phần mình chủ nhân trên bờ vai cao thái minh bác gái n g ư ờ i chạy cái gì chúng ta còn không có h ả o h ả o chiêu đãi một phen đâu phỉ linh chính là chúng ta h ả o h ả o tâm sự a mẹ đỗ lạ vội vã chạy đâu nơi nào lo lắng phản ứng mấy người bọn hắn sốt rồi nói mau tránh ra cá nhân ngươi tạo hàng giả còn giả dạng làm thật tề na nghe nói như thế ánh mắt sắc bén nhìn chẳng t ă m mẹ đỗ lạ nói phỉ linh có phải là thật hay không ta so ngươi rõ ràng ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi mẹ đô la t i ể u nha đầu phía tử phép thuật ý e lục ồ ly k í n h tượng trùng điệp phản truyền chiết s ạ từng mặt tấm gương trùng điệp xuất hiện tại mẹ đô la trước mặt hướng hai người bọn hắn mà đi t ê na h ỏ a vũ l ư u quang chương ba trăm năm mươi mốt h ỏ a vũ lưu quang lần nữa chạy trốn thất bại chương ba trăm năm mươi mốt h ỏ a vũ lưu quang lần nữa chạy trốn thất bại mẹ đô la tấm gương một mặt một mặt ngó về phía tề na cùng phỉ linh tới mà tề na cũng không phải trước kia không hề có lực h o n g thủ nàng hiện tại có mới lực lượng cái này lực lượng cường đại để nàng mạnh không chỉ gấp đôi nàng tin tưởng mình có thể ngăn cản tế na cùng phỉ linh liếc nhau một cái hai tâm ý người tương thông tự nhiên biết lẫn nhau ý nghĩ ngón trỏ va nhau tế na phỉ linh phép thuật ý e lục ổ l ì t i ế t khai thần bí đích diện x a quần tinh la liệt thái dương thâm chi hỏa hỏa vũ l u quang tế na phía sau hỏa vũ càng ngày càng sáng lưu động hỏa diễm giống như có sinh mệnh sau đó tế na cánh tay hướng về phía trước dối a hỏa vũ huy động từng cây hỏa diễm lông vũ như hoa tuyết xuất hiện tại một phía sau đó từng chức rõ ràng hướng về tấm gương mà đi mặc dù tấm gương không có ngay lập tức bể nát nhưng ở hỏa vũ lông không gián đoạn công kích đến vẫn là suy tàn tấm gương từng khối nát đến mẹn đỗ lạ trước mặt để mẹn đỗ lạ cắn chặt hầm răng tê na cùng phỉ linh đột nhiên tăng cường pháp lực trực tiếp đem mẹn đỗ lạ một lần cuối tấm gương đánh nát sau đó đâm ở trên người nàng giấy lên hỏa tinh mẹn đỗ lạ a l ử a phép thuật i e lụa ly hỏa diễm sau khi lửa tắt mẹn đỗ lạ phẫn n ộ nhìn c h ầ m tê na nói đáng ghét nếu không phải ta hiện tại tiên lực không đủ làm sao lại bị các ngươi ngăn cản còn có ngươi cũng dám đối với ta như vậy chờ ta trở lại tiến cảnh nhất định phải làm cho người đẹp mắt bạch quang ánh bay đến cao thái minh con mắt trước mặt cản trở nói minh không nên nhìn bảo vệ tốt ánh mắt của mình cẩn thận đau mắt hột cao thái minh bạch quang ánh ta là thẩm mỹ có bao nhiêu kém a còn có thể nhìn cái này yên tâm đi mẹ đỗ là nằm đấm xếp chặt nhục nhà a đây quả thực là trần trụi nhục nhà a mẹ đỗ lạ các ngươi không nên quá phết lối thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao bạch quang ánh ngươi không sợ chúng ta vậy ngươi ngược lại là đến a chúng ta đánh nhau chết sống mẹ đỗ lạ t u t đây là các ngươi bất ta phép thuật i e luộc Tính tử í đ cao h tính pháp thuật. chiếc thăng lưỡng lên là gương trước diện, diện đến, ngăn mẹn dần dần ngăn này tại cái đi. Một từ mặt đất mặt, một chở đồ đoạn đường thái minh cùng t ê na đều phong bị một lát sau trên gương cái gì cũng chưa từng xuất hiện cao thái minh cái này pháp thuật trí hoãn bạch quang gánh làm sao có thể mẹ đỗ là nơi nào sẽ phạm loại này sai lầm nhỏ lầm nhất định là âm lưu gì phi linh mẹ đỗ lạ ngươi lại lại đùa nghịch hoa d i ặ c gì mẹ đỗ lạ sau đó nát đ ấ y đất mẹ độ lạ sớm đã chạy xa cao thái minh bác gái cũng dám đuồng địch chúng ta truy hung hăng đánh nàng hai người hướng về mẹ độ lạ bên kia đuổi theo nhưng là mẹ độ lạ này thì xui xẹo thôi rồi luôn không có chạy bao xa liền lại đụng phải lý mộc khê cùng tiểu khả lý mộc khê u này làm sao còn tự chui đầu vào l ư ớ i a cái này lại là đi cái nào trên đường lộn một vòng a lúc này còn lỗ rách chật chật r h ậ t mẹn độ lạ các ngươi làm sao âm hồn bất tắn a cái kia cái kia đều có các ngươi có phải hay không lý mộc khê đu a quen thuộc liền tốt đằng sau lại chuyển tới một tiếng kêu hô mẹ đỗ lạ dừng lại ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu cao thái minh cùng tế na cũng từ phía sau đuổi đi theo thu nạp cánh rơi trên mặt đất p h ỉ linh ngươi chạy a ngươi tiếp tục chạy a không phải rất có thể chạy sao mẹ đỗ lạ đuổi tận giết t u y ệ t có phải là cẩn thận ta l i ề u mạng chết cũng phải mang đi mấy người các ngươi lý m ộ c ca nói chuyện khó nghe không phải chúng ta chỉ là đơn thuần nghị đánh ngươi một trận nói cái gì có chết hay không lý m ộ c ca cùng n g u y ệ t cũng rơi vào mẹ đỗ lạ đỉnh đầu trên lầu chót chương ba trăm năm mươi hai nhật nguyện liên thủ ta nhất định sẽ trở về chương ba trăm năm mươi hai nhật nguyện liên thủ ta n h định sẽ trở về. Lý Mộc a, nói chuyện khó ấ t trở nói n sẽ về. Lý Mô Ca, g h không phải, chúng ta chỉ là đơn thuần nghị đánh e đơn n g ta là ư ơ i một trận, chết nói không. Ngươi có cái gì có hay để chúng ta đánh một trận chúng ta không liền bỏ qua n g ư ơ i sao làm gì cố chấp như vậy chứ mẹ đỗ là nghe lời này chỉ cảm thấy huyết dịch đều sắp tức giận đào lưu cái này nói là tiếng người sao cái này là đơn thuần đánh một trận đơn giản như vậy đây là muốn mạng của ta a mẹ đỗ là không có khả năng ta mẹ đỗ là thế nhưng là tiên cảnh nữ vương muốn để ta bị đánh nà mơ lý mô ca tốt ta tia đã như thế lần nữa trở lại nguyên tới để đơn đấu vẫn là quần đồ a mẹ n độ lạ ta cũng không thể chọn hết hy vọng đi lý mộc khê k i a liền đáng tiếc thì nhanh gọn nàng đám người tiến một bước hướng về mẹ n độ lạ tới gần mẹ n độ lạ cũng sẽ không nhàn rỗi cầm lấy quyền trượng chuẩn bị phản kháng phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện kính không gian trùng điệp phong tỏa lý mộc khê cảm ứng được không gian xung quanh lại muốn bắt đầu biến hóa nhà danh đạo p h i ề n chết đ á n g ghép không gian pháp thuật a nguyệt sẽ bỡ rút ra cố tọa độ không gian tiểu khả nghe tới nguyệt bay lên cùng nguyệt dừng ở hai bên quanh thân bắt đầu tản mát ra quan mang tiểu khả nhật vi ấn nguyệt nguyệt vi tỏa không gian hữu linh tiết điểm trọng hiện không gian hữu hình ổn kỳ linh cố kỳ hình không gian phục nguyên một tòa cự đại ma pháp trận đem tiểu khả cùng nguyệt bao dung đi vào đồng thời từ đó phóng xuất ra năng lượng to lớn đem không gian cho hoàn nguyên trở về kính không gian một thốn một thốn vỡ vụn thẳng đến đi tới mẹ n độ lạ trước mặt đưa nàng cho đạn bay ra ngoài vừa vặn rơi vào m a pháp trận ở giữa mẹ độ lạ vì cái gì ta kính không gian rõ ràng ngay cả nguyên bản không gian pháp thuật đều có thể cùng so sánh vì cái gì hiện tại không dùng tiểu khả nói nhảm chúng ta chỉ là hoàn nguyên vốn không gian lại không phải cải biến ai ngờ mẹ n độ là nghe tiểu khả giải thích căn bản không tin tưởng còn chứng chặt đàng hoàng chất vấn không có khả năng các ngươi nhất định là dùng cái gì quỷ kế ta không có thua đối các ngươi nhất định giao ra cái gì đại giới không phải làm sao có thể tùy tiện giải trừ ta kính không gian đối với mẹ n độ là cái này không tiếp thụ tình huống nguyện cũng không có gì tốt giải thích có tin hay không đều cùng hắn không có quan hệ gì lý mộc khê đây là không chịu nhận hiện thực đi đáng đ ờ i tốt hiện tại chính là có cựu báo cựu có toán báo toán thời gian đối này cao thái minh trực tiếp sớm xuất thủ ai bảo nàng luôn nghĩ bắt bạch quang bánh phép thuật ie lụt ồ ly t h á n h quan giang g lâm quang ảnh thương quang trận mẹ đỗ lạ bị một cái cỡ nhỏ quang trận bao phủ sau đó từ trong trận từ dưới lên trên một đạo quang trụ phóng lên tận trời chỉ nghe được mẹ đỗ lạ kêu thảm tế na cũng là bị mẹ đỗ lạ lợi dụng qua đợi đến cổ sáng biến mất sau lưng hỏa vũ mở ra phép thuật ie lụt ồ ly quần tinh la liệt thái dương hỏa vũ lưu quang hỏa vũ lông bay đầy trời dương sau đó cùng nhau hướng m ẹ đỗ lạ mà đi đợi đến nàng bị lông vũ bao khỏa về sau trực tiếp sinh ra to lớn bạo tạc. Tiểu trực tiếp một cái siêu đại cầu, khả hòa đưa nàng mà lý mộc khê t bất đắc dĩ nói được thôi được thôi tia liền đưa tiễn phép thuật ielu ổ ly linh sinh linh diệt hoa tán hoa khai linh tê chi lực linh tê chi môn mẹ đỗ lạ bên cạnh xuất hiện lính tê chi môn mà lý mộc khê lách mình xuất hiện tại mẹ đỗ lạ sau l ư n g trực tiếp một cước thăm dò tại nàng trên đông mẹ đỗ lạ các ngươi chờ lấy ta nhất định sẽ trở về lý mộc khê vô vô tay nói a lời này làm sao như thế quen thai chương ba trăm năm mươi ba thẩm phán tiếp tục kế hoạch có thể thực hiện chương ba trăm năm mươi ba thẩm phán tiếp tục kế hoạch có thể thực hiện mẹ đỗ lạ các ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ trở về lý mộc khê vô vô tay nói a lời này làm sao như thế quen thai đâu ở nơi nào đã nghe qua tới a giống nhớ tới h ô i thái lang đại vương danh n u ô n a bang tôn cuối cùng kết thúc có hay không có thể đi cho ta làm việc thủ lý mộc khê yên tâm tốt ta đã sớm vụn trộm đi hỗ trợ đột nhiên lý mộc khê cảm ứng được cái gì nói ân tốt linh tích các bên kia giống như không có việc gì không gian hiện ra một vệ sóng gợn một t r ư ờ n g cờ lọc cạt bay ra rơi vào lý mộc khê trong tay kính bài lý mộc khê xem ra kính bài đã hoàn thành nhiệm vụ kia chắc hẳn linh tích các các vị các chủ cũng đã thoát khốn bang tôn chán người chừng nào thì làm vậy mà không có phát giác được lý mộc k ê ai lấy sự thông minh của ta tài trí làm sao có thể không có một chút chuẩn bị đâu đây chính là ta chuẩn bị ở sau n g u y ệ t thông minh tài trí kia còn bị đâm một kiếm kém chút ngọn c ủ tỏi cái chủng loại kia lý mộc khê thật đúng là một chút cũng không nể mặt mũi a vừa mới đồng bào tình nghĩa đâu xoay mặt liền không nhận người thật đúng là thật là lòng dạ độc các ca lý mộc khê không bất kể nói thế nào đâu mẹn đội lại đều bị chúng ta đuổi đi đây chính là công việc tốt cao thái minh vậy chúng ta có thể đi trở về đi hơi mời ta tề na nhỏ giọng nói không có kết thúc đâu ngươi có phải hay không quên nguyện thẩm phán vẫn chưa hoàn thành cái này vừa nói tiên tính vài giây đồng hồ sau đó nhìn về phía nguyệt cùng lý mộc khê lý mộc khê nguyệt ngươi nhìn chúng ta kinh lịch thâm hậu như vậy cách mạng hữu nghị có hay không có thể thông qua cái này thẩm phán nha nguyệt đừng lôi kéo làm quen tiếp tục cố gắng đi hiện tại không khó làm không khó hắn lại không ngủ nguyệt thực lực thật không phải là hiện tại hắn có thể đánh bại cái này gọi không khó lý mộc khê nhìn chằm chằm nguyệt nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra đổi ý biểu lộ kết quả thật đúng là nhìn thấy làm sao nguyệt đôi mắt có một nháy mắt từ làm từ sắc biến trở về màu đen nhìn sai lầm rồi sao nguyệt đã hiện tại không ai ảnh hưởng lý i ề mộc khê rõ ràng nhìn thấy n g u y ệ t con mắt lần nữa biến trở về màu đen cái này khiến hắn càng thêm xác định tiểu vị ý thức là thanh tỉnh thậm chí có thể quáy dày đến nguyện nghĩ rõ ràng về sau lý mộc khê có chút mới ý nghĩ thế là chủ động muốn cùng n g u y ệ t hoàn thành thẩm phán những người còn lại đều đi tới cách đó không xa n g u y ệ t cùng lý mộc khê cách xa nhau không xa mặt đối mặt nguyệt xuất ra ngươi vừa mới thực lực ra đi lý mộc khê xuất ra kim hồng tính toán kế hoạch áp dụng tính khả thi cuối cùng phát hiện vẫn là đang đánh cược cái kia cũng không có cách nào chỉ có thể thử một lần lý mộc khê t ố t ta sẽ nguyệt đích cung tiễn xuất hiện lần nữa trong tay kéo cung đắp tiến động t á c không có một tơ một hào dư thừa xem ra chính là bình thường một lần bắn tên nhưng kia trong đó khủng bố lực lượng chỉ có bị khóa định lý mộc khê có thể cảm giác được mà lý mộc khê cũng đồng dạng bốc cháy lên quanh thân khí chàng trong tay kim hồng hưng phấn run dày lên tự hành chỉ và nguyện ngay tại xong phương khí chàng chạm vào nhau một khắc này nguyện tung tay tiên thị cực t ố c hướng lý mộc khê vào tới mà lý mộc khê lại đột nhiên sắc mặt tái nhuận khoe miệng t u â n ra một vòng vết máu cho nên pháp lực sụp đổ kim hồng rơi xuống đất dây lên gì mà tiên thị còn tại hướng hắn bay tới hắn lại nhắm mắt lại phảng phất chờ đợi giờ khắc này n g u y ệ t con mắt lần nữa tại làm tử sắc cùng màu đen ở giữa chuyển đổi tựa như tinh thần phân liệt mà lý mộc khê nhét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cởi chương ba trăm năm mươi b ố lần nữa ý thức tranh đoạt người thua chương ba trăm năm mươi b ố lần nữa ý thức tranh đoạt người thua nguyễn thị thả sau khi đi ra ngoài liền chú ý đến lý mộc khê tình huống bên kia chỉ là nhìn một ch liền để hắn mở to hai mắt vốn nên là dùng r a một kích mạnh nhất lý mộc khê lại s á c mặt tái nhuận khoe miệng trào ra một vòng vết máu ngay cả kim hồng bảo kiếm đều mất đi không chế rơi trên mặt đất dê lên gì chính hắn còn lung la lung lay đứng ở nơi đó phản phất đã mất đi toàn bộ pháp lực chậm rãi nhắm mắt lại chỉ là hắn biết miệng lên một vòng bẽ không thể nghe cười nguyện con mắt chậm rãi từ lam t ừ sắc cùng màu đen ở giữa chuyển đổi còn có kia giống như tinh thần phân liệt một dạng động tác đều tại biểu thị lý mộc khê suy đoán bên ngoài tiểu khả mấy cái trực tiếp mắt trợt tròn thì phản ứng về sau mới nghĩ đến hướng bên kia chạy chỉ là phanh Tiểu khả trên đầu càng là thêm ra một cái bọc lớn. đầu khả ra càng là bốn ọ c Mộc Ca Mộc Ca lớn, Lý lên Lý là hướng giới tráng nói, nhanh đánh cánh tay, nói, ngươi cho rằng mắt tỉ tỉ, kết tay, t đầu đem đây hoa cho ôm vợ à. t h ư vậy phá, ta đã vừa mới hao phí pháp hao nhiều như ta vừa đã vậy mới làm ự c có phá không nhanh như thứ hai. giải, lại đến lần thứ hai. À, bốn. vậy làm sao bây giờ lý một ca yên tâm không có việc gì tỷ tỷ đều như vậy nói bọn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể hy vọng tỷ tỷ nói không có sai đi nàng vừa mới kỳ thật cũng lo lắng chỉ là vừa dự định liều mạng lại phá một lần kết giới liền cảm ứ n g được m i ệ n bên kia giống như xảy ra vấn đề làm cùng nguyện đồng tông pháp lực người nắm giữ nàng cũng cảm nhận được n g u y ệ t trên thân dị t h ư ờ n g mà n g u y ệ t trên thân vốn cũng không phải là một cái còn có nghĩ thông suốt tầng này về sau lý mộc ca liền biết nàng cái này đệ đệ nghĩ làm cái gì kia còn gấp cái gì xem kịch xem kịch n g u y ệ t bên này cũng không chịu nổi trương vĩ ở trong ý thức điên cuồng làm ở mỹ để n g u y ệ t có chút không chịu nổi gánh nặng chỉ có thể trấn an n g u y ệ t hắn làm sao có thể có việc không là vừa vặn mới khôi phục trương vĩ không có khả năng hắn nhất định vết thương cũ tái phát không nhìn bây giờ căn bản điều kiện không được k ế m mau đưa tiền thu hồi lại nguyện ngươi đừng bị lừa gạt trên người hắn căn bản không có t h ụ thường chỉ là khí tức hơi loạn mà lại tiễn thu không trở lại trương vĩ cái gì trương vĩ đột nhiên không có thanh âm n g u y ệ t cho là hắn từ bỏ ai ngờ cái t h ằ n g này không phải từ bỏ mà là đến cướp đoạt thân thể n g u y ệ t đừng làm loạn dạng này sẽ sai lầm trương vĩ ta quản gia không ra loạn gì cùng ta có quan hệ gì thân thể cùng ý thức tranh đoạt như vậy bắt đầu mắt thấy tiễn thị càng ngày càng gần trương vĩ bên kia phản ứng liền càng mãnh liệt cuối cùng không biết là nguyện nội bộ vẫn là trương vĩ tín nhiệm quá mạnh cướp về thân thể sau trực tiếp đuổi theo tiễn quá khứ một tay nắm lấy đuôi tên kéo về phía sau kéo mà đi chỉ là không đủ để đem tiến thị đình chỉ trương vĩ điều động toàn thân pháp lực nói dừng lại cho ta tiến thị càng ngày càng chậm cuối cùng dừng ở lý mộc khê trước mặt cùng bộ ngực của hắn liền còn có khoảng cách của một quả đấm chỉ là hắn không có mở mắt ra nhìn thấy trước mặt hắn lý mộc khê đã mở mắt ra mà lại cười tại nhìn hắn đột nhiên rơi trên mặt đất kim hồng kiếm rung động động, sau đó một cái hất lên đem con kia tiến thị cho đâm bay ra ngoài trương vĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị một cái đạn pháo một dạ ôm ôm lấy lý m ộ khê tiểu vĩ ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt trương vĩ về ôm một hồi lý mộc khê nói ta biết bên ngoài xảy ra chuyện gì ta đều có thể nhìn thấy lý mộc khê bông ra về sau đem kim hồng phản n ắ m ở trong tay dùng c h u ô i kiếm điểm tại trên lồng ngực của hắn trêu tức nói ngươi thua chương ba trăm năm mươi lăm cuối cùng nghi thức tân thần trượng chương ba trăm năm mươi lăm cuối cùng nghi thức tân thần trượng lý mộc khê dùng c h u ô i kiếm điểm tại hắn lồng ngực thời điểm trương vĩ lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ lý mộc khê trêu tức nói ngươi thua vô cùng đơn giản ba chữ cũng không biết đến cùng là nói a y trương vĩ cũng không n ú c ních chỉ nói là đạo đừng làm rộn nhưng mà vừa nói xong trương vi ý thức lại bị áp chế thuộc về n g u y ệ t lam tròng mắt màu tím một lần nữa trở về nhìn một chút tại trên lồng ngực trôi kiếm n g u y ệ t mặt không biểu tình nói lừa đảo vô xỉ lý mộc khê mặt dạn mày dày nói ngươi liền nói ngươi thua không có thua đi nói trôi kiếm lại tại trên lồng ngực của hắn điểm hai lần nếu như lý mộc khê phía sau có cái đuôi đã sớm giao đến bay lên tiểu khả tiến đến bên này nói n g u y ệ t không sai biệt lắm được tiểu khê năng lực đã rất mạnh hắn tài học mà pháp bao lâu nguyện nhìn tiểu khả một chút nói hỏi gì cũng không biết người chỉ dẫn không có tư cách nói ta tiểu khả khó thở nói ai hỏi gì cũng không biết hỏi sao hỏi cái gì nguyệt chỉ vào dẫn người trách nhiệm đều làm không được vị càng không tư cách nói ta tiểu khả t ố t lúc trước ra ngoài thời điểm là ta để cho ngươi ngươi ra tiêu sái bao lâu bây giờ trách ta lý mục khê nghe tiểu khả lời này làm sao có ái dị như vậy giống như tiền căn không đáp hậu quả đây là rào b i ệ n đi nguyệt cười lạnh một tiếng nói tiêu sái ra ngoài lại bởi vì không có pháp lực nơi phát ra ta muốn bị bách ngủ say còn muốn nhờ phụ thân mới có thể có một t i ê u ý thức còn phải đợi lấy không đứng đắn người chỉ dẫn lúc trước tại sao là ta ra ngoài chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ngủ chết gọi không dậy sao trách ta a có thể đem nguyệt cái này lạnh như băng ép nói ra nhiều lời như vậy có thể thấy được hắn là đối tiểu khả là có bao nhiêu đáng niệm lý mộc khê lập tức chuyển đổi trận danh nói nghĩ không ra tiểu khả ngươi vậy mà là như thế này phong ấn thú ta thật sự là nhìn lầm ngươi tiểu khả mắt cá chết chừng mắt lý mộc khê hắn vừa mới đều là vì a i thực tình đều cho cho ăn đúng không ai ngờ nguyệt một chút cũng không linh tỉnh đối lý mộc khê nói ngươi ghê tầm hơn lý mộc k ê nơi nào đây làm hữu kế binh pháp tôn tử tìm hiểu một chút nguyện trực tiếp lui lại một bước hai tay vây quanh không để ý đến bọn họ tiểu khả lại tiện hề hề đụng lên đến nói n g u y ệ t đã thẩm phán kết thúc vậy liền nhanh điểm hoàn thành cuối cùng nghi thức đi lý mộc khê còn có tiếp xuống lại là cái gì sẽ không còn muốn đánh nhau đi hôm nay đã đánh đủ nhiều lại đánh liền thật muốn nôn có thể ngưng chiến à không tiểu khả không có chính là một cái nghi thức mà thôi đừng suy nghĩ nhiều tiểu khả cùng n g u y ệ t nói dốc một hồi lâu lý mộc khê đều khốn nghe tới nguyện nói kia nghi thức liền bắt đầu đi lý mộc khê mậu bước lần đầu nói ân tốt tốt ta không có vấn đề nguyện dùng mở ra bàn tay đối lý mộc khê nói cỡ lạo di sáng tạo cỡ lạo cả ta s e m vợ rút chọn chúng chủ nhân lý mộc khê tại hôm nay hoàn thành thẩm phán phong ấn chi thư ghi chép thẩm phán người nguyện lý mộc khê lòng b à n chân xuất hiện mới ma phát trận trên bầu trời hạ xuống vô số tinh quang dẫn dắt hắn tựa như thăng nhập tinh không một trận tinh quang chiếu g ọ i ở trên người hắn nguyên bản thần trượng bay ra trực tiếp nát ngay tại lý mộc khê coi là bị hố thời điểm tinh quang hội tụ một cây mới thần trượng xuất hiện kim sắc thần trượng bị vòng tròn vây quanh kim sắc ngôi sao năm cánh còn có hai bên bị nhiễm kim cánh nhỏ trên đỉnh còn có một viên hồng bạo thạch cùng thần trượng phía dưới cuối cùng nhỏ hồng ngay tại lý mộc khê coi là lúc kết thúc kim hồng bay ra t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu vũ khí mới tam xoa tinh kim kích t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu vũ khí mới tam xoa tinh kim kích kim hồng bảo kiếm đột nhiên bay ra ngoài để lý mộc khê quả thực không nghĩ ra làm sao hiện tại ra tham gia náo nhiệt lý mộc khê vừa định đem kim hồng gọi trở về liền phát hiện hắn tân thần trượng cũng chạy sau đó tinh vũ pháp trượng cùng kim hồng bảo kiếm bắt đầu tiếp cận nhưng lại không phải đụng vào nhau giống như là cùng chung trí hướng lý mộc khê vậy ta đi thật sự là không có ý tứ quáy r ờ hai người các ngươi phi nhân loại anh, anh em, em ngay tại lý mộc khê nhà danh thời điểm bên kia cuối cùng ngừng lại kim hồng phát ra một trận kim quang sau đó lưới kiếm cùng trôi kiếm trực tiếp gây mất không phải nói tách rời càng thêm chuẩn xác trôi kiếm bay đến pháp trượng p h ầ n đôi u hồng bảo thạch lấp lóe trôi kiếm trực tiếp cắm vào p h ầ n đôi u mà lưới kiếm thì bay đến tinh tinh phía trên đỉnh hồng bảo thạch lấp lóe đột nhiên rơi xuống đem bảo thạch bao trùm lộ ra hình thoi dáng vẻ liền ngay cả hai cái cánh cũng thuận lưới kiếm phương hướng ngưng tụ thành hai cái gai n h ọ m trạng vũ khí mới hoàn thành kim quang bắn ra một phía sau đó nhanh chóng hướng lý mộ khê bay đi vững vàng rơi vào lý mộ khê trước mặt lý mộc khê mở mịt nhìn lên trước mặt có chút giống tam xoa kích vũ khí do dự một chút cầm trong tay xem ra mười phần nặng tam xoa kích bị hắn cầm ở trong tay nhẹ r ứ t còn có một loại phi thường thuận tay cảm giác cầm ở trong tay khoa tay mấy lần lý mộc khê mới phát giác được cái này đem vũ khí cũng không t ệ lắm so trước đó thần trượng thật nhiều lý mộc khê không nghĩ tới các ngươi còn có thể hợp thể thăng cấp làm sao họa phong có chút kỳ quái nghĩ mãi mà không rõ lý mộc khê cũng không nghĩ dù sao hắn được vũ khí mới rất cao hứng quản nó chi mà đột nhiên đỉnh đầu tinh không l o ạ lên t h n g sợi ánh sao yếu ớt hạ xuống tới rơi vào lý mộc c bên, bên, tinh tinh bên, bên, bên, bên trong t vậy mà xuất hiện một chuỗi từ nhỏ đến lớn tinh tinh ngân ký sau đó tinh tinh lấp lóe cảm giác được một trận năng lượng hướng bả vai sau dũng manh lao tới một mặt theo gió mà động màu đỏ áo choàng xuất hiện nổi bật lên lý mộc khê cái này một thân càng phát ra huy vũ từ giữa không trung rơi xuống lý mộc khê nhìn xem mình biến hóa trên người cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hắn hiện tại cũng coi như bị trời cao chiếu cố nam nhân đi có chút thoải mái là thế nào mập sự tình đ ặ c ý nha lý mộc khê cơ cơ phía sau mình áo choàng cảm khái nói nguyên lai、like、có áo choàng là loại cảm giác này thật sự là một kiện trang bức lợi khí nô thỏa mãn mình cầm tam xoa tinh kim kích cơ áo choàng trang bức bản thân thưởng thức trong chốc lát sau khả năng ngay cả tình quàng cũng chịu không được trực tiếp tán đi đưa lý mộc khê về nguyên đ i ệ rơi xuống về sau nhìn xem cả đám lo lắng nhìn xem mình lý mộc khê lại tìm đến trang bức đối tượng lý mộc khê các vị mau nhìn ta vũ khí mới có đẹp trai hay không còn có ta cái này áo chẳng có phải là rất bá khí à? vốn đang lo lắng lý mộc khê xảy ra chuyện đám người trực tiếp im lặng lý mộc ca trực tiếp nhấc chân liền đi lý mộc ca về nhà sớm đừng để ta ra x á c h ngươi nguyện còn đắm chìm trong lừa đảo thế giới cho nên trực tiếp để cánh bao khỏa mình đổi trương vĩ ra lý mộc khê nhìn thấy trương vĩ con mắt loại sáng trương vĩ lấy lo lắng cho hắn mình ai biết câu nói đầu tiên là tiểu vĩ ngươi nhìn ta cái này một thân có đẹp trai hay không trương vĩ nếu không ta đi cái gì cầu thí lo lắng chương ba trăm năm mươi bảy Pháp khí nhận chủ. lý i Linh n đến, chương nhận đến. h tích pháp khí chủ.、Linh、tích các các l mộc khê đem mình tại kia còn như tinh không không gian bên trong phát t r u y ệ n phát sinh cùng tất cả mọi người nói một lần sau đó lại đem vũ khí kêu gọi ra tam xoa tinh kim kích từ lý mộc khê lòng bàn tay bắt đầu hiện hình hướng hai bên lan tràn ra toàn bộ bộ phận lý mộc khê thế nào có phải là rất bá khí a không so với cái kia quyền trượng cái gì tốt tiểu khả cảm ứng một chút thanh này vũ khí mới nói xác thực có rất mạnh ma pháp khí tức là một thanh rất lợi hại vũ khí cao thái minh nhìn xem cũng thật thích đưa tay sờ một chút nghĩ cầm lên nhìn xem kết quả dùng sức dơ lên thật sự là nửa phần đều không có nhất động cao thái minh không tin tà trên hai cánh tay đi s ử xuất lực khí toàn thân kết quả quả thực là mang không nổi một chút xíu cao thái minh ngượng ngùng bông tay ra nói đây là cái gì tình huống ngươi cái này vũ khí có từng điểm từng điểm nặng a lý mộc khê n g h i hoặc cầm lấy tam xoa kích treo mấy lần rất nhẹ nhóm liền cầm lên đến xem không nặng a một chút cũng không nặng ta cảm giác vừa vặn phù hợp quả thực là đo thân mà làm trọng lượng cao thái minh chỉ có thể lại thử một chút kết quả vẫn là một chút tác dụng cũng không có cao thái minh xem ra vũ khí này cũng là nhận chủ nhỏ tính tình vẫn còn lớn trương vĩ đồng dạng hiếu kỳ nghĩ đến thử xem lý mộc khê ra hiệu hắn t ù y ý, trương vĩ liền đi tới tam xoa kích trước mặt hai tay nắm chắc một cái dùng sức trương vĩ liền bắt đầu nhấc kết quả giống nhau là không nhúc nhích tí nào nhưng trương vĩ lập tức kích phát nguyệt c h ú c tính pháp lực ngay cả con mắt đều khôi phục làm từ sắc lúc đầu tại lý mộc khê lòng bàn tay tam xoa kích trực tiếp bị trương vĩ tung bay cũng làm cho trương vĩ đặt mông ngồi trên mặt đất t r ư ơ n g vĩ đau đến nghe răng n ế c miệng nói a u cái mông của ta u t ê lần này thật là đau mà bị trương vĩ tung bay còn có tam xoa kích đâu. chỉ là nó quay đầu lại lần nữa trở lại lý mộc khê trong tay cao thái minh vì cái gì đây không phải khác nhau đối đãi mà ta không phục tiểu khả ngươi từ chỗ nào nhìn ra khác nhau đối đãi rõ ràng chính là một dạng đãi ngộ nếu không phải tiểu vĩ dùng nguyện pháp lực căn bản là vô dụng thế na cho nên đến cùng là nguyên nhân gì lý mộc khê hẳn là cảm ứng được có người cưỡng ép cầm lấy nó hơn nữa còn là pháp lực cường đại người cho nên trực tiếp quanh co hành động chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý t r ư ơ vĩ bị lý mộc khê kéo lên vớt vớt cái mông nói xem ra đây là một cái nhận chủ pháp ký mà lại đúng lúc này linh tê chi môn xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa lý mộc khê cảm ứng được khí tức quen thuộc cũng làm cho đám người trầm tính lại sau đó liền thấy nhan tước độc tịch phi cùng linh công chúa đi ra nhan tước bé o ú ngươi làm sao đi m ờ i người muốn lâu như vậy chúng ta đều đi ra b a n g tôn ôm cánh tay nói trách ta ta nào biết được xảy ra nhiều như vậy yêu thiêu thần ta chỉ là nghĩ đơn thuần chuyện cái cứu binh mà thôi ai biết khó như vậy cái này cứu binh hắn thật sự là rời đủ đủ về sau có loại chuyện này mời cái thứ nhất không chú ý hắn hắn thật là không nghĩ lại trải qua một lần hôm nay phá sự phiên chết chương ba trăm năm mươi tám không phục lại nói liền không lễ phép chương ba trăm năm mươi tám không phục lại nói liền không lễ phép đối với linh tích các mấy cải đến lý mộc khê là tuyệt đối hoan nghênh cho nên liền mời mời bọn họ cùng đi ăn nơi này ăn ngon chỉ là bàng tôn liền có ý kiến dựa vào cái gì bọn họ chạy tới chính là khách quý cấp đánh ngộ hắn tới chính là bị đánh không phục phi thường không phục bàng tôn dựa vào cái gì khi ta tới ngay cả một khối bánh gạ tổ đều không có còn bị đánh bọn hắn đến liền muốn có ăn có uống yêu cầu công bằng đối lại a chỉ là lý một khê bọn hắn chỉ là nhìn bàng tôn một chút liền tiếp tục thảo luận đến cùng là đi trương vĩ ra vẫn là đi cao thái minh nhà hoặc là trực tiếp đi tiệp cơm bàng tôn khí dơ trần nói uy các người có nghe hay không thấy ta nói chuyện a c tại c trương vĩ ra đầu bếp cùng hạ nhân toàn lực an bài xuống tất cả mọi người ăn vào thứ mình thích tiếp xuống lý mộc khê mới bắt đầu tiến vào chính đề lý mộc khê các ngươi hiện tại có tính toán gì nhan tước uống một ly trả nam như nói còn có thể làm sao đương nhiên là nhanh chóng phòng bị bàng tôn kêu la nói phòng bị ngươi lấy cái gì phòng bị các ngươi đều còn không có khôi phục ca độc tịch phi bàng tôn ngươi có thể hay không đừng nói ngồi châm t r ọ c ta nói chẳng lẽ không phải độc tịch phi ưu nhã trận mắt luận như thế nào một câu để c h à n g diện a n t ĩ n h lại người trong cuộc mình còn không biết chút nào lý m ộ c h ê không biết nói chuyện liền một bên đợi đi ăn nhiều một chút hạch đào đi không có chút nào cảm thấy không đúng chỗ nào thậm chí còn trực tiếp đáp ứng trong chốc lát ăn hạch đào hắn hiện đang gặm bánh tặt trứng còn không ăn xong không để ý tới hiện tại đầu góc có chút thiếu thốn bằng tôn nói tiếp ta cảm thấy các ngươi vẫn là sớm một chút làm chuẩn bị tốt dù sao mẹ n đ ồ lạ không giống cái sẽ dễ dàng bông thang người linh công chúa này chúng ta cũng biết nhưng linh tích các lạ ở chỗ này nàng nghĩ đến chúng ta cũng không có cách nào nhan tước chúng ta nơi này vấn đề vẫn là không lớn dù sao linh tích các các chủ không chỉ chúng ta mấy cái đến lúc đó đối phó mẹ n đ ồ lạ cũng vẫn còn có chút lực lượng lý mộc khê nhưng lý mộc khê vừa mở miệng liền cảm giác được trương vĩ ngăn cản hắn đồng thời nho nhỏ lắc đầu là để hắn đừng lại tiếp tục cái đề tài này lý mộc khê cũng minh mạch hắn hiện tại đã tính còn nhiều mà bọn hắn cũng biết là tốt cho bọn họ cho nên không có cảm thấy thất lễ lại nói tiếp liền không lễ phép linh công chúa đối tại sao ta cảm giác trên người ngươi hiện tại có nhiều như vậy kim vương tử lực lượng lý mô khê cái này bàn g tôn còn có thể là cái gì kim vương tử tên kia đem mình ngàn năm c h i lực tăng thêm nửa viên tâm cho hắn dù sao chính hắn tạo nhiệt g kim vương tử tâm ngàn năm c h i lực cái này đến phiên nhang tước linh công chúa cùng độc tịch phi kinh ngạc dù sao kim vương tử có thể đem hai thứ đồ này đưa cho người khác nhất định là phi thường trọng yếu mà bây giờ hắn đều cho lý mô khê có được chỉ thể thấy được kim vương Tử đối với hắn không đối Vương Kim với lý à là làm đền nhiều, nấy. Linh Công nói Vương trên thân làm sao yếu rất nhiều, còn tưởng rằng hắn thụ thương. bù ấy rất yếu l Kim Chúa, thì thế. khí thụ tức ra Ta sao Tử mộc khê ân hắn về tiên cảnh linh công chúa đối khi ta tới kim vương tử thông qua cùng khế ước của ngươi dẫn r a linh tê chi môn ta mới biết được lý mộc khê thầm nói trở về cũng tốt khôi phục mau mau chương ba trăm năm mươi chín đánh giá lại tinh trợ ư biến cố chương ba trăm năm mươi chín đánh giá lại tinh trợ ư biến cố biết kim ly đồng mình về tiên cảnh lý mộc khê mới yên tâm dù sao hắn tiếp tục đợi tại nhân loại thế giới không an toàn không có ngàn năm chi lực hắn ngay cả chân thân đều duy trì không được đoán chừng đã biến trở về bé con về tiền cảnh là biện pháp tốt nhất chiêu đãi xong linh tích các mấy cái sau bọn hắn cũng dự định rời đi dù sao không rõ ràng mẹ nổ lạ có thể hay không sớm làm đánh lén đi Phép thuật Linh chi linh chi Nhan chiêu sinh chuyến không tê tê tước, tạ tiểu tệ, tiền IELUOLI. đái, lực, môn. ơn lần này này người lần nữa đến các cả đi đối đái kỳ đó là đương nhiên là lúc trước muốn cho lý mộc khê làm công ba mươi năm a hiện tại còn có hai mươi chín năm ngược lại cũng không cần như thế gấp lý mộc khê cảm thấy bảng tôn vẫn là trước giải quyết mẹn đ ồ lạ sự tình đi dù sao hắn cũng không cho rằng mẹn đ ồ lạ là sẽ từ bỏ linh tích các mấy người sau khi đi còn lại mấy người bọn hắn lý mộc khê mới bắt đầu đánh giá lại hôm nay chiến đấu chính yếu nhất chính là tìm tới nguyện cùng thông qua thẩm phán còn có thần trượng biến thành t i n h trượng đồng thời cùng kim hồng bảo kiếm biểu diễn một đợt hợp thể tiến hóa thứ yếu chính là mẹn độ lạ làm dối tân linh khó chơi không gian pháp thuật còn có khống chế kim vương tự đâm l ư n g hắn Càng chính chiến có là nhỏ hơn không la lệ diệp sĩ trương h Cho nên lý mộc Khê ự lực c còn cuộc. Mộc Lý liền muốn nên vào vĩ Chương nhận vĩ cảm để ư ợ c Mộc Mộc Lý làm Lý mắt, Khê Khê, ánh mắt, hỏi, t i sao? u vĩ, cho nên ngươi bây giờ bây ly à n g u ệ t tiểu vẫn vĩ, vĩ ngươi Chương là làm ly à? để các chưa sao xuống sau khi suy nghĩ một chút nói n g u y ệ t nói ta cùng hắn tính cộng sinh quan hệ ta có thể sử dụng pháp lực của hắn cùng pháp thuật mà cần n g u y ệ t xuất hiện thời điểm ta cùng hắn sẽ tiến hành ý thức trao đổi cho nên mặc kệ là nguyện vẫn là trương vĩ kỳ thật khác biệt không tính quá lớn lý mộc khê nháy máy mắt khác biệt không lớn rất lớn thật sao Bất Trương quả hắn không có nói ra, dù sao Trương Vĩ vừa mới cũng nói, có mới ra, sao vừa dù Vĩ lý à Nguyệt nói. l mộc khê ngươi cùng n g u y ệ tốt còn có thể ở trong ý thức trong Trương Vĩ gật gật đầu, lung tung nói, Nguyệt nói hiện giai đoạn hắn không thể gật gật ở giao giai ý lưu. đầu, Vĩ m n nhìn h cho ấ y ngươi, nên có cái gì cái có đi ể ta làm thay truyền làm l ờ Lý m ộ còn Khê, tốt đi, c tại canh cánh trong lòng đâu dù sao cũng là hắn không chính cống không muốn nhìn thấy hắn cũng bình thường sau đó hắn lại đem vũ khí của mình tam xoa tinh kim kích kêu gọi ra bất quá hắn lựa chọn chính là giải thể lập tức kim hồng cùng tinh trượng đều một lần nữa trở về chỉ bất quá kim hồng hóa thành một vệ kim quan tiến lý mộc khê lồng ngực mà tinh trượng vẫn tại trong tay đem tinh trượng cầm ở trong tay lý mộc khê cảm thấy so dĩ vãng mạnh thật nhiều lực lượng nhưng vẫn là có chút không giống lý mộc khê tiểu khả vì cái gì ta cảm giác tinh trượng cùng trước kia không giống tiểu khả nói nhảm ngươi đều nói là tinh trượng làm sao có thể giống như trước đây lý mộc khê níu lấy tiểu khả l ỗ t hai nói đồ đần ta nói không phải cái này là pháp lực tiểu khả tranh thủ thời gian tránh thoát tay của hắn sau đó cảm ứng một chút đột nhiên mở mắt ra nói tiểu vĩ để nguyệt ra một chút trương vĩ không nói gì nhắm mắt lại cánh từ phía sau thi triển đem hắn báo khỏa lần nữa tách ra sau này sẽ là ôm cánh tay n g ra nguyệt làm sao tiểu khả trầm mặt nói chính ngươi nhìn xem nguyệt đồng dạng nhắm mắt lại cảm ứng một phen về sau cao mày nói không có lý mộc khê không hiểu rõ nói cái gì không có tiểu khả phong ấn chi thực phòng trong cơ l ã o d ị t ma pháp khí tức biến mất chương ba trăm sáu mươi không cách nào điều khiển cờ l ã o cạn chương ba trăm sáu mươi không cách nào điều khiển cờ l ã o cạn phong ấn chi thực bên trong cờ l ã o d ị t ma pháp khí tức biến mất lý mộc khê vẫn là không quá lý giải vì cái gì tiểu khả cùng nguyệt sắc mặt nặng nề như vậy lý mộc khê cho nên đến tội cùng là cái gì tình huống nguyện đem tinh trượng còn cho lý mộc khê nói ngươi còn có thể sử dụng cái này cùng tình trạng ư pháp thuật sao lý mộc khê gật gật đầu nói đương nhiên có thể tiểu khả vậy ngươi bây giờ còn có thể triệu hoán đi ra cờ lào c ả sao lý mộc khê cũng không biết nhưng hắn vẫn là triệu hoán một chút đem một t r ư ơ n g cờ là cạt c triệu hoán đi ra cầm ở trong tay tiểu khả cùng n g u y ệ t đồng thời cảm ứng theo rồi nói ra còn tại lý mộc khê cái gì a đến cùng làm sao đừng đánh cầm mê nguyện ra hiệu để tiểu khả giải thích hắn mình ôm lấy cánh tay đứng ở một bên tiểu khả t i ể u khê ngươi muốn thử một chút còn có thể sử dụng cờ là cạt ma pháp sao lý mộc khê lại không phải người ngu nghe tới tiểu khả nói như vậy trong lòng cũng thất vọng dù sao ngay từ đầu phong ấn chi thực chính là phong ấn cờ lao cạn hiện tại phong ấn chi thực bên trên không có c ờ lao gì khí tức kia c ờ lao cạn còn có thể sử dụng sao lý mộc khê đem c ờ lao cạn dơ lên dựng thẳng ở trước mắt trong lòng cũng đang cầu khẩn lấy không nên xuất hiện ngoài ý muốn không phải đem c ờ lao cạn ném ở trước mặt sau đó tinh trượng chống đỡ tại mặt b á i trước tinh trượng phía trên cái kia vòng tròn bên trong tinh tinh nhanh chóng chuyển động đỉnh hồng bảo thạch vỗ hai bên cánh nhỏ cũng nhiễm lên kim hồng sắc lý mộc khê、cây. Tinh trượng cao ó pháp lực đ n thái minh n n t xoay tròn lấy h i s a u khê m rãi rơi ngươi có phải là quá khẩn trương muốn hay không thử lại lần nữa tiểu khả nhìn đồ đần một dạng nhìn xem cao thái minh nói lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin sao nguyệt nhan nhạt mở miệng nói tình huống còn không tính h ỏ n g bét lý mộc khê thu hồi một lòng lộn xộn hỏi còn không tính nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói tối thiểu c ờ lo cạt c còn tán thành người cái chủ nhân này lý mộc khê nhữ mày đồng thời đối c ờ lo cạt c vung tay lên c ờ lo cạt c lại trở lại trong tay hắn cái này liền có chút nói không t h ô n g nguyệt lại nói tiếp c ờ lo cạt c còn tán thành người cái chủ nhân này vậy nói rõ ngươi cùng c ờ lo cạt c ở giữa liên hệ còn tại hiện tại chủ yếu vấn đề liền xuất hiện tại tinh trự bên trên không hoặc là nói ngươi cùng cỡ lo cạt ở giữa phương thức liên lạc xảy ra vấn đề có thể là phương thức có thể là động tác cũng có thể là là Tiểu khả, chú ngữ. lý mộc khê cũng h đang suy nghĩ điều này cũng làm cho hắn cảm giác được vừa mới tinh trượng là cùng mình cộng minh nhưng cớ lọc cạc không cách nào cùng tinh trượng cộng minh lý mộc khê đem tinh t r ư n g dọc theo lơ lửng trước người nhắm mắt lại tưởng tượng trước kia dẫn động ma pháp trận cảnh tượng mà nguyên vốn thuộc về cờ lạo diệt ma pháp trận xuất hiện lần nữa tại dưới chân hắn Chỉ ba trăm ậ sáu mươi một mới ma phát trận. trận thế na dự đoán đợi đến trướng mắt quan g mang tán đi về sau mọi người mới lần nữa hướng lý m ộ t khê nhìn lại chỉ thấy lý mộc khê dưới chân ma p h á p trận đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng bên ngoài vòng đã biến thành một vòng thần bí ký tự tựa như là một vòng không biết văn tự đi đến một vòng biến thành bắt phương có ba tầng dài ngắn không đồng nhất hoành đoạn lại đi đến liền biến thành quen thuộc tinh tinh hình dáng trang sức một cái ngôi sao năm cánh kết nối thành hình lý mộc khê liền đứng ở chính giữa ma pháp trận ba tầng trạng thái xoay tròn phương hướng vẫn là lẫn nhau tương phản ngược lại là xem ra có khác bị lực tiểu khả t i ể u khê đây là tại hướng về đại pháp sư tiến bộ sao n g u y ệ t cũng trịnh trọng gật đầu nói không sai mặc dù còn rất yếu đuối nhưng đã có hình thức ban đầu chỉ phải thật tốt cố gắng đủ để trở thành đại pháp sư ma pháp trận hình thành một hồi lâu lý mộc khê mở mắt ra trịnh trọng nói ẩn giấu đi tinh thần chi lực chìa khóa tụ quần tính chi lực mở ngôi sao chi chìa dùng danh nghĩa của ta phong ấ n giải trừ nguyên bản dọc theo tại lý mộc khê trước mặt tinh trượng chuyển động sau đó hướng ngoại c n một vòng tròn lớn trở lại lý mộc khê trong tay mà lúc này hắn mới từ tinh trượng bên trong cảm nhận được cùng kim hồng một dạng cảm xúc vậy là tốt rồi mừng rỡ nguyên lai、like、tinh trượng một dạng có linh trước đó là hắn không có năng lực kích hoạt hiện tại xem như toàn diện tán thành ngay cả tinh trượng bên trên ngôi sao kia đều còn tại không ngừng chuyển động đâu tiểu khả thế nào tiểu khê có phải là thành công lý mộc khê do dự một chút nhẹ gật đầu nói là thành công nhưng lý mộc khê không có nói hết lời nguyệt dừng lại một chút nói tiếp nhưng vẫn là không có biện pháp sử dụng cờ lạc cạc đúng không lý mộc khê gật gật đầu biểu thị đúng vậy tiểu khả gấp đến độ t r ư n g truyền vòng tiểu khả chuyện này là sao thần trượng là tiến hóa thăng cấp nhưng cờ lạc cạc vậy mà không có cách nào điều khiển chẳng lẽ muốn bỏ qua một bộ phận sao nguyệt có lẽ là chúng ta nghĩ phức tạp lý mộc khê nhìn xem tinh trượng cùng cờ lạc cạc đột nhiên cảm thấy hiện lên một tia cái gì nhưng không có bắt lấy suy nghĩ tiếp thời điểm đã không có đối này tề na cùng cao thái minh thực tế không thể giúp cái gì mà tề na nói tất cả mọi người không nên gấp biện pháp tổng sẽ giải quyết ta đến nhìn một chút tiếp xuống vận mệnh đi nói từ trong túi tiền rút ra một chương tạ giữa cạn nhưng rút ra một chương về sau còn có một chương bị thuận ra thế na liền biết sự tình không đơn giản đã ra vậy nói rõ hai tấm bài đều là lần này dự phán kết quả cầm lên sau xem xét quốc vương bài cùng hoàng hậu cạn thế na đây là ý gì chẳng lẽ muốn là một đôi sao lý mộc khê nghe tới t h ế na nói quốc vương cùng hoàng hậu kia một k i a dị dạng lập tức liền bị hắn phát giắt được quốc vương cùng hoàng hậu một đôi thân phận ngang nhau vợ chồng mấu chốt là cái gì ngang nhau a Hiện lý mộc khê t r ư n lần h nữa cầm lấy cờ lạc cạn ném tới trên đỉnh đầu mà tinh trượng thì chống đỡ tại cờ lạc cạn phía dưới phản g phất kéo lên nó một dạng tiểu mới ma pháp trận tại lý một khê dưới chân xuất hiện tinh trượng bên trên tinh tinh chuyển động bảo thạch lấp lóe cánh một lần nữa nhiễm lên kim hồng thay đổi dân sắc cỡ lao di sáng tạo cỡ lao c a t a nô lấy tân chủ nhân t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai tân sinh tinh bài tấm bảng gỗ t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai tân sinh tinh bài tấm bảng gỗ tinh trượng chống đỡ tại cỡ lao cả phía dưới mà cỡ lao cả thì t ngừng chuyển động tinh trượng bên trên tinh tinh không ngừng chuyển động bảo thạch đang lóe lên cánh một lần nữa nhiễm lên kim hồng thay đổi dân sắc liền ngay cả dưới chân ma pháp trận cũng tại lúc này triển khai cỡ lao di sáng tạo cỡ lao q a t a bỏ qua cũ tư thái, một lần nữa chuyển sinh. nô lấy tân chủ nhân lý mộc khê chi danh cây đỉnh đầu cờ lo cát c rốt cục bắt đầu h ư ớ n g ứng mà bài bản thân trực tiếp biến thành m ả n h vỡ t h ủ bài tinh linh ngược lại là vật ra đối nguyên bản chiến hậu thành thị chữa trị một chút đã chết mất cây bắt đầu tỏa ra sự sống mà lý mộc khê còn phát hiện t h ủ bài tinh linh giống như chính phát sinh cái gì cải biến đỉnh đầu nhiều một cái lục g i á c nhọn t i ể u vương quan trên t r á n từ vương miệng bên trên rủ xuống một khối rán cái chán đã quý màu xanh lục xem ra không chỉ có quý khí không ít ngay cả quanh thân khí chẳng cũng trở nên mạnh mẽ để lý mộc khê đều không nghĩ ra nói thụ bài cái này là thế nào chẳng lẽ thất、bại? không rất thành công nó chính đang t h u y biến nói xong t h ủ bài tinh linh một thân xanh n h ạ t thay đổi dần váy trang trở nên càng thêm hoa lệ mà tinh t r ư n g phía trên xuất hiện một khối kim màu l a m ngũ rác tinh toàn hòn đá nó trực tiếp bay vào sau đó tinh tinh bể nát lộ ra bên trong mới tinh cờ lào cạn c ơ lô cạn chỉnh thể một đầu kim một đầu l a m màu sắc dần dần hướng về ở giữa thay đổi dần mà mặt sau chính là lý mộc khê dưới chân mới xuất hiện mà phát trận cùng bài màu sắc vừa vặn tương phản một nửa màu lan một nửa kim sắc đợi đến lý mộc khê đem mới cờ lô cạn cầm ở trong tay về sau mới nghiêm túc nhìn về phía mặt bài chỉ là vừa nhìn liền kinh ngạc lý mộc khê hoảng sợ nói làm sao lại làm sao làm sao mấy cái đều hướng lý mộc khê trước mặt gót muốn nhìn rõ ràng đến cùng làm sao kết quả cũng đều có chút c h ấ n kinh nguyên bản cớ là c ả hình tượng cùng màu sắc đã toàn bộ cải biến trước kia thụ bài là một cái ưu nhã ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng hiện tại đổi một bộ quần áo cùng thêm một cái cùng loại vương miệng sau trực tiếp biến thành một cái thành thục ngự tỷ càng quan trọng chính là tiểu khả cái này sao có thể thu bài đâu hiện tại làm sao biến thành một bài lúc đầu cảm giác việc không liên quan đến mình nguyệt cũng thoáng hiện đến lý mộc khê sau lưng nhìn xem mặt bài bên trên chữ một bài n g u y ệ t n g ư ơ i làm sao làm được lý mộc khê ta không có làm cái gì a chẳng qua là cảm thấy nó rất tốt hy vọng nó có thể tốt hơn mà thôi một bài chính diện trên giới đều có một vì sao thay thế nguyên bản trên giới thái dương cùng mặt trang đồ án thế na nguyên lai thật là thăng cấp a cao thái minh không hiểu hỏi nói thế nào thế na ta trước kia cũng mua qua một chút thẻ bài trong đó đặc biệt thẻ được gọi là tia la rẽ thẻ khác biệt với khắc thẻ mặt ngoài sẽ phản xạ nhiều màu quang cũng có thể nói thăng cấp lý mộc k ê gật gật đầu mặc dù không quá thích hợp cỡ lo cả thuyết pháp nhưng đạo lý rất áp dụng nguyệt cảm ứng một chút mới một bài giống như xác thực cùng nguyên lai、like、không giống chỉ là vì sao cờ l ã o dịt ma lực sẽ biến mất đâu tiểu khả cùng nguyệt đối với mới một bài còn có liên hệ đồng thời không còn là đơn chúc tại cái nào thuộc tính hiện tại giống như bọn hắn cùng một chỗ trung thuộc lý mộc khê cầm mới tinh cờ l ã o cạn cao hưng nói đã đều đã tân sinh kia chính là ta lý mộc khê cờ l ã o cạn ân liền gọi tinh bài cao thái minh người danh tự này liền không thể đến cái cao đại thượng danh tự ta cảm thấy rất tốt thật phù hợp thăng cấp sau hình tượng người đi người đến a ta thính người tên gì liền cái gì đi chúng ta nhanh về nhà đi t h tỷ thế nhưng là để ngươi về sớm một chút a quê quên chúng ta đi mau tiểu khả vất vả ngươi uy từ trên người ta xuống tới a chương ba trăm sáu mươi ba mới ma lực nguy cơ chương ba trăm sáu mươi ba mới ma lực nguy cơ sáng sớm lý mộc khê cưới xe đạp ngay tại hướng trường học đi hôm qua động tĩnh lớn như vậy trường học vậy mà không có ra một chút sự tình là phải nói trường học cái này phòng chấn động làm tốt đâu vẫn là trách nó làm sao như thế không có có ánh mắt liền không thể lệch một chút tuyệt đối là tràn ngập bán nghiệm một ngày vừa tiến phòng học trương vĩ quả nhiên đến lý mộc khê k h o á t tay nói sớm tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào trương vĩ sớm rất tốt bất quá mọi người hình như không tốt lắm dáng vẻ lý mộc khê cái này có cái gì hiếm lạ đoán chừng đều là coi là hôm nay không cần tới đi học đi tiểu khả từ trong túi sách leo ra nói sớm à. b u ơ n ngủ quá à, ta ngay cả điểm tâm đều không có ăn lý mộc khê ta không cho ngươi thời gian chính ngươi nằm ỉ tiểu khảo oán nghiệm đều nhanh bay ra ngoài ngắp một cái dự định trở về túi sách ngủ bù tiểu khê trương vĩ tiểu khả không tốt mạch quang ánh từ ngoài cửa sổ bay vào đi trương ớ i bọn hắn t ê n bàn, nói, Minh nói n mặt ta tới nói cho cho để các g mặc mấy cái chiến kia diệp la lệ vĩ không cần phải để ý đến bọn hắn chính bọn hắn có ý tưởng ai cũng ngăn không được ăn nhiều một chút khổ ghi nhớ thật lâu đi bạch quang gánh thúc ta vậy ta cùng minh nói một chút đi bạch quang gánh đi về sau lý mộc khê cũng không có tiếp tục quản dù sao không thân chẳng quen thích thế nào dọn bình tĩnh một ngày tại học tập trung độ qua lý mộc khê cùng trương vĩ tại sau khi tan học tản bộ về nhà tiểu khả lộ cái đầu ra nói đói chúng ta ăn cái gì a lý mộc khê ăn ngươi ngủ một ngày tỉnh lại l i ề n ăn h e o đều so ngươi chịu khó tiểu khả nào có ta đây là chiến hậu nghỉ ngơi rất tốt tính dưỡng phương thức trương vĩ tiểu khả ngươi quá lời ư nhiều vận động một chút đi tiểu khả không nói lời nào yên lặng rút vào trong bọc từ trong bọc cầm cái nhỏ viên giấy ném hắn ha ha một trận gió nhẹ thổi qua gợi lên hai bên đường nhánh cây đang đưa sung sướng tiếng cười bỗng nhiên biến mất lý mộc khê chỉ là cảm giác được chúng quanh giống như có chút ma pháp khí tức lý mộc khê tiểu khả nơi này có phải là không thích hợp tiểu khả một mặt nghiêm trọng trong mắt còn có chút không thể tin nói đây là là có chút ma pháp khí tức hơn nữa còn không đơn giản trương vĩ con mắt lập tức chuyển đổi thành làm từ sắc thanh lanh khí chất phá lệ rõ ràng nguyện nhữ mày nói làm sao có thể lý mộc khê t h ậ p làm sao có thể nguyện còn không rõ ràng lắm nhưng đây là kế cờ lập cặt về sau xuất hiện lần nữa ma lực có thể là hướng về phía người đến lý mộc khê hướng ta đến ta không có đắc tội người đi tiểu khả cùng cái này không có quan hệ ma lực cùng ma lực ở giữa tồn tại một ít lực hấp dẫn sau đó liền hình thành các loại quan hệ định nhân đối thủ người yêu cùng trung trí hướng chờ một chút tóm lại đụng phải nhất định phải cẩn thận dù sao ngươi không biết sẽ phát triển thành cái gì lý mộc khê cũng ngưng trọng lên nói nói cách khác lần này người kẻ đến không t h i ệ n đi n g u y ệ t trước mắt mà nói đúng vậy lý mộc khê có thể xác định đối phương vị trí hiện tại sao tiểu khả cùng n g u y ệ t cảm ứng một phen sau đó lắc đầu nói không đối phương giống như cố ý che đậy chúng ta mà lại hiểu rõ chúng ta động thái đột nhiên rất nhiều lá cây thoát ly nhanh cây hướng về hướng lấy bọn hắn bay bàn tới cẩn thận chương ba trăm sáu mươi b ố không biết được nhân lục s á c công kích chương ba trăm sáu mươi b ố không biết được nhân lục s á c công kích k i ê một trận gió thổi qua rất nhiều lá cây thoát ly nhanh cây hướng lấy bọn hắn bay bàn tới cẩn thận một máy mắt tiểu khả cùng nguyện đều hoàn thành biến thân mà lý mộc khê đưa tay kim hồng liền từ giữa bộ ngực bay ra rơi vào lý mộc khê trong tay một thân hoàng kim nhuyễn giáp tại lý mộc khê hướng về sau lật qua lật lại thời điểm bao trùm tại toàn thân áo choàng cũng theo đó triển khai tiểu khả cùng n g u y ệ t bay khỏi nguyên địa những cái kia lá cây trực tiếp đâm vào mặt đất lưu lại t ừ n g đạo khe hở những cái kia lá cây trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa có thể thấy được sắc bén cùng lực lượng lớn bao nhiêu lý mộc khê tiểu khả các ngươi không có cách nào cảm ứng được vị trí của đối phương sao tiểu khả không có cách nào không biết đối phương dùng biện pháp gì để ta cùng nguyện căn bản không cảm ứng được lại là một trận gió thổi qua đến so với lần trước càng nhiều lá cây bị thổi đi qua phản phất thấy được p h â n biệt h ư ớ n g về ba người bọn bọn người hắn công kích mà đi. Đối mặt công kích, bọn hắn đương nhiên sẽ không tránh phản kích mới là chính xác nhất. n g đi. Đối mới kích kích, chỉ kích xác mà mặt là sẽ lo lẽ, u y ệ t lúc này thả ra lòng bàn tay ngân n g u y ệ t q u a n g đoàn vô số quang lăng bay ra ngoài hướng về kia chút lá cây mà đi tiểu khả trực tiếp há mồm chính là một đạo h ỏ a diễm những cái kia l á cây toàn diện đều bị thiêu thành cho tàn lý m ộ c khê đồng dạng đem hỏa bài lấy ra ngoài cánh tay hướng về phía trước dôi thẳng bàn tay hư nắm nói phong ấn giải trừ tinh trượng trực tiếp từ lòng bàn tay bắt đầu từ hư chuyển t h hướng hai bên tại chỗ hỏa bài ném sau khi đi ra ngoài tinh trượng điểm ở phía dưới nói cỡ lạo di sáng tạo cỡ lạo q a t a bỏ qua cũ tư thái một lần nữa truyền sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh lửa hỏa bại như là pha lên một dạng vỡ vụn mà sau khi ngưng tụ ra một viên thải sắc tinh tinh tầng ngoài chóc ra về sau lộ ra bên trong mới tinh tinh bài mà hỏa chi tử bay ra đã không phải là hài đồng hình tượng nó biến thành một bộ hơi có vẻ thành t h u ộ c x o á y khí bộ dáng trước ngực quần áo nửa treo không treo hất lên mơ hồ có thể trông thấy bộ kia tốt dáng người duy nhất cùng trước đó một bài giống nhau chính là trên đầu cũng có một cái lục rác hướng lên rỗi vương miện bất quá đầu của nó q u a n là hỏa hứng sắc không giống với một bài màu xanh lá cây đậm mà lại t r ư ớ c chán đồng dạng mang theo một viên đá quý màu đỏ rực cùng một bài trên chán đá quý màu xanh lục có rõ ràng khác nhau xem xét liền là dựa theo thuộc tính phân ra đến chỉ thấy h ỏ a chi t ử vi động cánh từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm liền đem những cái kia lá cây đốt thành cho chỉ chốc lát sau ngay tại lý mộc khê coi là đối phương sẽ không có động tác gì về sau một trận càng lớn gió lốc đánh tới kém chút đem một cây lá cây cho l ư ợ quang lý mộc khê ngăn trở kia quấy nhiều rất mạch g i đợi đến yếu xuống tới về sau chung quanh cảnh tượng đã thay đổi một cái dạng lý về phần như thế đối cây sao trêu c h o n g ư ơ i trên đường đi đại thụ nguyên bản rậm rạp lá cây màu xanh lục hiện tại thê thê thảm thảm chỉ còn lại một chút xíu thật thê thảm tiểu khả đừng c ả m k h á i đáng xem lên a lý mộc khê ngẩng đầu một cái một đầu lục sắc long phi tại không trùng túi đầu nhìn xem ba người bọn hắn sau đó đối lấy bọn hắn túi x u ố n g lại lý mộc khê kinh hô đào ránh màu tránh ra cỡ lạo di sáng tạo cỡ lạo cả ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa chuyển sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh liệu lý mộc khê phía sau xuất hiện một hai cánh đồng dạng mang theo hắn bay đến trên bầu trời để lao xuống tới mặt đất lục long không công mà lui lý mộc khê ân thân thể của hắn hiện tại nhìn rõ cái này lục long rõ ràng chính là vô số lá cây tạo thành bất quá uy lực s á c thực không nhỏ lý mộc khê tiểu khả tiểu khả hất ra lục long bay đến hắn cách đó không xa trả lời minh bạch chương ba trăm sáu mươi lăm hỏa công ác ý chú ý chương ba trăm sáu mươi lăm hỏa công ác ý chú ý lý mộc khê hô một tiếng tiểu khả về sau tiểu khả liền hất ra lục long đi tới hắn cách đó không xa nói minh bạch cùng lý mộc khê phối hợp nhiều lần như vậy làm sao có thể không biết hắn ý tưởng gì đương nhiên là phối hợp lại lý mộc khê nguyệt nhờ ngươi hấp dẫn lực chú ý của nó nguyệt tốt các ngươi phải chú ý an toàn sau đó nguyệt kéo ra cung tiễn hướng về lục long bay đi một tiễn liền bắn tại nó đầu lâu trên đỉnh nhưng trừ một tiếng bạo tạc về sau giống như liền không có khác lý mộc khê hít mắt không vẫn là có biến hóa khác giống như có phụ cận lá cây nhanh chóng đem k i a m ộ t chỗ cho bổ sung có biến hóa liền tốt vậy bọn hắn liền có thể toàn lực xuất thủ sớm một chút cầm xuống vật này còn có thể tìm xem kẻ sau màn đến cùng là ai lục long nhận nguyện công kích sau nổi nóng đối với nguyện đổi tới đánh rồng không đánh mặt ngươi còn chuyên môn hướng trên đầu đánh cắn ngươi nguyệt nhìn xem đ u ổ i theo đồ đần một bên tránh né lấy công kích của nó còn vừa kéo c u n g bắn tên không ngừng đánh trả liền cái này đều đánh kia lục long ngao ngao gọi nhưng nó căn bản bắt không được nguyệt một điểm góc áo lý mộc khê vì cái gì ta cảm giác nguyệt một cái liền có thể xem ra không cần hỗ trợ dáng vẻ tiểu khả chán vậy ngươi còn nói nhanh lên ra tay đi không phải chờ chút liền không có ngươi cơ hội xuất thủ lý mộc khê nói cũng đúng nhanh chúng ta muốn chi viện n g u đi không phải chờ chút lông cũng không đội kịp lý mộc khê cùng tiểu khả cùng một chỗ đội theo bất quá bọn hắn không có đi chính diện mà là lưu tại đằng sau lý mộc khê tiểu khả chuẩn bị a tiểu khả t ố t nói xong cũng có chút hé miệng bắt đầu tụ lực còn có thể nhìn thấy kia ngẫu nhiên loe ra đến hỏa hoa lý mộc khê thì là đem mới tinh hỏa bài đem ra đem hỏa thần tinh linh triệu hắn đi ra về sau đồng dạng quanh thân bắt đầu hội tụ h ỏ a diễm mà đang cùng n g u y ệ t đánh truy đuổi chiến lục long cảm thấy sau lưng nguy hiểm về sau nhìn lại kém chút không có đem nó dọa trò thắt nút bên kia hai tên ra hỏa trên thân nóng bên cạnh không khí đều bắt đầu và mẹo mà lại nó còn cảm thấy nguy hiểm tiêu diệt nhất định phải tiêu diệt ngay cả nguyện vọt thẳng lấy lý mộc khê cùng tiểu khả quá khứ lý mộc khê nhìn thấy lục long xông lại trêu chọc nói u như vậy vội vã chịu chết đâu kia liền thành toàn người đi tiểu khả cùng hỏa thần từ lâu hội tụ tốt năng lượng lý mộc khê vừa dứt lời tiểu khả hé miệng hỏa diễm đối lục long phun bắn xuyên qua hỏa thần toàn thân toát ra hỏa diễm sau đó t ầ g kia hỏa diễm thoát ly thân thể của hắn một đạo mang cánh hỏa diễm hư ảnh hướng lục long bay đi lục long cảm nhận được kia để nó bản năng sợ hãi hỏa diễm vội vàng sát xe dừng lại sau đó quay đầu liền muốn chạy chỉ là tốc độ của nó t r ư m còn không có chạy đâu đằng sau sau đó hỏa diễm rơi xuống người nó ầm ầm một tiếng bạo tạc không chỉ có đem cái đuôi của nó cho nổ không có ngọn lửa kia còn rơi vào nó cái đuôi bên trên không v u n g được hơn nữa còn càng ngày càng đi lên t h i ê u đốt nó chỉ có thể bay nhanh lên nghĩ gió thổi dập lửa nhưng là ngươi trên người mình đều là lá cây còn để gió thổi hỏa diễm trực tiếp đốt lợi hại hơn lý mộc khê nhân tài không g i n g mới a hoàn mỹ biểu hiện ra do t r ợ thế lửa nhìn lên hỏa diễm đốt tới trên đầu nó sau đó cũng không bay bắt đầu hướng trên mặt đất, rơi, thế nhưng là còn chưa rơi xuống đất đâu liền chỉ còn lại cho đùi lý mộc khê vừa dự định cao hứng hô một tiếng liền cảm thấy một đạo mang theo ác ý ánh mắt vội vàng hướng chung quanh nhìn lại thế nhưng là không có phát hiện một chút tung tích còn tại hắn quay đầu nháy mắt kia ánh mắt cũng biến mất tiểu khả nhìn dáng vẻ của hắn hỏi làm sao lý mộc khê vừa mới có ai tại nhìn ta ai nơi nào biến mất chương ba trăm sáu mươi sáu không biết định nhân chương ba trăm sáu mươi sáu không biết định nhân lý mộc khê ra bên trong lý mộc khê cùng trương vi đang ngồi ở cái bàn hai bên mà tiểu khả cũng đứng tại cái bàn một bên ba cái cùng một chỗ mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn trên bàn một khối bánh gà tổ sau đó lý mộc khê trực tiếp nhanh chóng đưa tay đi lấy mà tiểu khả cũng vung cánh trong tay còn cầm một thanh nhỏ cái xiên trực tiếp đối lý mộc khê tay nhói một cái thừa dịp lý mộc khê đau đến rơi l ệ thu hồi đi tay tiểu khả đắc ý trở về đi lấy bánh gà tổ chỉ là bánh gà tổ đi đâu rồi bánh gà tổ đâu như vậy đại nhất cái bánh gà tổ đâu tiểu khả tại trên mâm tìm được sau đó liền thấy rơi trên bàn bánh gà tổ mạnh ngần đầu nhìn lên trương vĩ đã cầm bánh gà tổ hướng miệng bên trong đưa đi tiểu khả nằm sấp trên bàn một mặt bi thương đưa tay hô không theo trương vĩ ăn một miếng rơi bánh gà tổ tiểu khả toàn thân mềm vặt ngược lại trên bàn lý mộc khê lắc lắc tay nói đáng đ ợ i để ngươi hạ độc thủ trương vĩ cũng đối với tiểu khả nói thiên mệnh tại ta ngươi không giành được trách a i tiểu khả một đấm nện trên bàn bắt đầu khóc chít chít mà trương v ĩ hướng về lý mộc khê hỏi tiếc ác ý chú ý xuất hiện qua sao lý mộc khê lắc đầu nói không có tựa như chưa từng xuất hiện một dạng nếu không phải ta rõ ràng từng cảm ứng thấy đều muốn tưởng là không phải mình cảm ứng sai trương vĩ trầm tư một chút nói đã nó không xuất hiện vậy chúng ta cũng không cần cố ý chú ý nó dù sao chính nó sẽ tìm tới cửa tiểu khả ngồi dậy nói đúng vậy à dù sao chúng ta cũng tìm không thấy nó liền chờ chính nó ngoi đầu lên đi lý mô khê cũng chỉ có thể d ạ n g này chúng ta lại tìm không thấy tung tích của nó mà hôm qua bọn hắn địa phương chiến đấu những cái kia cây vốn nên là trùi lùi nhưng nếu như có người đi qua nơi này tuyệt đối nhìn không ra lá cây rơi sạch trên cây lá cây đã nhanh cùng trước đó không sai bị lắm mà nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh mới lá cây ngay tại chỗ cảnh liền tốc độ này làm sao cũng phải bị xem như một gốc thụ yêu mới đối chỉ là chung quanh hôm qua bị lan đến gần cây đều là loại tình huống này đợi đến lá cây đều sinh trưởng đầy đủ về sau những n à y cây phảng phất đã trở lại trước đó bộ dáng tung bay theo gió mà cách đó không xa một tòa nhỏ cao lầu bên trong nửa sợi ánh nắng rơi vào trên bệ cửa sổ cũng tương tự soi sáng một chéo áo người kia hai tay nắm tay chống t ạ i trên bệ cửa sổ trên tay gân xanh hiển thị rõ có thể thấy được có rất phí sức ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cũng không có chiếu ở trên người hắn giống như là dấu ở trong bóng tối một dạng chỉ có một đôi đen đến tỏa sáng con mắt xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng nguyên lai、like、đã lợi hại như vậy sao thật là coi thường ngươi không nghĩ tới sự tình sẽ thoát ly dự tính quỹ đạo vậy mà cải biến cờ là c ạ diện mạo xem ra cái này thẳng cấp có ý đồ bất quá không quan hệ liền nhìn ngươi có thể đi bao xa. ta nhìn ngươi trên đường đùi gai đâu tiên cảnh diệp la lệ ma pháp vận dụng như thế thô thiển đều có uy lực như vậy thật sự là một chút cũng không cố gắng à có cơ hội đi bãi phòng một cái đi lần này chỉ là nho nhỏ trao hỏi lần sau nhưng phải chú ý an toàn à chờ mong ngươi cho ta kinh hỉ lập tức sẽ gặp mặt lý m ộ c h e sau khi nói xong người kia t i ể u hướng lui về phía sau đến trong bóng tối trong thoáng chốc cùng bóng tối hỏa làm m ộ thể t biến mất ngay tại chỗ đang ở nhà bên trong ăn gà rán lý mokhe đột nhiên cảm giác được một trận hạn ý liên thủ bên trong đùi gà trên đều rơi tại trên mặt bàn tiểu h ả ngẩng đầu hỏi làm sao lý mokhe vừa mới giống như có người gọi ta tiểu khả lỗ thai giật giật nói không có a lý mộc khê chờ một chút sau không có cảm giác đến cái gì nói có thể là ta nghe lầm đi từ r trường Trường trường ư ờ n sinh chuyển trường hoa nghệ. Chương 367, học sinh chuyển g học hoa học hoa nghệ. t ngày đó cảm ứng được không hiểu h ẳ n ý về sau đã hai ngày lúc đầu hắn còn tưởng rằng lại là làm cho thủ đoạn gì kết quả vẫn luôn không có cái gì hành động mới lý mộc khê nằm sấp trên bàn thờ dài thật chẳng lẽ chính là hắn nhạy cảm t r ư ơ n g Vĩ, làm sao đây là không yên lòng lý mộc khê ai không biết phải nói như thế nào tiểu khả cái này có cái gì khó mà nói chính là hôm trước tiểu khê đột nhiên cảm thấy có người gọi hắn nhưng ta cái gì cũng không có nghe tới hẳn là h ảo d ấ t đi lý mộc khê phản bác làm sao có thể là h ảo d ấ t đâu ta thật nghe tới tiểu khả khoát tay nói ngươi nhất định là phản ứng quá độ chúng ta trong nhà ai nhàn rỗi không chuyện gì gọi ngươi à lý mộc khê hiện tại cũng không làm rõ ràng được nên cảnh giác cảnh giác tôi h dù sao cũng không có chuyện phát sinh trương v ĩ trầm tư một chút nói nếu như gọi ngươi không phải người đâu lý mộc khê ít không phải người ba lý mộc khê một tiếng này cũng k h n g nhỏ trực tiếp hấp dẫn toàn lớp lực chú ý phát giác được mình phản ứng quá kích về sau lý mộc khê ngượng ngùng tọa hạ thật có lỗi thật có lỗi quái dày đến mọi người làm ác mộng ha ha ha thật có lỗi lý mộc khê vừa tọa hạ liền thấy đã đứng ở cửa phòng học miệng chủ nhiệm lớp lý mộc khê biểu lộ chính là như vậy quả nhiên a Xã chết là không phân trường hợp mà lại thường thường sẽ cho ngươi một kích trí mạng lý mộc khê ngươi nằm mơ làm rất độc đáo a làm cái gì chủng loại phi nhân loại mộc a lý mộc khê đầu đều nhanh út sấp dưới đáy bàn đi nói không có c h ủ loại ta không nhìn thấy chủ nhiệm lớp hư một tiếng sau đứng tại trên giảng đài nói các bạn học tuyên bố một việc lớp chúng ta đến một bạn học mới hắn là từ nước ngoài quay lại đến các vị phải thật tốt ở chung bạn học mới đồng dạng là phẩm học kiêm yêu cùng một ít luôn luôn kể thai nói nhỏ r ỗ i móng vuốt tốt học sinh không giống nghe do không có lý mô khê mà lý kể thai nói nhỏ một r ỗ i móng vuốt suối đang cùng trương vĩ nhỏ giọng tất tất bây giờ bị chủ nhiệm lớp cho hô về sau lập tức liền ngồi nghiêm trình chủ nhiệm lớp n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lý mô khê ta ta ta ta không sao l ã o sư chủ nhiệm lớp người cho ta an tính chút lý mô k ê minh bạch đối với chủ nhiệm lớp cái này vô năng cùng nộ cục diện các bạn học biểu thị quen thuộc lần nào không phải nói nghiêm trọng khảo thí qua đi khen cùng như hoa phi không phải liền là ngôi ư giáo hắn kiểm tra niên cấp tốt nhất mà chúng ta một chút cũng không nga ước tốt để bạn học mới tiến đến cùng mọi người chào hỏi đi cộng đi tới một thiếu niên dài rất là đòn o chính cảm giác ba đ ỉ n h ngũ nhãn một chút cũng không có sai lầm chỉ là kiên một cặp mắt đào hoa để người tự dưng liễm diễm đa tỉnh mà lại hắn còn mang theo một bộ kính phản kính đừng hỏi vì cái gì lý một khê biết trang bức mà ai chưa từng có như các vị đồng học tốt ta gọi hoa nghệ trương là vĩ làm sao đột nhiên có chút bộ dáng nghiêm túc lý mộc khê nhũng mày nói cụ thể ta cũng nói không rõ ràng chính là cảm giác ta giống như đối với hắn có chút không hiểu cảm giác bài xích mà lại ta cũng không biết loại cảm giác này là vì cái gì dù sao chính là đột nhiên hiện lên trương vĩ cũng nhìn hoa nghệ một chút mà hoa nghệ cảm thấy ngần đầu đối với hắn nợ nụ cười trương vĩ tựa như là có chút bái gì. tan học rồi nói sau t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám hoa nghệ không hài hòa cảm giác t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám hoa nghệ không hài hòa cảm giác tiếng trung tan học vang về sau chủ nhiệm lớp vừa ra phòng học lý mộc khê cùng trương vĩ liền định ra ngoài tới chỉ là các ngươi tốt thanh âm chào hỏi từ phía sau bọn họ chuyển đến lý mộc khê vội vàng đem ngáp tiểu khả ấn vào trong túi sách quay đầu liền thấy bạn học mới hoa nghệ vừa cười vừa nói các ngươi khỏe à lên lớp thời điểm vì cái gì nhìn ta ta sao rồi trương vĩ không có chính là hiếu kỳ đồng học ngươi làm sao đem đồng phục xuyên ra tới y lần rõ cho nên mới nhìn xem lý mộc khê gật gật đầu nói a đối chính là hiếu kỳ hoa nghệ liền cái này à ta cũng không rõ ràng à có thể là nước ngoài đợi lâu có một chút ảnh hưởng đi đối các ngươi đây là định đi nơi lâu sao lý mộc khê vừa cười vừa nói ngồi quá lâu ra đi tìm một điểm không khí mới mẻ hoa nghệ n h a o mắt lại nở nụ cười nói ngươi nói tốt có ý tư a không có ý tứ quay dày các ngươi ra ngoài chương mỹ không có việc gì kia lên lớp thấy lên lớp thấy vừa quay đầu ba người đều thu liễm mình nụ cười trên mặt mà hoa nghệ càng làm ặ t không biểu tình trở lại vị trí của mình lý mộc khê cùng trương vĩ sau khi rời khỏi đây tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh nói a ta kèm chút liền không nhịn được thật không cười thiết được trương vĩ ôm cánh tay trầm tư nói hắn là đơn thuần nhìn thấy chúng ta vẫn là cố ý tìm tới cửa lý mộc khê đây còn phải nói khẳng định là cố ý nhìn hắn không chỉ chúng ta hắn lại vẫn cứ tìm tới chúng ta thấy thế nào làm sao giống lấy cớ nói cách khác hắn có khác mục đích chỉ là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vì cái gì lý mộc khê trả sát cánh tay nói không biết làm sao hắn tới gần thời điểm luôn có một loại không hài hòa cảm giác tự dưng để ta nghĩ p h ò n g bị trương vĩ ta cũng là mặc dù không có mãnh liệt như vậy nhưng quả thật có chút không hài hòa cảm giác tiểu khả vậy nói do không có sai tiểu khê ma pháp đã bước vào một bước dài đối với chung quanh cảm ứng, ứng sẽ không phải phạm sai lầm mà tiểu vĩ ngươi cùng n g u y ệ t ma pháp đồng dạng là như thế chỉ là ta vừa mới không thể đi ra không có quá nhiều tin tức lý mộc khê không có việc gì ngươi lại không thể bại lộ dù sao đã xác định hắn có vấn đề cẩn thận một chút cho thỏa đáng trương vĩ ân n g u y ệ t cũng là nói như vậy thăm dò có thể tốt nhất để hắn lộ ra chân ngựa thảo luận kết thúc sau trở lại phòng học vừa tiến cửa phòng học bên kia hoa nghệ liền ngẩng đầu nhìn lại lần này cười cười về sau liền cúi đầu bất quá bọn hắn hiện tại lại còn không cùng hoa nghệ thế nào trước tiên làm làm đồng học chỗ lấy đi hiện giai đoạn ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì xung đột hẳn là đi vừa mới đến tan học thời gian về sau lý mộc khê r ố i lưng một cái nói lại là một ngày trôi qua cũng không t ệ lắm c h g Vĩ, không sai cái gì ngươi thế nhưng là làm sai hai ta lần đề đâu còn không thay đổi đổi lý mộc khê khoát khoát a y nói an an ta lại không nói không làm lý học sinh có để sẽ không làm sao ta có thể dạy dỗ người a hoa nghệ trong tay mang theo túi sách thả trên bờ vai nói ta hôm nay làm qua đều sẽ cần cần g i ú p một tay không lý mộc khê lắc đầu nói không được không được ta hôm nay học tập đã đủ còn lại vẫn là lưu cho vui vẻ đi hoa nghệ nghiêng đầu nói nguyên lai lý học sinh cũng cảm thấy học tập không sung sướng a ta có thể để ngươi học tập vui vẻ muốn thử xem biện pháp của ta sao lý mộc khê không cần ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt hoa nghệ kia thật là quá đáng tiếc chương ba trăm sáu mươi chín vạch nát phòng học chương ba t vạch nát phòng học hoa nghệ k i a thật là đáng tiếc ta còn định tìm người cùng một chỗ thử một chút trương vĩ đột nhiên mở miệng hỏi là người ở nước ngoài học tập phương thức sao hoa nghệ sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói k i a dĩ nhiên không phải là ta sau khi về nước vừa mới nghĩ ra còn không có biến thành hành động mà thôi lý mô khê vẫn là không được ta có mình phương pháp học tập đột nhiên thay đổi có thể sẽ không thích ứng quên đi thôi hoa nghệ vậy được rồi có cần có thể nói cho ta à? sau đó hoa nghệ xoay người nhặt lên trên mặt đất một cây bút đặt ở lý mộc khê trên mặt bàn nói cất kỳ a ném sẽ thương tâm tạ ơn mặc dù câu nói này có chút không hiểu đấu nhưng lý mộc khê vẫn là cảm ơn qua nhìn xem người đi về sau trương vi mới lên tiếng hắn lời này có ý tứ gì lý mộc khê cũng làm không rõ ràng lời này không đầu không đôi u cùng những cái kia đoạn t r ư ờ n g chó mượn dạng liền không thể nói rõ điểm nhất định phải đoán đến đoán đi thối khoe khoang cái gì quảng ngươi lý mộc khê đừng để ý tới hắn lại nhải chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi bên kia giống như có một nhà mới áp huyết cành miến đi mau đi mau lý mộc khê bọc sách trên lưng lôi kéo trương vĩ liền đi chỉ là bọn hắn vừa ra phòng học hành lang đằng sau góc rẽ hoa nghệ liền dựa và o ở trên tường hoa nghệ cúi đầu k h o e miệng điên cồn g dâng lên nói hảo hảo chơi đi vui vẻ liền tốt ngày thứ hai đi tới trường học về sau lý mộc khê vừa tới phòng học cách đó không xa liền thấy một đám người vây ở phòng học bên ngoài vội vàng chạy tới lý mộc khê làm sao đều vây ở phòng học bên ngoài không đi vào trương vĩ tránh ra để hắn liếp mắt nhìn lý mộc khê kém chút không có hụ chết trong phòng học đã loạn thành một bầy tất cả mọi thứ đều giống như bị mở ra một dạng hơn nữa còn là dùng không sắc bén đồ vật cưỡng ép mở ra mặc kệ là cái b à n cái ghế vẫn là sách vở bảng đen có thể vạch nát đồ vật đều vạch nát lý m ộ c khê một mặt c h ấ n kinh nói cái này đây cũng quá tàn bạo đi sách của ta a lại nói ngươi cũng không nhiều yêu quý sách của mình a thương tâm cái gì bên trong có ta mượn sách còn muốn còn chết quý a trương vĩ như mày nói cái này ai ta nói không phải cái này ngươi cảm ứng một chút tiểu khả từ trong bộc lộ ra nửa cái đầu nhỏ giọng nói nơi này có ma pháp khí tức lý mộc khê tranh thủ thời gian nhắm mắt cảm giác một phen phát hiện trong phòng học s á t thực có ma pháp khí tức nhưng không biết cụ thể ở đâu lý mộc khê cái này lại là tên k i a làm trương vĩ lắc đầu nói không biết dù sao chúng ta ai cũng chưa từng nhìn thấy tiểu khả cái kia vừa vặn ma pháp sư tiểu khê lần nữa xuất chiến đêm nay lại là đêm tối thăm dò trường học thời điểm lý mộc khê một mặt bất đắc dĩ nói tiểu khả vì cái gì ngươi lúc này luôn luôn hưng phấn dị thường à. tiểu khả nói nhảm m u ố n bên trên hành động ta mới có thể đi ra ngoài không phải chỉ có thể nhìn mà lại ban đêm tới không để cho người chú ý a nhiều cơ hội tốt lý mộc khê được tôi h k i a liền buổi tối hôm nay xác minh chân tướng đi cái gì buổi tối hôm nay tiểu khả trực tiếp bị hù về trong bọc trương vĩ cùng lý mộc khê quay đầu liền thấy hoa nghệ đứng ở phía sau lý mộc khê hắn lúc nào đứng ở phía sau trương vĩ ta cũng không có cảm giác được hoa nghệ các ngươi đêm nay có hoạt động sao lý mộc khê đối đêm nay trương vĩ ra bên trong xem phim phim kinh dị trương vĩ đối hoa nghệ có đúng không đương nhiên ngươi mau đi xem một chút sách của mình đều thế nào đi nói không chừng còn có thể sử dụng đây tốt ta ta đi đưa t i ễ n hoa nghệ n g hai người cũng không nói cũng sợ bị người phát hiện cuối cùng đổi một gian phòng học tiếp tục lên lớp t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi đêm tra h u n g phạm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi đêm tra h u n g phạm ban đêm trường học cửa sau cách đó không xa lý mộc khê cùng trương vĩ chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt g i ữ n thần tiểu khả cũng ngồi dưới đất cầm trong tay và dự định tại gặm chúng ta đến lý mộc khê cùng trương vĩ mở mắt ra liền thấy cao thái minh cùng bạch quang ánh bay tới cao thái minh đợi lâu tế na cùng phỉ linh cũng từ trên lầu nhảy xuống vững vàng rơi trên mặt đất nói ta cùng phỉ linh đến đúng giờ bạch quang ánh đây là lại xảy ra chuyện gì không phải nói những cái k ê u bài đều đã thu đủ sao lý mô khê ai cỡ tất cả là thu thập xong nhưng hai ngày này đột nhiên lại xuất hiện một tên không chỉ có tìm ta phiền phức còn nháo đến phòng học nếu để cho ta bắt đến hắn tuyệt đối phải đem hắn nhốt vào phòng tối bên trong để hắn hối hận tìm ta phiền phức chư ơ n g v ĩ đi lớn không được ta mua cho ngươi những cái kia sách ngươi nói ngươi mượn nhiều sách như vậy làm gì ngươi xem q u a sao lý mô khê ta đương nhiên nhìn đây không phải còn chưa kịp nhìn mà t ế na ngay cả các ngươi đều chưa từng gặp qua như thế người dạng này tìm ra được có chút khó khăn a tiểu khả c á một đoàn k h ô người có cách nào nên ngang đi tới trường học đại môn bất quá không phải là bởi vì gắn lớn mà là bởi vì lý mộc khê cho mọi người dùng ngành bài gác cổng ngay tại hào hào trực ban đứng gác tiểu khả đột nhiên chạy đến người ta trước mặt mặt do người nếu không có ảnh bài cản trở tiểu khả sớm đã bị phát hiện chơi chính vui vẻ đâu một cái móng nuốt trực tiếp đem tiểu khả siết chặt sau đó đi lý mộc khê tiểu khả ngươi điên đừng đùa tiểu khả hh ắ c ắ c biết đi tới cửa phòng học về sau lý mộc khê không có cảm giác đến trong phòng học có động t í n h gì dứt khoát mở cửa để tất cả mọi người đi vào cao thái minh v à o đây là xảy ra chuyện gì chiến tranh sao làm sao làm được một điểm song đồ tốt đều không có tế na đem một bản xem ra còn tính hoàn hảo sách cầm lên kết quả vừa lấy ra sách liền cùng cái lò s a như một chuỗi một chuỗi kéo tới trên mặt đất thế na cái này cũng xấu quá triệt để đi phỉ linh đứng tại một đống trên giấy nói cái này còn tìm cái gì không có một cái hoàn chỉnh bộ vật tiểu khả chúng ta phải tìm tìm nơi này làm phá hư đến cùng là cái gì không phải lần sau vẫn là tìm không thấy lý mộc khê đem tinh trượng triệu hoán đi ra nói đúng vậy à lần này phòng học gặp nạn lần sau cũng không biết là cái gì vạn nhất gặp nạn biến thành các bạn học đó mới là khủng bố dưới chân xuất hiện ma phát trận đem tinh trượng phi ô phủ ở trước người tinh trượng bên trên tinh, tinh bắt đầu chuyển động trên mặt đất thật nhiều điểm sáng nhỏ bay lên tiến vào tinh trượng tinh tinh bên trong sau đó từ tinh tinh bên trên nổi lên một vì sao hư ảnh đột nhiên hướng phòng học bên ngoài bay đi lý mộc khê một thanh cầm về tinh trượng nói mọi người mau cùng bên trên là thời điểm đi tìm một chút h u n g phạm trương vĩ đuổi theo lý mộc khê nói hung thủ còn trong trường học lý mộc khê hẳn là chúng ta đi theo chỉ dẫn đi thôi đằng sau tiểu khả cùng t ê na cao thái minh bọn hắn cùng một chỗ đuổi theo đám người đi theo chạy một hồi lâu k i a tinh tinh hư ảnh tiến vào một gian phòng học lý mộc khê cùng trương vĩ ngừng lại cao thái minh hỏi làm sao không đi vào bắt người lý mộc k ê đây là chúng ta vừa đ ổ i phòng học a t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt trong phòng học q u á i thanh không có người t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt trong phòng học q u á i thanh không có người cái gì thế na đây là các người mới đổi phòng học ở trong đó vị linh đây là chuyên môn tìm được tiểu khê cùng trương vị a không phải làm sao còn tại các người phòng học cái gì thủ cái gì hoàn a Kết h suy kết h suy thử lý một khê s u y bên trong có âm thanh đám người lỗ t hai thiếp trên cửa xác thực nghe đến bên trong chuyển đến thanh âm tựa như là tại cắt giấy vậy cái bản cái này lý một khê nhận không được đây tuyệt đối là có thủ a gắt gao đuổi theo mân mê bọn hắn phòng học chẳng lẽ chính là vì không để bọn hắn hào hào lên lớp người này cũng quá chi kỳ đi vờ hh t t nghĩ tới đây đứng lên lý mộc khê lại yên lặng ngồi sùng xuống, xuống tiếp tục dán lỗ thay n g a y lén những người còn lại cho nên n g ư ờ i đứng lên tới làm gì chương Vĩ làm sao đột nhiên cười quỷ dị như vậy lý mộc khê tranh thủ thời gian thu liễm sau đó nghiêm túc nói nào có ta đây là lo lắng các bạn học đồ vật chúng ta làm sao bây giờ chương Vĩ còn có thể làm sao mở cửa đi vào đi nhất định phải bắt lấy gia hòa này ngay tại cao thái minh chuẩn bị mở cửa đi vào thời điểm lý mộc khê ngăn lại hắn nói chờ một chút không thể để cho hắn chạy ta đến phong tỏa toàn bộ phòng học các ngươi thừa cơ đi vào tiểu khả ta làm sao không nhớ rõ có lá bài này a lý mộc khê không có tia liền sáng tạo ra đến nói đem đĩnh đem ra, nói, bài ra, cỡ lạo gì sáng tạo cỡ lạo cả ta mời bỏ qua cũ tư thái một lần nữa truyền sinh n ô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh thỏi tinh quang đang bao vây mới bài tức sẽ xuất hiện tinh tinh sau khi vỡ vụn lộ ra mới tinh tinh bài lý mộc k ê cầm ở trong tay xem xét phong bài vẫn như c ũ là một thanh khóa bộ dáng nhưng khóa là từ một mảnh tinh tinh tạo thành hình thành quang mang biến thành kiên cố phong tỏa thinh quang hội tụ vô hình phong tỏa phong vô hình lực lượng đem toàn bộ phòng học vây quanh sau đó trương vĩ bọn hắn tất cả đều xông vào trong phòng học lý mộc khê hoàn thành mình nhiệm vụ về sau theo sát lấy đi tới phòng học nói nhanh để ta xem một chút là tên hôn đàn nào có phải là chán người đâu trong phòng học trừ mấy người bọn hắn một cái bóng người khác cũng không có chỉ có vẫn chưa hoàn toàn xoắn nát trang giấy cùng cái bản trương vĩ chúng ta lúc tiến vào chính là như vậy nhanh tìm một chút đi cũng có thể là không phải người đâu như thế n g ấ m lại cũng đối không phải làm sao có thể tại cái này phòng học giấu đi mấy người phân tán ra đến tìm tìm có chỗ nào khả nghi tìm tới tìm lui đều không có phát hiện có cái gì chỉ có bị xé nát sách vợ cùng hủy hoại cái bản ngược lại là có rất nhiều văn phòng phẩm vật dụng trên mặt đất tê na còn cố ý đều nhặt lên tê na kỳ quái rõ ràng không có người vì sao lại một mực có âm thanh đâu còn có những này văn phòng phẩm rõ ràng đều còn như thế mới làm sao đều ném xuống đất lý mộc khê nghe nhìn sang kết quả liền thấy mình một cây bút đi qua rút ra nói ta bút tại sao lại ở chỗ này ta rõ r à n g cất ký thả trong ngăn keo a mà trương vĩ cũng cầm mấy cây bút tới nói ta cũng tìm tới mình có chút quái gì. bạch quang ánh đứng tại một cái không có phá hư song trên mặt bàn nói ta thế nào cảm giác những này vết tích cùng những cái kia bút có điểm giống lý mộc khê đem tinh trượng đập vào trên ngoài bút đột nhiên một trận lực lượng đem tinh trượng b ắ n ra trên ngoài bút phát ra từng đợt phóng đại hư ảnh ngăn cản tinh trượng rõ xét sau đó kia bút bay thẳng cách lý mộc khê lòng bàn tay lý mộc khê mọi người nhanh đem trong tay văn phòng phẩm đều ném hết nhanh chương ba trăm bảy mươi hai lần nữa hợp tác tinh bài thế giới chương ba trăm bảy mươi hai Lần nữa hợp tác. Tinh bài thế giới. lý ầ n nữa tinh hợp thế tác, bài giới. l mộc khê nhớ mày trong lòng bàn tay hắn có một chút điểm đau bất quá không để ý nói xem ra trong phòng học hết thạy đều là những ngày văn phòng phẩm dở trò quỷ trương vĩ cũng có chút tức giận nói nguyên lai、like、chính là nhiều như vậy đồ vật dở cho quỷ ta còn tưởng rằng là kẻ sau màn tự mình động thủ đâu nghĩ đến là ta nghĩ xóa đã muốn tránh ở sau lưng làm sao có thể hiện đang bốc lên đến đâu thế na các vị hiện tại có phải là sớm một chút giải quyết n h ữ n g vật này không phải chúng ta chỉ sợ không tốt ra ngoài thế na đem bảo kiếm bài kẹp ở hai ngón tay ở giữa nói mà lại nơi này nhưng còn có nhiều bạn học như vậy nhóm song đồ tốt đâu cao thái minh cũng đem ám ảnh thương đem ra nói cũng là không phải chờ tình huống nơi này ngày mai bị phát hiện không thiếu được phải có cái gì nói dù sao hắn trước k i ế t nhưng là bởi vì trái tim sự tình bị không ít người châm trọc khiêu khích hiện tại một lớp gia loại sự tình này kiểu gì cũng sẽ bị trách tội đến một số người trên thân lý mô khê xác thực vậy liền để chúng ta đem chiến trường rời đi đi tề na lại hợp tác một chút tề na nghe lý mô khê có chút kịp phản ứng về sau nói đương nhiên ta cũng sẽ không kéo cái này chân sau vậy thì tới đi tề na cấp tốc lại rút một chương tạ r u ộ t cạt ra d ơ lên ném tới giữa không trùng nói phép thuật y e l ù ố l ì t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt thế giới tạ giột cạt nháy mắt tại không trung phóng đại sau đó nguyên bản mặt bài bên trên tinh không bắt đầu cụ tượng hóa hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy cùng một thời gian lý mộc khê bên này động tĩnh cũng là không nhỏ lý mộc khê trong lòng biết hiện tại c ờ lạc cạt bên trong có chút vận dụng không lớn nhưng bây giờ lại là có thể trình hợp đối với lần này cùng t ê na hợp tác không giống với lần trước lần trước là hắn lấy mê bài phụ trợ t ê na thế giới bài đồng thời phóng đại nàng tạ rột u cạt lực lượng lý mộc khê đối với loại này thiết trí kết giới hoặc là che đậy lực lượng cũng rất muốn mớn lần này đồng g i n g nghĩ muốn nhờ cơ hội này sáng tạo ra lý mộc khê một tay bên trên cầm tinh t r ư trên tay kia đảo ngực cầm ba tấm cờ lao cạt thản như nói b vòng sáng tạo ba tấm cỡ lò cạt theo thứ tự phiêu phủ ở tinh trượng trước sau theo tinh trượng nghiêng về phía trước tinh tinh lấp loe chuyển động ba tấm cỡ lò cạt đều xuất hiện vết rách vỡ nát sau đó dần dần tại tinh trượng trước hình thành hơn một cái màu nhưng màu sắc lệch t ừ tinh tinh cỡ lao di sáng tạo cỡ lao cà ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa c h u y ể n sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh thế giới theo lý mộc khê một chữ cuối cùng rơi xuống tia tinh tinh cũng xuất hiện vết rách phá vỡ ly ra một chương kim lam thay đổi dần lệch tinh bài rơi vào lý mộc khê trước mặt khi lý mộc khê đem mới tinh tinh bài cầm ở trong tay thời、điểm. không chỉ có tiểu khả kinh ngạc lại gần ngay cả nguyệt đều xuyên thấu qua t r ư ờ n g vị ánh mắt chú ý nơi này kỳ thật cũng không có thời gian rất lâu coi như là một nháy mắt hoặc là vài giây đồng hồ đi cảm giác rất dài ha ha thế giới c ỡ lão b à i cùng tế na không giống tuy nói bài bên trên vẫn như cũng là một mảnh tinh quang vô ngẩn ngân hà bằng p h ẳ n g hình tượng nhưng phía dưới một mảnh bãi có bậy ra chống trải tuyệt đối xứng đáng thế giới cái danh này tiểu khả to mò hỏi t i ể u khê cái này bài ngươi là thế nào nghĩ đến làm như vậy chương ba t trong thế giới chiến đấu bắt đầu chương ba t trong thế giới chiến đấu bắt đầu tiểu khả hiếu kỳ lại gần hỏi tiểu khê ngươi là thế nào nghĩ ra được làm như vậy ta cùng cờ lo cạt c cùng một chỗ thời gian dài như vậy còn không biết vậy mà có thể như vậy đâu tiểu khả đều nhanh đem mặt tiến đến tinh bài bên trên muốn trước khi nói cờ lo cạt c vậy khẳng định là không có những này nhưng bây giờ là thăng cấp cũng có thể nói vứt bỏ trước đó hình thái tựa như mới chú ngữ nói tới chuyển sinh về sau bài tại vô hạn gần sát lý mộc khê hiện tại ma pháp mà mỗi một lần chuyển sinh đều có thể dùng kỳ tích đến nói cũng không đủ lý mộc k ê ta đây cũng không rõ ràng ta chỉ là có dự cảm cho nên mới sẽ như vậy xuất thủ n g u y ệ t cảm ứng một phen t r ư ơ n g này mới tinh thế giới bài trong đó lực lượng đã vẹn vẹn so với bọn hắn trước đó trưởng quản quang cùng ám hai tấm bài lý mộc khê đem thế giới bài thả ra sau đó tinh trượng tới gần nói vũ trụ tinh quang làm dẫn tuyên cổ đại địa làm cơ sở thế giới tinh trượng bên trên tinh quang lấp lóe thế giới bạch cụ tượng hóa ra bất quá hai phe kết giới kết hợp ngược lại là hình thành tựa như tại tinh không c h i hạ cảnh tượng cao thái minh muốn hay không khoa trương như vậy bạch quang của ánh chúng ta phải cố gắng lên a bạch quang á n đương nhiên ta làm sao lại chỉ có những này ta là quang tiên tử đồng dạng cũng là ám tiên tử lý mộc khê nhũng g mày nói ư quả nhiên có người sau lương tại đều như vậy lại còn không hề từ bỏ đó chính là kẻ đến không thiện được nhân lý mộc khê suy nghĩ khéo động trước ngực hồng bảo thạch hộ tâm áo giáp xuất hiện sau đó kêu một thân kim sắc áo giáp q u o á c lên người sau lưng áo choàng không gió mà bay nghĩ kim hồng bảo kiếm nghe tới triệu hoán từ trước ngực bay ra sau đó vây quanh lý mộc khê dạo qua một vòng tại lý mộc khê đem tinh trượng ném lên đi về sau cả hai cũng bắt đầu biến đổi hình dạng đợi một lần nữa ghép lại lắp ráp tốt về sau tam xoa kích đã từ không trung xoay tròn lấy rơi vào lý mộc khê trong tay lý mộc khê lên đi các vị người ta đều bày trận chúng ta liền đến xông vào một lần giết hắn cái không chửa mảnh giáp không có người trả lời nhưng riêng phần mình đều đem vũ khí lấy ra càng có tế na không chỉ có triệu hắn đi ra bảo kiếm còn triệu hắn quyền trượng trong tay chiến đấu hết sức căng thẳng các loại văn phòng phẩm hoặc đi hoặc nhảy hoặc tung bay đều muốn công kích đến bọn hắn mà bên này không nói kinh nghiệm ph nhưng cũng kinh lịch mấy trận chiến đấu đủ để ứng phó còn thừa cục diện những cái này còn thọa bút máy cây thước còn có cao su vốn nghĩ vây quanh lý mộc khê nhưng đều bị trong tay hắn tam xoa kích cho diệt đi bất quá coi như như thế như trước vẫn là có thật nhiều trước đi tìm cái chết tựa như muốn dùng số lượng đem hắn hao tổn chết ở chỗ này lý mộc khê thừ ngươi cho rằng kéo ở ta sao lý mộc khê đem tam xoa kích hướng xuống dọc theo sau đó trực tiếp hướng lên bút lên đến một bổ kim sắc giống như kiếm mang công kích trực tiếp đem phía trước người tiêu diệt hầu như không còn theo lấy trong tay tam xoa kích đều vung v ẩ ra hư ảnh lý mộc khê lấy một loại không thể địch nổi ý thế quét ngang trước mặt đ ị c h nhân những cái kia văn phòng phẩm mặc dù được đến lực lượng mạnh lên nhưng làm sao có thể cùng lý mộc khê vũ khí trong tay đánh đồng cho nên chẳng được bao lâu kia trên mặt đất thi thể đã trồng một đống nhỏ ở nơi đó cùng lúc đó trương vĩ cùng cao thái minh bọn hắn bên kia cũng là chiếm hết thượng p h ò n g căn bản là không có biện pháp làm bị thương bọn hắn chỉ là coi là thật cũng chỉ có như vậy sao chương ba trăm bảy mươi bốn các triển đội trưởng đại sát tứ phương chương ba trăm bảy mươi b ố các triển đ ồ n trưởng đại sát tứ phương trương vĩ nơi này ngay cả nguyệt đều chưa hề đi ra chỉ là đem vũ khí cùng cánh cho hắn mượn để hắn tự mình động thủ trương vĩ cũng không có cô phụ nguyện tâm ý một thanh lam ngân sắc cung t i ễ n đùa nghịch phi thường thoạt tay hơn nữa còn phát hiện cung t i ễ n bản thân vẫn như cũ có thể đánh những tên k ê u biến thành m ả n h vỡ cho nên một tay cung t i ễ n chơi đánh xa đánh đánh gần thật sự là muốn đem một bộ cung t i ễ n cho khai phát ra mười tám loại vũ khí cảm giác ma tiểu khả mặc dù chỉ có một cỗ thái dương hòa áp trận nhưng hắn bản thân mình nắm giữ ma pháp cũng không phải số ít trước kia không phải không khôi phục chính là thời cơ không đối hiện tại xem như tìm tới cơ hội mà lại tiểu khả thái dương hỏa không chỉ có riêng là đem những vật kia làm hỏng càng làm cho những vật kia hài cốt không còn trực tiếp biến thành cho bụi mà xem như cỡ lớn miêu miêu tiểu khả lợi chào bản thân liền là một loại vũ khí thúng chi còn có ma pháp ở trên người lại nói chính là cao thái minh cùng bạch quang u ánh cũng không biết làm ảnh này trong kết giới tinh quang cùng ám đặc chất nhiều nguyên nhân bạch quang u ánh trực tiếp phát huy một trăm phần trăm tám chiến lược mà lại cao thái minh một thanh quang ảnh thương một thanh ám ảnh thương càng là phối hợp với chơi chạy tới bay lên bạch quang á n càng là bởi vì có tăng thêm trực tiếp đem quang chi nhận đều triệu hoán đi、ra. nương tựa theo cái này tăng thêm gần gấp đôi tiên lực càng là khôi phục tiên tử lớn nhỏ l i ề u kết quả thực so lý mộc khê chỉ có hơn chứ không kém chuyện tay lại diệt đi một cái cận thân g i a hỏa lý mộc khê cũng nhìn thấy bạch quang ánh kia uy vũ tư thế lý mộc khê cảm thán nói thật sự là không thể coi thường bất luận kẻ nào à bạch quang ánh chắc hẳn chờ mong thời khắc như vậy thật lâu mà lại theo hắn pháp lực dần dần tăng cường có thể cảm ứng được đồ vật liền càng nhiều hắn vậy mà từ bạch quang ánh trên thân cảm ứng được một chút khác khí tức có chút giống như là người rủa thế nhưng là vì cái gì bạch quang ánh không đề cập qua đâu là bản thân cũng không thèm để ý v hay cao ả mình Xem cũng không biết. r Bạch tạp, càng phức Quánh thân tình huống thêm nhất định phải h Quang quyết sau, trên đến vấn này giải đợi đề về hảo cho nàng kiểm tra một chút. Cao thái r a một c ú t t Cao h minh trên thân tình huống cũng kém không nhiều liền muốn tốt toàn chắc hẳn đến lúc đó cao thái minh cùng bạch quan bánh khế ước sẽ trực tiếp lên cao một cái cấp độ cũng không biết sẽ có biến hóa như thế nào hắn rất mong đợi đâu quay người một kích quét ngang một cái lớn thả ra lại đem cái này liên tục không ngừng văn phòng phẩm công kích cho quét dọn một mạng lớn lý m ộ k không ngừng không nghỉ xem ra phải nhanh lên một chút kết thúc nơi này chiến đấu còn lại tế na cùng phỉ linh bên này càng là không có vấn đề gì bản thân các nàng chính là cao công pháp sư từ khi có tiểu khả ra trì thái dương bài sau càng là như hổ thêm cánh sau l ư n g kết như hỏa diễm cánh liền đã để nàng phòng ngự bốn phương tám hướng một tay hỏa vũ lưu quang cùng tiểu khả chơi một dạng căn bản cũng không lưu toàn t h ờ i mà lại càng là không sợ phía sau đánh lén và lại chung quanh còn có tề na bảo kiếm bài thực thể hóa sen kẽ lấy ở mọi phương diện công kích nhưng mà này còn là phỉ linh tại không chế căn bản không cần tề na nhọc lòng tề na cầm trong tay quyền trượng bài thực thể hóa quyền trượng không cần tốn nhiều sức đem cá lọt lưới cho săn giết Cũng không tất í cả mọi người vững vàng duy trì lấy cái này tiết tấu nhưng có ít người không nghĩ như vậy chứ chương ba trăm bảy mươi lăm mảnh vỡ tụ tập sách lược thất bại chương ba trăm bảy mươi lăm m ạ n h vỡ tụ tập sách lược thất bại lý mục khê bọn hắn cả đám lấy một loại toàn phương bị nghiền ép tư thái đem những cái kia văn cụ quái công kích ngăn cản đến đồng thời bắt đầu phản kích tiêu diệt đây chính là để kinh nghiệm không thế nào phong phú mấy người không ngừng đang nhận chiêu nhất là lý mộc khê cao thái minh cùng t ề nam ấ y người t r ư ơ n vĩ nơi đó có nguyện tiến hành cùng hưởng quá khứ phong phú kinh nghiệm bao mà lại bản thân hắn còn có mấy năm võ thuật bản lĩnh nghĩ muốn nắm giữ căn bản không hưởng phí khí l ợ c gì đáng tiếc cục diện như vậy bản thân cũng không phải là hắn kết quả mong muốn cho nên hắn không hài lòng â lại còn có thể có tốt như vậy tâm thái càng đem cỡ lập cản cho chủng điệp thăng cấp thật sự là trưởng thành đủ nhạnh a bất quá đây cũng không phải là ta định ra đến quá trình a vậy liền để ta đến điều chỉnh một phen đi đột nhiên trong bóng tối sáng lên một trận kỳ i quang sau đó lập tức biến mất chỉ có thể nhìn rõ ràng kia lạ như là kim sắc thái dương q u ấ n trượng hào hào chơi đ ừ a đi vui vẻ cũng sẽ không thường xuyên có a ha ha phen này không đầu không đôi cũng không biết là nói lý mộc khê bọn hắn vẫn là còn lại văn cụ quái kết giới này bên ngoài tình huống lý mộc khê còn không biết được mà lại người này vậy mà có thể xuyên tấu qua tỉ tỉ thấy rõ ràng tình huống bên trong ngược lại là càng phù hợp lý mộc khê nói tới kẻ sau màn đáng tiếc nguyên ở t r o n kết giới mặt không kinh thế nào biết mặt thời giới Đồng mới hiện nào bên này lên được. vừa q a hóa n tình huống bên trong liền có biến n g giới g kết mới. u có bản còn đang liệu mạng soát kinh nghiệm lý mộc khê cảm giác được dị thường trực tiếp dừng tay đồng thời tại phát hiện dị thường về sau trực tiếp đeo rừng người khác lý mộc khê các vị nhanh dừng tay có tình huống mới lý mộc khê giải quyết xong trước mặt đồ vật sau trực tiếp hướng về hậu phương đợt đi mà nhận được tin tức tiểu khả chờ cũng giải quyết xong trong tay đồ vật tụ tập tới tiểu khả t i ể u khê phát hiện vấn đề gì người khác không nói chuyện nhưng cũng trở lấy lý mộc khê nói nói cho cùng xảy ra chuyện gì lý mô k ê những cái kia đã bị đánh bại văn cụ quái giống như chính đang phát sinh biến hóa cụ thể ta không rõ ràng nhưng ứng sẽ không phải là chuyện tốt tiểu khả nhìn một chút hắn bên kia một chút cũng không có lưu lại căn bản nhìn cũng không được gì hiện tại nhìn kỹ nguyên lai、like、là những cái kia mảnh vỡ vậy mà ngay tại một lần nữa dính hợp lại cùng nhau trương vĩ không tốt nếu để cho nơi này những cái kia mảnh vỡ toàn bộ tụ lại kia cũng không phải cái gì đơn giản liền có thể tiêu diệt đồ vào ta nhất định phải nhanh lên giải quyết mới được tiểu khả ta tới đi ta hỏa tướng những cái kia đốt thành cho liền sẽ không có kết quả như vậy tế na cũng đứng ra nói đã như vậy vậy ta hỏa vũ tự nhiên cũng có thể cống hiến một điểm lực lượng bạch quang quánh ta quang mặc dù không thể so hỏa diễm nhưng vẫn như cũ có quang mang tiêu đốt lý mộc khê đem hỏa bài đem ra nói đã như vậy tia tiểu vi cho chúng ta lược trận đi để chúng ta giải quyết điểm này mảnh vỡ trương vĩ tốt các ngươi cứ tới ta sẽ đem c h ú n g quanh bảo vệ tốt hỏa vũ lưu quang phép thuật ielu oli quang mang vào trượng nhật chiếu lý mộc khê hỏa bài cùng tiểu khả thái dương hỏa cùng tế na cùng cao thái minh bọn hắn công kích trực tiếp phát xả mà ra không chỉ có chung quanh phát sinh một đại trận bạo tạc ngay tiếp theo trường vị hướng lên bầu trời bắn một con t i ế t sau đó biến thành mấy cái t i ế n thị thẳng tắp đáp xuống chung quanh bọn họ càng đem những cái k i a văn cụ quái cho cả sợ hãi chỉ là đợi đến bạo tạc tán đi về sau tình huống bên trong cũng coi là để lý một khê bọn h ắ n giật n ả y cả mình không có ngăn cản vẫn là xuất hiện chương ba trăm bảy mươi sáu cự hình văn cụ quái ai nổ đến thứ nhất chương ba trăm bảy mươi sáu cự hình văn cụ quái ai nổ đến thứ nhất sương mù tán đi về sau lộ ra bên trong thân ảnh chỉ là vẫn là để lý một khê bọn h ắ n giật n ả y cả mình nhìn xem cái này tổ hợp mã thành văn cụ quái thật chẳng lẽ một chút cũng không có tác dụng sao đợi đến lý mộc khê nhìn qua tình huống chung quanh về sau những l ạ i lông mày cũng nơi mới lỏng cũng không tính một chút tác dụng cũng không có bởi vì dựa vào bốn phía m ả n h vỡ không có khả năng chỉ có hơn hai m không đến cao ba m điều này nói rõ bọn hắn công kích chỉ là phá hư đ ạ i bộ phận m ả n h vỡ vẫn là để nó cho nhặt trở về một chút lý mộc khê vì sao lại dạng này chẳng lẽ chúng ta trong kết giới còn có những người khác tại khống chế loại vật này t ê na thông qua thế giới bài quan sát qua sau nói không có chỉ có chúng ta ở trong kết giới mặt lý mộc k ê kia vì sao bọn chúng sẽ như vậy kịp thời thu nạp tụ tập chẳng lẽ cái này phía sau điều khiển người có thể xuyên thấu qua bọn hắn kết giới nhìn thấy tình huống bên trong cho nên mới như thế kịp thời không có đem phía sau nói xong bởi vì nếu như hắn là thật kia hiện tại bọn hắn nói không chừng liền đều tại tên kia quan sát bên trong nghĩ tới đây lý mộc khê sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn hắn coi là chỉ là địch nhân ở trong tối chỗ bọn hắn mặc dù không có ưu như thế nhưng tối thiểu coi như có chút thủ đoạn hiện tại nào chỉ là không có ưu thế quả thực là bị nắm mũi dẫn đi đều không quá đáng bất quá hắn là sẽ theo định ra đường đi đi người sao không có khả năng húng chi hiện ở loại tình huống này đâu đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn kiếm chuyện đem quan g bài cùng á m bài triệu hoán đi ra nhấc vung tay lên cao thái minh trên thân cũng bay ra ngoài một trường cờ lào c ả n chính là nguyên bản đặt ở trên người hắn hoa bài mà lý mộc khê t r ở tay bóp lại là một trường cờ lào c ả n xuất hiện tại hoa bài sau lưng đăng bài mặc dù không biết lý mộc khê muốn làm gì nhưng chắc chắn sẽ không tại loại thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề hung chi trương vĩ không ốc lý mộc khê vừa mới không có lời nói ra hắn hiện tại cũng có thể nghĩ ra đến bảy tam phần tự nhiên minh bạch vì cái gì sắc mặt hắn sẽ khó coi như vậy cho nên hiện tại lý mộc khê khẳng định đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này vậy bây giờ liền cần bọn hắn trông coi trương vĩ tiểu khê có chuyện quan trọng phải hoàn thành chúng ta đem cái này tỏ con giải quyết đi vừa vặn ta nhìn các ngươi cũng không có tận hứng kia liền nhìn cuối cùng là ai có thể nhổ đến thứ nhất đi trương vĩ đề nghị đương nhiên là toàn phiếu thông qua dù sao nói không sai cao thái minh cùng bạch quan g ánh n g h ị phải nhanh một chút lịch luyện tăng lên mà tế na cùng phỉ linh đồng dạng không nghĩ là hậu trong tay nàng át chủ bài rất nhiều mà nàng cùng phỉ linh ở giữa ăn ý độ tuyệt đối là những này khế ước bên trong tối cao húng chi các nàng còn có một chút át chủ bài không có mở phát ra tới tự thân tiềm lực cũng chỉ là vừa mới bộ phát tuyệt đối không thể lưu lại tiểu khả kia liền lên đi để cái này trông thì ngon mà không dùng được to con sớm một chút thu về đi thôi tiểu khả một ngựa đi đầu trực tiếp một đợt hỏa diễm phun bắn xuyên qua chỉ bất quá cự hình v ă n cụ quái giống như có càng nhiều năng lực giơ cánh tay lên mấy cái cây thức ghép lại cùng một chỗ hình thành một cái giản dị quạt sau đó bắt đầu điên cuồng chuyển động hỏa diễm đến về sau s ắ c thực ngăn trở chỉ bất quá hỏa diễm bị quạt lá vung khắp nơi đều là ngay cả tự thân cũng bị đẩy hướng lui về phía sau thêm đại mã lực đem hỏa diễm tiêu hao hết về sau còn không có kịp phản ứng cao thái minh thanh hai thương trực tiếp đem cánh tay kêu bên trên qu đồng thời bạch quang bánh quang chi nhận một chiếc một sau hai đạo ánh sáng lưới đao chạm tại cánh tay của nó bên trên trực tiếp đưa nó kia cánh tay cho hủy cái này khiến nó cũng có chút phẫn nộ mặc dù không biết có phải hay không là thật sự có nhưng nó còn x u ấ t lại một cái tay biến thành còm b ạ kia mũi nhọn xuất ra đến giống là một thanh kiếm bất quá tế na thế nhưng t r ờ lấy đâu chương ba trăm bảy mươi bảy đoạt đầu người tinh bài chuyển sinh kỳ tích chương ba trăm bảy mươi bảy đoạt đầu người tinh bài chuyển sinh kỳ tích cự hình văn cụ quái mặc dù đưa cánh tay xem như một thanh kiếm sử dụng nhưng bọn hắn bên này lại không phải là không có khắc chế tế na đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này trong tay bảo kiếm bài rời khỏi tay từ phỉ linh không chế phi kiếm không ngừng đối với to con công kích mà lại bởi vì phi kiếm công kích linh xảo mấy lần để to con ăn thiệt thòi còn sẽ công kích đưa đến trên người mình thảm hề hề t ê na thì thông qua tay cầm quyền trượng bài cụ t ư ợ n g hóa phối hợp với phỉ linh không chế phi kiếm có thể cho r ằ n g đấu lực lượng ngang nhau cũng có thể cho rằng t ê na lại tại n h ặ t kinh nghiệm mà lại hiện tại còn có tiểu khả cùng cao thái minh chính ở bên cạnh áp trận căn bản không lo lắng an toàn của mình vấn đề thằng đến tề na cảm thấy không sai bị lắm mới cùng phỉ linh chậm dai thu tay lại mà khi tề na cùng phỉ linh lui lại một chút sau lại đem một trường tạ rột u cạt ném tới phép thuật ielu oli tiết khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt tử thần người khoác một thân màu đen che đầu áo choàng tay cầm một thanh so tự thân còn muốn lớn liêm đ a o hướng về cự hình v ă n cụ quái c h é m tới nhưng mà coi như nó xuất thủ ngăn cản vẫn không có đem kia một thanh liêm đ a o chặn lại tại bộ ngực của nó hung hăng phách lên một liêm đ a o lưu lại một đạo thật sâu vết tích về sau tử thần trở lại tạ rột u cạt bên trong sau đó bay trở về tề na trong tay tiểu h ả quay đầu hướng về trương vi nói tiểu vĩ tiếp xuống liền nhìn ngươi tiểu vĩ ngươi đây là làm cái gì chỉ thấy n g u y ệ t trương vĩ bay tới giữa không trung đem cung tiễn kéo căng nhắm ngay cái này văn cụ quái từ kia tiễn thị bên trên năng lượng đến xem căn bản cũng không giống đòn công kích bình thường cho nên đó chính là đại chiêu trương vĩ nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn nói thật có lôi các vị cái này thứ nhất ta nhổ định tạ ơn các vị cho ta cơ hội này rồi nói xong kia tiễn thị liền nương theo lấy một chàng tiếng xé gió hướng về văn cụ quái vào tới đồng thời còn ở trên đường huyện hóa ra mấy chục chi tiễn thị tiểu khả khí mắm to sắt tiểu vĩ ngươi không giảng võ đức quá chó vậy mà lúc này đoạt đầu người nhanh chóng sau khi nói xong tiểu khả cũng đi theo phun một thanh hóa diễm cao thái minh cùng tề na cũng mắt t r ợ n tròn nhưng ngay lúc đó liền cùng theo phát động công kích lý mộc khê nơi này từ trương vĩ nói giao cho bọn hắn về sau vẫn tại suy nghĩ ứng làm như thế nào thăng cấp cái này mấy t r ư ờ n g cơ lạo cạn quan cùng ám đương nhiên không cần phải nói khẳng định vẫn là dạng này chính là hoa bài hắn muốn để hoa bài năng lực tăng lên nói cách khác muốn để nó chữa trị năng lực tăng cường nhưng bản thân nó cũng không tinh thông coi như hiện tại cũng chỉ là biết chút hoa tinh chi thuật gia lông cho nên hắn lại lấy ra đến đăng bài bất quá sợ đăng bài uy lực không đủ hiện tại chỉ có thể như thế bên trên cỡ l à o di sáng tạo cỡ l à o cả ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa c h u y ể n sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh quăng ám hoa đèn quăng cùng ám chuyển sinh phi thường thành công chỉ là tại vương miện g trước treo ở trên trán một khối màu trắng bạc cùng màu đen hình thoi bảo thạch hoa bài cùng đăng bài liền có chút hữu lực chưa đến lý mộc khê dứt khoát đem hai khối tinh tinh hợp lại là một vốn cho là hẳn là đủ nhưng lập tức tinh tinh liền bắt đầu từng chút từng chút tạm đạm xuống lý mộc khê đem tinh trượng bên trên pháp lực tăng cường đau lòng hô không muốn a kiên trì một chút nữa chỉ là như vậy vẫn như cụ không thể dừng lại quăng mang ảm đạm lý mộc khê tâm thần rơi xuống đáy cốc nhưng mà trên người hắn bay ra ngoài một t r ư ơ n g tinh bài chính là một bài mà chuyển sinh thành công q u a n g c ù n g ám đồng thời quay t r u n g quanh tới đem kia sắp dập tắt tinh tinh vây vào giữa đừng sợ chúng ta đều còn tại đừng từ bỏ a một trắng một đen một lục ba đạo quang rơi vào tinh tinh bên trên tiến tới tinh tinh bên trên một lần nữa tách ra so trước đó càng hào quang t r ó i sáng vết rách dần dần xuất hiện chuyển sinh thành công sắp đến chương ba trăm bảy mươi tám lục xác trị liệu bài bùi mù hạ âm mưu chương ba trăm bảy mươi tám lục s á t trị liệu bài bùi mù hạ âm mưu ngay tại tinh tinh bên trên vết rách càng ngày càng nhiều thời điểm lý mộc khê biết lần này là thành công cái này đều muốn cảm tạ hắn những này như người nhà bài tại thời khắc mấu chốt này đem bên bờ sinh tử bài kéo lại lý mộc khê tăng lớn tinh trượng bên trên pháp lực c h u y ể n vận nói bỏ qua cũ tư thái một lần nữa c h u y ể n sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh phanh thử theo tinh tinh vỡ vụn một chương lóe lệch lục quang mang tinh bài rơi vào lý mộc khê trong tay trị liệu thật là hắn chờ đ ợ i bài đây là hiện giai đoạn ba tấm cao cấp tinh bài phối hợp sinh ra nếu như không có bọc chúng không chỉ có lá bài này sẽ không xuất hiện ngay cả nguyên bản hoa bài cùng đăng bài đều sẽ mất đi hưng phấn sau một lúc lâu lý mộc khê mới quan sát bài bên trên tình huống mặt bài bên trên là một con nhỏ tinh linh tinh khoái trên đầu mang theo giặt dẹo hướng về sau ngược lại nhọn mũ một đầu cây đay xanh nhạt á o t r ò n phát màu vàng nhạt cùng màu xanh nhạt kết hợp nhỏ khoác phong ma pháp ý ỉa sau lưng còn có một lớn một nhỏ hai đôi giống lá cây trong suốt màu xanh nhạt cánh dưới chân là một đôi đen trắng ống ngắn n h ế t lên nhọn dày càng kỳ lạ chính là nó tay trái cầm một bình nước thuốc phép thuật tay phải thì bưng một bản sách ma pháp lý mộc khê thật là rất phù hợp tên của ngươi đâu sau đó hắn lại đem quang bài cùng ám bài triệu h o à tới để bọn hắ Bên này từ trương ừ t vĩ xuất thủ về sau, Tiểu thủ Khả bọn hắn về bọn cũng đem i t h o phát động công kích, tại động công ộ t đợt lớn cung ô n văn g kích khủ đem ó chỗ c mặt đất ũ n sập luôn xuống hướng dưới, khe hở tiễn r Trương à n cùng t Vĩ đem cùng tiện thu hồi hai tay vây quanh nói không có ý tứ các vị xem ra lần này thứ nhất là ta cầm tới tiểu khả tiểu vĩ ngươi đây là gian lận ngươi biết không cho nên ngươi không tính hẳn là ta b ạ c h quang của ánh cái gì là ngươi vậy vẫn là ta cùng mình tới trước hẳn là coi như chúng ta ngươi đi một bên người lớn nói chuyện tiểu a nhi không muốn xen vào a mạch quang ánh t ê na cùng phỉ linh công kích là cuối cùng đến nhưng bây giờ hai người bọn họ lại co mày chăm chú nhìn chằm chằm bên kia mặt đất phỉ linh chủ nhân ngươi có phải hay không cũng cảm thấy t ê na gật gật đầu nói không sai ta chỉ là còn không quá xác định dù sao công kích của chúng ta giống như bị tránh thoát đi phỉ linh vì cái gì t ê na nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng sau đó liền càng đa tâm hơn nghĩ nhìn chằm chằm nơi đó thẳng đến trương vĩ bọn hắn không nghe thấy t ê na nói chuyện mới gọi nàng trương vĩ t ê na phỉ linh các ngươi làm sao phỉ linh ta cùng chủ nhân công kích rõ ràng không có đánh chúng kia to con bây giờ lại không có tung tích của nó thế na ta lo lắng trương v ĩ cũng nghe được một chút không giống nếu như vậy nói lời kia、yeah. trương v ĩ tâm thần đại c h ấ n đột nhiên cảm giác được một chàng tiếng x é gió nói không tốt mọi người mau tránh ra trương v ĩ nói không chậm nhưng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng những cái kia giống như giải tiêu thương một dạng công kích liền theo nhau mà đến trương v ĩ không lo được chạy trốn trực tiếp hai tay chống mở một mặt to lớn bình chướng tiểu khả phát ra rít lên một tiếng một đạo màu vàng bình chướng đồng dạng triển khai chỉ là như vậy bình chướng mở ra quá mức vội vàng những công kích kia vừa vội lại nhiều không có mấy lần liền xuất hiện vết rách trương vĩ mau tránh ra vừa dứt lời bình t h ư ớ n g liền phá vỡ đi ra t h ầ na hiện tại phòng ngự chỉ có thế giới bài trên có nhắm mắt lại nháy mắt cảm thấy một trận gió thổi qua kết quả không có cảm giác được những công kích kia rơi xuống mở mắt ra liền thấy hai tấm bài dựng đứng tại tiểu khả cùng nguyện trên đầu không sai n g u y ệ t biên thân t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín kịp thời đổi tới sáng cùng tối bạch quang u ánh cùng cao thái minh k ỳ ngộ chương ba trăm bảy mươi chín kịp thời đổi tới sáng cùng tối bạch quang á n cùng cao thái minh kị ngộ t ê na mở mắt ra nhìn thấy hai tấm bài dựng đứng tại tiểu khả cùng n g u y ệ t trên đỉnh đầu đồng thời phóng xuất ra cường đại ma pháp duy trì được bình chướng đúng vậy vừa mới một nháy mắt nguyệt cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp hiện thân may mắn quang bài cùng ám bài kịp thời đổi tới không chỉ có một lần nữa đem bình chướng khôi phục còn bổ sung pháp lực của bọn hắn phì linh quá tốt cái này mới tinh bài chạy đến quá kịp thời không phải tất cả mọi người phải bị thương t ê na đúng vậy a ai có thể nghĩ tới nó lại còn có thể nghĩ đến dạng này âm mưu bất quá cảm khái hai câu liền nghe tới bên kia bạch quang á n cùng cao thái minh thanh â m xảy ra vấn đề bạch quang á n minh người làm sao cao thái minh bạch quang u ánh trên người ta một nửa nóng quá một nửa lạnh quá bạch quang u ánh đứng tại cao thái minh trên bờ vai sờ sờ hắn cái chán nói ngươi ngươi cái này là sinh bệnh sao ta nên làm cái gì cao thái minh không có việc gì cái này không giống như là sinh bệnh thế na cùng phỉ linh bay tới nói cao thái minh cái này là thế nào bạch quang u ánh gấp nhanh khóc nói ta cũng không biết minh hắn đột nhiên cứ như vậy cao thái minh cánh sau l ư n g đột nhiên biến thành một nửa quang c h i dực một nửa ám tri dực trên thân cũng bắt đầu nóng lên thế na cái này căn bản không phải sinh bệnh Quánh, vậy c sau, sau, sau, sau đó lay động trong tay trái ma dược bình lập tức không màu dược thủy bắt đầu biến thành lục sắc bay đến cao thái minh trước mặt kết quả hắn không hám ổn nhỏ tinh linh vẩy một cái lông mày tay phải đ i ể m tại huyệt vị của hắn bên trên cao thái minh cũng không biết là muốn gọi vẫn là muốn cười dù sao đều không có thành bởi vì nhỏ tinh linh trực tiếp t h u bạo đem dược thủy rót vào trong nhậu hắn thanh này bạch quang ánh cùng tê na phỉ linh đều kinh đến thằng đến kết thúc nhỏ tinh linh mới khôi phục vừa mới quặng cư é bình tĩnh dáng vẻ mà bạch quang ánh cũng kịp phản ứng xem xét cao thái minh tình huống bạch quang ánh minh ngươi thế nào c h ị liệu hắn đã không có việc gì ngươi vẫn là trước nhìn mình đi bởi vì bạch quang ánh trên thân cũng sáng lên một trận bạch quang sau đó cao thái minh trên thân cũng là đồng thời bắt đầu kêu gọi lẫn nhau. bạch quang á n h cái này lý mộc khê ngươi không phải muốn cùng khế ước của hắn thăng cấp sao cái này không liền đến lý mộc khê vịn cao thái minh b ả vai nhìn trên người hắn không có trước đó vấn đề liền yên tâm bạch quang á n h cái này vì cái gì lý mộc khê chỉ chỉ phía trước tiểu khả cùng nguyện trên đỉnh đầu hai tấm tinh bài ngươi làm quang tiên tử hẳn là có thể cảm giác được kia cùng ngươi có chút đồng nguyên đi lý mộc khê bọn chúng cũng có lòng muốn muốn giúp các ngươi một t h a n h cho nên ngươi cần phải nắm lấy cơ hội à. bạch quang ánh ngẩng đầu nhìn về phía kia hai tấm tinh bài nàng đương nhiên cảm nhận được quang cùng ám lực lượng nhưng không có nghĩ đến bọn chúng nguyện ý phân cho nàng bạch quang ánh tạ ơn bất quá minh không tỉnh lại chúng ta lý m ô khê hại cái này còn không đơn giản đi đến trước mặt hắn trực tiếp nắm bắt miệng của hắn cùng cái mũi cao thái minh lập tức nghẹn đ ỏ mặt dãy r ụ a mở ho hai tiếng cao thái minh ta đã làm gì ngươi muốn đưa ta đi kết quả không đợi được trả lời bạch quang á n liền kéo lấy cao thái minh hướng tinh bài bên kia đi không kịp giải thích đi mau chương ba trăm tám mươi ánh sang khê ước lại tam cấp bạch quang á n trên thân nghi vấn Trước 380, ánh sáng khuế lại thăng cấp. bạch quang ánh trên thân nghi vấn. b ạ cùng h Quánh Quang c cao thái minh hướng về quang bài cùng ám bài bên kia bay đi cao thái minh mặc dù không rõ ràng làm sao nhưng cũng không có hỏi nhiều bạch quang ánh kích động mở miệng nói Minh, chúng ta k h ế ước có thể thăng cấp cao thái minh xảy ra chuyện gì bạch quang ánh tiểu khê bài nguyện ý giúp chúng ta một thành mà lại bạch quang ánh biểu hiện ra một chút hai người bọn hắn trên thân hô ứng quan mang nói tiếp người trái tim đã hoàn toàn tốt chúng ta có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng cao thái minh nắm tay cảm ứng một chút nói tốt đã dặn này vậy chúng ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của bọn nó chúng ta chuẩn bị cao thái minh bạch quang q u ánh phép thuật ý e lụa ly quan g mang d ư ợ u thế bóng đen hiệp đi khế ư ớ c thăng cấp quan g bài cùng ám bài đồng thời bắn ra một tia sáng chiếu vào cao thái minh cùng bạch quang q u ánh trên thân b ộ c phát ra một trận mánh liệt năng lượng để đám người mở mắt không ra tê na tiểu khê ca khế ư ớ c của bọn hắn không phải trải qua thăng cấp sao vì cái gì còn có thể thăng cấp lý mộc khê không có trả lời nàng mà là hỏi tê na ngươi cảm thấy quang yếu sao tê na trực tiếp hồi đáp đương nhiên không kém mà lại quang hẳn là rất cường đại không ánh sáng làm sao có thể sống sót lý mộc khê lục lọi vũ khí của mình bình tĩnh nói tia đã quang mạnh như vậy vì cái gì bạch quang bánh sẽ ngay cả ngàn năm chi lực cũng không có hơn nữa còn ngưng tụ không ra tiên đ a n p h ỉ linh tiểu nói này quang tiên tử hẳn là rất mạnh a t i ê nàng n vì cái gì hiện tại có thể như vậy thế na đầu v ó c chuyển bất động nói cái này cái này giống như xác thực nói không thông tiểu khê ca ngươi có phải hay không phát hiện cái gì lý mộc khê cười nói xem như có như vậy một chút gật đầu tự đi bất quá chân tướng đến cùng là cái gì ta không biết nhưng có một việc tuyệt đối là thật đó chính là bạch quang ánh trên thân tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn liền vẹn vẹn nói nàng thức tỉnh nhất định phải bị khế ước đây chính là một cái siêu cấp vấn đề lớn vì cái gì đây húng chi nàng còn có được á m thuộc tính hai cái này chung vào một chỗ cường đại c ỡ nào tại sao phải bị người tỉnh lại quan g mang là nguyên thủy lực lượng tại tiên cảnh bên trong vậy mà lại bị nô dịch làm công cụ chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao lý m ộ c khê một trận suy đoán và giải thích kém chút không có đem tề na cpu cho cháy hỏng nàng nghe chó mặt chỉ rõ ràng một chút đó chính là bạch quang á n trên thân xảy ra vấn đề ngược lại là phỉ linh cái này sống so tế na còn thiếu tiên tử nghe hiểu hỏi nói cách khác tại tiên cảnh bên trong trước kia bạch quang ánh là bị tính kế hoặc là nói bị nguyên rủa lý mộc khê búng tay một cái nói nói không sai mặc dù không biết t r ậ n tướng nhưng ta cũng là dạng này suy đoán bởi vì ta vừa mới chuyển sinh quang cùng ám thời điểm cảm thấy bạch quang ánh trên thân có chút khí tức quỷ dị thế na vậy phải làm thế nào bạch quang ánh không có cách nào thoát khỏi tình huống như vậy sao lý mộc khê cũng không phải là không có biện pháp bất quá cái này đều muốn nhìn bạch quang á n mình thực lực ta cũng chỉ có thể cung cấp một điểm trợ giút lý mộc khê đem trị liệu bài lấy ra triệu hoán đi ra tinh linh nói giúp bọn hắn một chút đi nhìn xem vật kia ngươi có thể giải quyết sao nhỏ tinh linh nhẹ gật đầu sau đó bay lên nâng nâng ma pháp của mình sách sau đó trên trang bịa soi sáng ra đến một đạo hào quang màu xanh nhạt rơi vào chính đang thuế biến bạch quang ánh cùng cao thái minh trên thân lập tức bị quang cầu bao khỏa bạch quang ánh liền cảm giác trên thân bị ăn mòn một dạng bạch quang ánh cắn răng a a chương ba trăm tám mươi mốt nguyền rủa cùng không biết phỉ linh thành là chân chính tiết tử chương ba trăm tám mươi mốt nguyền rủa cùng không biết phỉ linh thành là chân chính tiết tử bạch quang ánh trên thân phản g phất a n mòn đồng dạng tình huống cũng không có để nàng rất thống khổ ngược lại để nàng có loại cảm giác như chút được gánh nặng cao thái minh nắm lấy bạch quang ánh tay nói quang ánh ngươi làm sao bạch quang ánh m i n h ta không sao có loại thiếu một đạo gông xiềng cảm giác đột nhiên bạch quang ánh cảm giác nàng quần áo trên người tại phai m à u dần dần hướng về nguyên lai trắng thuần hình thái chuyển biến bạch quang ánh cái này xảy ra chuyện gì cao thái minh vì cái gì tại biến trở về trắng thuần hình thái mà ta không có cảm giác được khế ước tại biến mất đâu không có người giải đáp cho hắn bởi vì hắn cùng bạch quang ánh lần nữa hôn mê đi biến thành bình ổn nằm tại quang cầu trung ương mà bên ngoài nhỏ tinh linh thu hồi sách ma pháp bên trên quan mang nói nguyên r ù a thêm không biết nửa hở trừ hình thái chính xác lý mộc khê cũng biết bạch quang ánh tình huống hiện tại trên người nàng xác thực có nguyên r ù a loại hình đồ vật bất quá bây giờ bị trị liệu bài giải trừ nhưng cái này không biết còn thật là khiến người ta khó mà nắm lấy a thế na bạch quang á n không sao chứ p h linh chủ nhân ngươi không nghe thấy nó nói sao nửa hở trừ còn có cái gì không có giải quyết đâu thế na cái này đều không có cách nào giải quyết sao trên người nàng đến cùng phát sinh bao nhiêu sự tình a lý m ộ c h ê cũng không phải là tất cả mọi thứ ta đều sẽ giải đây cũng là chuyện rất bình thường còn lại liền muốn nhìn bạch quan ngánh mình phỉ linh bạch quan ngánh một nhất định có thể nhỏ tinh linh chú ý tới phỉ linh sau đó sách ma pháp quan g mang liền rơi vào trên người nàng phỉ linh a cái này còn không có cảm thán xong đâu sách ma pháp quan g mang thu hồi trong tay ma dược bình bắt đầu lay động một lát sau xuất hiện màu đỏ dược thủy đưa tới phỉ linh trước mặt phỉ linh cho cho ta nhỏ tinh linh đối p h ỉ linh tin tưởng nó năng lực ngược lại là trực tiếp uống vào sau đó p h ỉ linh nhắm mắt lại trên thân hiện hiện một vòng cạn ánh sáng màu đỏ nhưng cho t ê na cho giật này mình nhưng p h ỉ linh lập tức mở mắt ra một mặt mừng rỡ nói quá tốt chủ nhân ta về sau sẽ không còn bị nói là nhân tạo tiên tử ha ha ha t ê na p h ỉ linh xảy ra chuyện gì p h ỉ linh chủ nhân ta về sau coi như mất đi những cái kia mảnh vụn linh hồn cũng sẽ không thay đổi về bé con ta hiện tại cũng là chân chính tiên tử a t h na đồng dạng tao hứng nói thật quá tốt dạng này chúng ta liền không sợ mất đi lẫn nhau cho tới nay phỉ linh đều dựa vào mảnh vụ linh hồn còn sống ngay từ đầu là tân linh về sau là mẹ nố lạ hiện tại là hoang thạch tế na mặc dù không có nói qua nhưng luôn luôn sợ bọn họ đột nhiên muốn về mảnh vụ linh hồn kia phỉ linh lại muốn biến trở về không có sinh mệnh bé con hiện tại phỉ linh vậy mà cũng sinh ra linh hồn của mình kia vấn đề này liền hoàn toàn giải quyết cái này nhưng không liền để nàng rất cao hứng mà lý mộc khê đánh gây hai người bọn họ cao hứng n g a y mắt nói còn không chỉ a phỉ linh ngươi có thể tự mình tu luyện mà lại không phải thuộc về bất luận kẻ nào thuộc tính là cùng tế na một dạng thần bí thuộc tính a thế nào càng vui vẻ hơn đi p h ì linh đối càng vui vẻ hơn nữa nha cùng lúc đó cao thái minh cùng bạch quang ánh cũng tại hoàn thành một bước cuối cùng chuyển biến bạch quang ánh trên thân biến trở về trắng thuần về sau xuất hiện một chút màu đen sương ngủ mà đi sau ra q u ỷ dị tiếng thét chói thai tiêu tán tại quang bên trong đồng dạng trên người nàng lại bắt đầu phát sinh biến hóa lý mục khê bọn hắn cũng cảm thấy bạch quang ánh bọn hắn đến cuối cùng một khắc chỉ thấy k i a quan g cầu ẩ m vang bạo tạc đợi đến trung tâm bạch mang biến mất về sau lộ ra ở giữa bị sáu mảnh kim hoàng sắc lông vũ cánh mà cánh lại bao khỏa thu nạp ở giữa giống như là tại bảo hộ lấy cái gì chương ba trăm giống như thần nữ chương ba trăm tám mươi hai bạch quan ánh thần thánh quang minh hình thái giống như thần nữ khi kia sáu mảnh kim hoàng sắc cánh xuất hiện về sau lý mộc khê cảm giác của bọn hắn cũng chỉ có thần thánh quang minh hơn nữa còn có thể khiến người ta cảm xúc bình tĩnh trở lại lý mộc khê biết bạch quan ánh tuyệt đối thức tỉnh cao cấp hơn lực lượng đây cũng là thăng cấp đi mà phía trước quan g bài cùng ám bài thả ra bình chướng cũng nhanh biến mất tiểu khả cùng nguyện thức tỉnh về sau đồng dạng cảm thấy kia cánh bao khỏa như quan kén một dạng đồ vật tiểu khả t i ề u khê đó là cái gì quỵ a lý mộc khê kia là bạch quan ánh cùng cao thái minh bọn hắn chính đang thuế biến thăng cấp đ tiểu khả là bọn hắn lúc này mới ra g i n g m à rốt cục có chút viễn cổ lực lượng ánh sáng cái bóng nguyệt đừng tằm khái vẫn là trước đem cái này to con giải quyết đi kéo dài quá lâu tiểu khả quay đầu nhìn kia văn cụ quái nói t ố t vừa mới cũng dám đùa người ta muốn ngươi ăn không được ôm lấy đi t ế na mở ra hỏa vũ cùng phỉ linh cùng một chỗ bay qua nói tính ta một người ta hiện tại cũng rất muốn động thủ đ â u nguyệt đi thôi nên kết thúc một n g ư ờ i đi đầu vào tới tiểu khả cùng t ế na phỉ linh cùng theo vào số dưới lý một khê liền không có đi theo số dưới nguyện năng lực hắn rất t i ê n tâm mà lại có chút năng lực không phải t r ư ờ n g vị n ắ m trong tay thân thể liền có thể sẽ cái này còn phải nhìn n g u y ộ n mình tiểu khả căn bản là vô dụng tâm giống chơi như cái này bị âm một tay cũng không có chút lửa mà nghiêm túc một kích hắn hiện tại chính đang ngó t r ừ n g bạch quang ánh cùng cao thái minh biến hóa thật sự là chờ mong lại biến thành bộ dáng gì theo k i a sáu mảnh cánh khổng l ồ buộc phát ra năng lượng to lớn ngay cả ngay tại đánh văn cụ quái tiểu khả bọn hắn đều dừng lại k i a cánh phát ra một trận quan mang sau đó từ giữa đó hướng về hai bên từ từ mở ra lộ ra bên trong bị bao khỏa bạch quang ánh dáng vẻ sau lý mộc khê hoảng sợ nói hoa a tiên nữ ai nhìn từ đằng xa đi kia to lớn sáu mảnh kim hoàng sắc cánh chính là từ bạch quan g ánh phía sau vươn ra mà bạch quan g ánh giờ phút này hai tay hiện ra cầu nguyện trạng để ở trước ngực nhìn xem giống như thần nữ mà cao thái minh duy trì sau khi biến thân trạng thái đồng dạng nhắm mắt lại ngồi ở kia bên cạnh đ à i cao một cái chân treo một đầu đốn gối dẫm tại trên đ à i cao đợi đến lý mộc khê tới gần về sau mới nhìn rõ ràng bạch quan g ánh giờ phút này trang phục quả thực là quả tiên trên đỉnh đầu kia giống như kim sắc lá rụng vờn quanh vương miệm chính diện nhìn càng giống là một con dương cánh bay lượn ho c một, một, một vòng m môi đỏ tăng thêm kim sắc nhãn ảnh phản phất cùng trước đó là hai người một đầu màu trắng tơ vàng áo ngực trước mở váy dài giống như lâm vũ phía trên còn theo lên ám kim sắc đôi phượng hoa hoa văn từ bên hông rủ xuống hai đầu kim sắc liên tua cờ bên hông hướng lên là kim sắc trang trí khảm đạm trên mở vai cầu vai hình như có vài miếng hướng ngoại triển khai lâm vũ lộ da trắng non chân dài dưới chân là một đôi màu bạch kim khảm nạm hồng bảo thạch dày cao gót lý mộc khê còn không có thưởng thức xong đâu bạch quang ánh liền mở mắt ra xong lòng tay ra hướng về phía trước d ố i thẳng bạch quang ánh nguyên sơ c h i quang thánh khiết v ư ợ quanh quang ảnh q u ầ lấn dao bóng đen đi theo ta là quang ám tiên tử bạch quang ánh cao thái minh cũng tỉnh lại đứng lên đi đến bạch quang ánh bên người nói quang ánh ngươi bây giờ khí thế thật mạnh bạch quang ánh minh ký kết khế ước đi chúng ta có thể thu hoạch được mới quang ánh tri lực cao thái minh tuất ta cao thái minh bạch quang ánh nguyện ý cùng bạch quang ánh cao thánh ký kết khế、được. cao h ư ơ n g biến n ảnh. Thương, chương biến thân. Quang ảnh. Thương, g khế ước c mới a thái minh đi đến bạch quan g ánh bên người mừng rỡ nhìn xem bạch quan g ánh hiện tại biến hóa nói quang ánh đây chính là ngươi bộ dáng lúc trước sau quả thực là quá khốc bạch quan g ánh phen này biến hóa không chỉ có khôi phục nguyên bản lực lượng còn khôi phục một thân thánh cấp tiên tử thực lực không dùng biến trở về bé con hình thái bạch quan g ánh minh ký kết khế ước đi chúng ta có thể thu hoạch được mới quan ảnh chi lực cao thái minh t u t cao thái minh cùng bạch quan ánh ngón trọ va nhau ta cao thái minh bạch quang gánh nguyện ý cùng bạch quang gánh cao thái minh ký kết khế ước tại một trận khế ước quang mang ở trong bạch quang gánh đầu tiên biến hóa nàng bên hông mặt bên biến ra một cái màu đen viền gen nờ con bướm mà chân sau trên cổ tay cũng nhiều một đầu viền gen hộ hoạn mái tóc dài vàng nóng đuôi tóc mang lên một điểm trước kia ngân sắc cùng màu hồng nhạt đến tận đây bạch quang gánh biến hóa kết thúc tiếp xuống chính là cao thái minh biến thân tại nguyên lai biến thân cơ sở b ê n trên hắn đầu tiên là nhiều thêm một đôi thuần trắng như cánh hộ hoạn kia thân trên bên trong nhiều hơn một cái nửa tay áo màu trắng áo lót cần cổ còn mang theo một đầu kim sắc tua cờ liên rủ xuống chính là một mảnh kim sắc cánh hình dạng trước người kia kim hoàng sắc một cái cánh bỏ đi đổi lấy chính là một con quang chi d ự c cùng một con ám chi d ự c từ trước ngực bắt đầu cánh lan tràn đến phía sau lưng trên đầu kia ngân sắc cùng màu hồng nhạt sen lẫn tóc càng nhiều biến thành kim sắc mà hai bên kim sắc đổ trang sức lấp lóe một cái bóng mở hướng phía dưới chuyển động một khắc dần dần ngưng thực sau là nhỏ một vòng màu đen đồ trang sức mà dày hai bên thì thêm ra một trắng một đen hai cái cánh nhỏ sức mặt biến thân kết thúc sau bạch quang ánh cùng cao thái minh xuất hiện tại lý mộc khê trước mặt lý mộc khê hiếu kỳ vây lấy bọn hắn dạo qua một vòng trên dưới quan sát cao thái minh đều không được tự nhiên cao thái minh uy ngươi đây là ánh mắt gì rất kỳ quái lý mộc khê đây không phải nhìn xem các ngươi mới lực lượng đến tột cùng thế nào mà nhìn đến để thăng rất hiện trừ a bạch quang ánh cũng tò mò hỏi đây là làm sao thấy được chúng ta nhưng còn không có biểu hiện ra qua lực lượng lý mộc khê chỉ vào cao thái minh nói thẩm mỹ à ta cảm giác hắn hiện tại so trước tia thuận mắt nhiều bạch quang ánh cao thái minh cao thái minh nói chuyện cứ nói làm gì nhân thân công k í c h ta ta nơi nào chọc tới ngươi lý mộc khê không có a ta đây là ăn ngay nói thật mà thôi bạch quang u ánh cảm thụ được trên người mình cái này so dĩ vãng cường đại hơn nhiều quan g ảnh chi lực cảm giác đây mới là chính nàng một dạng mà lại nàng giống như tại ngưng tụ tiên đan lý mộc khê cùng cao thái minh một đối một tại m ắ t nhau ma tiểu khả đột nhiên bay ra ngoài nói các người x o n g việc cũng nhanh chút qua đến giúp đỡ không muốn tại kia nói chuyện t h i ế m lý mộc khê cái này liền đến đối cao thái minh khiêu khích n h ị nhữ mày sau đó cầm hắn tam xoa kích bay đi mà cao thái minh khí đến dầm chân nói quang ánh quang t anh thương lại t h ờ n lớn nhỏ sao. Bạch Quang Quánh, g Bạch sao? có thể, ạ n này kết h n vấn g a quả một thanh ở giữa trường côn hai đầu cùng bạch quang u ánh quang chi nhận không sai biệt lắm vũ khí xuất hiện ở trước mặt hắn cao thái minh nheo nheo nheo chương ba trăm tám mươi b ố quang ảnh thương nhận chương ba trăm tám mươi b ố quang ảnh thương nhận cao thái minh nhìn lên trước mặt vũ khí kém chút không có đem mình tế b à o n à o cho cháy hỏng đây là vũ khí của hắn hắn như vậy tinh xào t i ể u xào hai thanh thương đâu làm sao trở nên như thế lớn tay cao thái minh ngươi là nhà nào ta ngay tại bận điệu đâu ngươi không muốn quấy rối a qua một bên chơi đi a cái này xem xét liền không giống vũ khí của hắn bè tuyệt đối là nơi nào lầm cao thái minh quyết định thử một lần nữa lần này thay cái phương hướng quang ảnh thương xuất đại gia hỏa ra hiện tại hắn phía trước không tin t a đổi lại một cái phương hướng quang ảnh thương kết quả xuất hiện ở lòng bàn tay vẫn là cái kia t h a n h lớn hắn muốn e mo thăng cái cấp đem vũ khí cho thăng không có hắn thật thê thảm bạch quang ánh nhìn cao thái minh một mực không đến nói minh n g ư ơ i làm sao cao thái minh một mặt thất là nói quang ánh ta quang ảnh thương ném bạch quang ánh một mặt mộng chỉ chỉ cái kia đại gia hòa nói nơi nào ném đây không phải hảo hảo tại cái này sao ánh mắt ngươi chán xấu cao thái minh một mặt xoắn suýt nhìn lên trước mặt tung bay cái này cái đại gia hòa có chút nói không nên lời chỉ có thể không ngừng dùng tay qua tay lấy một hồi khoa tay như vậy tiểu nhân một hồi khoa tay dài như vậy mân mê trong chốc lát b ạ c h quang ánh nhìn một chút cuối cùng là thấy rõ b ạ c h quang ánh mím khoe miệng cười nói minh cái này chính là của ngươi quang ả n h thương chỉ bất quá hình thái thay đổi mà thôi không tin ngươi nhìn b ạ c h quang ánh ngón tay một điểm một vệ ánh sáng từ đầu ngón tay xuất hiện điểm tại kia đại gia hỏa trường trượng bên trên đột nhiên trường trượng ở giữa cát ra sau đó hướng về hai bên xoay tròn mà đi tại xoay tròn trung chuyển càng ngày càng nhỏ sau đó khôi phục thành một khẩu súng hình dạng cao thái minh chiêu vung tay lên kia hai thanh thương liền bay trở về trong tay hắn cầm tới thương cao thái minh lại c h ấ n hưng cầm ở lòng bàn tay chuyển b u ồ n đ ị n h cao thái minh vẫn là của ta thương cầm ở trong tay x o à y khí bất quá vừa mới cái kia cũng là vũ khí của ta bạch quang ánh gật đầu bất đắc dĩ nói đúng vậy kia là người thăng cấp sau vũ khí có được cùng ta quang chi nhận một dạng tính năng là tuyệt hảo vũ khí cận chiến còn có thể phóng ra ánh sáng lơi ư đ a o c h à n kích thực lực muốn tốt hơn cao thái minh tâm động liếc mắt nhìn thương trong tay sau đó hai mắt nhắm lại đem hai thanh thương phương hướng ngược một đôi lập tức thả ra một trận quan mang tay cầm đi lên về sau quan mang mới bắt đầu tiêu tán mà hắn cũng biết vũ khí danh tự quang ảnh thương nhận. Quang mang biến mất sau, nguyên mang biến bản hai đem súng mất đem l ụ cao biến mất, t h y v à đó chính là ở giữa thái r trượng ư ờ n g ư hướng ngược, lưới lưới trường trượng thương người ơ Hơn n vàng thanh nữa còn văn trên tròn xuống quấn bên trên, toàn bộ thương nhận xem ra liền rất mạnh, một vàng dẫn g hoa hấp tới, có tím tử rất tím rất hấp dẫn người ta xem đao. đao xoay ra đạo ở bộ n h h mắt. t Cao á minh cảm thấy so lý mộc khê trôi này tam xoa kích không kém bao nhiêu cao thái minh v o a a có chút xoáy là chuyện gì xảy ra bạch q u a n g oánh đừng có đùa xoáy lại đùa nghịch xuống dưới ngươi liền sợi lông đều không đụng tới bạch quang ánh liếc mắt nhìn kia bị đánh cho hoa rơi nước c h ả y văn cụ quái n h ả dánh một chút cao thái minh kết quả quay đầu liền phát hiện nguyên địa đã không có người cao thái minh còn chờ cái gì đi mau a bay đến giữa không trung cao thái minh nhìn bạch quang ánh không có đ u ổ i theo quay đầu hô một tiếng bạch quang ánh nhỏ giọng thầm thì sau đó bay lên đi theo bạch quang ánh làm sao thăng cấp về sau trở nên như thế không đáng tin cậy cũng không có đụng phải đầu đi nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có thể đi theo có chút hưng phấn cao thái minh trước đi tụ hợp giải quyết cái này văn cụ q á i lại nói chương ba trăm tám mươi lăm cuối cùng giải quyết nhưng ba trăm tám mươi lăm cuối cùng giải quyết lý mộc khê bọn hắn bên này đúng là có chút trọng quyền xuất kích chút giận cảm giác dù sao lần thứ nhất bọn hắn cũng coi là bị đ vô nghịch còn kém chút bị làm bị thương hiện tại ai còn lưu thủ toàn bộ đều cho ta vắt chân lên cổ bên trên đem vừa mới rất mặt mui đều tìm cho ta trở về cho nên hiện tại công kích căn bản cũng không có ngừng qua một đợt công kích kết thúc về sau lập tức liền đổi một người khác ở giữa liền không có ngừng lý mộc khê ngươi không phải rất có thể chịu sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kháng bao lâu không đem ngươi đánh bã vụn cặn bã ta đều không tin cái này ta tiểu khả t i ề u khê ngươi cảm thấy nó còn bao lâu kết thúc lý mô khê hẳn là không bao lâu đi mặc kệ nó nhanh để nó hóa thành cho đùi vị linh nó đến cùng là có bao nhiêu văn phòng phẩm a làm sao cảm giác dùng không hết t ê na nó sẽ không đem trong trường học văn phòng phẩm đều kéo qua đi vậy thật đúng là không tốt rồi s a luân chiến vẫn còn tiếp tục bạch quang ánh cùng cao thái minh liền lõe sáng đăng tràng nhất là bạch quang ánh vừa tới liền đưa tay đến một chiều quang ngân thế kỷ trực tiếp để một chút văn phòng phẩm hòa tan mà văn cụ quái cảm giác được sau càng là điên cuồng lui lại bởi vì trên người nó cũng có dấu hiệu hòa tan cao thái minh lui cái gì t i cho dù văn cụ quái hai tay ngăn cản nhưng vẫn như cũng không thể ngăn cản trước gió bao tiến bộ pháp đưa nó xung kích liên tiếp lui về phía sau thậm chí còn đem hai cánh tay của nó vanh mở trực tiếp bổ vào trên ngực của nó đợi đến gió bao biến mất về sau văn cụ quái ngực đã biến thành một cái động lớn miệng có thể nhìn thấy bên kia cái chủng loại kia lý mô khê không t ệ lắm không nghĩ tới ngươi lần này thăng cấp biến lợi hại như vậy cao thái minh giả vờ như bình tĩnh kỳ thật đã sớm không che giấu được hưng phấn khoe khoang mở miệng nói ra ai nha nha bình thường rồi bất quá uy lực mạnh như vậy ta cũng không nghĩ tới nhìn ta vũ khí mới có phải là so ngươi tam xoa kích xem ra đẹp trai hơn nhiều lý mô khê x o á i không có khả năng ta mới mạnh nhất ngươi sắp xếp phía dưới nguyệt chớ cái giày bên kia lại khôi phục dừng lại cãi lộn sau nhìn thấy bên kia văn cụ quái ngược động vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ lý mô khê mau ngăn cả nó nắm chặt thời gian d i nó ta nhanh chịu không được nguyệt vậy thì ngươi nhóm ra tay đi ta đối với nó khắt chế quá nhỏ lý mộc khê tốt ta đi thôi ta đã chịu đủ diệt nó ra ngoài cao thái minh ngưỡng mày nói làm sao một c ố xã hội đen cảm giác gì ổ không có đi lý mộc khê một ngựa đi đầu trong tay nắm bắt quan g bài cùng hỏa bài tề na phía sau hỏa vũ cũng đã tại ngưng tụ hỏa diễm tiểu khả đồng dạng tại hội tụ hỏa nguyên làm từ khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra một vòng h ỏ a tính tử cao thái minh cùng bạch quan gánh a i người dự định toàn lực thôi động bạch quan g á n ma pháp quan ngân thế kỷ xem như khắt chế nó hai người thi triển uy lực gấp đội mà văn cụ cái giống như cũng biết đối diện một k í c h toàn lực mình cũng bắt đầu phát lực mặc kệ cái gì b ủ a ta cái gì công cụ à, tất cả đều là thủ đoạn công kích của nó tất cả công kích đến sau có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung đương nhiên bị công kích đến chính là văn cụ cái rồi một tiếng vang thật lớn toàn thân nó trực tiếp bạo tạc t r u n g quanh cũng đều là điểm sáng thêm biệt l ử a coi như còn lại chút gì cũng phải bị đốt thành cho lý mộc khê cảm ứ n g một phen nói hoàn mỹ toàn bộ tiêu diệt kết thúc rồi chương ba trăm tám mươi sáu nhiều hai nạn trường học c chương ba trăm tám mươi sáu nhiều hai nạn trường học c toàn bộ tiêu diệt cuối cùng kết thúc nghe tới lý mộc khê lời này sau mọi người cuối cùng là yên lòng vừa mới còn sợ còn có thứ q u ỷ gì không có tiêu diệt sạch sẽ hiện tại có thể tính không có lý mộc khê thật sự là ta mệt mỏi quá a cảm giác không ngủ cái một ngày là không khôi phục lại được cao thái minh một bộ lén lén lút lút dáng vẻ tiến đến lý mộc khê bên cạnh vừa nói cần ta cho người điểm quá không thuần túy q u n g a lý mộc khê bưng môi nói ta chỉ là mệt mỏi không phải bị móc sạch pháp lực trên thân thể cùng trên tinh thần mệt mỏi biết hay không cao thái minh một mặt bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ để bạch quang ánh trực tiếp đi đem h ắ n cái này đồng vương cho kéo lại bạch quang u ánh minh trí thông minh không đủ chúng ta không muốn ngược h ố n g không phải rất dễ dàng bị xem như đồ đần cao thái minh k h ô n g phục nói ta là trí thông minh không đủ người sao ta trí thông minh cao đâu ngươi cũng không nên nói xấu ta bạch quang u ánh ba trí thông minh cao bạch quang u ánh trên d ư ớ i quan sát một phen sách thật đúng là không có phát hiện nơi nào có ngược lại là giống địa chủ nhà nhi từ ngốc hơn nữa còn là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lượt ngói mang theo như vậy một chút chút cả lơ phất phơ tiểu lưu manh khí chất trong mắt có đôi khi còn hiện lên kia thanh tình thống ngu minh xuẩn bạch quang ánh những g ư ơ i người còn lại lẫn nhau từ trong mắt nhìn thấy nồng đậm im lặng cũng không biết hắn là thế nào tin tưởng lâu như vậy cũng không tệ lắm bất quá các ngươi có thể có mạnh như vậy lực lượng quả thật có chút ra ngoài ý định bất quá dạng này mới càng có ý tứ không phải sao không biết phần lễ vật này các ngươi thích không ta tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy thế nhưng là phí lao đại ta kình nữa nha tiên liền lần sau gặp lại vừa dứt lời trên nhánh cây đã không có cái bóng chỉ có rơi xuống lá rụng theo gió rơi xuống nhánh cây cùng trên mặt đất n g u y ệ t mau mau ra ngoài đi mặc dù nơi này là tại kết giới không gian bên trong nhưng tình huống bên ngoài không rõ chúng ta cần phải thật tốt dò xét cha một chút xác thực dù sao bọn hắn vừa mới thế nhưng là tiêu diệt nhiều như vậy văn phẩm phẩm cái này sao có thể là một lớp cho nên cũng chỉ có thể là toàn trường lý mộc khê cùng tế na đưa tay t i nhưng, nhưng mà nhìn xem cũng cải biến không chấm dứt quả đều không ngoại lệ những cái kia văn phòng phẩm toàn bộ đều là từ các phòng học cùng trong văn phòng ra quả thực là một cây bút cũng không lưu lại ba nhiều hai nạn phòng học không đối là trường học ca cái này làm thế nào cao thái minh cái này hoàn toàn vượt qua chúng ta phạm vi năng lực a trương vĩ s ở s ở cái cảm nói ngược lại cũng không phải rất khó chính là thao tác có hơi phiền thoái ta chỉ là ta tiền giấy năng lực lý mô khê châu t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy miễn phí linh văn phòng p h ẩ m rồi trương vĩ sao năng lực t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy miễn phí linh văn phòng p h ẩ m rồi trương vĩ sao năng lực trước kia khi chư vị học sinh lần nữa đi tới trường học về sau mỗi cái tiến vào phòng học đồng học đều sẽ phát ra đồng dạng kết lên a ta văn phòng phẩm đều đi đâu rồi nhưng mà nhìn qua cửa trường học thông cáo đồng học đầu tiên đi tới chính là một gian cửa cùng cửa sổ đều nát cửa phòng học xếp hàng tới tới tới xếp thành hàng a các vị đồng học mỗi người đều có sẽ không lấy không được các vị đồng học mời lẫn nhau thông báo một chút để những bạn học khác đừng bỏ qua nhìn một chút nhìn một chút rồi miễn phí lĩnh một bộ văn phòng phẩm a lớp chúng ta trường v ĩ đồng học biết chuyện này cố ý tài trợ cho mọi người lý mộc khê cầm cái loa đứng tại cửa ra vào một bên đem lục tốt phóng suất một bên tại duy trì nơi này trật tự thật sự có chuyện tốt như vậy chúng ta văn phòng phẩm cũng không biết đi đâu rồi thật có thể miễn phí lĩnh không có gạt người đi ta cũng còn không có nhìn liền trực tiếp tới lý mộc khê vừa cười vừa nói đương nhiên lớp chúng ta t r ư ờ n g vĩ đồng học thế nhưng làm miễn phí cho mọi người hắn cũng là biết trường học phát triển phát sinh cố ý miễn phí cấp trò cho mọi người quá tốt t a ơn t r ư ờ n g vĩ đồng học thật là một cái người tốt lý mộc khê cũng đi theo cười một tiếng nhớ tới hôm qua mọi người nói biện pháp thế na lần này trường học các ngươi thật một cái văn phòng phẩm cũng không có làm sao phỉ linh một trường học không có văn phòng phẩm vẫn là trường học sao lý mộc khê thật là khiến người ta nhức đầu a trương vĩ xoa cằm n g h ĩ nghĩ nói cũng không phải là không có biện pháp chính là thao tác có hơi phiền thoái nên biểu hiện ra ta tiền giấy năng lực lý mộc khê ngươi đã có biện pháp mau nói trương vĩ không nói trước cái này chúng ta phải trước chữa trị một chút hiện trường không phải không tốt tiếp tục lý mộc khê đem lệ bài lấy ra nói cỡ l ã o gì sáng tạo cỡ l ã o cả ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa chuyển sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh lệ thời gian phản chuyển đảo lưu tất cả cửa phòng học cùng cửa sổ nguyên vốn đã vỡ vụn nhưng bây giờ ngay tại từng mảnh từng mảnh phiêu lên trở lại vị trí cũ thẳng đến biến hồi nguyên dạng mà lệ bài cũng biến thành tinh bài trở lại lý mộc khê trong tay chỉ là nguyên bản hình ảnh thay đổi biến thành một cái đồng hồ b ỏ t ú i cùng chung quanh k i a đếm không hết hư hảo mặt đồng hồ a gặp quỷ cái này là thế nào nghe tới thanh n m bên ngoài lý mộc khê bọn hắn mau chạy trốn xem ra những cái k i a động tĩnh q u á lớn đem trong trường học người hấp dẫn tới lý mộc khê sau đó phải làm sao trương vĩ một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ nói yên tâm tiếp xuống chính là ta sân nhà sau đó bọn hắn liền kiến thức đến trương v ị quản gia còn có kia bị nửa đêm gọi qua lãnh đạo trường học đem những cái kia xóa đi bọn hắn video ném ra về sau lãnh đạo đều c h ấ n kinh căn bản không tin tưởng đây là trường học của bọn họ chỉ là không tin không được a thật chính là trường học của bọn họ sau đó quản gia liền lấy vì thiếu gia nhà ta làm tâm điểm nhân thân an toàn làm bán kính toàn phương vị bắn phá thẳng đến toàn bộ lãnh đạo đều quả điệu lãnh đạo có thể thế nào chỉ có thể vân g vân g vân đúng đúng ân ân ân cuối cùng quản gia mới nói ra đến có thể dùng nhà hắn thiếu gia danh nghĩa vì các học sinh đưa văn phẩm phẩm bao quát các vị lao sư cùng lãnh đạo t o à n phương một người h chuẩn thi trị, hơn nữa còn không thí một nguyên bộ văn phòng phẩm nhỏ hơn một trăm linh đâu hoa thật tốt cảm tạ cái kia trộm b ú t tặc v h hát trường ba trăm tám mươi tám kiên trì đích giáo sư trắng chương ba trăm tám mươi tám kiên trì đích giáo sư trắng trường học trải qua cái này cho tới chưa cấp cho văn phòng phẩm đã gần như hoàn toàn khôi phục trừ cực kỳ cá biệt phòng học bên ngoài đều đã bắt đầu lên lớp cái này cực kỳ cá biệt đương nhiên là lý m ộ t khê bọn hắn đều phòng học rồi dù sao cũng chỉ có bọn hắn phòng học vẫn là cửa sổ vỡ vụn rắn vẻ mà lại bọn hắn phòng học cũng còn có một nửa bàn đọc sách cùng sách vở đều biến thành phế phẩm trả lại cái gì khóa lao sư đứng ở phòng học trước bục giảng ân thạch đầu bên trên ngay tại than thở lao sư ai ta đây là tạo cái gì nghiệt làm sao hết lần này tới lần khác liền chúng ta phòng học gặp như thế lơ đương nghĩ ta cũng là liên tục mấy năm ưu tú giáo sư hơn nữa còn có nhiều như vậy huy hiệu làm sao liền hết lần này tới lần khác lúc này không may chẳng lẽ vận may của ta đã dùng hết sao nhân sinh của ta mới trôi qua một phần ba chẳng lẽ còn lại liền đều là kiếp nạn sao lão sư từ lên lớp liền bắt đầu dù là bình thường nghe qua vô số vừa thối vừa dài lời dạo đầu đều nhanh muốn chịu không được lão sư cái này lại n h ạ i lý mô khê lão sư nếu không chúng ta bắt đầu lên lớp đi lão sư không còn muốn sống ngầm đầu nói lên lớp toàn lớp cũng chỉ có mấy cái đồng học có sách giáo khoa ngươi nói cho ta này làm sao lên lớp có đồng học đề nghị vậy chúng ta làm gì tự học vẫn là tan học lão sư nghĩ cùng đừng nghĩ coi như ở phòng học nằm sấp cũng không cho phép đi đi tinh ai nếu như bị người trông thấy làm sao hắn còn muốn hay không ở trường học dạy học mà lại hắn năm nay còn muốn bình ưu tú giáo sư đâu ân hôm nay hắn còn bình bên trên sao liền năm nay hắn cái này nhiều thai nạn vật khí làm sao cảm giác không có khả năng nữa nha không được hắn phải tỉnh lại cái gì đều không thể ngăn d ừ n g hắn bình chọn lão sư tốt các bạn học vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp đi lý mộc khê nhắc tay nói cho nên làm sao bên trên lão sư nhữ mày cười một tiếng quay người liền đem sau lưng bảng đen mở ra nói đã không có sách kia liền bên trên mặt đối mặt lưới khóa đi dù sao cũng không phải là không có trải qua lưới khóa không phải sao cho cười muốn ngăn cản hắn bước chân tiến tới không có khả năng tuyệt đối không thể có thể đám người a cái này con tưởng rằng có thể không lên lớp đâu kết quả chủ nhiệm lớp vậy mà làm dạng này thao tác cứ như vậy chấp nhất kỹ năng kiên trì đích giáo sư lao sư tốt mọi người chờ ta bật máy tính lên ao ở b ì n h chúng ta tiếp lấy bên trên tiết khóa giảng lý m ộ c khê nằm sấp trên b à n thầm nói hy vọng máy tính cũng là xấu đây cũng là rất nhiều đồng học ý nghĩ nhưng là máy tính vẫn là mở ra ngay tại các bạn học đều nhận bệnh thời điểm máy tính đột nhiên la bình phong lao sư lý mộc khê vợ các bạn học lý mộc khê đây thật là trời trợ giúp ta nhóm cũng a trương vĩ thật không phải ngươi làm tiểu động tác lý mộc khê giơ tay nói ta làm sao có thể làm như vậy suy nghĩ nhiều ta phát thệ ta không có làm trương vĩ nhìn chằm chằm lý mộc khê nhìn trong chốc lát mới lên tiếng được tôi h bất quá làm sao lại trùng hợp như vậy có chút quá hí kịch tính đi lý mộc khê ai biết được có thể là cái nào cũng không muốn lên khóa cùng trên trời trao đổi một cái đi trương vĩ càng nói càng thái quá a chủ nhiệm lớp giống như có chút không chịu nổi chỉ thấy chủ nhiệm lớp đưa lưng về phía bọn hắn n ắ m đấm cầm đều có chút run dậy ngay tiếp theo bả vai đều run lên cuối cùng nghe tới có đồng học gọi hắn một tiếng hắn cũng không có trả lời sau đó hắn đột nhiên buông lỏng thẳng t ắ p hướng phía sau n g ã xuống ta đi chủ nhiệm lớp dẫn ấ t nhanh cứu người a chương 389, bia sai k i a lúa mì nước thiếu dung tiêu thất thuật chương 389, bia sai k i a lúa mì nước thiếu dung tiêu thất thuật gió cứu gió cứu gió một chút lớp đồng học đều tò mò nhìn bên này phát sinh sự tình thẳng đến trông thấy xe cứu thương đến đều kinh ngạc mà lý mộc khê cùng các bạn học tại trải qua một trận bối rối về sau rốt cục đem chủ nhiệm lớp đưa lên xe cứu thương đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn chủ nhiệm lớp biến mất ở trên đường chân trời nghiên cấp chủ nhiệm nhìn lấy bọn hắn những bạn học này như thế không nơ thầy của bọn hắn còn có chút hơi cảm động cái này thầy trò hữu nghị à. thẳng đến đào ránh hắn vậy mà tại cầm đồ nướng nhỏ b ị a r ụ h o ặ c chúng ta chúng ta làm sao nói mỏ gì đâu kia rõ ràng chính là lúa mì nước sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn cho nên thả học được chơi nó để nó không được chạy ai chạy ai cháu trai nói rất đúng nghiên cấp chủ nhiệm đều làm gì chứ nếu không còn chuyện gì liền đều về đi học đứng ở chỗ này tính là gì lời nói lý mộc khê nhu thuận n h ấ t tay nói chủ nhiệm chúng ta lao sư ân vừa đưa tiễn chủ nhiệm vung tay lên nói không có việc gì ta đến an bài cho các ngươi tuyệt đối sẽ không để các ngươi ít hơn một tiết khóa a không muốn đi các bạn học hiệu sự cộc cộc đi trở về thỉnh thoảng quay đầu không bỏ nhìn một chút mà lao bảng kia trực tiếp đem đồ nướng đối lấy bọn hắn bên này phiến chủ nhiệm luôn bọn họ một cái nói còn nhìn còn nhìn nhanh lên về đi học ở cuối xe mấy cái trực tiếp chạy vào trường học mà chủ nhiệm thì đem ống tay áo đi lên vớt vớt cười gắn hướng p h ả y đ ồ nướng bên kia đi đến trở lại phòng học còn không có năm phút đâu liền có lao sư đến lên lớp chỉ là nhìn thấy trong phòng học t h ả g trạng sau vẫn là nhịn không được méo mặt một chút lý mộc khê ban đêm đ ồ nướng đi lên chư ơ n g vĩ có thể địa điểm đâu lý mộc khê ân quà vặt đường phố chư ơ n g vĩ quá chật đi nhà ta đi ta để quản gia chuẩn bị một chút、hút. trong túi sách đột nhiên xuất hiện một cái tiểu khả đầu nói đổ nướng ở đâu ở đâu lý mộc k ê ngay cả vội vàng tre tiểu khả liền cảm thấy toàn lớp ánh mắt lại tụ tập tại hắn bên này lập tức đứng thẳng lưng h ắ c h ắ cái c này cổng có cái nhỏ quầy đổ nước ai lão sư xem ra lý học sinh tâm tình không tệ mà vậy thì ngươi đến công tụng một chút cái này bài khóa đi ân toàn văn đọc thuộc lòng đi lý mộc khê t i ế u dung tiêu thất thuật gì v ờ gờ ban đêm sắp tan học thời điểm lão sư tuyên bố tự học lý mộc khê mới đưa tiểu khả phóng xuất t h ô n g khí tiểu khả ta sắp ngặt chết lý mộc khê ta còn nhanh muốn bị ngươi hại chết nữa nhà ngươi lần sau có thể hay không đừng vừa nghe đến ăn liền nhất kinh nhất sạn tiểu khả cái này không thể đoán ta a là đ ồ nướng nó dụ hoặc ta lý mô ộ khê cái này lấy cớ ngươi cũng nói ra được đến lý mô ộ khê đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ t r ư ơ n g vĩ cũng q u a y đầu nhìn sang trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng vòng xoáy t r ư ơ n g vĩ lần này lại là cái gì sẽ không tiên cảnh diệp la lệ bên kia lại xảy ra chuyện gì đi lý mô ộ khê hẳn là không thể nào gây sự nhi cùng gây sự nhi bây giờ không phải là đều nghĩ công sao không có nhanh như vậy khôi phục đi t r ư ơ n g vĩ nói cũng đúng kia hẳn không phải là chuyện gì xấu sẽ không bị phát hiện đi lý mô khê yên tâm đi không có điểm ma pháp là không nhìn thấy cái này năng lượng vòng xoáy nhiều lắm là nhìn thấy điểm vòi rồng nói xong nhìn một vòng phòng học liền ngay cả hoa nghệ bên kia cũng không có cái gì đ ộ n g tĩnh lúc này mới lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chỉ là hắn không nhìn thấy hoa nghệ tại hắn quay đầu thời điểm trên mặt cười cười sau đó cũng lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ đến chương ba trăm chín mươi bàng tôn trở về chương ba trăm chín mươi bàng tôn trở về nhìn xem cái k i a năng lượng vòng xoáy đến trình độ nhất định về sau bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa lý mô k ê đến sau đó liền rơi xuống một cánh cửa linh kê chi môn ngừng ở giữa không trung sau đó từ cánh cửa kia vòng xoáy bên trong đi ra đến một thân ảnh lý mộc khê n h ũ mày nói hắn không phải trở về s a o tại sao lại đến trương vĩ khả năng nghĩ tiếp tục trả nợ lý mộc khê ngược lại cũng không cần nóng lòng như thế đi tiểu khả đưa đầu liếc một cái liền thấy bằng tôn tên kia ra linh tê chi môn liền hướng phòng học bên này bay tới tiểu khả hắn không sợ bị phát hiện lý mộc khê nhìn tiểu khả một chút nói ngươi cho rằng đều giống như ngươi chính hắn che giấu thân hình nói chuyện c ô phu bằng tôn đã đi tới phía bên ngoài cửa sổ thu nhỏ thân hình về sau tiến đến đứng tại lý mộc k ê trên mặt bàn bàng tôn nuốt một lấy mái tóc nói đã lâu không gặp có muốn hay không ta a tiểu khả làm sao như vậy tự lên đâu không ai nghĩ ngươi mà lại cũng không có thật lâu đi đại khái mấy ngày qua lấy đi cho nên ngươi suy nghĩ nhiều bàng tôn hủ người thân ảnh cứng đờ tiểu khả bông u tay tiếp tục nói nếu không ngươi vẫn là trở về đi nơi này đã không có vị trí của ngươi trong túi sách hiện tại cũng là ta tiểu khả về tới làm gì lại muốn cướp ta điểm tâm điệm nhỏ đồ ăn vặt để l o ạ n đại lậu đặc biệt để lọn đi mau nhanh nhẹn đi nhưng mà bàng tôn không để ý tới tiểu khả lại đối lý mộc khê cùng trương vĩ nói có cái sự tình nói cho các ngươi biết những cái kia diệp la lệ chiến sĩ vậy mà lại đi tìm mẹ nỗ lạ cũng không biết đầu góc nghĩ như thế nào coi như mẹ nỗ lạ hiện tại suy yếu trong tay cũng còn cầm không có giải tỏa linh tê chi lực chúng ta đều còn chưa có đi tìm mẹ nỗ lạ tính sổ sách đâu bọn hắn vậy mà trước chúng ta một bước đi đoán chừng hiện tại không biết ở đầu trôn tránh đâu lý mộc khê như thế hồ sao chính diện đ ố i mẹ nỗ lạ trương vĩ đoán chừng là cảm thấy mẹ nỗ lạ thụ thường bọn hắn cơ hội đến đi tiểu khả không phải nói kia cái gì cửa hàng trưởng tại mẹ nỗ lan nơi đó sao cứu ra không có Bàng tôn l ắ đầu, nói, k h ô n g các ó bọn hắn ngay cả c i kế h o ạ h h đều k ô n g có, k h i mẹn đồ linh ạ là kẻ ngu đâu, còn không ngu còn đâu, t ế vào đâu, liền bị t ủ hạ những cái kia lâu đổi ra. Lý mộc hê, đối, linh cái mộc kia đổi đối, la ra. lâu Lý tích các người đâu khôi phục thế nào cũng không thể để mẹ đỗ lạ cầm l i n h tê chi lực hấp thu đi bang tôn bung tay nói nhan tước bọn hắn đều còn không có khôi phục đâu đoán chừng còn phải mấy ngày không phải mẹ đỗ lạ cùng tân linh nhưng khó đối phó lý mộc khê các người linh tích các không phải còn có cái khác các chủ sao cái này cũng không đủ bang tôn nào có ra à còn lại hai cái một cái không biết chạy đi nơi đâu một cái vĩnh viễn không ra khỏi cửa chỉ có ta cùng thời hy hai cái sợ là không được tiểu khả vậy các ngươi thật đúng là không nhân thủ dùng c h ắ c không được không đội đâu gấp cũng không có cách nào dù sao mẹ n độ lạ cũng phải chữa khỏi vết thương mới có thể giải khai linh tê chi lực nàng bị thương có thể so sánh nhan tức nghiêm trọng bàng tôn chẳng hề để ý nói lý m ộ t khê nhỏ giọng thầm t h i đạo sợ là sợ các ngươi đoan sai mẹ độ lạ cũng sẽ không cứ như vậy trở lấy nói không chừng đã bắt đầu kế hoạch làm sao lấy ra linh tê chi lực cũng không biết các ngươi làm sao cứ như vậy tin tưởng mẹ độ lạ sẽ không sớm lấy ra hắm nói thanh n m nhỏ bàng tôi cũng không có nghe tiếng hỏi người nói cái gì lý mộc khê không có gì người nói tiếp b a n g tôn đang chuẩn bị nói tiếp đi tới đột nhiên hướng chung quanh nhìn lại cảnh giác nói ai lý mộc khê cùng trương v ĩ cẩn thận ngắm liếc chung quanh thả túi thân thể hỏi làm sao b a n g tôn vừa mới có một đạo ác ý hướng ta mà đến chương ba trăm chín mươi mốt ác ý chú ý chương ba trăm chín mươi mốt ác ý chú ý b a n g tôn cảnh giác nhìn hai vòng về sau phát hiện không có người nào đang nhìn hắn lúc này mới không còn quan sát bất quá hắn vẫn là không có vương lòng cảnh giác đi đến bên bàn đem tiểu khả hướng bên cạnh vũ vào kéo mình cũng tiến trong túi sách tiểu khả bbb đều nói không có vị trí của ngươi làm sao còn cứng rắn gấp a bang tôn lại không phải không có c h n qua coi như một lần nữa thích ư ớ n g một cái đi a n g ư ơ i dẫm lên chân của ta ai bảo ngươi không động tác nhanh lên ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không đến a ta sợ ngươi lý mộc khê trực tiếp đem túi sách hướng bên trong bịt lại nói tất cả yên lặng cho ta điểm bằng không cắp ngươi liền thảm trong túi sách bàng tôn cùng tiểu khả một cái chạm lấy một bên ngồi ở giữa cách lại tới một cái khoảng cách lý mộc khê lần này làm sao muốn không gọi tới cao thái minh cùng tề na bọn hắn cùng một chỗ đi thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn ý t ư ở n gì g t r ư ơ n g vĩ có thể thông chi bọn hắn liền tốt bọn hắn có dạy ảnh ân lý mộc khê xích lại gần t r ư ơ n g vĩ nhỏ giọng hỏi ngươi cảm thấy vừa mới bảng tôn nói tới ai có phải là chính là tại lớp chúng ta bên trong t r ư ơ n g vĩ giống bất quá chúng ta đều không có cảm giác được qua làm sao bảng tôn vừa đến đã cảm thấy lý mộc khê chẳng lẽ nhìn chúng ta ánh mắt không đủ tạ ác vì cái gì bảng tôn vừa đến đã ác ý chẳng đấy chư vĩ trọng điểm của ngươi có phải là bất lệnh lý mộc khê không có đi bên này hai người bí ẩn thảo luận hoa nghệ lại uy mắng quan sát đến bọn hắn còn có k i a trong ngăn kéo túi sách hoa nghệ lại tới một cái thật sự là có chút phá hư bầu không khí đâu đáng chết bất quá ta cũng rất tò mò nơi này đến tột cùng thế nào có cơ hội đi bãi phòng một chút tốt tan học về sau lý mộc khê cùng trương vĩ liền chờ ở trường học bên cạnh trở lấy cao thái minh cùng tề na tới tiểu khả cùng bàng tôn một bên một cái b ả vai ngồi nhìn thấy cao thái minh tới về sau bàng tôn ngược lại là thứ liếc mắt liền thấy toàn thân đều biến hóa bạch quang b á n bàng tôn đứng lên nghi hoặc nói chán quang b á n ngươi làm sao biến trở về đến cái dạng này khế không ước ngươi. của các、người. Cũng không có giải trừ. bàn ạ lại c cũng cần h Oánh, không thuần Quang nguyền ta rùa trên người biến trắng giải trừ, về trắng rơi về v o t r ạ g tôn h hiện thật Bạch Oánh. h á i tại mới ngủ Quang say, sự là k g c ò nghe k h ô n t í n hoàn h toàn là. Bàng Tôn n g xong bạch quang o ánh có một nháy mắt đầu góc n g ộ n g nói có ý tứ gì lý mộc khê lại đột nhiên hỏi bàn g tôn ngươi làm bạch quang o ánh trước đó chủ nhân có cảm giác đến trên người nặng có cái gì không thích hợp địa phương sao bàn g tôn không có a có cái gì không thích hợp chư mỹ vì cái gì bạch quang ánh không cách nào tự hành thức tỉnh nhất định phải bị khế ước bàng tôn ta làm sao biết đây là từ xưa lưu truyền tới nay chúng ta chỉ là chiếu vào làm m à thôi lý mộc khê cho nên căn bản không ai nghĩ tới bạch quan g ánh vấn đề cảm giác giống là có người cố ý dẫn đạo m ộ t dạng chính là vì để bạch quan g ánh bị nô dịch bàng tôn cái này để ta h o á n một chút ta hiện tại có chút không có kịp phản ứng nhìn thấy tề na cũng đã tới lý mộc khê cũng không tiếp tục nói nhìn bàng tôn trạng thái này cũng không giống biết rất nhiều dáng vẻ đi vậy ngươi từ từ suy nghĩ chúng ta xuất phát phỉ linh bàng tôn cái này là thế nào mất hồn mất vía dáng vẻ bạch quan ánh khả năng đại não tại khởi động lại đi thế na hắn đây là còn không có tiếp nhận chuyện này cũng đối xác thực không tốt lắm tiếp nhận b a n g tôn đột nhiên đứng lên nói cho nên trước k i a bạch quang ánh là giả bạch quang ánh những người còn lại chương ba trăm chín mươi hai đồ nướng lời nói trong đêm kém chút bị lãng q u ê n hỏa liệu ra chương ba trăm chín mươi hai đồ nướng lời nói trong đêm kém chút bị lãng q u ê n hỏa liệu ra chợ tối t r ư ơ n g vi ra tiền viện nhỏ trên bãi cỏ một vòng người vây quanh ngồi tại một cái chất gỗ dài bên cạnh bàn còn vừa có một cái vỉ nướng một người mặc đầu bếp quần áo người chính đang bật việc mà lý mộc khê cùng trương vĩ bọn hắn đã nhân thủ một chi sâu nướng chính đang gặp ăn b a n g tôn cắn một cái nói cho nên liền trải qua hai ngày này các ngươi đã cùng đối phương giao thủ hai lần kia có cái gì manh mối đâu hoặc là suy đoán lý mộc khê cùng trương vĩ liếc nhau một cái bất đắc dĩ nói có thể có đầu mối gì chúng ta mặc dù giao thủ hai lần nhưng chưa từng có cùng bản nhân đ ư n g phải đều là những tiểu lâu la kia ra đến gây chuyện từ đâu tới đây manh mối trương vĩ suy đoán xác thực có nhưng cũng chỉ là chúng ta đơn phương coi là đối phương căn bản không có một điểm sơ hở cho nên căn bản không thành lợi bàng tôn n h ư mày nói nói cách khác hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương ra chiêu cái khác đều không có cách nào hành động tiểu khả buông tay nói đúng là dạng này bàng tôn khó như vậy làm a nói bàng tôn vũ bàn một cái dọa lý mộc khê nhảy một cái cho là hắn nghĩ đến cái gì kết quả hắn nói sư phó chiếc cánh này lại đến mấy sâu lý mộc khê dọa ta một hồi tính tiên cảnh bên trong tình huống đâu còn có cái gì bàng tôn nghĩ nghĩ nói hẳn là không có gì đi linh tích các một nửa các chủ đều phải tinh dưỡng mẹ độ lạ cũng dưỡng thương còn có cái gì đâu lý mộc k h trong lúc nhất thời ta cũng nhớ không nổi đến nhưng ta luôn cảm thấy quên cái gì tính chờ ta nghĩ dậy lại nói đi bất quá ngươi đã hôm nay có thể cảm giác được dị thường kia về sau cần phải cảnh giác một chút hy vọng ngươi có thể tìm tới ít đồ bang tôn không có vấn đề giao cho ta đi về sau tất cả mọi người không tiếp tục nói quan ở phương diện này sự t ì n h ăn ăn uống uống mới là vui sướng nhất mặc dù quản gia cấm chỉ bọn hắn uống lúa mì nước nhưng còn có đồ uống à. rốt cục đều nhanh ăn no thời điểm lý m ộ t khê hướng về sau k h ẽ dựa dễ chị uống vào đồ uống mà bên kia đầu bếp sư phó cũng phải đem lửa tắt diệt một chậu nước r ộ i tại kia lửa than bên trên phát ra xì xì xì tiếng vang t ta nhớ tới quên cái gì lý mộc khê đột nhiên ngồi thẳng nói các ngươi có phải hay không quên vương mặt trên thân còn có hỏa liệu da hỏa ẩn ký lấy hỏa liệu ra làm người làm sao có thể bỏ qua vương mặc mà ta biết phong ấn hắn liền có linh công chúa nàng nhưng sẽ không thấy chết không cứu bang tôn ngươi không nói ta đều quên hỏa liệu gia loại này phần tự hiệu chiến cũng sẽ không phục quản giáo g nếu là da cần phải có người đau đầu lý mộc khê ô m đầu nói ta xác thực rất đau đầu ngươi không nên nói nữa bang tôn ta nói hỏa liệu ra đâu lại không có quan hệ gì với ngươi trương vĩ thở dài nói ngươi có một số việc không biết hắn thừa dịp hỏa liệu ra còn ra không được tại người ta trước mặt tốt dừng lại trào phúng cuối cùng còn khiêu khích một phen cho nên b a n g tôn cho lý mộc khê một cái ngón tay cái nói ngươi lợi hại hiện tại tốt hỏa liệu ra hẳn là sắp ra chờ hắn có r ả n h liền sẽ đến báo thù ngươi lý mộc khê nhanh đừng nói vẫn là để hắn có thể rất trễ ra liền rất trễ ra đi b a n g tôn cái này cũng không từ ngươi hỏa liệu ra chỉ cần có cơ hội làm sao có thể làm trở lấy đừng nằm mơ vẫn là nhanh ngẫm lại đối phó thế nào hắn đi lý mộc khê nằm sấp trên bàn im lặng nói a lúc đầu sự tình liền không có giải quyết hiện tại lại tới một c h u y ệ n còn có để cho người sống hay không tiểu khả tin tưởng ngươi kích phát tiềm lực của ngươi đi lý mộc khê đều gg ờ ờ đi ta cũng không muốn sống chương 393, n g ủ không được ta nhổ vào hỏa liệu ra giáng lâm chương 393, n g ủ không được ta nhổ vào hỏa liệu ra giáng lâm từ khi nhớ tới còn có hỏa liệu ra ra hỏa này sự tình về sau lý mộc khê thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon vạn hạnh ngủ trong một giây lát kết quả mơ tới hỏa liệu ra đến báo thủ lập tức liền tình sau đó nằm ở trên giường lật qua lật lại lý mộc khê ai phải làm sao giải quyết h ỏ a liệu ra đâu hắn cũng không phải cái gì thủ quy củ ngay cả tiên cảnh đều có thể phá hư không thèm quan tâm đến nhân loại thế giới đây không phải là a đây còn không phải là càng không quan tâm quả thực là không hề cố kỵ a vậy phải làm sao bây giờ không nghĩ ra được biện pháp lý mộc khê càng buồn bực hơn trực tiếp đ ố i chăn m ề n một trận động đá kết quả đem ngủ trong chăn bên trên tiểu khả cho một cước đạp bay ra ngoài tiểu khả hư h n ó i tiểu k ê ngươi đêm hôm khuya k h o á không ngủ làm gì đâu làm vận động lý mộc khê không có ý tứ cười cười nói cái này không phải là bởi vì điểm kia sự tình ngủ không được mà ngươi trước tiên ngủ đi tiểu khả hết lần này tới lần khác muốn ngồi ở bên cạnh nói không làm đồng bọn của ngươi thêm chiến chức chỉ đạo sư nói ra ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp lý mộc khê liếc qua tiểu khả nói chiến chức chỉ đạo sư ta làm sao không biết ngươi có cái danh xưng này tiểu khả chê cười nói hắc hắc ta tự p h ò n g lý mộc khê t r ợ n mắt nói được thôi được thôi vậy thì cùng ngươi nói một chút、út. đem hỏa liệu ra cùng những cái kia lo lắng nói ra về sau tiểu khả dùng tay chống đỡ cái cảm nghĩ, nghĩ. nói thật đúng là có điểm khó giải quyết ta ngươi một chút s i ê u ý nghĩ đều không có sao ân tiểu khả mở mắt ra xem xét lý mộc khê đã nhắm mắt lại nằm ngáy ho kém chút không có từ phía trên ngã xuống đến tiểu khả ui ui ui đây chính là ngươi nói ngủ không được cũng liền so dây ngủ kém như vậy một chút điểm đi ngăn kéo đột nhiên mở ra bàng tôn xuất hiện một cái đầu nói làm gì đâu ban đêm không ngủ ngày mai không lên học tiểu khả ngủ ta đương nhiên ngủ lại xen vào chuyện bao đồng ta chính là chó con còn ngủ không được đâu ta n ổ vào tiểu khả thở phi phi tiếp tục ngủ đi bàng tôn không rõ ràng cho lắm yên lặng rỗi trở về đóng lại ngăn kéo chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới cái này khiến lý mộc khê lo lắng sự t ì n h lại nhanh như vậy liền phát sinh ngày thứ hai đi tới trường học về sau lý mộc khê đã quên tối hôm qua hắn còn hỏi qua tiểu khả sự t ì n h chỉ biết tiểu khả hôm nay tính tình không tốt lắm trương vĩ làm sao lý mộc khê lắc đầu nói không biết ta tiểu khả hôm nay tính tình không tốt lắm khả năng vừa vặn mấy ngày nay trương vĩ cái quỷ gì giải thích hỏi một chút hắn không là tốt rồi lý mộc khê một điểm liền quên đi thôi bất quá ta hôm nay xác thực cảm giác có chút không tốt lắm nhưng là lại không nói ra được tối hôm qua ngủ được thiếu ngay cả dự báo mộng đều không có giáng lâm cẩn thận một chút đi trương vĩ gật gật đầu dù sao nhiều một việc không nhiều thiếu một việc không ít cái nào tới trước trước hết làm cái nào đi có lẽ sự tình chính là chẳng phải trải qua được nhắc tới lý mộc khê vừa cùng trương vĩ nói một chút h ỏ a liệu ra sự tình kết quả ngoài cửa sổ trời liền thay đổi trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái năng lượng vòng xoáy bất quá lần này là toàn bộ người đều có thể trông thấy cái này giống như dị thế giới giáng lâm cảnh tượng hấp dẫn vô số học sinh cùng lao sư ánh mắt Bàng tôn t r ự chương tiếp từ trong túi sách ba nói, trăm chín mươi bốn lần thứ nhất người trước hiện thân chương ba trăm chín mươi bốn lần thứ nhất người trước hiện thân hỏa liệu ra dẫn phát dị tượng tiếp tục một hồi lâu thẳng đến hỏa liệu r a hỏa diễn toàn bộ tới về sau kia vòng xoáy mới chậm rãi biến mất chỉ là hỏa liệu r a đến hình thành dáng đỏ vẫn tồn tại như cũ mà người xung quanh đã sớm xì xào bàn tán người này là ai a làm sao lại bay quá lợi hại đi mà lại hắn còn biết phút lửa mới vừa từ kia vòng xoáy đến có phải hay không là người ngoài hành tinh à? làm sao hắn xuyên cái chủng loại kia quần áo mà lại ánh mắt của hắn thật đáng sợ lý mộc khê làm sao hỏa liệu r a đã tới chúng ta nếu là không đi ra trường học cùng các bạn học liền học bét ban tôn vậy còn chờ gì ra ngoài cùng hắn quyết đấu ta cũng muốn thử xem hắn cái này hỏa lãnh chủ lợi hại trương vĩ đem hắn để lại nói ngươi đ ừ n g đội đầu tiên chờ chút đã nhìn hắn nghĩ muốn làm gì hỏa liệu ra mở mắt ra liếc nhìn một vòng không có phát hiện lý m ộ c khê bọn hắn cho nên liền nói thẳng mấy cái kia tiểu quỷ các ngươi nhanh lên đi ra cho ta khi ta hỏa liệu ra tìm không thấy các ngươi sao lý m ộ c khê bọn hắn nhìn xem hỏa liệu ra lòng bàn tay hỏa diễm liền biết hắn tuyệt đối không có lòng tốt trực tiếp từ phòng học chạy ra ngoài hỏa liệu ra đem hỏa diễm ném hướng lên bầu trời nói phép thuật ý、e、lục ổ ly hòa trúc lễ hỏa ân ký thánh hỏa tâm pháp. trên bầu trời dáng đỏ hàng xuống một đoàn đoàn hòa diễm hướng về trường học cùng phụ cận rơi xuống cỡ lao di sáng tạo cỡ lao cà ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa truyền sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh nước từ trường học nơi hẻo lánh bên trong lao ra một đạo thân ảnh màu xanh nước biển thủy tinh linh cũng không còn là đ ô i cá mà là biến thành một đôi chân một đầu màu lam đến gối hóa đơn tạm văn quẩn phía trên là giống lân phiến quần áo trên đầu mang theo cùng cái khác cùng thuộc tính màu sắc khác nhau với miệng hình g ọ t nước bảo thạch màu lam rũ xuống trên trán phất tay chính là thật nhiều dòng nước từ hồ nước phun nước trang bị các nơi dẫn tới thật nhiều nước đem tất cả hạ xuống hỏa diễm dập tắt mà hỏa liệu ra khỏe miệng nhẹ cười nói rốt cục thò đầu ra ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu đâu làm sao còn không có ý định ra coi là bằng vào cái này liền có thể đánh bại ta sao lý mộc khê lên đi trước tiên đem hỏa liệu ra cho đánh trở về rồi hay nói chư vĩ t ố t chỉ sợ không đi ra không được thẻ thủy không phải hỏa liệu ra đối thủ năng lượng ánh sáng lượng dự trữ bên trên liền không sánh bằng lý mộc khê trực tiếp đem áo giáp triệu h o á n đi ra lại hợp thành tam xoa kích liền hướng về phía hỏa liệu ra mà đi trương vĩ cũng từ cánh bao khỏa biến thân thành n g u y ệ t hậu cùng khôi phục lớn nhỏ bảng tôn cùng một chỗ bay đi tiểu khả đến lưu lại hắn vốn chính là hỏa thuộc tính đi cũng không giúp được cái gì vẫn là ở phía sau nhìn xem một điểm đi nhìn xem mới vừa từ trong trường học bay ra ngoài ba đạo thân ảnh thảo luận thanh âm càng thêm nghiêm trọng cái gì tình huống trường học chúng ta lúc nào xuất thần người lưu bức như vậy mặc kim áo giáp mọc ra cánh còn có toàn thân tiểm điện ánh sáng thế giới thay đổi linh khí khôi phục hẳn là đang nằm mơ chứ vẫn là ngủ một giấc đi tỉnh ngủ liền đều không có đạo rãnh ngươi thật ngủ a lý m ộ k ê trương vĩ cùng bàn g tôn đứng tại hỏa liệu gia đối diện hỏa liệu gia mới lên tiếng này mới đúng mà bớt ta từng cái đi tìm bớt quá có phải là còn thiếu mấy cái bàn g tôn hỏa liệu gia ta đã sớm nghĩ cùng các ngươi những n à y viễn cổ lực lượng so tài một chút hôm nay vừa vặn hỏa liệu gia ha ha bàn g tôn ngươi mặc dù cường đại nhưng muốn thắng ta còn kém chút đâu bàn g tôn kia đến so tài một chút mới biết được t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm hỏa liệu gia trả thủ nhàn nhạt giao thủ một đợt chương ba trăm chín mươi lăm hỏa liệu gia trả thủ nhàn nhạt giao thủ một đợt hỏa liệu gia đi đi ta hôm nay không phải tới tìm người mà là tìm chỉ chỉ lý mộc khê nói hán nhóm kim vương từ đâu hẳn là nhìn thấy ta người bạn cũ này đến không dám ra tới gặp người lý mộc khê ừ người tìm kim ly đồng vậy ngươi tìm sai chỗ có thể đi trở về hỏa liệu ra a không ở nơi này sao bất quá hỏa liệu ra chú ý tới lý mộc khê trên thân bộ kia á o giáp k h i ế p mắt cảm giác một chút sau nói ân người cái này trên thân vì cái gì trên người n g ư ờ i kim chi lực nồng đậm như vậy lý mộc khê cái này liền chuyện không liên quan tới ngươi n g ư ơ i có thể đến địa phương khác đi tìm hắn hiện tại hắn không ở nơi này hòa liệu ra cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng trực tiếp bắt đầu ở nhân loại thế giới cảm ứng kết quả cuối cùng ngoài dự liệu kim ly đồng liền ở trước mặt hắn hòa liệu ra bị ép lần nữa quan sát lý mộc khê trên thân tình huống nói kim ly đồng đem mình tiên lực đều cho ngươi nói xong mình lắc đầu nói không đối hắn là đem cái gì phân cho ngươi đi kim c h i lực vẫn là ngàn năm c h i lực hay là cả hai đều có lý mộc khê n h ũ n mày cái này hòa liệu ra thật sự không hổ linh tích các đối với hắn đánh giá h u trí cực cao đầu góc chuyển nhanh chóng nếu như không phải tính cách quá mức c ác liệt cũng sẽ không để rất nhiều tiền tử không muốn cùng hắn gặp nhau lý mô khê ngươi tại sao tới đây nhân loại thế giới hòa liệu ra cười tà mị nói ngươi không phải đã đoán được sao không sai chính là mẹ n độ lại cho ta làm được thuận tiện lý mô khê thật sự là thật có lỗi đâu không có đoán được nếu không còn chuyện gì kia liền về tiên cảnh đi nơi này nhưng không có cái gì để mắt hòa liệu ra không không không, đã kim ly đồng không tại cái này kia tìm các ngươi cũng là có thể dù sao không có gì khác biệt lý mô k ê ngươi rốt cuộc muốn làm gì đừng quanh coi lòng vòng hòa liệu ra trên tay đột nhiên nhóm lửa mầm nói còn nhớ rõ một đám người bọn ngươi là thế nào đến ta h ỏ a động huyệt bên trong trào phúng ta sao mà lại ngươi tiểu tử cuối cùng còn khiêu khích ta ta nhưng vẫn nhớ đâu ta chính là đến báo thủ nguyệt đã dặn này cái tiêu cũng không cần khách khí với hắn đều đã đánh tới cửa lý mộc khê ta minh bạch hòa liệu ra đã đều chuẩn bị kỹ cảng vậy ta liền bắt đầu phép thuật ielu ổ ly h ỏ a trúc lễ h ỏ a ân ký hỏa kinh cước kinh cước tiền qua từng đoàn từng đoàn hỏa hồng sắt đùi gai từ hỏa liệu ra phía sau sông ra sau đó xoay tròn lấy hướng lý mộc khê ba người tiến công tới bàng tôn trực tiếp đứng ở phía trước nói ta cũng muốn thử xem phép thuật ielu oli điện tiềm lôi minh lôi điện minh động trên bầu trời đột nhiên hạ từng đạo lôi đình ngưng tụ tại bàng tôn bên cạnh sau đó lôi điện quay đầu vọt tới hỏa kinh cức hỏa kinh cức cùng lôi điện t ứ n g ư ợ c đánh lực lượng ngang nhau trước mắt xem ra đều chỉ là nho nhỏ giao thủ một đợt h ỏ a liệu ra không tệ lắm bàng tôn sắp thực so ra mà vượt tiên cảnh tuyệt đại đa số t i tử bàng tôn cùng n ạ o nói nói nhảm ta bàng tôn đương nhiên sẽ mạnh hơn bọn họ hòa liệu ra bất quá muốn đánh thắng ta xác thực còn kém chút hỏa hầu đâu nguyên thủy đích thiên hỏa nhân loại đích nghiệt hỏa h ỏ a trúc lễ hỏa ân ký thánh hỏa mân tôi một đ o ạ thiêu đốt lên hoa hồng hướng về bảng tôn thôn vệ mà đi nhưng bảng tôn cũng không n ư ừ n g n h ị b ả n g tôn phép thuật i e l ụ o l i lôi xà địa tiên lôi điện trí tôn t h ậ p v n vn ngay tại hỏa mân tôi muốn đem bảng tôn bao khỏa thời điểm bảng tôn v u n g ra trong tay lôi xà địa tiên quét ngang một vòng ra ngoài trực tiếp đánh nát hỏa mân tôi chương ba trăm chín mươi sáu sân bại áp chế chương ba trăm chín mươi sáu sân bại áp chế bàng tôn kia tích xúc năng lượng thập vạn vốn lôi xà điện tiên trực tiếp đem hỏa mân c ô i cho rút tán sau đó hóa thành l ấ m ta l ấ m tầm hồng quang bàng tôn còn có cái gì đều lấy ra đi hỏa liệu ra niết miệng lên nói t ố t thánh hỏa tâm pháp hỏa đích t r ù n g tử tinh hỏa liệu nguyên những cái kia nguyên bản hóa thành hồng quang đ i ể m trực tiếp biến thành từng cây ngọn lửa nhỏ sau đó hình thành liệu nguyên chi thế đem chưa kịp phản ứng bàng tôn đốt vừa vặn những ngọn lửa này ngược lại là không có đối bàng tôn tạo thành bao lớn tổn thương chính là vũ n ụ c tính có chút mạnh trực tiếp tại bàng tôn trên mặt lưu lại mấy đạo đen xàm g ấ u đem bảng tôn cho một mặt một bàng tôn, hỏa liệu n g ư ơ i hỏa liệu ra b u n g tay nói trách ta đây không phải như ngươi mong muốn sao bàng tôn c ắ n răng nói phép thuật ý e lụa lì lôi xả điện tiên do trong tay hướng thẳng đến hỏa liệu ra quăng tới nhưng hỏa liệu ra trực tiếp hóa thành ngọn lửa rời đi nguyên địa ở bên cạnh hiện hình lý mộc khê nguyện ngươi cảm thấy b à n g tôn có phần thắng sao nguyện ôm cánh tay trầm giọng nói phần thắng không lớn ta mặc dù không biết cái này hỏa liệu ra mạnh bao nhiêu nhưng hắn làm viễn cổ lực lượng tuyệt đối so bảng tôn mạnh hơn lý mộc khê cũng đồng ý nhẹ gật đầu nói xác thực bất quá coi như bảng tôn một người đánh không lại thì thế nào t ớ i điểm bại đi. cấp cho Mộc hắn thêm điểm sân yêu thế Khê sân tay đưa yêu Lý r ú t tấm tạo ta, ra hai tấm lão cả, nói, cờ cạn, cờ cờ cà lão lão lão sáng gì bỏ q u a nữa cũ c tư thái, một h lần u y ể n sinh lô lấy thành â n c ủ nhân danh, Chuyển sinh khê chi h tiểu tuyết. t mưa, tinh bài về sau tinh linh càng thêm linh động lý mộc khê để bọn chúng hai trực tiếp bên trên trên t ầ n g mây sau đó bắt đầu hạ xuống tuyết cùng mưa vừa mới bắt đầu hỏa liệu ra vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng là đằng sau càng ngày càng có chút phí sức hỏa liệu ra sắc mặt khó coi nói các ngươi dợ trọ quỷ không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể thay đổi thời tiết đến loại trình độ này những ngày mưa cùng tuyết áp chế mặc dù không lớn nhưng lối bàng tôn đến nói vẫn còn có chút tác dụng mà lối hỏa liệu ra đến nói liền có chút không làm người mặc dù áp chế không nhiều nhưng cũng đầy đủ làm người bồn ôn mà lại ngay cả hỏa liệu ra làm sao ẩn giấu đều không được từ đầu đến cuối đều sẽ bị đẩy trời mưa cùng tuyết bao trùm lý mô khê hữu dụng liên tốt ngươi quản nhiều như vậy làm gì nói hình như ngươi có bao nhiêu thiện lương mở dạng bàng tôn tại thời tiết như vậy hạ lại còn có bổ trợ mưa còn hơi phóng đại một chút lôi điện lực lượng lần này hỏa liệu ra sắc mặt càng bẽ mắt bởi vì hắn có thể cảm giác được những cái kia tranh l ệ n h đang nhỏ đi nếu như không phải bảng tôn mạnh lên thời gian quá ngắn hiện tại thật đúng là khó mà nói nữa nha nguyệt đi thôi đừng nhìn lấy mau chóng giải quyết chuyện nơi đây chờ chút ngươi còn phải xử lý càng chuyện phiền phức đâu lý mộc khê liếc mắt nhìn sau lưng trong trường học đúng là một cái đại phiền thoái hắn cũng không muốn trực tiếp bị điều tra ra lý mộc khê tốt kia liền nhanh chóng giải quyết đi hoặc là tiện hắn về tiến cảnh lấy hắn loại tính cách này ứng sẽ không phải lại đi tìm mẹ nộ lạ một lần đi nguyệt khó mà nói bất quá hắn không phải bị phong ấn sao hiện tại ra kia lúc trước phong ấn h chương ứ n vậy bỏ mặc h ba trăm chín mươi bảy chiến đấu mở ra chương ba trăm chín mươi bảy chiến đấu mở ra h ỏ a liệu ra vừa cùng b à n g tôn giao thủ thối lui liền cảm giác được đằng sau chuyển đến uy hiếp phép thuật ielu oli hòa trúc lễ hòa ân ký hòa t ứ tưởng một mặt h ỏ a diễm hình thành vách tường ngăn tại h ỏ a liệu ra sau lưng mà một thanh t i ễ n t h ị bắn tại tường lửa bên trên về sau dần dần biến mất h ỏ a liệu ra thu hồi h ỏ a tức tưởng cái này mới cảm giác được mình đã bị vây lại sau lưng hai bên đã đứng nguyện cùng lý m ộ c khê h ỏ a liệu ra đây là dự định khai thác cường ngạnh biện pháp sao xem ra cái này nhưng là vinh hạnh của ta a lý m ộ c khê loại này vinh hạnh vẫn là không muốn tốt dù sao cái k i a một lần tới mẹ độ là đều là đẩy bụi đất trở về h ỏ a liệu ra khỏe miệng giật một cái không còn nói nhảm đưa tay liền công kích phép thuật i e lụa li họa trúc lễ họa ân ký thánh hỏa tâm pháp hòa xạ Ba đạo hỏa liệu m hình h t ra sau lưng xuất hiện một cái từ nhành hoa hình thành phía sau vòng hoa sau đó phía trên bắt đầu mở ra hỏa hồng sắc hoa hồng cũng có được yếu ớt hỏa diễm thiếu đốt c hỏa ỉ bất quả h liệu ra còn không có công kích c không liền đâu,、Liên、lại ả mới thấy đến phía sau có người đánh、lén. hỏa hoa hoàn chỗ sâu đuổi gai đem tia hai đạo ánh sáng đao chặt、lại. Hỏa đến đuổi đem đạo đao người lén, sáng sau gai tia ra sâu liệu có lươi lại. m quay đầu nhìn về phía công kích đến chỗ t ứ c giận nói ai cao thái minh cùng bạch quang ánh đứng ở trường học trên lầu chót nhìn xem hỏa liệu ra nói ta tưởng là ai chứ nguyên lai là bị khóa ngại à làm sao đây là vượt ngục thành công hỏa liệu ra hít mắt xác nhận nói quang tiên tử bạch quang ánh hỏa lanh chủ vậy mà nhận ra được hỏa liệu ra hứng hở nói đương nhiên dù sao lúc trước ta cũng là đi qua quang minh thánh điện người làm sao có thể chưa từng gặp qua quan g tiên tử bộ dáng chỉ là không biết quan g tiên tử làm sao biến trở về bộ dáng lúc trước mà lại hỏa liệu ra dừng lại một chút nói khí tức vậy mà mạnh như vậy bất quá vừa mới tại sao phải công kích ta bàn tọa cũng không phải cái gì tốt tính cao thái minh khoát khoát tay chỉ nói không không không vừa mới công kích chính là ta ngươi đã đều đã đánh lên còn hỏi ta tại sao phải công kích đầu óc có bệnh hỏa liệu ra sắc mặt t r ầ m xuống nói quan g tiên tử nhân loại chủ nhân đừng quá phép lối cao thái minh xuôi hai tay quang ảnh thương nhận liền xuất hiện trong tay hắn đụa nghịch hai cái thương hoa về sau nói phách lối vậy khẳng định là không sánh bằng ngươi trực tiếp hai đạo ánh sáng lơi đao chém qua nhưng bị hỏa kinh cực cho liên hợp ngắn trở bàn g tôn cùng bạch quang ánh cũng bay đến lý mộc khê bên cạnh bọn họ hỏa liệu ra k i a liền cứ tới đi phất tay sau lưng vòng hoa liền bay ra ngoài mấy cái to lớn bụi gai hướng lấy bọn hắn công k í c h qua lần này càng thêm khó chơi c ứ n g rắn mặc dù có thể tiêu d i ệ t nhưng muốn hao chút công phu lý mộc khê tiêu diện bụi gai đồng thời còn không ngừng cho hỏa liệu ra tìm phiền thoái khống chế trên bầu trời mưa cùng tuyết tạo thành các loại thủy cầu cùng mưa đáng c hỏa liệu ra phóng t đ công xuất ra một vòng hỏa hồng sắc vòng vòng sau chung quanh băng cùng nước liền đều biến mất chung quanh hắn cũng hình thành một cái chân không mang hỏa liệu ra đừng có lại cả những này làm người ta ghét đồ chơi xuất ra bản sự đến so một lần đi lý mô khê dựa vào cái gì nghe ngươi ta có thể dùng ra tới đây chính là bản lãnh của ta có bản lý ĩ n ngươi cũng dùng đến à. Hỏa liệu ra nói không nên lời. Đây thật là có nỗi khổ không nói được à. tiên cảnh bên trong cũng không ai sẽ làm dạng này, vậy mà tại nhân h Hỏa thật khổ thế giới được liệu lời, ai tại loại có đây đạo. à. là à, làm ra l vậy bày một bị sẽ mà mộc khê dẫn theo tam xoa kích liền hướng hỏa liệu ra công kích qua mà hỏa liệu ra vươn tay một đạo hỏa kinh c ư c liền xuất hiện trong tay vung lên đến cùng do như đánh giáp lá cà bắt đầu lý mộc khê một tay giải tam xoa kích khiến cho cũng coi như thuật tay dù sao cũng coi như nho nhỏ luyện qua mấy chiêu mà hỏa liệu ra liền càng nhẹ nhõm dù sao chơi qua nhiều năm như vậy hỏa kinh c ư c làm sao có thể thua ở cái này phía trên bàn g tôn cùng cao thái minh xông đi lên hỗ trợ lý mộc khê áp lực mới giảm thiếu một chút đặc biệt là b à n g tôn vốn chính là roi vũ khí lý mộc khê sắt quên con hàng này sống nhiều năm như vậy trong tay của ta chiêu số thật đúng là đánh không lại cao thái minh không có việc gì ta muốn sống lâu như vậy ta cũng s ớ m sẽ quản hắn như vậy nhiều làm gì bên trên vừa nói xong một đạo màu trắng bạc tiễn t h ỉ từ bên cạnh bọn họ sắt qua tinh chuẩn đâm vào hỏa liệu ra trong tay hỏa kinh c ư c bên trên đồng thời sinh ra bạo tạc hòa kinh c ư c trực tiếp gây mất để hỏa liệu gia bị chấn lui lại một bước bang tôn để ngươi p h c h lối gặp báo ứng đi ha ha ha h ỏ a liệu gia không phải liền là một cây hỏa kinh c ư c mà bản tọa có rất nhiều có cái gì có thể cười hử h ỏ a liệu gia tức giận thả ra càng nhiều hỏa kinh c ư c mà phía sau n g u y ệ t đương nhiên sẽ không yếu thế cung tên trong tay dựng lên bắn đi ra đồng thời phân ra đến mấy chi tiễn sau đó đối mỗi đầu hỏa kinh c ư c đâm đi lên cuối cùng bạo tạc chỉ để lại đến một đầu đang cùng bảng tôn lôi xả điện tiên dây dưa h ỏ a liệu gia liếc quang u y ệ t ngoài miệng cắn răng nói đáng ghét cao thái minh cùng lý mộc khê lần nữa chiến đấu đi lên để hỏa l i cuối ra đơn đ phương cùng h ư i lại người mà lại mấy người vũ khí cũng đều là không c đại đại môn mở rộng về sau lý mộc khê trong tay tam xoa kích ngưng tụ lực lượng đối hỏa liệu ra lồng ngực đối quá khứ lại bị hỏa liệu ra trực tiếp rỗi tay nắm lấy hỏa liệu ra coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao nằm mơ Phép thuật IE lý c ly. l Dung chú.、Lý、mộc khê tam xoa kích vậy mà tại hỏa liệu ra trong tay bắt đầu hòa tan mặc dù tốc độ rất chậm lý mộc khê một tay vươn hướng tam xoa kích phần đôi sau đó từ phần đôi vừa gậy một thanh tế kiếm từ phần đôi rút ra mà chém về sau hướng hỏa liệu ra phát giác được nguy hiểm hỏa liệu ra vội vàng b g u n g tay nhưng tế kiếm tốc độ càng nhanh trực tiếp tại mu bàn tay hắn bên trên lưu lại một đạo lại d à i lại thâm sâu vết thương lý mộc khê đem tam xoa kích cầm về trước đem tế kiếm cắm trở về sau đó đem tam xoa kích bình đặt ngang ở trước người lý mộc khê phép thuật i e lục ổ ly kim chi lực Hoàng k i một chọc chú. Nguyên bốn có chút hỏa tàn tam xoa kích hỏa phương Nguyên bốn tàn bốn hướng mà đến bị tam tám xoa mà kim m chi lực một lần nữa、so、rèn đúc hoàn thành tam xoa kích phát ra một tiếng chiến m i n h sau đó lại trở lại lý mộc khê trong tay hòa liệu ra nhìn xem trên mu bàn tay vết thương thôi động tiên lực đem vết thương ngừng lại đồng thời bắt đầu khép lại hòa liệu ra c h ắ c không được mẽn đỗ lại ăn nhiều lần như vậy thua thiệt các ngươi xác thực có có chút tài năng lý mộc khê kia thật đúng là thật có lỗi chúng ta kia có chút tài năng còn không dùng mẹ đỗ l ạ chính nàng cho mình trước cả không có bang tôn hỏa liệu ra ngươi vẫn là sớm một chút về tiên cảnh đi thôi dù sao mẹ đỗ l ạ có thể thả ngươi qua đây thế nhưng là thiếu cái đối thủ lý mô khê ngươi nói cho hắn làm gì nói không chừng người ta còn trướng mắt đâu bang tôn cũng là dù sao hỏa lãnh chủ vẫn còn có chút n ạ o khí hẳn là cũng trướng mắt linh tê chi lực hỏa liệu ra đương nhiên biết hai người này là cố ý nhưng vẫn là bị linh tê chi lực hấp thu hỏi linh tê chi lực linh tê chi lực không phải tại linh tích các sao làm sao lại tại mẹ đỗ l ạ trong tay lý mô khê n g ư ơ i cái này hỏi không phải nói nhảm sao đương nhiên là mẹ đỗ lạ đoạt đi rồi hòa liệu ra ta đương nhiên biết cái này ta nói là hòa liệu ra chỉ vào b ả n g tôn nói hán không phải linh tê c á c các chủ sao linh tê chi l ư ợ ném bây giờ lại còn tại nhân loại thế giới đi dạo bàn g tôn đây chính là chuyện của c h í n h ta mắc mớ gì tới ngươi hòa liệu ra lúc này mới ước chừng n h ớ tới lúc trước hắn tìm mẹ đỗ lạ thời điểm mẹ đỗ lạ căn bản cũng không giống như là hoàn hảo không chút tổn hại rõ ràng bị thương không nhẹ bất quá đương sơ hắn tưởng rằng mẹ đỗ lạ k i n h địch cho nên thụ thương hiện tại xem ra ngược lại là giống bị vây công chạy trốn hòa liệu ra các ngươi nghĩ gạt ta về tiên cảnh lý mộc khê trợn mắt nói l ừ a ngươi có chỗ tốt gì lại nói ngươi không phải có cái mắt nhỏ tại mấy cái tia diệp la lệ chiến sĩ k i a sao làm sao liền không nhìn đến chút gì vậy ngươi thật là đủ không may hòa liệu ra trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định bọn hắn nói đến cùng phải hay không thật nhưng mẹ nộ là nếu quả thật cầm linh tê chi lực hòa liệu ra con ngươi chấp lên hắn cũng không có ý tứ gì khác liền chủ yếu muốn gặp một lần cái này thần bí linh tê chi lực đến cùng là cái gì hỏa ắ diễm thiêu đốt ngăn cản nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không được kia bị lôi điện đánh trúng cảm giác tê dại thậm chí ngay cả pháp thuật đều có chút trì hoãn cao thái minh cùng bạch quang bánh đương nhiên phải t r ợ b à n g tôn một chút sức lực hai người liên thủ thả tỏa hào quang cùng lôi điện kết hợp phép thuật ielu ô ly quang mang v à o trượng quang c h i trận ánh s á n g kết hợp để b à n g tôn lôi điện càng thêm khó chơi khiến cho hỏa liệu gia chỉ có thể không ngừng l ư i lại phép thuật ielu ô ly linh sinh linh d i ệ t hoa tán hoa khai linh tê chi môn linh tê chi môn xuất hiện tại hỏa liệu gia phía sau nhưng hỏa liệu gia làm sao cũng không lui về sau một bước này phản phát sớm đã biết sau l ư n g tình huống lý mô k ê hỏa liệu gia ngươi vẫn là về sớm một chút đi chúng ta sẽ không tiễn ngươi a bãi nói liền huy động mình tam xoa kích sau đó nói đã ngươi không muốn động vậy ta liền giúp ngươi một cái đi xin ra ngoài lý mộc khê dùng tam xoa kích đ ố i lấy hỏa liệu ra bụng trực tiếp đem hắn nhấn tiến linh tê chi môn bên trong hỏa liệu ra biệt khuất một chữ đều không nói tốt h u ra nhưng thật ra là bị điện giật không mở miệng được hoàn mỹ vờ h h trường bốn trăm linh công chúa cùng thời hy tìm đến trường bốn trăm linh công chúa cùng thời hy tìm đến nhìn xem hỏa liệu ra kia một mặt một bức dùng ánh mắt mắng chửi người hùng hùng hổ hổ d á vẻ lý mộc khê chi kỷ ném một khối thạch đầu đi vào cho hắn ép một chút cái cân để hắn tại linh tê chi môn bên trong lúc trở về có thể ổn một chút chớ tự mình bay xa làm xong đây hết thảy sau lý mộc khê phủi tay nói t ố t rốt cục giải quyết cái này thánh cấp tiên tử làm sao cứ như vậy khó làm đâu đánh còn tặc tốn sức nhi bang tôn hỏa liệu ra dù sao cũng là viễn cổ lưu lại lực lượng có chút nội t ì n h cũng là có thể lý giải lý mộc khê nhìn hắn một cái nói k i a n g ư ơ i làm tới linh tê c ắ t các c h ủ thời gian cũng không n g ắ n đi có lưu nắm chắc bao nhiêu v ầ n sao nghe nói như thế bang tôn ánh mắt né tránh rời ánh mắt k h ô n một tiếng nói có một chút điểm a lý mộc khê âm dương quái khí nói a một chút xíu a bàng tôn thẹn quá hóa giận nói có ta có được rồi ta có mình nội tình lý mộc khê bông tay nói được thôi ta cũng không nói ngươi không có không phải linh sinh linh diệt hoa tán hoa khai linh tê chi môn quăn hết lần này tới lần khác bàng tôn gia hỏa này xoắn suýt bên trên coi là lý mộc khê không tin chính hắn thật sự có lưu át chủ bài nói lần nữa ta thật sự có lý mộc khê ta thật tin a bàng tôn ngươi nhìn ta tin hay không lý mộc khê cúi đầu nhìn tới trường học bên trong còn có nhiều như vậy học sinh cùng người khác yên lặng thở dài kế tiếp còn có một cái đại công trình muốn làm đâu chỉ là hắn còn chưa mở miệm vừa mới linh tê chi môn biến mất địa phương lần nữa mở ra một cái linh tê chi môn lý một khê ba bang tôn cùng m ộ ư ơ i ba không ngừng không nghỉ vừa đưa tiễn liền lại qua tới rồi sao người này liền lợi hại như vậy còn có thể từ linh tê chi môn bên trong trở tới lý một khê mặt không biểu tình nhìn xem linh tê chi môn nói đến cùng lúc nào là cái đầu a bang tôn ai nhìn thêm đi chờ đoạt lại linh tê chi lực liền tốt đoạt lại linh tê chi lực k i a thật đúng là lâu dài mục tiêu mẹn đột lạ làng ốc chờ các ngươi đi đoạt nguyệt vẫn là nhìn xem là ai đi nói không chừng là người quân đâu lý mộc khê cũng chỉ có thể gật gật đầu hy vọng thật chính là mình người đi không phải hắn thật sắp điên rơi linh tê chi môn bên trong chậm rãi đi tới hai thân ảnh lý mộc khê thấy rõ ràng về sau mới thở phào nhẹ nhõm bàng tôn linh công chúa thời h i các ngươi làm sao tới nhân loại thế giới thời h i linh mội mội cảm ứng được linh tê chi môn ở đây mở ra cho nên mới nhìn xem chuyện gì xảy ra lý mộc khê vậy các ngươi tới chậm chúng ta vừa mới đưa đi một cái siêu cấp đại phiền thoái bàng tôn đúng a vừa mới đưa tiến hỏa liệu ra ra hòa này các ngươi liền đến lại nhỏ giọng tất, tất đạo đến thật không phải lúc liền không thể sớm một chút đến linh công chúa cái gì hỏa lãnh chủ đến nơi này lý mộc khê đối còn bị chúng ta liên thủ lại ném trở về linh công chúa lấy lại tinh thần nói kỳ thật chúng ta vốn chính là tại tìm hỏa lãnh chủ chính là sợ hắn ra tùy ý phá hư thật không nghĩ đến hay là bị h ắ n trốn t h ế h i nhưng biết đưa đến tiên cảnh nơi nào lý mộc khê lắc đầu nói không biết ta tùy tiện mở một chỗ bất quá các ngươi có thể thuận tìm đi qua nói không chừng còn có thể nhìn thấy hắn dù sao hắn nhưng là bị điện giật đến không nhẹ muốn chậm qua đến còn phải một chút xíu thời gian linh công chúa nghe nhãn tình sáng lên cùng thời hy nói thời hy vậy chúng ta đi nhanh một chút đi không phải hỏa liệu ra có thể làm được đến cái gì cũng không biết thời hy gật gật đầu nói t ố t chương bốn trăm linh một thật kết thúc đánh tan ký ức chương bốn trăm linh một thật kết thúc đánh tan ký ức linh công chúa cùng thời hy đến vội vàng đi cũng vội vàng hỏi qua hỏa liệu ra tình huống về sau trực tiếp mở ra linh tê chi m ô n đi xem ra thật rất sốt u ruột đi bắt hỏa liệu ra a bất quá hỏa liệu ra hẳn là cũng không đốc sẽ không lưu tại nguyên chỗ dưỡng t h ư ờ n g cũng không biết là hỏa liệu ra đi đủ nhanh vẫn là linh công chúa cùng thời hy truy gấp cuối cùng lý một khê nhìn nguyên đ i ệ một hồi lâu bảo đảm linh tê chi môn sẽ không lại đến thời điểm rồi mới lên tiếng tuất hiện tại chính là giải quyết chúng ta chính mình sự tỉnh b à n g tôn có chút không rõ ràng cho lắm lý mộc khê bất đắc gì chỉ chỉ dưới đáy các học sinh nói chúng ta nhất định phải khai thác chút thủ đoạn không phải về sau cũng sẽ không sống yên ổn nguyện đã như vậy vậy liền dùng tiêu bài đi thăng cấp làm tinh bài về sau phương diện này năng lực hẳn là cũng sẽ tăng lên ngươi có thể thử một chút lý mộc khê đương nhiên cũng là nghĩ như vậy cho nên lấy ra tiêu bài ném ra cỡ lao di sáng tạo cỡ lao cả ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa chuyển sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh tiêu tinh t o à n v ỡ vụn thể hiện ra bên trong mới tinh bài nguyên bản giống như thằng hề tinh linh không thấy xuất hiện chính là một cái ngự t ỷ khuôn mặt một đầu phía bên trái thổi lên mái tóc nhắm mắt lại hai cánh tay nâng ở trước ngực trong lòng bàn tay là một t r ư ơ n g tinh bài đồ án quang mang lý m ộ c khê dùng tình trượng khởi động tiêu bài nói tiêu đem trường học cùng chung quanh nhìn thấy trận chiến đấu này người bình thường đều quên mất quên mất đoạn này ký ức tiêu bài tinh linh từ bài lý bay ra trong tay tinh bài quang mang lấp lóe con mắt cũng chậm rãi mở ra đọc trong miệng nghe không hiểu chủ ngữ nhưng trong tay hắn tinh bài quang mang lại lạng yên v ề hướng trường học cùng chung quanh lý mộc khê nhìn xem các học sinh lúc đầu hứng thú bừng bừng nhìn lên trên trời nhưng đột nhiên mở mịt nhìn chung quanh sau đó không rõ ràng cho lắm tiếp tục làm chính mình sự tỉnh tất cả mọi người quên đi vừa mới nhìn lên bầu trời bên trong k i a m ộ t trận hoa lệ ma pháp chiến đấu thẳng đến chủ nhiệm r a hô đến lúc nào rồi rồi còn không đi học không nhìn mấy điểm còn không mau một chút hồi giáo thất vốn đang biếng n h á c các bạn học trực tiếp bị bị h ù một đứa sắt sau đó trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng phòng học chạy liền sợ chạy chậm bị chủ nhiệm cho bắt được chủ nhiệm hử lên lớp không tích cực còn muốn thành tích tốt xem ra là trên lớp làm việc không đủ nhiều a chủ nhiệm nhìn không có học sinh ở bên ngoài lưu lại liền định trở về đem biện pháp của mình nghĩ ra được kết quả lơ đã ngừng đầu phảng phất nhìn thấy cái gì quay đầu lại nhìn thời điểm lại cái gì cũng không có r ù i r ù i con mắt nói ta hoa mắt làm sao thấy được trên trời đứng ba người thật sự là điên xem ra ta muốn nghỉ ngơi thật tốt hạ mà chủ nhiệm sau khi đi là lý mô khê chương v ĩ cùng bảng tôn xuất hiện tại nguyên chỗ lý mô khê nguy hiểm thật kém chút liền lại bị nhìn thấy chương vị để ngươi sớm một chút xuống tới ngươi là không lý mô khê <cười> ai biết chủ nhiệm muốn nhìn lên bầu trời a tiểu khả bay tới nói các ngươi trở về đi nhanh đi không có nhìn đến đây chỉ có các ngươi sao lý mộc khê ngược lại là cùng trương vi tranh thủ thời gian hướng phòng học chạy tới còn sẽ tiểu khả cùng bảng tôn bỏ vào trong túi bọn hắn sau khi đi trấu m ặ t trong b ó n g tối hoa nghệ đi ra cười quỷ dị nói cái này tiên cảnh thật sự là càng ngày càng có ý tứ đáng tiếc không thể đi tận mắt nhìn a không phải thùy đi nó hẳn là sẽ rất có ý tứ a t i u liền chậm đợi một cái cơ hội đi ta rất chờ mong đâu hoa nghệ vừa dứt lời thân ảnh liền biến mất tại trong hành lang chỉ có thổi qua gió nhẹ chương 402, bị phát hiện bí mật chương 402, bị phát hiện bí mật ban đêm sau khi về đến nhà lý mộc khê cùng tiểu khả còn có bảng tôn đang đánh chạy bằng điện bên cạnh điện thoại vang lý mộc khê trực tiếp dùng chân đưa điện thoại di động theo mở nói v y ai vậy trương vĩ là ta tiểu khê lý mộc khê nghe tới trương vĩ thanh nhâm sau trong tay động tác không ngừng nói tiểu vĩ à sao rồi hiện tại gọi điện thoại trương vĩ ngữ khí có chút nghiêm túc nói là có một số việc ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lý mộc khê sửng sốt thả tay xuống bên trong chạy bằng điện nói làm sao tiểu khả cùng bàng tôn cũng dừng lại nhìn lại trương vi thở dài nói kỳ thật chuyện ngày hôm nay lúc đầu không có cái gì nhưng mấu chốt của vấn đề là đám kia diệp la lệ chiến sĩ mất tích hiện tại giống như đã có người đang tìm bọn hắn đương nhiên không biết tìm bọn hắn chính là tư người v ẫ n là phía trên dù sao hiện tại có chút không rõ ràng chúng ta ma pháp có thể ít dùng liền ít dùng đi tốt nhất mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ sớm xuất hiện đến lúc đó những cái kia ánh mắt liền đều sẽ rời đi bất quá có thể hay không bị phát hiện k i u liền nhìn bản l ã n h của bọn hắn đương nhiên hy vọng không lớn lý mộc khê cũng không nghĩ tới hỏa liệu ra đến náo một chuyến kết quả lại biến thành d ạ n g này bất quá với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn chỉ phải chú ý tiểu khả cùng bảng tôn không bị phát hiện liền tốt mà lại chính bọn hắn vốn là có thể nấp rất kỹ thật đúng là không có gì có thể lo lắng lý mộc khê cái này chúng ta không cần lo lắng hiện tại duy nhất phải chú ý chính là cái k i u âm thầm ra hỏa ai biết hắn có thể hay không làm cái gì yêu tiêu thân trương mỹ nói cũng đúng bất quá chúng ta đều phải chú ý mà lại nói không chừng chúng ta lại muốn xuất phát đi tiên cảnh một chuyến tiểu khả vì cái gì chúng ta lại không có nhất định phải đi tiên cảnh lý do c h g vĩ có nếu như mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ một mực không trở lại ta cũng không cảm thấy chúng ta biết ma pháp chuyện này sẽ không lộ một điểm phong thanh bọn hắn trở về là chuyện di lực chú ý cũng tốt là bị mang đi cũng tốt đều cùng chúng ta không có quan hệ nói như vậy cũng đối lý mộc khê cũng không nghĩ mình chung quanh t ổ n g là có chút không h i ể u thấu người bất quá đối với giúp bọn hắn chuyện này không cảm giác lý mộc khê được tôi coi như là vì chúng ta cuộc sống yên tĩnh đi chữ vĩ tốt đã như vậy Khi lý mộc h chúng n lần này bị tốt, ta khê ô n g cảm giác đến giống như chẳng phải đáng tin cậy hơn nữa còn có chút dự cảm không tốt chỉ là không có nói ra mà thôi ngày thứ hai lý mộc khê xuất phát đi trường học thời điểm cảm giác nhạy cảm đến chung quanh nhiều thật nhiều lạ lẫm ánh mắt chỉ bất quá giống như tất cả mọi người điềm nhiên như không có việc gì chỉ có hắn cảm ứng được kia như có như không ánh mắt bất quá hắn cũng không có có hành động mà là yên tĩnh đi học may mắn hắn sớm thông chi cao thái minh cùng bạch quang ánh không phải lấy tính cách của bọn hắn đi vào phòng học về sau mới cùng trương vi thảo luận lý mộc khê có phải là có chút quá mức trương vĩ thở dài nói ngươi khả năng không biết bên kia phát hiện cái gì ta cũng là bởi vì trong nhà mới biết được một chút lý mộc khê nghĩ thầm không tốt hỏi phát hiện cái gì mà pháp trương vĩ không so cái này càng đáng sợ bọn hắn bị người phát hiện sử dụng ma pháp hơn nữa còn lưu lại chứng cứ lý mộc khê cả kinh nói cái gì chương 403, chuẩn bị chuẩn bị ở sau cùng xuất phát hoa nghiêm kính c u n g chiến đấu vết tích chương 403, chuẩn bị chuẩn bị ở sau cùng xuất phát hoa nghiêm kính c u n g chiến đấu vết tích lý mộc khê quả thực không thể tin được bọn hắn làm sao bây giờ bị phát hiện sử dụng ma pháp trước đó không phải vẫn luôn là coi nhẹ hoặc là nói không nhìn trạng thái sao vì cái gì bây giờ lại bị phát hiện chính hắn sử dụng ma pháp thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tý chỉ trừ hôn qua thời điểm căn bản không kịp bất quá cũng làm đền bù đối mà lại không chỉ có sử dụng ma pháp vết tích ả n h chụp còn có hắn biến thân máy mắt không chỉ lý mộc khê c h â n kinh tiểu khả cùng bảng tôn uy c h â n kinh tiểu khả cái gì liên biến thân đều bị phát hiện vậy bọn hắn không phải thảm tiểu khả nghĩ đến nhìn trên tv những thủ đoạn kia à đó là ngay cả hắn đều không thể chịu đ ư ợ c tỉ như để hắn chỉ có thể nhìn không thể ăn cái này hắn làm sao nhận được còn không bằng trở về phong ấn chi thư bên trong ngủ ngon đâu bang tôn ngay cả diệp la lệ tiên tử cũng bị phát hiện sao chứ mỹ là có chút bị phát hiện nhưng cũng không tính toàn bộ bị phát hiện chỉ là biết những cái k i a bé con có được lực lượng bang tôn như thế vẫn chưa đủ nghiêm trọng không không được ta nhất định phải nói cho nhan tức bọn hắn lần sau đến nhân loại thế giới đều phải cẩn thận chút trương vĩ ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội chúng ta cần kế hoạch không phải rất dễ dàng đồng dạng bại lộ bang tôn gấp hồ h ồ ngồi xuống nói được tôi h liền nghe các ngươi a trương vĩ nguyện cũng cảm thấy những người kia có chút ngốc trương vĩ có cộc nguyện nguyên t o ạ i nói là bọn hắn thật không có đau góc chút chuyện nhỏ này đều sẽ bị phát hiện đi rồi đi rồi một đồng lớn trực tiếp để thanh lánh lời nói thiếu nguyệt dòng dã mắng bọn hắn nhanh nửa giờ lý mộc khê có chút đau đầu nói xem ra thật đúng là hẳn là sớm một chút để bọn hắn trở về không phải về sau liền khó trương vĩ xác thực ta kém chút đều bởi vì việc này bại lộ hiện tại chỉ có thể cái gì cũng không làm cuối cùng thương lượng một cái kế hoạch sau cùng tế na bọn hắn tương hô thông trì một chút liền đợi đến cuối cùng xuất phát cuối cùng của cuối cùng tất cả mọi người vẫn là tập trung ở trương vĩ ra bên trong dù sao bắt đầu từ nơi này kế hoạch bắt đầu lý mộc khê đi đã tất cả mọi người đến đâu đủ vậy chúng ta liền sớm một chút xuất phát không biết lúc nào trở về cho nên tiểu vĩ lưu lại chuẩn bị các ngươi đều nói đi cao thái minh cùng tế na gật gật đầu chư vĩ vậy là tốt rồi hiện tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng lý mộc khê gật đầu sau đó bắt đầu thôi động phép thuật ý e luộc ô ly phép thuật ý e luộc ô ly linh sinh linh d i ệ t hoa tán hoa khai linh tê chi môn linh tê chi môn mở ra sau đám người đi qua trong môn vòng xoáy biến mất ngay tại chỗ nhưng lại không nhìn thấy có một vài thứ đi theo cuối cùng đi vào sau đó tại tiên cảnh xuất hiện địa phương lý mộc khê trực tiếp tiêu ký tại mẹ độ l ạ cung điện bởi vì trực giác nói cho hắn nơi này sẽ có phát hiện ra về sau lý mộc khê phát hiện hoa nghiêm kính cung nơi này xác thực có qua đại chiến vết tích mà lại thời gian hẳn là không lâu bang tôn xem ra nhan tức bọn hắn đã hành động qua linh tê tri lực đã đoạt lại lý mộc khê nhìn xem nơi này không có mẹn đồ lạ cái bóng nói không nên à mẹn đồ lạ lại không ốc hẳn là ra cái gì ngoài ý mớn bang tôn vậy mới không tin đâu hắn tin tưởng vững chắc là nhan tức cùng linh tê các các c h ủ liên thủ đem linh tê tri lực đoạt lại cao thái minh cái này có cái gì tốt là mỹ đi linh tích các nhìn xem chẳng phải sẽ biết lý mộc khê gật gật đầu sau đó móc ra cỡ lao cạn sau đó phát hiện mọi người hình như đều sẽ tự mình bay nhưng vẫn là kêu gọi ra cựu đ i ể u chuyển đổi thành tinh bài lý mộc khê xuất phát linh tích các cựu đ i ể u kêu khẽ một tiếng huy động cánh hướng về linh tích các phương hướng bay đi chương bốn trăm linh bốn linh tích các hiện trạng vị thứ bảy các chủ lê thôi chương bốn trăm linh bốn linh tích các hiện trạng vị thứ bảy các chủ lê thôi ngay tại lý mộc khê bọn hắn bay đi về sau trên mặt đất xuất hiện một cái ma pháp trận sau đó mặc một thân ma pháp sư trang phục hoa nghệ ở trong trận xuất hiện hoa nghệ hít sâu một hơi nói ngân lai đây chính là tiến cảnh có thể cảm nhận được cái này khắp nơi bay tán loạn năng lượng ân c ả m g i á c khê x c t h ự cuối m n nhân so o l ạ cùng chiến trường đã tại linh à có i tích các bên trong tia cồn bão năng lượng lý mộc khê xem ra cuối cùng chiến trường đã tại linh tích các bên trong cũng không biết cụ thể cái gì tình huống bàng tôn đến bây giờ còn có nhiều như vậy tự tin ở trên người nói yên tâm đi nói không chừng chúng ta đến nơi đó liền đã kết thúc trương vĩ nhìn xem bên kia bước lên khói nói hy vọng ngươi nói là đúng cao thái minh cùng tế na liếc nhau một cái thực tế không cảm thấy nơi đó hiện tại giống như là song việc dán vẻ cũng là tình hình chiến đấu thăng cấp đợi đến linh tích các đại môn cổng về sau đại môn kia xem ra còn tính hoàn hảo lý mộc khê tay vừa để lên kết quả cửa trực tiếp liền nã g còn lộ ra bên trong vô cùng thê thảm hình tượng nhan tước cùng thủy vương tử còn có độc tịch phi ngay tại ngăn cản m ẹ đồ lạ thời hy cùng linh công chúa đang cùng hỏa liệu ra đối kháng mà bị bàng tôn dự vì những thứ khác lực lượng linh tê các các chủ đang giúp lấy m ẹ đồ lạ、T. cao á cái i này kêu thái t minh, thể thể minh bên cạnh bạch quang bánh lúc này cho lý mộc khê bọn hà nói đây là lê khôi linh tích các vị thứ bảy các chủ có được không có giới hạn tác động cùng vật chất tối trí lực ở tại áo vũ thành lê khôi làm việc toàn bằng tâm tình mà lại hắn có được cao độ cận thị cho nên vừa mới không nhìn thấy bảng tôn ở đâu lý mộc khê hít mắt hát động vật chất tối chi lực những vật này căn bản không phải địa cầu bên trên có thể ủng có tồn tại đồ vật mà cái này lê khôi vậy mà có được dạng này lực lượng mà lại bạch quang á n h trên thân kia chưa biết đồ vật hiện tại cũng còn chưa hiểu hiện tại lại tới cái vật chất tối cùng bạch quang á n h ám chi lực khu chớ ở đó bên trong lý mộc khê suy nghĩ một phen hỏi bạch quang ánh ngươi trước kia gặp qua lê khôi sao bạch quang ánh nhữ mày lắc đầu nói hẳn không có hắn là ta cùng bàng tôn khế ước về sau tại linh tích các nhận biết lý mộc khê gật đầu liền bắt đầu t r ở m ặ t lê khôi đã mang lên k í n h mắt nhìn xem bàng tôn nói bàng tôn ngươi về tới làm gì bàng tôn không phải hẳn là trước nói ngươi đang làm gì sao ngươi vậy mà tại giúp mẹ độ lại đoạt linh tê chi lực ngươi muốn phản bội linh tích các sao lê khôi không ta chỉ là muốn cho hết thể trở lại quỹ đạo mà mượn dùng linh tê chi lực chỉ là một bộ phận bàng tôn ngươi điên mẹ độ lạ là có thể hợp tác sao lê khôi bàng tôn tại ta xem bói bên trong nhân loại thế giới sớm muộn muốn diệt vong ta chỉ là để thời gian sớm lời này trực tiếp liền làm phát bực lý mộc khê cùng trương vĩ mấy người cái gì gọi là sớm muộn muốn hủy diệt chúng ta bây giờ còn ở đây ngươi liền muốn hủy diệt nhân loại thế giới lý mộc khê a vậy ngươi liền không có xem bói đến chúng ta hôm nay đến đánh ngươi sao đờ s làm sao thư hữu thiếu nhiều như vậy khóc chết các vị đừng quên một chút thúc canh cùng tiểu l ệ v ậ ta điên muốn chương bốn trăm linh năm cố định giải quyết cùng biến số quân chiến bắt đầu chương bốn trăm linh năm cố định giải quyết cùng biến số quân chiến bắt đầu lý mộc khê dứt lời hạ lê khôi ánh mắt liền rơi vào lý mộc khê trên người bọn họ lê khôi nhữ mày nói nhân loại a cái này ghét bỏ ngữ khí còn có cái này thái độ thờ ơ thật là khiến người ta không thích bang tôn người muốn giúp mãn đ ồ la hủy diệt nhân loại thế giới không có khả năng lê khôi một lần nữa nhìn về phía bang tôn nói ta chỉ là để thời gian sớm mà thôi hết thể đều đem trở về đến bụi bặm lý mô khê trở về bụi bặm kia là địa cầu sự t ì n h quan ngươi một cái cùng địa cầu không hề quan hệ hát động chuyện gì lê khôi vật chất tối ở khắp mọi nơi ta nhưng không có quá nhiều nhúng tay chỉ là để nên có kết cục sớm bắt đầu mà thôi trương mỹ lê khôi nhiều g hứng thú nhìn lấy bọn hắn nói ý của các ngươi là biến số này chính là các ngươi lý mộc khê không tin biến số gì nhưng hắn đã đi tới cái này kỳ quái thế giới kia liền không biết cái gì cũng không làm lý mộc khê vậy ngươi xem bói bên trong có chúng ta sao không có đi phiến diện xem bói không dùng được lê khôi có ý tứ vốn đang tại bị lê khôi đùa bỡn các chiến binh d i ệ p la lệ hiện tại cũng có cơ hội thở dốc chính đang len lén chạy đi cứu vớt tân linh bất quá bị hai chỉ quái thu chặn lại tân linh bên kia đang g i ú p mẹ nộ là ngăn cản nhàn tước thủy vương tử cùng độc tịch phi công kích lê khôi giơ tay lê n trượng nói phép thuật ý e lục ổ ly đêm chất chứa bí mật ngũ mang vi thủ đợi khi t h ì phát tiểu t ứ c thị đại khôi tẫn giai vi giả tượng chú dạ giao thế biên giới p h ụ cái mà lý mộc khê dưới chân bọn hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh hất động cũng may bọn hắn không phải thái đ i ể u bay khỏi nguyên địa không có bị thôn p h ệ b a n g tôn phép thuật ielu oli lôi điện trí tôn bách v n vôn lý mộc khê leni người ta đều đọc thủ chúng ta cũng không thể bị xem thường sắp hiện ra có tinh bài cùng một chút có lực công kích cỡ l ự c cặn đều kêu gọi ra theo lý mộc khê tiến đến công kích phía trước nhất chính là thuộc tính bài mục nước lửa cùng t ổ bài thẻ lôi đã bị hắn hạ phóng cho bàn tôn trong đó quang cùng ám trở lại tiểu khả cùng trương vị bên người cao thái minh cùng bạch quang á n đều là vũ khí lạnh quan g chi nhận cùng quan g ảnh thương nhận huy động trạm kích hướng về lê khôi mà đi tế na cùng phỉ linh liền càng đơn giản trực tiếp viễn trình mở lớn hỏa vũ nhuộm đỏ một khoảng trời từng mảnh từng mảnh lông vũ hỏa diễm hướng về lê khôi giống như l ư u tinh một dạng đợt tới đợi đến công kích tán đi sau lê khôi không có bị thương gì mà lý mộc khê bọn người cũng tới đến bên người ngăn trở lý mộc khê công kích đồng thời còn nói kim chi lực ngươi lại có kim ly đồng lực lượng lý mộc khê đánh ngươi đủ sau l ư n g thủy cùng hỏa sen lẫn kích bài xung kích hướng lê khôi công kích qua bất quá bị một cái hạt động thôn vệ nhưng mà công kích không có đình chỉ còn lại bài còn có bảng tôn cùng tiểu khả nguyệt cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc dù sao hát động cùng vật chất tối cũng không phải cái gì dễ đối phó lực lượng nhất định phải để hắn mệt m ỏ i phòng bị hắn nhưng không tin lê khôi thật sẽ cùng tại hát động cùng vật chất tối chẳng qua là có thể lợi dụng bọn chúng lực lượng mà thôi sơ hở nhất định sẽ có hiện tại cần phải làm là phát hiện cái kia sơ hở chương 406, t ì n h hình chiến đấu không h i ệ n bạch qua ngánh ngăn cản h á c động chi lực chương 406, t ì n h hình chiến đấu không h i ệ n bạch qua ngăn cản tác động chi lực lý mục khê bọn hắn dây dưa lê khôi mà diệp la lệ chiến sĩ bên kia liền không chút do dự đi tìm tân linh đi chỉ bất quá bị hai chỉ quái thú ngăn trở đường đi mà mạc xa cùng h o a n g thạch còn có kiến bằng cùng lượng thải lưu lại ngăn trở quái thú còn lại vương m ạ c trấn tư tư cùng thương luôn cùng bọn hắn diệp la lệ tiên tử đi tỉnh lại tân linh nhưng là quái thú có mẹn đỗ lạ lực lượng g i a trì h o a n g thạch lại mất đi ngàn năm chi lực song phương cũng làm miễn cưỡng đánh ngang tay mẹn đỗ lạ cùng tân linh bên này mẹn đỗ lạ chính tại hấp thu linh tê lệnh bài bên trong linh tê chi lực bên người còn có tân linh lưu lại không gian pháp thuật mà tân linh đang cùng nhan t ư c bọn hắn chiến đấu bất quá ba vị các chủ liên thủ tân linh cũng là đau khổ trèo trống m ẹ đỗ lạ tỉ, tỉ nhanh lên giải quyết bọn hắn tân、linh、lập t nhan tước đáng ghét vậy mà đem linh tê c h i lực dùng ở loại địa phương này độc tịch phi nhan tước làm sao bây giờ nhan tước nước nước ngươi có biện pháp đem linh tê c h i lực cầm về s a o t h ủ y vương tử có chút khó khăn mà lại tân linh không gian pháp thuật khó đối phó sau đó nhan tước nhìn thấy lý mục khê bọn hắn ngay tại đối phó lê khôi nhan tình sáng lên nói có lẽ có người có đối phó tân linh cùng mẽn đồ lạ kinh nghiệm à? hòa liệu ra ngay tại ngăn cản linh công chúa cùng thời hy song trọng công kích hơn nữa còn bị t h ờ hy tìm tới cơ hội khởi động hệ ước trí giới hiện tại ngay tại ngăn cản hắn tiên lực vận chuyển linh công chúa hòa lãnh chủ từ bỏ đi mẹ đỗ là kế hoạch không có khả năng thực hiện hòa liệu ra không có khả năng không có gì không có khả năng hiện tại lại vừa vặn thời hy hòa lãnh chủ chưa khả năng tới thiên thiên vạn hủy diệt nhân loại thế giới chỉ là một loại khả năng ngươi cùng lê khôi đều quá b n g b ì n h hòa lãnh chủ ngay cả ngươi thời gian chi thần đều cải biến không được sự tình làm sao có thể còn sẽ có khắc kết cục thời hy lắc đầu nói ta không có thay đổi tương lai năng lực chỉ có một phần thời gian chi thuật nhưng đây không phải là tương lai chỉ là ước vạn loại khả năng một trong có lẽ cải biến ngay tại trong t r ư ớ mắt có lẽ là một người có lẽ chỉ là một khối thạch đầu đi theo cố định kết cục là một chuyện ngu xuẩn hòa lãnh chủ ta sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của người ta sẽ đích thân lựa chọn hủy diệt linh công chúa cùng thời hy không có cách nào cùng hỏa liệu ra thuyết phục chỉ có thể tiếp tục chiến đấu hoặc là lần nữa đem hắn p h n g ấ n lý mộc khê bọn hắn bên này công kích liền không có dừng lại qua mà lê khôi giống như cũng không có cái gì khác đ ộ n g tính cái này khiến lý mộc khê hắn hơi nghi hoặc một chút phép thuật i e lục ố ly trầm dạ giáng lâm dai bất khả kiến vĩnh dạ vô kỵ hát động thôn vệ cảm nhận được kiêm ã n h liệt năng lượng lý mộc khê nhanh lên đem bài đều gọi tr mọi người nhanh lui lại lý mộc khê rất hữu dụng tất cả mọi người lui trở về mà lui về đến sau một khắc chỗ cũ liền biến thành hát động mà lê khôi ngay tại hát động trung ương đứng lý mộc khê quan sát đến lê khôi tình huống phát hiện hắn cũng không phải một chút sự tình cũng không có có chút công kích hẳn là có hiệu quả chính là không thấy được là cái gì cảm nhận được kia hát động lực hấp dẫn lý mộc khê bọn hắn đều ngăn cản mà những cái kia đá vụn đều chầm dai chạy đến hát động bên trong Bạ tản mát ra vô tận quan g mang bất quá quan g mang này vậy mà ngăn cản h á c động lực lượng mà lại đối lý mộc khê bọn hắn không có một tia tổn thương tựa như chỉ là vì ngăn cản h á c động bạch quang u ánh mọi người nhanh đi đánh bại lê thôi không thể để cho mẹ n đổ lạ kế hoạch đạt được đương nhiên không thể cô phụ bạch quang u ánh tâm ý cho nên một lần nữa phân phối sức chiến đấu t r ư ờ n g 407, vẫn như cũ quần công lê thôi cứu vật tân linh đi t r ư ờ n g 407, vẫn như cũ quần công lê thôi cứu vật tân linh đi lý mộc khê bên này có không ít chiến lực cho nên trực tiếp để tiểu khả đi giúp linh công chúa cùng tờ hy lúc đầu muốn để n g u y ệ t đi giúp nhan tước bọn hắn nhưng n g u y ệ t cùng trương vĩ đều không muốn đi chỉ có thể để tề na cùng phỉ linh đi giúp diệp la lệ chiến sĩ một thành hy vọng còn có thể đem tân linh cho cứu trở về cũng làm cho tề na cùng phỉ linh trả lại tân linh nhân tình lý mộc khê nhìn xem bị bạch quang ánh chiếu sáng mở mắt không ra lê khôi cùng mọi người lần nữa phát động công kích hắn hác động hiện tại bị k h ô n g chế chỉ có thể bằng vào vật chất tối đặc chất ngăn cản công kích bất quá so hắc động ngăn cản vận dụng nhỏ nhiều công kích mắt trần có thể thấy có hiệu lực lúc đầu một thân cùng loại phương tây hấp huyết quỷ bá tức trang phục một đầu màu sáng bạc công chúa cắt tóc dài hiện tại cũng biến thành có chút lộn xộn lê khôi các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản h á t động sao lý mộc khê càng không ngăn lại được chính ngươi không phải có thể cảm giác được sao tam xoa kích một đạo kim chi lực chạm sóng bổ vào lê khôi thủ trợ bên trên đem hắn chấn lui lại một bước sau đó tất cả công kích một khắc không ngừng đều hướng về thân thể hắn chào hỏi đừng nói hắn mạnh bao nhiêu coi như mạnh cũng phải bị phiến chết lê khôi hắn sát thực b i ế u ấ t nhưng mạch quang a n h không chế hắn tác động hắ Còn thế tục na nói đều muốn m thế nào cửa hàng trưởng tỷ tỷ cũng là ta cùng phị linh nhân chứng ta sẽ không thấy chết không cứu nói xong tề h na liền cùng phị linh hướng vương mặc các nàng bên kia bay đi nhan tước bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được tề na đến đối với nàng thực lực bây giờ cũng là trần kinh mẹ đỗ lạ thật sự là vướng bận ra hỏa một cái giả tiên tử lấy ở đâu dũng khí quấy rối phỉ linh thử mẹ đỗ lạ ta phỉ linh hiện tại là chân chính sinh mệnh ngươi cho ta tôn trọng một chút mẹ đỗ lạ hít mắt phỉ linh trên thân cái tia nhân tạo lực lượng s á t thực biến mất biến thành cùng tiên tử lực lượng đồng nguyên tồn tại tề na đừng để ý tới mẹ đỗ lạ chúng ta hiện tại muốn cứu chính là cửa hàng trường tỷ tỷ vương mặt bọn hắn nơi này lúc đầu ba người kết quả đột nhiên bị từ trong gương xuất hiện kính khổng tức cho t h i ợ n hồ lôi kéo trần tư tư cùng làm khổng tức tiến kính chung thế giới thương n ô n tế na cửa hàng trưởng tỷ tỷ bây giờ căn bản không biết chúng ta vương mặc ta không tin cửa hàng trưởng tỷ tỷ xem chúng ta kinh lịch nhiều như vậy ta không tin nàng t h ậ t sẽ quên tế na có biện pháp nào chỉ có thể giúp bọn hắn một chút đem cao tháp bài lấy ra nói đã các ngơi ư đối cửa hàng trưởng tỷ tỷ có lòng tin như vậy vậy chúng ta liền đi đánh cược một lần phép thuật ielu oli t i ế t khai thần bí đích diện sa quần tinh la liệt tháp cao một tòa cự đại tháp cao từ dưới chân bọn hắn xuất hiện mang theo không biết bay hai người xông thẳng tới chân trời đặt tới cùng tân linh một dạng cao trình độ mẹ đỗ lạ phép thuật ie lục ổ ly kính từ đích lưỡng diện kính trận mẹ đỗ lạ kính trận đem ba vị linh tê các các chủ bao phủ ngăn cản bọn hắn công kích bất quá bọn hắn đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà tân linh cũng chính thức đạp lên tháp cao cùng vương mặc các nàng chính diện tiếp xúc tân linh mang đến áp lực để t ê na cùng p h linh không dám có một tia bưng lỏng p h linh chủ nhân t h na ân phép thuật ie lục ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt từ thần nhưng mà tử thần liêm đao còn không có đụng phải tân linh liền bị tân linh dỗi ra một cái tay ngăn cản không gian kia năng lượng xoay chuyển trực tiếp đem tử thần liêm đao vỡ nát tử thần biến trở về tạ ruột cạt trở lại tề na trong tay thật sự là siêu cấp cường địch đồng đội còn không góp sức hố to à chương bốn trăm linh tám cứu vớt tân linh tiến hành lúc chương bốn trăm linh tám cứu vớt tân linh tiến hành lúc tân linh từng bước một hướng về vương mặt các nàng đi tới tựa như dâm tại nàng trái tim một dạng mang theo nặng nghề khí tức vương mặt trong tay hỏa diễm tiêu đốt nói chúng ta thế nhưng là cửa hàng trưởng tỷ tỷ chọn chúng chiến sĩ cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy ta không tin nàng sẽ quên ta. phép thuật ielukoly nhiệt tình như h ỏ a diễm toàn thân tản mát ra nhiệt độ cao h ỏ a diễm sau đó huy quyền hướng tân linh mà đi tân linh cũng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay liền đem nắm đấm kia tiếp được không có một tơ một hào áp lực bất quá vương mặc vẫn tại bộc phát nhưng đối với tân linh đến nói không dùng được thậm chí tân linh còn muốn dội ra một cái tay khác đánh bay vương mặc thương ôn vương mặc cẩn thận a vương mặc ta không tin cửa hàng trưởng tỷ tỷ có thể như vậy nàng nhất định còn chờ lấy chúng ta đi cứu nàng la lệ chủ nhân n g u y ê cứ như vậy tin tưởng cửa hàng trưởng sao tế na cùng phỉ linh kinh ngạc nhìn la lệ vậy mà nói ra như vậy bất quá cũng không để ý vương mặc ta một mực tin tưởng cửa hàng trường tỷ tỷ mẹ n ỗ lạ thừ tỷ tỷ đừng nghe các nàng nói nhảm thu thập các nàng tuân theo bảo hộ bên ta đầu góc có chút không bình thường chủ lực tế na đem thế giới bài ném ra ngoài tế na phép thuật i e lụt ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt thế giới tế na thế giới bài là có có thể bảo hộ lực lượng chỉ là hiện đang đối kháng với tân linh vẫn còn có chút m i ệ n cưỡng phi linh chủ nhân ta tới giúp ngươi bí ảnh bảo t r ợ phép thuật i e lụt ổ ly pháp thuật thăng cấp t h ư n g ô n cái này ngốc lớn dưa rốt c ụ c cũng nhớ tới đến cùng mặt lỵ cùng một chỗ vận dụng thời gian pháp thuật mặt lỵ điểm mật bảo trợ phép thuật ielu ổ ly thời gian pháp thuật thăng cấp t h ư n g ô n phép thuật ielu ổ ly cổ vãng kim lai thời gian đích trường hạ thời gian giảm tốc thời gian pháp thuật tác dụng tại tân linh trên tay mà đây chỉ là cho tề na giảm ít một chút điểm áp lực la lệ nhìn đến mọi người đều đang cố gắng cũng không nhịn được phải vì chủ nhân của mình cố lên la lệ tâm nhụy bảo trợ phép thuật ielu ly ái đích tâm ái đích linh ái tâm q u a n phấn hô hoán tân linh tiền tử đích tâm linh có lẽ l à lệ ái tâm quan g phấn thật có hiệu quả tân linh lực lượng quả thật có chút yếu bớt mà lại giống như khôi phục một chút s i ê u ý thức vương m ặ c cửa hàng trưởng tỷ tỷ người nhớ tới t â n linh dãy rủa lấy nói mau tránh ra vương m ặ c không ta sẽ không bỏ rơi ta nhất định phải mang cửa hàng trưởng tỷ tỷ trở về mẹ đỗ là nhữ mày nói thật sự là đáng ghét nhân loại còn muốn ảnh hưởng tỷ tỷ của ta nhanh giải quyết các nàng tân linh ý thức rõ ràng lại bị áp chế trong tay lực lượng tăng lớn để tề na các nàng áp lực tăng gấp bội vương mặt cửa hàng trưởng tỷ tỷ ngươi nhanh lên tỉnh lại đi phép thuật i e lục yêu tâm yêu linh ái tâm hô hoán pháp thuật tân linh ý thức rõ ràng một mực tại d â y r u ộ n trong tay lực lượng một mực lơ lửng không cố định vừa nhìn liền biết hai phe ý thức tại tranh đoạt quyền khống chế mà liền tại vương mặc chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm tân linh đột nhiên phát động pháp thuật nói phép thuật ielu ồ ly phương viên vô giới không gian phân thoái nháy mắt thư ngôn thời gian pháp thuật cùng tế na không gian kết giới pháp thuật trực tiếp bị phá mất mà bọn hắn cũng bị phản vệ nổ bay đ ụ ở phía sau tháp cao trên vách tường la lệ chủ nhân nhưng mà còn không có chạy một bước chính đảng cũng bị pháp thuật phản vệ sông bay ra ngoài thế na cùng phỉ linh mượn nhờ thái dương bại khôi phục một điểm tiên lực đứng lên sau đó liền thấy bị thủy vương tử bảo hộ lấy vương mặc thế na phỉ linh thật sự là cảm giác cố gắng đều trò chó ăn có hay không a thối chương 409, t r i n suối khỏe lui tàn a lê khôi pháp thuật khoảng cách chương 409, t r i n suối khỏe lui tàn a lê khôi pháp thuật khoảng cách thủy vương tử tại tân linh c ô n g k í c h một k h ắ c n à y xuất h i ệ n tại Vương m k c b ê n c ạ n h c h ẳ n g n h ữ n g ngăn t ạ ở tân linh công kích còn sẽ vương mặc mang rời khỏi phạm vi nguy hiểm mà lại cũng là tân linh tại cuối cùng ý thức trở về vô ý thức thu hồi một chút lực lượng lúc này mới đều không có có nhận đến tổn thương quá lớn thật sự là cái dám không bị đến tổn thương quá lớn thế na cùng phỉ linh biểu thị ánh mắt n g ư ờ i là mù sao chúng ta liền kém đem mệnh ở lại chỗ này ngươi là thế nào nghĩ ra được lời này vương mặc đại biểu toàn bộ suối quẻ lui tán đã thủy vương từ ra t i ê u nhan tức cùng độc tịch phi tế h na nhìn về phía mẹ đỗ la bên kia hai người bọn họ đã tại cùng mẹ đỗ la cướp đoạt linh tê chi lực lệ bài chỉ là mẹ đỗ la hấp thu một chút linh tê chi lực hai người bọn hắn cũng không có cách nào cướp về tế na cùng phỉ linh dựa vào thái dương bài khôi phục phần lớn tiến lực đây cũng là nàng phát hiện năng lực mới quả thực là quá lợi hại tân linh bên này giống như không có vấn đề quá lớn mà lại tân linh giống như sắp khôi phục ý thức nàng lưu lại không có quá nhiều tác dụng vẫn là đi hỗ trợ đi triệu hoán đi ra hỏa vũ cùng phỉ linh cùng một chỗ hướng về mẹn đồ lạ xuất phát dù cho nàng đánh c ô n g lại cũng phải dùng thái dương kéo chết nàng thế na phép thuật i e lụ ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt thái dương ý chí điểm nhiên tâm hỏa thái dương thần tại nhan tức cùng độc tịch phi công kích về sau một đạo hỏa hồng sắt chim trạng năng lượng lần nữa phong tới m ẹ đồ lạ trực tiếp đem mẹ nỗi lại chung quanh tầng kia không gian phân thoái mà cùng một thời gian đang cùng linh công chúa thời hy hỗ trợ tiểu khả toàn thân phát sáng sau đó thâm tàng công cùng tên lần nữa đem hỏa liệu ra phóng xuất hỏa diễm cho hấp t h u sau đó há m ồ m nhổm n g ụ m khói đen linh công chúa phép thuật i e lục ổ ly sinh đ í c h linh hồn đ í c h tâm thái hồng phiêu đới hoa linh vũ mấy cái thải hồng phiêu đới bay tán loạn vây quanh hỏa liệu ra đem hắn triệt để quân lấy mà linh công chúa phồn hoa thánh trượng trực tiếp đỗi tại hỏa liệu ra trên bụng thời hy phép thuật i e lục ổ ly tinh thần phụ hải vị liệt thời thân xa t lực lượng thời gian không chế hỏa liệu ra thân thể trực tiếp đem hắn c ư ơ n g ép kéo về lại bị đánh bay ra ngoài tiểu khả lắc đầu nói c h ậ t c h ậ t c h ậ t thật sự là thật thê thảm a cũng không biết có thể hay không lưu lại ám ảnh h ỏ a liệu ra phép thuật iel lục ổ lì nguyên thủy đích thiên hỏa nhân loại đích n g h i ệ t hỏa h ỏ a trúc lễ hỏa ân ký thánh hỏa tâm pháp liên h ỏ a trước tiêu h ỏ a diễm chống r ô n g xuất hiện đem không gian t r u n g quanh đều đốt cháy có chút và mèo bất quá tiểu khả sẽ sợ nên ngang đi tới đi sau đó miệng há ra tất cả hỏa diễm liền bắt đầu hướng hắn vào tới hòa liệu ra lồi gờ tờ mạnh trường bốn trăm m ư ơ i đánh bại l Hướng mẹ n ỗ là chuyện di tiến công chương 410, đánh bại lê khôi Hướng mẹ n ỗ là chuyện di tiến công lý mộc khê đem kế hoạch của mình nói cho nguyệt để hắn làm cuối cùng lực lượng mà hắn thì cùng b à n g tôn còn có cao thái minh liên thủ nhất định sẽ đem lê khôi pháp thuật đều ép ra ngoài đến lúc đó liền nhìn nguyệt bản sự lý mộc khê nguyệt tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công nguyệt giao cho ta đi tiểu khả vậy ta đâu lý mộc khê ngươi cho nguyệt đánh h i ể m trợ đừng để cái kêu mắt cận thị phát hiện tiểu khả vậy được rồi ta cản trở nguyệt lý mộc k ê liền bay đi tìm bằng tôn cùng cao thái minh đi ba người mặc dù không có nói rõ đến cùng muốn làm gì nhưng nhiều lần ăn ý để bọn hắn không có hỏi nhiều chỉ là theo chân lý một khê tiếp tục đánh tơi bởi lê khôi nhìn xem lý một khê động tác trên tay càng lúc càng nhanh bọn hắn cũng không còn lưu thủ cao thái minh phép thuật ielu ổ l i t h á n h quang thế kỷ thương nhận liên kích xoay tròn quang ảnh thương nhận bay ra ngoài mấy chục đạo quang nhận trảm kích hướng về lê khôi bổ tới mà lê khôi động tác lý một khê một mực tại nghiêm túc nhìn chằm chằm liền thấy lê khôi tay có quy luật nơi tay trượng bên trên điểm hai lần quang nhận công kích liền đều rơi vào không trung mà bàng tôn lôi điện cũng bắt đầu toàn phương vị bảo trùng b ă n g tôn phép thuật iel lụt ổ ly lôi điện trí tôn bách v n vôn tựa như lôi điện hải dương một dạng hướng về lê khôi bao t r ù m quá khứ lý mộc khê hít mắt mắt thấy lê khôi động t á c trong tay lê khôi lần nữa điểm thủ trưởng mấy lần lý mộc khê niết miệng lên nói minh bạch phép thuật iel lụt ổ ly kim ngân đồng thiết kim ngân vũ đem tam xoa kích nâng cao kim chi lực phát động vô số kim loại vũ khí từ bốn phương t á m hướng hướng về lê khôi lâm tới lê khôi phép thuật iel lụt ly ngũ mang vi thủ tiểu tức thị đại khôi tận giai giả tượng chú dạ giao thế biên giới p h ụ cái nhìn thấy lê khôi rốt cuộc xuất thủ lý mộc khê mới phát giác được biện pháp của mình không có hồn phí mà lại hắn cũng quan sát tốt lê khôi pháp thuật khoảng cách tại tất cả kim loại vũ khí bị vật chất tối cho c h ậ m dai thôn vệ thời điểm lý mộc khê đối Nguyệt nói n g u y ệ t động thủ bên tiên n g u y ệ t cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng cung tên trong tay sớm đã rơi vào trên dây mà lại đầu mũi tên bên trên cảng là năng lượng hội tụ đã hình thành vạn n g h o trạng tiểu khả nghe tới lý mộc khê thanh â m sau trực tiếp tránh ra nguyên địa thậm chí còn chạy càng xa tiểu khả quá dọn người bị cái này chỉ vào thật đúng là sợ nguyện trên tay bông lòng tay ta coi như thảm vừa nói xong nguyện trong tay tiễn thị liền bung ra mang theo không thể địch nổi lực lượng hướng về lê khôi vào tới lê khôi ngay tại ngăn cản kim loại vũ khí đông nhiên lại bị dạng này một đạo năng lượng tiễn khóa chặt lông mày hung hăng n g ă n lại trực tiếp đem thủ trưởng giơ lên cùng tiễn thị đụng vào nhau sau đó đẩy lê khôi đụng tại sau lưng trên vách tượng lý mộc khê hoàn mỹ cuối cùng giải quyết ra hòa này phanh lý mộc khê nhìn về phía bên kia nhất chiến trường kịch liệt mẹn đ ộ lạ lấy một đứa đối chiến nhan tước độc tịch phi cùng tề na cứ như vậy còn không rơi vào thế hạ phong mà linh tê chi lực lý mộc khê cũng có chút trông mặt h è m bất quá hắn hiện tại là đến giúp đỡ sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đầu lý m ô khê nha n tước độc nương nương ta tới giúp các ngươi nha n tước phép thuật i e l ụ ổ ly mặc thứ bút văn hào b ư t mực huy sái phong tỉnh sơn thủy nhẹ t ô lại hồng nhan sức bên cạnh độc tị c h phi phép thuật i e l ụ ổ ly độc khê lưu thực quốc hóa hải hai người bọn họ công kích trực tiếp hướng về mẽn đ ồ lạ mà đi nhưng là mẽn đ ồ lạ nhưng không có quá mức để ý trực tiếp đem một chiếc gương ngăn trở mặc dù tấm gương nát nhưng công kích cũng ngăn trở lý m ộ k ê xem chiêu tàn xoa kích tràng kích đối với đột nhiên xuất hiện ở s a chỗ này lý mộc h khê nhan tước biểu thị đại đại hoan nghênh nhan tước người tới đúng lúc mẹ đội là trong tay linh tê chi lực nhất định phải đợt lại không phải không có cách nào đánh thắng được nàng lý mộc khê ta đương nhiên biết vấn đề là mẹ n độ lạ nhưng khó đối phó độc thị phi khó đối phó cũng muốn đối phó tuyệt đối không thể để linh tê chi lực rơi trên tay nàng lý mộc khê n h ú n như ú b a i nói được thôi được thôi đã như vậy kia liền lại đến một đợt chính nghĩa lực lượng tập kết đi t a m xoa kích hướng trời cao một chỉ kim chi lực tại không trung nổ ra một cái pháo hoa tập kết hai chữ chậm dại xuất hiện tế na tiểu khê ca mọi người cách không xa ngươi hô một tiếng tất cả mọi người có thể nghe tới lý mộc khê mặc dù như là có khả năng hay không hắn chỉ là nghi trang cái bức dù sao bài diện vật này vẫn là phải giả bộ một chút khu khu ngươi không hiểu cái này gọi là nghi thức cảm giác tiểu khả nguyệt cùng bàng tôn bay tới mà cao thái minh cùng bạch quang ánh cũng thoát ly hấp động chạy tới lại thêm nhan tước độc tịch phi hai liền không tin dạng này còn không thể cầm kế tiếp mẹ đỗ lạ lý mô khê đồng bạn chính nghĩa quần đ ầ u khu khu tập kết vào chỗ không thể để cho mẹ đỗ lạ lấy đi linh tê chi lực thu được minh bạch biết kia liền động thủ đi mẹ đỗ lạ nhìn xem đã đem nàng làm thành một vòng đám g i a hỏa muốn lần nữa triệu hoán nàng thân ái tỉ tỉ đến giúp nàng kết quả phát hiện triệu hoán căn bản vô dụng tân linh ngay tại tránh thoát khống chế của nàng chậm rãi khôi phục ý thức của mình mẹ đỗ lạ thật sự là khi người quá đáng coi là nhiều người ta sẽ sợ sao ta mẹ đỗ lạ thế nhưng là tiên cảnh nữ vương người hầu của ta nhóm nghe theo ta triệu hoán đi ra đi hoa hoa hoa phách lối cơn gió thổi qua một cọng lông đều chưa từng xuất hiện lý mô khê mẹ đỗ lạ ngươi có phải hay không đầu góc hư mất ngươi là nghị triệu hoán không khí đến đánh chúng ta sao nhan tước nơi này là linh tích c á c trước đó để ngươi mang theo mấy cái lâu la tiến đến đã là xỉ đục còn muốn để càng nhiều tiền đến không có khả năng mẹ đỗ lạ tức nghiến răng ngứa thủ hạ mấy cái quái thú hiện tại đang bị truy mà vừa mới một đám tân linh hiện tại chính tại khôi phục ý thức của mình làm đồng bọn lê khôi cũng đã trước go đi hạ tuyến bị mẹ đỗ lạ, lạ vậy thì thế nào p h á p thuật ý e lụa ly kính tử đích lưỡng diện kính tử mê trận có linh tê chi lực ra trì mẹ đỗ lạ kính tử mê trận đều càng thêm khó chơi bất quá lý mộc khê bọn hắn cũng không sợ coi như một người một chiếc gương đều đủ còn thêm ra mấy người đâu lý mộc khê mọi người chuẩn bị đi chính diện tiến công đánh nát tấm gương ba cái linh tê các các chủ một người một mặt lý mộc khê tiểu khả cùng n g u y ệ t một người một mặt cao thái minh cùng bạch quang ánh một mặt tế na cùng phỉ linh một mặt phép thuật ielu oli n Nung mặc đ ạ m thải hồng nhan tức h biên độc ti thủ độc khê lưu điện quang lưu ngân lôi minh điện ý lôi vũ bạo thánh quang giang lâm quang c h i trận tiết khai thần bí đích d i ệ n sa quần tinh la liệt thái dương thần thái dương hỏa n g u y ệ t quang năng lượng tiễn kim tri lực kim n â n vũ cơ hồ cùng một thời gian tất cả tấm gương toàn bộ nát đi mà một đạo kim sắc quang mang lấy tốc độ cực nhanh hướng về mẹn đổ lại trong tay linh tê lệnh bài mà đi chương bốn trăm mười hai cướp đoạt linh tê chi lực chương bốn trăm mười hai cướp đoạt linh tê chi lực k i a m ộ t đạo kim sắc quang mang đột phá tấm gương mảnh vỡ trực tiếp hướng về mẹ đỗ lạ trong tay linh tê chi lực lệnh bài mà đi mẹ đỗ lạ căn bản không kịp độc thủ lệnh bài liền bị một thanh cho kéo đi mẹ đỗ lạ nhìn xem r ô n g tuyết lòng bàn tay đầu óc có như vậy một cái chớp mắt chống không sau đó giận tí mặt mẹ đỗ lạ muốn chết dám tử ta mẹ đỗ lạ trong tay giật đổ sống không kiên nhẫn nói xong ngọc như ý pháp trượng phát ra một tia sáng hướng về kia kim quang đánh tới mà kim quang đồng dạng thả lại đến một vện kim quang lưới lao t i ế m một v ẹ n kim quan g khi lại chính là lý mộc khê tại mọi người cùng một thời gian đánh vỡ kính tử mê trận thời điểm lý mộc khê đem khu bài đem ra cỡ l à o di sáng tạo cỡ l à o cà ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa truyền sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh khu bị tinh tinh bao khỏa cỡ lọc cạt một lần nữa truyền sinh rơi vào lý mộc khê trước mặt sau cũng đã thay đổi vẫn là ban đầu tự sắc tiểu hồ ly bộ dáng chỉ bất quá mặc kệ là cái đuôi bên trên vẫn là lỗ thai còn có tứ chi bên trên đều có một chút lưu động hình đám mây mặt bài bên trên chỉ cần một tốc chữ đã rất rõ ràng cực hạn tốc độ cũng có thể làm, làm một điểm lực lượng cho nên lý mộc khê mới có thể trong khoảnh khắc đó cướp đi mẹ đồ lạ vật trong tay mẹ đồ lạ tiểu tử mau đem đồ vật còn cho ta không phải để ngươi đẹp mặt lý mộc khê cầm ở trong tay lung lay gác y nói có bản lĩnh ngươi thì tới lấy à, thúng chi cũng không phải ngươi đồ vật ngươi thế nào mặt mỏng lớn đâu mẹ đồ lạ đang muốn đi đoạt linh tê chi lực kết quả liền bị ngăn trở Nhan văn đàn thanh. Một bức tranh sơn phép thuật hào huy hào thủy tước, Một bức mặc, bức IELUOLI, xu cao thái minh thử miệng đầy mê sảng ngươi bất quá là nghị thông trị nhân loại thế giới tốt duy trì ngươi nữ vương ngươi địa vị thôi đạo lý đơn giản như vậy ta cũng nhìn ra được ngươi lại còn nghĩ lắc lư người khác nà mơ không nhìn ra mấy người tha thứ bọn hắn theo không kịp mẹn đồ lạ tư duy không rõ ràng nàng đến cùng muốn làm gì đâu mẹ đỗ lạ một mặt đương nhiên nói ta làm nữ vương đương nhiên phải có cường đại lực lượng không phải làm sao thống lĩnh toàn bộ tiên cảnh b à n g tôn thống lĩnh chúng ta tại linh tích các đều không có nghĩ qua thống l ĩ n h tiên cảnh ngươi thật sự là nằm mơ mẹ đỗ lạ phép thuật i e lụp ổ ly kính tử đích lưỡng diện kính trận giáng lâm cảnh giác đám người coi là mẹ đỗ lạ lại muốn phóng xuất kính không gian đều riêng phần mình phòng n ữ lấy kết quả kính trận chỉ đem mẹ đỗ lạ vây quanh mọi người ở đây không hiểu thời điểm những cái kia tấm gương trực tiếp hướng ngoại tản đi từ bên cạnh bọn họ chui ra ngoài nguyệt không tốt tiểu khê cẩn thận đám người kịm phản ứng đều đ ố i tấm gương công kích qua nhưng mà những cái kia tấm gương linh hoạt né tránh hướng về lý mộc khê bên kia tới gần lý mộc khê đương nhiên cũng p h ò n g bị khi nhìn đến tấm gương tới thời điểm liền có chuẩn bị một bên lui lại một bên đem những cái kia tấm gương đánh rơi đợi đến tất cả tấm gương đều tiêu diệt sau vẫn là không có mẹn đỗ lạ cái bóng lý mộc khê liền cảm giác không tốt hết lần này tới lần khác sau lưng xuất hiện mẹn đỗ lạ thân ảnh mà lại bắt lấy trong tay hắn linh tê trì lực lệ bài mẹn đỗ lạ lấy ra đi ngươi chương bốn i cước đoạt linh tê chi lực hai chương bốn m m cước đoạt linh tê chi lực hai đối với đột nhiên xuất hiện tại sau l lý mộc khê cũng là không nghĩ tới hắn coi là mẹ đỗ lạ vừa mới sẽ theo kính trận ẩn n ố t tới kết quả mẹ đỗ lạ là thông qua kính trận che giấu mình sau đó trải qua kính không gian xuyên qua đi tới phía sau hắn những cái kia kính trận tấm gương chỉ là chướng nhãn pháp vì mê hoặc mọi người chuẩn bị bất quá lý mộc khê bị mẹ đỗ lạ bắt dừng tay hắn sẽ không có một chút chuẩn bị thời bài tại mẹ đỗ lạ bắt hắn lại tay trước một giây hiện hiện cỡ lao di sáng tạo c ờ lao cả ta bỏ qua cũ t ư thái một lần nữa chuyển sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh thời gian nguyên bản thời bài tinh linh bay ra sau đó trong tay thời gian xa l ậ đình chỉ Trung quanh thời gian cũng Mộc ngừng liền vàng lại, Lý mộc khê liền vội vàng đem Khê tinh a y thu h ồ lại, lại đem một đoá hỏa liệu ra hỏa diễm thả tại diễm đem đoá một thả hỏa hỏa ra g u y ê n c ỗ Thời bài tên i linh bị tinh tinh tinh bài trở lại n vụn thành h khỏa, hóa h Lý bị bao trở sau sau k đó vỡ về Mộc khê trong tay. Thời gian, tinh bài tên mới mà lại nguyên bản lão nhân hình tượng tinh linh cũng thay đổi biến thành một cái mang theo m g ũ trùm tuổi trẻ t h a i nhọn tinh linh hai tay lúc lên lúc xuống vây quanh ở trước ngực hai tay ở giữa có một khối mặt đồng hồ mà lại chỉ có một cây kim đồng hồ lý mộc khê thời gian tĩnh chỉ giải trừ tất cả mọi người khôi phục động tác mẹ n ộ lạc cũng tiếp tục v ừ xuống kết quả bắt đến m ố i cảm giác không thích hợp lòng bàn tay làm sao như thế đ a u đ ầ u c h ở tay xem xét vậy mà là l ử a đ ố t lên mẹ đỗ lạ thét lên một tiếng liền vội vàng đem l ử a cho dập tắt sau đó căm tức nhìn lý mộc khê mẹ đỗ lạ ngươi ngươi vậy mà cũng sẽ thời hy thời gian pháp thuật không sợ đụng vào thời gian cấm kỵ sao lý mộc khê bưu môi làm sao lại thời gian pháp thuật liền nhất định phải là thời hy đây này không hiểu rõ bất quá vẫn là nói cái này cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng ta đối thời gian rất kính sợ đâu mẹ đỗ lạ không biết sống chết tiểu tử ngươi sẽ trả giá đắt lý mộc k ê ta bỏ ra cái giá gì không biết nhưng ngươi căn bản không xứng lấy đi linh tê chi lực mắt thấy mẹ đỗ lạ lại muốn xuất thủ bàng tôn trực tiếp phóng thích lôi điện phép thuật iel lụa ổ ly điện tiềm lôi minh lôi xả điện tiên lôi điện roi hướng về phía mẹ đỗ lạ roi đánh tới mẹ đỗ lạ vội vàng tránh ra tránh thoát đi bàng tôn mẹ đỗ lạ ngươi còn muốn dùng thủ đoạn gì khuyên ngươi nhanh lên rời đi nếu không linh tích các sẽ không bỏ qua ngươi mẹ đỗ lạ không cam lòng nói linh tích các linh tích các thật công chính sao vì cái gì đối với tiên cảnh biến hóa không có chút nào hành động bất quá là bởi vì không có chạm đến chính các ngươi mà thôi nói cái gì công bằng nhan tước không thể tiếp nhận mẹ đỗ lạ nói công bằng tự nhiên là sẽ không t h ể đối nhưng chính ngươi công bằng sao bất quá là thỏa mãn mình t ư dục thôi không nên ở chỗ này nắm lấy công bằng cờ hiệu tới làm chính ngươi tấm màn tre chúng ta cũng không phải người ngu nhan tước bình thường đều là một bộ người hiền lành dáng v ẻ đối với người nào đều không dễ dàng phát h á u nhưng cũng không phải là không có tính tình mẹ đỗ lạ càng làm hắn tức giận mẹ đỗ lạ chẳng lẽ không đúng sao nhan tước mẹ đỗ lạ ngươi vượt qua phép thuật i e lụa ly sơn thủy nhẹ tô lại hồng nhan sức bên cạnh hai đạo từ m ạ c thư bút huy động hình thành m ạ c tích chạm kích hướng về mẹ n độ lạ mà đi nhưng mẹ n độ lạ làm sao có thể tùy tiện bị đánh trúng mẹ n độ lạ phép thuật ie lụt ổ ly kính tử đích lưỡng diện kính quan g phản xạ bị phản xạ trở về m ạ c tích nhan tức dùng m ạ c thư bút để nó tiêu tán nhưng mẹ n độ lạ nhưng sẽ không bỏ rơi linh tê chi lực mẹ độ lạ đau lòng nhức g ó c nói nhan tước các người hướng về nhân loại thế giới cũng mặc kệ tiên c ả n h chết sống sao nhan tước mẹ độ lạ ngươi là vì tiên cảnh vẫn là ngươi địa vị của mình chính ngươi rõ ràng mẹ độ lạ thu hồi cảm xúc nói tia liền không có gì để nói nhiều phép thuật ie Chương 414, kính trận khốn. bài mẹ ớ mới i bài hình chương kính khốn. Kính bài mới hình tượng, 414, kính trận vây khốn. Kính bài mới hình tượng. vây m đỗ là ạ phép thuật IE lục kính tử đích lưỡng diện, không í n trận. Kính k h gian ráng lâm. Mẹn đ ỗ lạ k í n h h k ô n g g i a nhiên đỗ n xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu mà lại t r u n g quanh cũng có kính trận vây quanh chính là muốn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong mẹ đỗ l ạ coi như ta không có đạt được toàn bộ linh tê chi lực hiện tại cũng đã có so với các ngươi cường đại lực lượng coi là nhiều người liền có thể chiến thắng ta sao liền bắt các ngươi đi thử một chút ta lực lượng đi mẹ đỗ là hai tay hướng về ở giữa fd lý mộc khê dưới chân xuất hiện tinh trận sau đó một giải tinh bài bay ra rơi vào lý mộc khê chung quanh tiểu khả cùng nguyệt cũng xuất hiện tại lý mộc khê hai bên đồng thời phóng xuất ra quang bài cùng ám bài cường đại lực lượng ngay tại hình thành không chỉ lý mộc khê nhan tước bọn hắn cũng không muốn bị mẽn độ lạc kính không gian thu vào đi không phải muốn tránh thoát quá phiền phức từng cái đều xử xuất bản lĩnh giữ nhà để mẹ nỗi là kính trận bắt đầu xuất hiện vết rách bất quá mẹ nỗi là cắn răng kiên trì liều mạng giữ gìn lập tức liền muốn thành công nàng muốn đem những n à y phản kháng tiểu tử của nàng toàn bộ đều thu vào kính không gian bên trong sau đó chậm rãi trả tấn đặc biệt là luôn luôn cùng nàng đối nghịch vài cái nhân loại nàng là sẽ không bỏ qua bọn hắn nhất định sẽ đơn độc sách ra hảo hảo để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn n ư ờ i ta g vờ nàng mẹ n ỗ là nói lý m ộ k ê thật cho là chúng ta không có cách nào sao ngươi sợ là quên ta cũng là có kính ma pháp a kính bài từ cỡ lọc cạt bên trong bay ra xoay tròn hai vòng sau kính tinh linh bay ra cỡ lạo diệt sáng tạo cỡ lạo cà ta bỏ qua cũ t ư thái một lần nữa chuyển sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh kính kính tinh linh bay vào tinh tinh bên trong tinh tinh b ộ c phát ra còn m à n g theo từng khối tinh tinh mảnh vỡ chóc ra mới tinh tinh bài rơi xuống trợ lý một khê thấy rõ ràng tinh bài bên trên hình tượng sau khỏe miệng giật một cái đây là cái gì ác thú vị a chỉ thấy kính bài hai chữ vẫn là như thế nhưng tinh linh lại thay đổi nguyên bản tùy ý tặn mát tóc dài học m ẹ đổ lại một dạng dựng thẳng lên cao quan con dùng một cây châm cải tóc cố định tóc chán l ò n g có lấy một khối hình thoi trong suốt thủy tinh một đôi lăng lệ m ả y kiếm hạ làm màu đỏ nhãn ảnh đàn vợt mắt cùng bôi màu đỏ miệng son đỏ chót môi một thân màu đỏ dự cáo ngực thu e o váy dài cùng giấu ở dưới váy sáng ngân sắc dày cao gót trong tay còn cầm một cây hơi ngắn một chút p h á p trượng đừng nói còn cung mẹn đồ lạ có chút tương tự thế nhưng là tại sao phải giống mẹn đồ lạ đâu kính tinh linh nhìn xem bá khí lý mộc khê kính đột phá bốn phía kính phát trận quản năng cái gì hình tượng trước phá trận lại nói nhưng mà đột nhiên xuất hiện kính tinh linh quả thật làm cho đám người bao quát mẹ độ lạ giật này cả mình bàng tôn thiểu khê ngươi lá bài này cùng mẹ độ lạ quan hệ thế nào làm sao có điểm giống lý mô khê ta cũng không biết làm sao cùng ngươi giải thích ngươi coi như nó cũng muốn làm nữ vương đi kính tinh linh dùng trong tay pháp trượng điểm một cái tấm gương sau đó những cái kia kính trận trực tiếp liền phá mẹ độ lạ cũng bị phản p h ệ lui lại một chút mẹ độ lạ đáng ghét ngươi ngươi cũng dám sơn trại ta mẹ độ lạ ta sẽ không bỏ qua ngươi a chương bốn trăm mười lăm kính tượng ma pháp làm người buồn nôn chương 415, kính tượng ma pháp làm người buồn nôn mẹ đỗ lạ nhìn xem cùng nàng có chút giống nhau mà lại rất giống kính tinh linh tức hồn hệ dùng ngón tay run dày chỉ về phía nàng mẹ đỗ lạ ngươi ngươi cũng dám giả mạo ta mẹ đỗ lạ nhanh lên biến mất cho ta không phải để ngươi để mặt kính tinh linh khoan thai sửa sang vật áo mắt v ư ợ n g l ư ỡ i biếng liếc qua mẹ đỗ lạ nói giả mạo ngươi ngươi thật là để mắt chính ngươi ta vốn là cái dạng này ngược lại là ngươi ta làm sao nhớ kỹ ngươi trước kia không phải cái dạng này tới kính tinh linh dùng ngón tay chỉ một chút cái cảm nói để ta ngẫm lại ngươi trước kia bộ dáng gì tới a ngươi trước kia là x à tinh mặt tới hiện tại chỉnh dung đi chỉnh dung quái mẹ đỗ la lạ lại bị chất vấn chỉnh dung nàng rõ ràng là chính tông ma pháp mỹ dung vậy mà vu hãm dung mạo của nàng cái này giả mạo nữ nhân quá đá n ghét g khí dung lạnh bất quá một lát kính tinh linh trên đầu liền lại nhiều thật nhiều trang sức không chỉ có thành b ặ n phát còn nhiều thật nhiều tình mỹ c h â m gài tóc cùng t ừ a cờ kính tinh linh giả mạo ngươi a trao phúng mắt điểm trực tiếp để mẹ đỗ la đỗ lý mô k ê tiểu khả mẹ nỗi h b là trực tiếp cầm ngọc như ý pháp trượng hướng về phía kính tinh linh tới một bộ phải giải quyết bộ dáng của nàng kính tinh linh cũng không sợ nàng trong tay hơi ngắn một điểm pháp trượng sáng lên một trận ánh sáng trên đầu một cây cây chân bay xuống dưới cắm vào trên pháp trượng trên pháp trượng biến thành bích ngọc phượng vĩ chân bộ dáng một điểm không kém cỏi nó hắn pháp trượng dáng vẻ kính tinh linh vui lòng phụng b ồ i đâu bất quá kính tinh linh mình một chương bài làm sao đủ nàng kết nối vào lý mộc khê pháp lực trực tiếp để lý mộc khê mặt đen lý mộc khê ngươi có bản lĩnh đạo thủ ngươi ngược lại chỉ dùng của mình lực lượng a kính tinh linh sợ cái gì ta liền mượn ngươi bao nhiêu ngươi không phải còn có kim chi lực khôi phục sao không muốn nhỏ mọn như vậy rồi lý mộc khê lý mộc khê im lặng làm sao bài của hắn thăng cấp về sau đều có cá tính như vậy đâu ta thật sẽ t ạ ban tôn t i ể u khê bài của ngươi lợi hại như vậy sao đều muốn cùng mẽ n ỗ lạ tương xứng làm sao không sớm một chút lấy ra a lý mộc khê nhìn xem trong thân thể không ngừng giảm bớt pháp lực mà không biểu tình nói ta nói nó chính là ngoài mạnh trong yếu ngươi tin hay không bang tôn một mặt ngươi đừng lừa gạt ta bộ dáng nói cái này còn ngoài mạnh trong yếu vậy chúng ta là cái gì lý mộc khê không muốn nói chuyện có chút bị khuất hắn cũng không thể phá nhà mình bài đài đi đáng ghét mà chính đang đối chiến mẹ đỗ lạ cùng kính tinh linh pháp thuật dùng một chút cũng không nương tay đặc biệt là kính tinh linh phục chế chiêu này chơi tạp l ụ dùng phục chế kính trận cùng hiện trường trộm nít pháp thuật đây chính là một chút cũng không tránh mẹ đỗ lạ mẹ đỗ lạ khí cho tới bây giờ chỉ có nàng tại người khác kia trộm nít mẹ đỗ lạ, lạ lên cơn giận dữ ngay cả lý một khê bọn hắn đều không để ý tới liền nghĩ tiêu diệt kính tinh linh kính tinh linh điều động pháp lực không đủ là chuyện gì xảy ra nhìn lại nó chủ ngân đoạn mất cung cấp kính mau cứu ta mau cứu ta kính tinh linh phép thuật i e lục ổ ly kính quang thủ hộ thả xong trực tiếp chạy cũng không thể lưu lại bị đánh hơn nữa còn biến trở về bài chạy hưu chương bốn trăm mười sáu kính đâm lưng n g ư ơ i tới a chương bốn trăm mười sáu kính đâm lưng n g ư ơ i tới a mẹ đỗ là nén giận một cách đương nhiên là không sai biệt lắm toàn lực đập thủ nhưng kính tinh linh xuất thủ không chỉ có pháp lực không đủ hơn nữa còn chỉ là kính quang thủ hộ pháp thuật không c h ố nữa n nó liền muốn xong đời nó không chỉ có muốn chạy còn hóa thành tinh b à i toàn lực chạy trở lại lý mộc khê trước mặt thời điểm lý mộc khê cũng là mặt sạp lại lý mộc khê thế nào chính người gây ra họ hiện tại muốn ta cho n g ư ơ i thu thập kính tinh linh xin nhờ chủ ngân lý mộc khê a ngươi cho rằng ta lại bởi vì nũng nịu khuất phục sao không có khả năng kính tinh linh lại một mặt đáng tiếc nói kia thật là không có ý tứ ta tại pháp thuật đằng sau lưu lại đồ vật mẹ độ là sẽ tìm đến ngươi lý mộc khê ba lý mộc khê nghĩ hỏi lại cái gì nhưng k í n h bài bay thẳng về phong ấn chi thư bên trong mặc kệ nói cái gì cũng không ra tiểu khả nó nói cái gì lý mộc k ê nó thuyết pháp thuật hậu mặt lưu lại đồ vật nếu như ta không giúp nó mẹ độ lạ liền sẽ đến đánh ta nguyệt ngươi khả năng thật muốn bị mẹ độ lạ truy sát lý mộc khê không hiểu hỏi ân vì cái gì lại không phải ta trộm nàng pháp thuật bàng tôn vô vô bờ vai của hắn nói ngươi có thể nhìn nhìn lên bầu trời bên kia lý mộc khê ngừng đầu liền thấy hắn phóng đại n lần tự họa t ư ợ n g anh c h ủ hơn nữa còn phá lệ đùa ác vươn khiêu khích tri thủ đầu tiên là so cái a bản tay giờ ký hiệu hòa bình sau đó chính là kinh điển thẩm đ n g bản ngươi qua đây a lý mộc khê ta đây là bị đâm lưng cao thái minh khu k h u hẳn là a không nói lý mộc khê mình cảm giác gì mẹ đỗ lại nhìn thấy cái này phóng đại bản lý mộc khê khiêu khích gì và gờ đúng là trực tiếp đem lửa chuyển rời đến lý mộc khê trên đầu mẹ n ỗ lạ lần tiên tử quá đáng vậy mà dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi lý mộc khê nỗi lo nước này còn thật là lớn mẹ n ỗ lạ cũng không biết có phải hay không là trang c ử u hận thiết bị theo dõi liếc mắt liền thấy vẫn còn giả bộ vô tội lý mộc khê mẹ n ỗ lạ tiểu tử ta sẽ không bỏ qua ngươi phép thuật i e lục ổ ly kính tử đích lưỡ diện kính trận truy tung một nước kính trận đối lý mộc k ê bay đi cảm nhận được so trước kia mạnh rất nhiều kính trận lý mộc k ê mặt đều lục lý mộc k ê đào ránh sinh khí còn mang bạo loạn đến cùng ngươi là nhân vật chính vẫn là ta là nhân vật chính a nói xong cũng tranh thủ thời gian phòng ngự trong tay tam xoa kích xoay tròn lấy phóng xuất c h ẳ n g kích tia sáng cùng năng lượng cầu đuổi theo kính trận liền công k í c h qua nhưng kính trận lần này bị mẹ n đ ồ lạ không chế không chỉ có tránh thoát công k í c h còn tiến một bước hướng về lý mộc khê vây quét quá khứ lý mộc khê ân đây là quyết tâm phải tìm ta gốc dạ à thật sự là ít chó cùng ta có mấy mau tiền quan hệ à tinh bạch tinh linh lặng lẽ đi tức trộm m à ra nói đương nhiên là có quan hệ ta là ngươi người mà nàng không tìm ngươi tìm ai chủ nhân cố lên a lý mộc khê ngươi còn dám ra đây muốn để ta sửa chữa ngươi có phải hay không kính tinh linh vội vàng biến mất chạy trốn nhìn xem lập tức tới ngay kính trận công kích lý mộc khê vừa dự định phòng ngự liền nghe đến đỉnh đầu bên trên kính không gian phát ra âm thanh xoa x o ạ n xoa x o ạ n kính không gian bên trên vậy mà xuất hiện vết rách mà lại trở nên càng lúc càng lớn đột nhiên một l a m một lục hai thân ảnh đánh vỡ kính không gian xuất hiện tại lý mộc khê trước mặt u vừa vặn ngăn trở kính trận lý mộc khê trên tay âm thầm phong bị trên mặt lại là tại xem v i c vui a nguyên lai、like、là, là trần tư tư cùng khổng tức a trần tư tư a khổng tức cẩn thận phía trước a có đánh tới k h ô n g tước chủ nhân đừng sợ ta đến chương bốn trăm m ư ơ i bảy mắt mủ tâm mủ lớn o a n loại muốn ngươi đẹp mặt chương bốn trăm m ư ơ i bảy mắt mủ tâm mủ lớn o a n loại muốn ngươi đẹp mặt lý mộc khê trong tay ngứa nghĩ lấy r a dưa cùng hạt dưa nhìn xem ăn làm sao hắn cũng muốn nhìn một chút k h ô n g tước có biện pháp nào ngăn cản mẹn đ ồ lạ cái này nén giận một k í c h dù sao hai người bọn họ ở giữa pháp lực t r ê n l ệ n h như vậy lớn chân t ư tư, tư k h ô n g tước chúng ta chạy mau đi nơi này liền hai người chúng ta ngăn không được mẹn độ lạ công kích lý mộc khê các ngươi lạ cái gì mắt chó ta một cái người sống sờ sờ đứng tại các ngươi đằng sau cứ như vậy bị xem nhẹ thôi không t ứ c không có thời gian công kích này giống như nhắm chuẩn chính là chúng ta nơi này chỉ có thể ngăn cản lý mộc khê dội ra n g ư ờ i khăn tay có khả năng hay không bọn chúng nhắm chuẩn chính là ta chỉ là các ngươi hai cái lớn oan loại hiện tại ngay tại làm kẻ chết thay mà thôi lý mộc khê liếc mắt nhìn đằng sau cách đó không xa đám người rõ ràng cũng nghe đến hai cái này nhân tài đối thoại đều lộ ra một bộ có bị bệnh không biểu lộ bàng tôn đây là mắt ngủ con mắt không muốn liền quân đi Nhanh tiểu ư ớ c mở ra cây quảng, ó đây chính là nhân loại thế giới mắt mù tâm chính thức. thế kiến là loại giới i mắt t mù A, kiến thức. Tiểu khả tại ta trăng Thái ta thế ta từng chút tượng. Tiểu loại giác Minh, người phải giới, sao A? Cao chưa qua nào cảm chúng chúng có khả, không gặp nàng, không là này nhân ấn đều vẫn là ngươi châu trực tiếp từ người bên trong đem nàng loại bỏ bên kia khổng tức cũng chuẩn bị xuất thủ triệu hồi ra nàng tiểu bảo trượng linh vẫn bảo trượng phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện kính trận vỡ nát đi linh vẫn bảo trượng phát ra một đạo màu xanh lục t i ế sáng chúng đích những cái kia kính trận sau đó kính trận rung động run một cái sau bể nát mẹ đỗ lạ vốn đang lơ đ ễ n nhìn thấy kính trận phá mới lên tiếng cái gì ngươi không phải từ bỏ kính chi lực sao hiện tại không sợ bị t h ô n vệ khổng tước kiêu ngạo nhìn xem mẹ đỗ lạ nói ta không sợ bởi vì ta chủ nhân tại ta kính chi lực chính là bảo hộ lực lượng tuyệt đối sẽ không bị t h ô n vệ sau đó trần tư tư lôi kéo khổng t ư ớ c tay thâm tình nhìn xem khổng tước khổng tước cũng một mặt cảm động nhìn xem trần tư tư khổng tước chủ nhân lý mộc khê a tay con mắt làm sao không hôn một cái đâu mẹ đỗ lạ đáng ghét hai người các ngươi lại dám đánh phá kính không gian còn xấu chuyện tốt của ta ta sẽ không bỏ qua các ngươi xấu ngươi chuyện tốt các nàng đã làm gì các nàng cái gì cũng không có làm a không muốn vu hoan người có được hay không kết quả quay đầu liền thấy một mặt nghiêm nhìn túc k h í lý mộc h ê còn có mặt sau kia một đống lớn người trần tư tư các ngươi lúc nào đến lý mộc h ê có khả năng hay không chúng ta một mực đều ở nơi này ngươi mới là đột nhiên xuất hiện đây này k h ô n g tước tranh thủ thời gian lôi kéo trần tư tư liền muốn chạy quá xấu hổ xa chết rồi chỉ là các nàng vừa chạy m ẹ đỗ la liền trừng mắt các nàng nói muốn chạy hỏi quà ta không có p h é lý mộc khê lắc đầu nói cảm tạ hai vị người tốt trực tiếp chuyển di mẹn đồ lạ hỏa khí trúc lên đường bình an a nhưng mà vừa nói xong mẹn đồ lạ kính trận liền đến hơn nữa còn mang theo viễn trình giọng nói âm hiểm tiểu tử nhanh lên đem linh tê chi lực giao ra không phải để ngươi đẹp mặt lý mộc khê coi như hắn không nói bất quá lời này làm sao như thế quen thai đâu mẹn đồ lạ người cái này vai áp phát người không được a nói tới nói lui đều là để người đẹp mắt c h ắ c không được chính người biến dạng nữa nha lý mộc khê trực tiếp phá mất nàng tính trận nói ta rất đẹp mắt tạ ơn mẹ đỗ lạ quả thực có bệnh nói dọa biết hay không gõ mẹ nó chương bốn trăm m ư ơ i tám nhiều phương diện ăn ăn dừa chương bốn trăm m ư ơ i tám nhiều phương diện ăn ăn dừa mẹ đỗ lạ hiện tại nhất tâm nhị dụng một bên dùng lửa đốt trần tư tư cùng khổng tước dự định đến cái nhỏ đồ nướng một bên mời lý mộc khê muốn đi nàng tính không gian bên trong lữ cái du lịch làm sao lý mộc khê hiện tại không nghĩ lặn lội đường xa tự tuyệt mẹ đỗ lạ nhưng mẹ đỗ lạ trực tiếp lôi kéo kính không gian đặt ở lý mộc khê trước mặt c h i kỷ bởi lý mộc khê lữ cái du lịch đối này lý mộc khê đành phải dưng dưng tự tuyệt cũng trở tay đưa nàng kính không gian đi địa phủ du lịch mẹ đỗ lạ đáng ghét đáng ghét một cái hai cái đều cùng ta đối nghịch ta thế nhưng là tiên cảnh nữ vương các ngươi vậy mà đều không nghe lời của ta k h ô n g t ứ c mẹ đỗ lạ n g ư ơ i tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ không thành công chúng ta sẽ cùng tân linh tiên tử cùng một chỗ vỡ nát âm mưu của ngươi trần t h tư đối ngươi nghĩ chiếm lĩnh nhân loại thế giới chúng ta tuyệt đối sẽ ngăn cản đến cùng mẹ đỗ lạ ha, ha, ha. chỉ bằng các ngươi sao một đám con kiến hôi còn muốn ngăn cản ta là q u ê n trước kia ta thế nào giáo hơn các ngươi sao k h ô n g t ứ c thử chúng ta bây giờ đều là trải qua thăng cấp đã không phải là trước kia tử ngươi đừng có hy vọng đi mẹ đỗ lạ hít mắt nói có đúng không vậy liền để ta nhìn ngươi đến tội cùng cường đại cơ nào đi c h u y ể n tay mẹ đỗ lạ liền tăng cường trong tay h ỏ a diễm vốn đang là h ỏ a diễm trụ dáng vẻ trực tiếp biến lớn không chỉ gấp đôi lý mộc khê hoảng sợ nói hòa a hòa diễm trụ biến lớn a cái này cần đánh bay các nàng đi bất quá vì cái gì ta bên này tấm gương cũng biến nhiều ta một câu cũng chưa hề nói a phanh đánh nát một chiếc gương sau đó mang theo tất cả kính trận một bên tránh một bên hướng hỏa diễm bên kia mang mẹn đỗ lạ thử. người cái này không lên tiếng nhi nhân loại mới là ghê tầm nhất lại nghĩ tiếng trầm nhi cho ta đánh lén là sao lý mộc khê ta hoan uổng ta thật xem kịch nhìn hào hảo bây giờ lại bị như thế hoan uổng ta đều không chuẩn bị động thủ l ặ c bất quá hắn mới không thể thừa nhận đâu bằng không nhiều mất mà ta lý mộc khê chống n ạ n h nói không nghĩ tới ngươi vậy mà phát hiện vậy ta cũng không ẩn giấu ngươi liền chờ xem sau đó lý mộc khê chuẩn bị hướng mọi người cầu viện kết quả vừa quay đầu liền thấy bọn hắn nhân thủ một khối dưa có còn dưa cùng hạt dưa một khối ăn lý mộc khê sửng sốt hô ngươi các ngươi đang làm gì đâu nhà tước dơ dưa đối lý mộc khê nói cái này dưa thật ngọn cảm ơn ngươi dưa độc ti phi vẫn là ngươi cho hạt dưa hương a b a n g tôn gặm xong một khối dưa nói tiểu khê có những vật này làm sao không sớm một chút lấy ra, nhờ có tiểu khả phân cho chúng ta bất quá ngươi dưa ăn ngon thật lý mộc khê tâm tắc làm sao cảm giác các ngươi đang nói ta nhưng ta không có chứng cứ các ngươi cái này ăn dưa nó đứng đ ằ n sau là thật đang ăn dưa vẫn là đang xem kịch ăn dưa lý mộc khê sinh khí loại rất chi là nghiêm trọng hắn quyết định không làm người vạch rơi không về nước lý mộc khê tiểu khả ngươi chờ đó cho ta vậy mà tư tàng ta dưa chờ ta trở lại nhất định phải đưa ngươi đồ ăn vật cùng điểm tâm trừ đi một nửa hơn nữa còn muốn đem trên người ngươi giấu đồ vật toàn bộ đều tung ra ở ngay trước mặt ngươi toàn bộ ăn hết âm hiểm lý mộc khê rút ra một chương tinh b à i khởi động phía sau mọc ra một hai cánh tốc độ trực tiếp tăng tốc đem đằng sau kính pháp trận vung ra một mạng lớn mẹn n lạ chạy người chạy đi được sao tấm gương tăng thêm tốc độ đi theo lý mộc khê nhưng lý mộc khê chỉ là khỏe miệng n g ấ c n g á c tiên lặng lần nữa ra tốc tốc độ nhanh ngươi theo kịp vậy ngươi khống chế sao lý mộc khê đối trần tư tư cùng khổng tức bay đi chương 419, đối quân bạn thống hạ băng tay mẹ đ ỗ lạ đạt được chương 419, đối quân bạn thống hạ băng tay mẹ đ ỗ lạ đạt được lý mộc khê đối trần tư tư cùng khổng tức bay đi mẹ đ ỗ lạ ngay từ đầu căn bản không có phát hiện thẳng đến lý mộc khê lúc sắp đến gần thời điểm nàng mới bỗng nhiên nhìn thấy mẹ độ lạ vội và nói tiểu tử ngươi muốn làm gì ngươi đây là muốn đối cùng vì nhân loại diệp la lệ chiến sĩ hạ thủ sa lý mộc khê không nói gì mà là từ phía sau nhanh chóng hướng về trần tư tư cùng khổng t ư ớ c tiếp cận đồng thời đem một t r ư ờ n g tinh bài cầm ở trong tay khổng tước ngay tại vì trần tư tư truyền thâu thiết lực nói chủ nhân làm sao hắn không biết cái này thời điểm cho chúng ta một k í c h trí mạng đi trần tư tư toàn lực thôi động thiết lực thi triển mình băng tuyết ma thuật chống cự lại nói ứng sẽ không phải đi hắn trước kia mặc dù luôn luôn chửi chúng ta nhưng chưa từng có đối với chúng ta động thủ một lần khổng tước chủ nhân ngại nhưng thực sự tin tưởng hắn a trần tư tư vẻ mặt đau khổ nói chúng ta còn có những biện pháp khác sao hiện tại cũng không có cách nào đi a Không không Không cùng khoảng khổ thật cách phản chỉ thể Nói nàng cũng nào cùng nói, tức. tức mặt, có bác. cái có đối, kia lý ự lực trực a hai nữa lửa chọn Cho căn cũng có chỉ có còn được, tốc hắn. Cho nên hai người căn bản cũng không có biện pháp tránh đẽ, không chỉ có tiên lực không đủ, hơn nữa còn tránh không được, tránh lời nói tốc độ không tin từng nên người bản biện nẻ, tiên nói dùng lửa đốt liền. tiếp đốt lời bị l đủ, độ đủ, mộc khê xác thực không có tính toán đưa hai người bọn họ xuống dưới dù sao trở lại nhân loại thế giới còn cần trải qua một đợt mới kiết nạn lý mộc khê đem di bài đem ra sau đó đối phía trước dần dần tiếp cận trần tư tư cùng k h ô n g t ứ c cỡ lao di sáng tạo cỡ lao cả ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa truyền sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh rời. c h u y ệ n gì. Di bài từ tinh tinh bên trong bay ra, sau đó hướng về trần tư tư cùng k h ổ n g tức bay đi. Vây quanh hai người bọn họ bay một vòng tròn về sau, trực tiếp đưa các nàng hai biến mất. m à hai người đột nhiên xuất hiện tại tề na cao tháp bên trên, hơn nữa còn đần độn tiếp tục p h ó n g thích ra băng ma pháp, chỉ bất quá đi. cái này băng ma pháp phương hướng có chút. mạnh a. vương m ặ c t ư tư, n g ư ơ i n g ư ơ i mau dừng lại a. chúng ta sắp bị chết quóng. trần tư tư nghe tới thanh âm, trực tiếp x ứ n sở, sau đó nhìn một vòng nhìn thấy phía trước bị nàng băng ma pháp cho đông cứng đám tiểu đồng bạc. Trần tư tư, cái này. đây là xảy ra chuyện gì ta không nghĩ dạng này a thư ngôn bị đông cứng răng đều run lên nói ta chúng ta khi đương nhiên biết ngươi không không nghĩ dạng này không phải đã sớm đậu thủ la lệ nhanh nhanh cho chúng ta giải khai a ta thật thật lạnh q u á a trần tư tư một bên làm tan một bên cúc c u n g xin lỗi đụng phải một cái nói một câu thật xin lỗi nhưng đụng phải thủy vương tử thời điểm trực tiếp liền đ ẩ y ra a là n g ư ơ i a kia không có việc gì gặp lại quay đầu liền cho kế tiếp làm tan thủy vương tử còn mộng một chút hắn không xứng đáng đến xin lỗi mọi bước đi đến bên cạnh là người tự hỏi mình xứng hay không được đến xin lỗi một bên khác lý mộc khê đem những cái k i a kính trận dẫn tới về sau h ỏ a diễm bởi vì không ai ngăn cản trực tiếp phun ra đi qua hắn lập tức liền muốn đối mặt hai mặt giác công nguy hiểm nguy hiểm đối lý mộc khê còn không hiểu rõ lắm nhan tức cùng độc tịch phi còn muốn lao ra cứu người kết quả bị b à n g tôn ngăn lại b à n g tôn ngừng ngừng ngừng liền các ngươi còn muốn cứu hắn đừng đem mình dựng vào các ngươi suy nghĩ nhiều hắn tính đây ngồi xuống đi bán tín bán nghi tòa hạ nhìn xem lý mộc khê ứng đối như thế nào khá lắm bảng tôn đều biết lý mộc khê âm hiểm vạch rơi thông minh ngươi nói có đúng hay không đâu lý mộc khê mà lý mộc khê tại không sai biệt lắm ở giữa thời điểm còn đối mẹ n độ lạ so một cái a bàn tay giờ ký hiệu hòa bình sau đó trực tiếp liền bị kính trận cùng họa d i ễ m kẹp lại thành khép lại thành bánh thịt mẹ n độ lạ ha ha ha người rốt c ụ c phân ta rất cao hứng ha ha ha chương bốn trăm hai mươi mạng tỷ en tiểu lạp mắt cấp điện báo viên lại xuất hiện chương bốn trăm hai mươi mạng tỷ en tiểu lạp mắt cấp điện báo viên lại xuất hiện mẹ n độ l ạ cười đặc biệt c à rỡ quả thực so với nàng chiếm lĩnh nhân loại thế giới còn cao hứng hơn ân mặc dù không biết nàng chiếm lĩnh nhân loại thế giới đến lúc nào khụ khụ có thể đến nhân loại đều đi hướng ngoại tinh cầu thời điểm nàng lại chiếm lĩnh a đến lúc đó ngươi còn có thể không hưởng phí một binh một tốt nhiều bất việc nhị A, ngươi nói có đúng hay không tiểu lạp ta đều cho ngươi nghĩ biện pháp tốt ngươi liền không muốn lại cử động lấy ngươi cái kia vốn là liền không thông minh đầu không phải vốn là không thông minh về sau càng ngốc làm sao lý mộc khê để tam xoa kích phiêu lên sau đó hắn mình ngồi ở phía trên nhìn xem phía dưới cởi thành tên đ i ê n mẹ n ổ lạ một bên lắc đầu một bên gặm lấy trong tay dưa lý mộc khê ai ngươi nói một chút người hảo hảo một cái nữ vương bây giờ bị bức thành một cái tí vết phi đồ đẩn nhìn lấy trong tay dưa bị h ù lý mộ t khê trực tiếp tới một cái máy đ u ổ i đất điên cùng gặm gì bờ gờ đem dưa lập tức gặm xong nhưng mà ngu ngốc bên trên lặng lẽ rơi xuống mấy giọt đỏ đâu đâu nước dưa hấu lại bởi vì lý mộ t khê trâu ngồi đúng lúc là mẹ độ lạ ngay phía trên cho nên kia nước dưa hấu vừa vặn hướng phía dưới thẳng đứng rơi xuống trực tiếp nhỏ tại mẹ độ lạ trên mặt thậm chí còn có một giọt rơi vào k h e miệng mẹ độ lạ là... khu k h ân đây là vật gì mẹ độ lạ đem trên mặt kia màu đỏ nước động lau lau nói trời mưa cái này mưa làm sao còn có thể là ngọt ngào thủy vương t ử biến chất nhìn thấy toàn bộ hành trình tiểu khả n g u y ệ t cùng bảng tôn chờ một đám khán giả tiểu khả vừa vừa vừa mới xảy ra chuyện gì n g u y ệ t cũng một lời khó nói hết dáng vẻ nói kia là ngoài ý muốn a cao thái minh hắn là thật tâm lớn a nhan tước và a u giống giống độc tịch phi vớt vớt cái chán nói làm sao cảm giác đầu góc đều không quá bình thường dáng vẻ bảng tôn hắn đang làm cái gì hình tượng không muốn an dương muốn như vậy cố ý nhất định là cố ý đi. Xem k ị c ba n d một h i n tuyến, tên A, khối hoàn chỉnh nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính dù sao rơi xuống nhận súng kích ngu ngốc trực tiếp đắp lên mẹn đồ lạ trên mặt đồng thời ổn nghiêm ổn tia khi hợp khi khe hở rơi vào kính mắt vị trí bên trên an dưa tổ hoa kích thích mở rộng tầm mắt tổ châu nhóm n g ư ơ i chờ xem kịch không chê chuyện lớn tổ cái này tính là gì đâu mẹ đỗ l à nắm đấm xếp chặt gân xanh hiển thị rõ một tay lấy ngu ngốc nhi s ố c lên sau đó ngẩng đầu liền mắng là ai ai như thế không giảng vệ sinh còn làm người buồn nôn có hay không lòng công đ ứ c ta làm lạ như vậy phải gặp trời k hiển ngươi vì cái gì còn tại a cực kỳ lớn tiếng lý mộc khê n g h i ê n đầu vô tội nói ta vì cái gì không tại nữa nha mẹ đỗ lạ vào đầu ngươi không phải hôi phi yên d i sao lý mộc khê suy nghĩ gì bờ gờ ta đây không phải hào hào sao ngươi làm gì rủa ta h ọ a cái vòng vòng nguyện rủa n g ư ơ i a m a n thức phát điên ta không có giải quyết n g ư ơ i n g ư ơ i liền đến buồn nô ta cho nên vừa mới nước nước nước nước b ọ t a ta nhất định phải giết n g ư ơ i lý mộc khê móc lỗ thai kéo tỉ ngươi đều nói qua nhiều lần chính ta đều nghe phiền đừng nói tại mặt ngồi t r ư ớ c các vị ngươi có cái gì từ mới a tiểu lạp mẹ nỗi lạ kéo tỉ tiểu lạp ta tất tất tất mắt cấp điện báo viên t h ợ ộ c tuyến lý mộc khê quýnh lấy một gương mặt chiến thuật ngửa ra sau nói nước bọt đ ư n g p h ư n a lại phun ta liền mướn cãi lại a phi Hoàn thủ chương 421, phản bác niệu tần l ự lượng. r ố t cục điên chương 421, phản bác niệu tần l ự lượng. r ố t cục điên đối mặt l ý mộ khê chất vấn mẹ đ ỗ là không chút nào cho hắn lại cơ hội mở miệng trực tiếp mở đủ lập tức lực chuẩn bị lần nữa n ã p h á o mẹ đ ỗ là phun ta để n g ư ơ i phun ta tất tất n g ư ơ i n g ư ơ i tất tất mẹ đ ỗ là bằng thực lực phản bác niệu tần nước bọt từ dưới lên trên phun đến l ý mộ khê trên quần áo mặc dù à ta cũng không biết niệu tần có quản hay không ma pháp thế giới nhưng đây đã là li mộ khê cố gắng tránh né kết quả li mộ khê người n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i quả nhiên là không văn minh bác gái à cao thái minh nói rất đúng ngươi xác thực cùng bác gái nhóm không kém cạnh từ tam xoa kích bên trên xuống tới sau đó vung lên đại kích h ỏ a một cái cự đại vòng nói ta giao h ỏ a cái cự vòng vòng nguyền rủa ngươi một cái từ kim chi lực hình thành so lý mộc khê còn lớn cự hình vòng tròn sau đó cái vòng tròn này bên trên còn khảm nạm lấy các loại chữ như gà tới lý mộc khê a h ư u đối mẹ đ ỗ lạ liền văng ra ngoài sau đó tốc độ ánh sáng xoay tròn mẹ độ lạ nhìn xem cái này sẽ còn thuấn gì lớn vòng sáng có chút suy chi lấy cái rắm vạch rơi núi mẹ độ lạ là... a chỉ như vậy một cái vòng vòng liền muốn đối phó ta cũng không nhìn một chút ta là ai ta lâu như vậy nữ vương làm không công thôi phép thuật ielu ổ ly kính tử đích lưỡng diện kính quang chiết s ạ cho c ta đem cái này phá vòng hủy đi đi to lớn tấm gương xuất hiện tại mẹ n đ ồ lạ trước mặt sau đó mẹ n đ ồ lạ hai tay t r ộ t vào tấm gương bên cạnh người cần nói vòng luẩn quẩn có cái gì tốt c h u y ệ n cho ngươi một chiếc gương chiếu chiếu ngươi đức hành đi toàn lực một thanh tấm gương trực tiếp quay vòng lên sau đó đồng dạng hướng về lý mộc khê vòng tròn bay đi nhã tước trong tay cây quạt đều rơi trên mặt đất miệm đều kinh ngạc không khép được nói rốt cục điên làm sao lại đáng sợ như thế người a ngay cả mẹ đồ lại đều cắm bàng tôn vô vô nhan tước bà vai nói nhan tước ngươi vẫn là đối với hắn không hiểu rõ a đây chính là hắn bình thường thao tác về sau ngươi liền biết nhan tước nói cũng đúng thật đáng sợ a không đúng các ngươi thời gian trung đụng cũng không dài a ngươi chừng nào thì hiểu rõ như vậy người khác ngươi cái này thô thần kinh r a hỏa hiểu rõ người khác bé o ú ngươi cũng thật là lợi hại a bàng tôn trên mặt có chút cứng nhắc nói có có sao đây không phải rất rõ ràng sao ha ha ha ngươi cùng hắn đợi một ngày liền sẽ biết rồi tiểu khả cùng nguyệt một lời khó nói hết liếc mắt nhìn bản g tôn nguyệt nói người này không tiết tử là làm sao làm được như thế đầu não đơn giản còn ân năng lực cường đại tiểu khả khả năng hoàn cảnh lớn như thế đi dù sao tiểu khả chỉ chỉ mẹ nỗi lạ nói tiếp vị này mẹn đỏ dạ nữ vương đều đã bị tiểu khê cho cả điên lại điên mấy cái cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận à. nguyệt gật gật đầu nói ngươi nói đúng hắn đầu góc có vấn đề chưng vĩ đúng vậy nha muốn nói giải vậy cũng phải là ta à nào có ta cùng hắn đợi thời gian dài nguyệt đúng, đúng đúng đúng ngươi nói đều đối xin nhờ không muốn lấy ta làm chuyển lời ô n g được không t r ư ơ n g vĩ an an ta không có rảnh rỗi như vậy nguyệt ngươi một mực rất nhàn ta nhờ ngươi không cần để ý biết bên trong ăn sầu riêng t r ư ơ n g vĩ hại không cần để ý những chi tiết này mà nguyệt thế nhưng là ngươi ăn ta cũng cảm giác được ta không muốn ăn cái này đồ quỷ sứ t r ư ơ n g vĩ ăn một miếng sầu riêng nói vậy ngươi thật là không biết hưởng thụ nguyệt h ệ vậy ta tình nguyện không muốn hưởng thụ t r ư ơ n g vĩ tốt tốt ta không ăn chính là mau nhìn tiểu khê bên kia thế nào nguyệt t u t ân đối kháng rất k ị c liệt chương bốn trăm hai mươi hai sông chết người sông chết người vườn nôn chết d a o chương bốn trăm hai mươi hai sông chết người sông chết người vườn nôn chết d a o nguyệt trong mắt kịch liệt nhưng thật ra là cái dạng này lý mộc khê to lớn vòng sáng đụng phải mẹ n đ ồ lạ xoay tròn tấm gương lý mộc khê khống chế vòng sáng trực tiếp tới một cái rẽ ngoặt đưa nàng tấm gương trực tiếp nút chặt sau đó chậm dại thu nhỏ thẳng đến đem tấm gương nắm chặt mẹ n đ ồ lạ nút chặt hữu dụng không ta như thường có thể để nó tiếp cận người đi bị to lớn vòng sáng bao trùm tấm gương cũng không cam chịu yếu thế cứ như vậy phụ trọng hướng về lý mộc khê chạy đi bất quá tốc độ đích thật là chậm một điểm a cũng không biết là cự vòng sáng quá nặng vẫn là tấm gương lười biếng phản bội không làm tấm gương ta không có ngươi nói mỏ cáo ngươi phỉ b ả n g a đáng chết thối vòng tròn cút cho ta a lý mộc khê liền cái này đây là muốn đi tham gia cuộc đua rùa và thọ sao hơn nữa còn là chậm cái kia ngươi ngược lại là nhanh lên a chúng ta hoa đ i u dụng chỉ thấy tấm gương k i ê lấy một loại tốc độ như rùa hoặc là m ạ n dương dương nhanh ngay tại tiến lên đã một phút di động có hai mét a mẹ đỗ lạ cái gì nhanh lên cho ta đọc a nhanh lên ra to ca cho ta x ô n g chết hắn x ô n g chết hắn tấm h gương ta cũng muốn a thế nhưng là ta đã sắp bị đ ẻ chết ước hiếp ta không biết nói chuyện đúng không mẹ đỗ lạ trong tay thêm không biết bao nhiêu lần tiết lực lần lượt cho tấm h gương chính là lấy mỗi giây không không một gạo nhiều một chút tốc độ tiến lên có lẽ cũng không phải là không có tăng thêm chỉ là tốc độ nhanh không rõ ràng thôi lý mộc khê giả vờ giả vịt ngáp một cái nói mẹ đỗ lạ ngươi đến cùng làm sao có phải là biến thái ngay cả tấm gương cũng không nghe lời ngươi tấm gương khóc hoan ước một a ngay cả mình pháp thuật đều không nghe lời nói thật đáng thương sẽ không là tấm gương phản bội đi quá đáng thương ngươi sẽ không tức giận đi tấm gương khóc lớn hoan ước một một không giống ta nói cái gì đều muốn đánh chết ngươi tiểu lạp hai tiếng kéo bốn tiếng u nhanh ném cái này cái gương nhỏ đi tấm gương bạo khóc hoan ước n mẹ nỗ lạ khí run lạnh đây là nhãn hiệu gì trả làm sao buồn nôn như vậy đi chết đi tây bên trong tiểu khả tiểu khê đây là lại nhìn cái gì làm sao đột nhiên buồn nôn như vậy n g u y ệ t liếc mắt nhìn tiểu khả cái này còn không phải muốn hỏi ngươi ngươi mỗi ngày ôm một cái điện thoại di động cái gì đều nhìn bàng tôn a cho ta chỉnh nổi ra gà rơi một chỗ độc tịch phi t r à sát cánh tay nói lực sát thương là thật có chút lớn không phân địch ta a nhìn nhan tước dùng cây q u ạ t tre nửa gương mặt giống như một chút sự tình cũng không có bàng tôn hỏi nhan tước ngươi một chút sự tình cũng không có sao nhan tước nhắm mắt lại sau đó lời nói thấm thiền nói cái này đây quả thực là ngôn n ữ mị l ự a béo ú giúp ta hỏi một chút đi đâu học ta muốn đi ân báo danh là nói như vậy a bàng tôn o、oh. độc tịch phi hai người yên lặng đều cách nhan tước xa một bước bàng tôn nhan tước không cần đi ngươi vẫn là h ả o h ả o nghiên cứu ngươi nghệ thuật đi vật này nó quá nhỏ trúng ngươi từ bỏ đi nhan tước hai mắt tỏa ánh sáng nói thật vậy thì càng hẳn là học sao có thể để dạng này nghệ thuật biến mất đâu ta nhất định phải học bàng tôn độc tịch phi xong nghe xong toàn bộ hành trình tiểu khả mấy người lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ lại là bị tiểu khê hãm hại một cái điên một nhưng mà bọn hắn không biết là lý mộc khê vừa mới dùng cái kẹp tâm nói xong về sau chính hắn đầu tiên là buồn nôn một thanh sau đó dự định đem cái này một hạng kỹ thuật á p đáy h ỏ n g lý mộc khê hô hẹn thật đáng sợ đã thương địch thủ một ngàn tự t ổ n tám trăm a chủ quan chương bốn trăm hai mươi ba u khờ mặc khờ tính t ử ca chương bốn trăm hai mươi ba u khờ mặc khờ tính t ử ca lý mộc khê điều chỉnh một hồi lâu mới đưa k i a cảm giác buồn nôn ép xuống nhìn mẹ độ lạ vẫn còn có chút không thích ứ n g cảm giác hắn tiêu n ạ o g i ữ ngực Ta ba tiếng ngạo bốn tiếng g và g lý mộc khê t h i ể u man ngươi ngược lại là nhanh lên a sẽ không là không có tiên lực đi có cần hay không ta cổ vũ cho người a ân ân chuyện gì xảy ra cái này đến tiếp sau hơi dài a tại đặc biệt bình thường điểm a lý mộc khê dùng sức lắc đầu lý mộc khê cho mình một cái đầu sập ta cảm giác ta bình thường lại nhưng mẹ n ỗ l à bên kia liền không dễ chịu liên tiếp tinh thần công kích nàng chịu không được không còn bảo lưu trực tiếp phóng thích tiên lực đến trên gương tấm gương đột nhiên mở đủ lập tức lực hướng về lý mộc k ê phi tốc sông quá khứ tấm gương, sông chết người cái ra hoa nước qua đời đi ha ha ha dần dần biến thái gì và g kết quả nó sông thật xa sửng sốt không có cảm giác đến co sông đến người cảm giác kết quả xoay một vòng phát hiện người không có chẳng lẽ nó khí lực quá lớn trực tiếp đem người sông không còn hình bóng nó thật là trâu chống n ạ n h ngay tại nó chuẩn bị đi trở về cho chủ nhân của mình mẹn đỗ lạ báo cáo thời điểm nên đón nó ngược lại là mẹn đồ lạ công kích bị h ù nó không dám n ú p đ í c h kết quả công kích là sát nó quá khứ còn có m ẹ đồ lạ không làm tiếng người m ẹ đỗ lạ đồ đẩn Ta cho n mẹ đỗ lạ lúc trước ra kính không gian thời điểm ngươi có phải hay không đem toàn bộ đầu góc đều lấy đi cho nên còn lại đều không có a ha ha ha mẹ đỗ lạ chỉ vào lý mộc khê nói muốn đánh liền đánh làm phiền ngươi nhắm lại cái miệng c túi của ngươi không phải lý mộc khê trực tiếp nói tiếp đến không phải ngươi liền x é nó đoán đều đoán được không thú vị thấm ương chủ nhân đem đầu góc đều mang đi kia có phải là cũng có ta một phần hẳn là ăn ngon a dù sao đều lấy đi lý mộc khê phốc phốc ha ha ha thấm ương a ai đang cười lý mộc khê là ta đây vị này khôi hài bằng hữu thấm ương bằng hữu là dùng đến sông c h ế t lặc lý mộc khê a ha ha ha khu k h u ha ha ha. nhìn xem đột nhiên cười vang đến không dừng được lý mộc k ê không chỉ mẹ độ là một mặt dấu chấm hỏi ngay cả tiểu khả bọn hắn cũng là một mặt mậu bức lý mộc khê nhìn mọi người cái gì cũng không biết trực tiếp dùng để cái hiện trường diễn dịch lợi dụng xong bài cùng viễn bài biến ra một chính mình khác hơn nữa còn mặc vào kính tử ca cùng khoản tấm c ơ phục sau đó đem mình tại kính tử ca nơi này nghe được cùng đối thoại hoạt linh hoạt hiện diễn dịch một lần về sau nguyên bản biểu lộ cũng từ mậu bức biến thành nhìn xem mẹ độ là những mạnh mỉm cười che miệng cười lớn tiếng chế dê ớ mà mẹ độ là đâu nguyên bản dấu chấm hỏi biến thành mặt không biểu tình mặt đen mặt đen mặt đen cảm xúc dần a mẹ độ lạ bảo khởi nói đáng gh vốn nữ vương cũng là n g ư ờ i có thể tùy tiện bố trí sao ngươi có thể đi chết ngọc như ý pháp trượng phát ra một đạo hảo quang màu xanh lục hướng về tấm gương mà đến kính tử ca trực tiếp ngu xuẩn kính tử ca ta đã làm sai điều gì lý mộc khê xuất thủ trực tiếp n g ă n cản nói ngươi đây là thẹn quá hóa giận nghĩ muốn xuất thủ hủy diện chứng cứ a nó ta bảo định kính tử ca hoa ngươi là người tốt a lý mộc khê đương nhiên là có thể là đi kính tử ca lưu l o á t lẹn đến lý mộc khê sau lừng cho lý mộc khê kéo đủ mẹn nộ lạc thử hận lý mộc khê a nợ nhiều không lo chương bốn trăm hai mươi bốn kính tử ca lựa chọn tức điên mẹ đồ là đâu chương bốn trăm hai mươi bốn kính tử ca lựa chọn tức điên mẹ đồ là đâu mẹ đồ l à cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà mình tầm gương cứ như vậy siêu một chút chạy đến địch nhân phía sau không mang một chút do dự mẹ đồ l à vô danh lửa cọ liền đi lên là ta làm sao ngươi ngươi muốn lúc này đầu nhập địch nhân ôm ấp thật đúng là không kịp chờ đợi hắn cho ngươi chỗ tốt gì ta cho ngươi hai lần a phi ta đang nói gì đấy ngươi vốn chính là thủ hạ của ta hiện tại đầu hàng địch ta không có hủy ngươi đã là ta nhân tử ngươi còn muốn chỗ tốt yêu bàn tay muốn hay không toàn thân không kém đánh thức xoa bóp muốn hay không lòng bàn chân dẫm đạp tuần hoàn thức xoa b ó p đ â u ngươi muốn cái nào lặc kính t ử ca làm sao nghe đều không giống như là vật gì tốt đâu còn có lựa chọn khác sao mẹ đỗ đạ siêu nu có đ â y này đó chính là đột nhiên trở mặt ba cái cùng đi kính t ử ca ngươi thật đáng sợ mẹ đỗ đạ làm sao lại thế ngươi nhất định là nhìn lầm chờ ngươi trở về ta nhất định phải đem ngươi cho đập nát sau đó lại đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm vỡ thành t ặ n ba đều là tốt ta muốn để ngươi hôi phi yên gì ba a lý m ộ k ê đúng thế nàng thật đáng sợ không giống ta ta nhưng không nỡ đối ngươi nổi giận trong lòng nhưng không nói không thể đánh ngươi đi ngươi nhìn nàng nhiều hơn g a còn uy hiếp người không giống ta xưa nay không mắng ngươi trong lòng a kia là ngươi chưa thấy qua mắng chửi người không mang chữ thô tục khoản tiền chắc chắn hy vọng ngươi có thể thử một chút ta mà lại ta có thể cho ngươi phân tích một chút lựa chọn của nàng a một đ ầ u chính là cho ngươi vô hạn tuần hoàn bàn tay tại ngươi ân trên mặt hai đ ầ u chính là dùng cả tay chân không khác biệt đa kích tin tưởng ngươi có thể lý giải a ba đâu chính là trả thủ thức hung áp giống ư ơ i thẳng đến g i m chết mới、thôi. nhìn nàng một cái k i a dày cao gót ngươi cảm thấy ngươi có đường sống sao chật chật chật kính t ử ca đại lão cảm ơn ngươi à cho nên ngươi có cái gì đánh ngộ ta nghĩ đi ăn máng khác à cá. lý mộc h ê ta chỗ này a tuyệt đối là tiêu chuẩn có vô hạn thức không gian tùy tiện ở trong lòng ân k í n h b à i bên trong không gian siêu cấp lớn a ta cũng không có nói sai a còn có một cái siêu cấp đại mỹ nhân có thể sai sự trong lòng sách ta chỉ nói sai sự cũng không có nói sai sự a i vậy tuyệt đối có đế vương cấp đ á n ngộ trong lòng đế vương cấp là thật về phần ai là đế vương vậy thì không phải là ta có thể quản ha ha ha ha kính tử ca nghe xong trực tiếp liền nhảy d ự n g lên nói ta ta ta ta cảm thấy ngươi rất cần ta ta nghĩ mình thử một lần đại lao a mẹ đỗ lạ uy hắn đều là lừa ngươi ngươi làm sao liền tin tưởng ngươi cái đầu góc heo không ngươi căn bản cũng không có đầu góc kính tử ca ngươi không có đầu góc cả nhà ngươi đều không có đầu góc còn không phải đều cho ngươi a phi ta muốn đi hưởng phúc gặp lại man man mẹ đỗ lạ vỡ ra kế lý m ộ t khê về sau lại tới một vị vĩ nhân để mẹ đồ mẹn lý ạ hạ lạ thành thủ tử thật ta mình chúng như Kính nhiên nha, xinh hầu, là nàng thủ hạ của mình đâu. Mẹ là là là là. công vẫn Mẹn sướng nói, man man. ngươi nói vẫn bọn đương của ca, gó gọi đi, đâu. đồ Đây đều đẹp người hầu, ta đến Ai người vậy. l đu. sở, mộc khê trực tiếp triệu hắn đi ra kính bài nhìn thấy kính bài bên trong tinh linh kính tử ca trực tiếp không để ý tới mẹ đồ lạ kính tử ca ta đi hưng ở phúc về sau cũng không liên hệ gặp lại a mẹ đồ lạ ngươi nói cho ta rõ điểm lý mộc khê ngăn đón mẹ đồ lạ nói không muốn hướng phía trước đây đã là ta ngươi không có tư cách chỉ huy nó mẹ đồ lạ tất chết nói nghe tới kính bài bên trong tiếng kêu tham thiết mẹ đỗ lạ lúc này mới xác định thật là âm mưu trước đó chỉ là suy đoán của nàng không có chứng cứ hiện tại cái này không phải liền là chứng cứ mẹ đỗ lạ còn nói ngươi không phải lừa đảo ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy ngay cả một cái tấm gương đều lừa gạt ngươi nhưng thật không biết xấu hổ lý mộc khê n h ư mày nói ta không có nói sai à mà lại ta cũng không có lừa nó ta vừa mới nói điều kiện đều thực hiện à ngươi cũng không nên ngậm máu phun người à mẹ đỗ lạ lời này của ngươi nói chính ngươi tin sao bên trong đều kêu thẳm thành d ạ n g này ngươi nói cho ta ngươi không có nói láo ngươi coi ta là kẻ đứa sao lý mộc khê ta mình ta đương nhiên tin tưởng dù sao ta không có nói sai mà lại ngươi quản nhiều lắm mẹ đỗ lạ ta mặc kệ ngươi làm sao cái k i a tầm ương nhưng nhanh lên đem linh tê chi lực giao ra kém chút bị ngươi cho quấn mất đi lý mộc k ê ngươi là chưa tỉnh ngủ sao hiện tại ngươi chỉ có một người mà chúng ta bên này thế nhưng là có một hai ba chín cái còn có ta ngươi không cảm thấy ngươi quá phách lối sao như thế tranh lệch rõ ràng ngươi xem không hiểu cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội nhưng mà mẹ nỗ lạ lại một chút cũng không cảm thấy mình ở thế yếu thậm chí còn phách lối chỉ vào lý mộc khê nói t i ể u tử có đôi khi nhiều người không nhất định liền có ưu thế để ngươi nhìn ta cái này u i lực đi nói liền thả ra phần thiên đại h ỏ a nhưng mà những ngọn lửa này nhưng không có hướng về lý mộc khê bọn hắn đánh tới mà là hướng về một chỗ khác chiến trường bay đi lý mộc khê nguyên bản lười biếng nhìn xem thẳng điều ế n n khiển tinh bài về sau lý mộc khê tốc độ như là tốc độ ánh sáng hướng về linh công chúa cùng thời hy phong ấn hỏa liệu ra chiến trường linh công chúa nhìn thấy sao hỏa diễm bay tới nói thời h i bên kia làm sao bay tới hỏa diễm thời hy đảo mắt lướt qua nói không cần phải lo lắng có người sẽ đến ngăn cản chúng ta muốn chuyên tâm hoàn thiện phong ấn linh công chúa ngược lại nhẹ gật đầu toàn lực đối hỏa liệu ra phong ấn mắt thấy hỏa diễm liền muốn rơi ở bên cạnh họ linh công chúa cùng thời hy tựa như không nhìn thấy một dạng thẳng đến một thanh em rơi xuống nói hai vị công chúa các ngươi là thật bình tĩnh à cái này đều giao động không được các ngươi linh công chúa ngươi đây không phải qua tới rồi sao nhanh lên đem những ngọn lửa này rời đi không phải hỏa liệu ra muốn hấp thu hỏa diễm bài trừ phong ấn lý mục khê gật đầu đem hỏa bài đem ra đối những cái kêu hỏa diễm bấm n i ệ m pháp quyết nói cấp cấp như ý lệnh hỏa diễm thu hỏa bài biến lớn mấy lần hỏa tinh linh có chút tỏa ánh sáng những cái kêu hỏa diễm hướng về hỏa bài hội tụ tới xông vào hỏa bài bên trong ngay tại lúc hỏa diễm sắp thu hết thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ hất động đem một đoá hỏa diễm lấy đi lý mộc khê ân hất động lê khôi hai vị cẩn thận a đã muộn các nàng phong ấn bên trên xuất hiện một đoá hỏa diễm mà d ư ớ i đáy hỏa liệu ra tốt như không chế lên hỏa diễm thẳng tắp đâm vào phong ấn bên trên phép thuật i e lụ ổ ly hòa trúc lễ hỏa ân ký thánh hỏa tâm pháp hòa diễm trống dòng mà dài đem phong ấn không ngừng trước tiêu lý mộc khê đem thủy bài triệu hoán đi ra cấp cấp như ý lệnh thủy linh công chúa hoàng sợ nói không muốn thủy cung hòa tiếp xúc một m h á y mắt phong ấn bắt đầu băng liệt hỏa diễm thuận vết rách từng sợi xuất hiện lý mộc khê xong làm trở ngại chứ không giúp gì c h ư ơ n g 426, làm trở ngại chứ không giúp gì không thương nổi phong ấn c h ư ơ n g 426, làm trở ngại chứ không giúp gì không thương nổi phong ấn hỏa diễm từng sợi từ phong ấn bên trong xuất hiện lý mộc khê liền biết mình làm kiện chuyện ngu xuẩn hắn làm trở ngại chứ không giúp gì lý mộc k ê ta hắn đây là n g o i ý muốn ta tuyệt đối không phải cố ý lần này ngay cả nói chuyện cũng không l ư l o t thật sự là xấu hổ lòng bản chân muốn trừ tòa thành linh công chúa thở dài nói ai chúng ta biết không phải ngươi cũng sẽ không là hiện tại trạng thái này thời hy những mày nói đừng nói những này mau lại đây hỗ trợ mẹ độ là bên kia xảy ra chuyện ngươi nếu là nghĩ nhanh lên trở về thì rút một tay lý mộc khê gật đầu nói tuất ta hết sức mặc dù không biết có thể thành công hay không vì nhanh lên trở về cố lên linh công chúa thời hy phép thuật ý e lục ổ ly hoa tức linh tán hoa linh vũ tinh thần phù hải vị liệt thời thân xa nhìn xem các nàng đều đã phóng thích tiên lực duy trì phong ấn lý mộc khê cũng rút ra một t r ư ờ n g tinh b à i là phong bài lúc trước chuyển sinh về sau có thể dùng đến rất ít cũng không phải là nói nó không mạnh chính tư ơ n g phản nó rất cường đại chỉ là cái này cường đại lực lượng không phải công kích mà là hiếm thấy phong ấn bài cũng có thể nói cùng tân linh không gian pháp thuật có chút hiệu quả như nhau nhưng không có nhiều như vậy năng lực phong lấy ta kim chi lực làm dẫn hóa phong ấn chi lực nhập tinh thần chi lực phong ấn phong bài tiếp thu được tiên lực về sau tung bay ở lý mộc khê trước mặt bì lớn tinh linh nhẹ nhàng bay ra ngoài sau đó hai tay hướng về phía trước so mấy thủ thế một cái từ kim chi lực viết hoàn thành ngôi sao phong ấn hình thành sau đó tinh linh đem phong ấn đẩy về phía trước kia phong ấn phảng phất nháy mắt đã c o i được sinh mạng bên trong hết thệ phù văn cũng bắt đầu chuyển động sau đó hướng về kia dần dần vỡ vụn phong ấn lướt tới phảng phất lần nữa cảm nhận được uy hiếp một dạng những cái kia hỏa d i ễ m thoáng qua hình thành hỏa liệu ra dáng vẻ hỏa liệu ra các nàng hai cái thánh cấp tiên tử mới miễn cưỡng phong ấn ta ngươi chỉ là một người còn muốn phong ấn ta hỏa liệu ra không biết mụi vị lý mộc khê từ mặt bên đi tới trong tay không chỉ có gia nhập kim chi lực còn có tự thân pháp lực lý mộc khê kia liền đi thử một chút、đi. hỏa liệu t cùng báo cảnh. Hỏa liệu ra thánh hỏa tâm pháp hỏa kinh cực bụi gai cùng giết trận mặt đất vươn ra vô số bụi gai hướng về nguyên bản phong ấn đánh tới nhưng còn không có tiếp xúc đến phong ấn trận thời điểm phong ấn trận xoay tròn lấy phóng xuất ra năng lượng những cái kia bụi gai phẳng phất bị địch trụ thậm chí năng lượng hạt ánh sáng còn hướng về hỏa táng thân mà đi hòa liệu r a phép thuật iel lục ổ lì hòa trúc lễ hòa ân ký hòa tức tưởng một mặt từ hỏa diễm hướng lên phun ra hình thành hòa diễm tưởng ngăn tại hạt ánh sáng trước mặt ngăn cản đường đi của nó mà lý mộc khê phong ấn trận cũng đã hình thành hướng về bên này bay tới sau đó cùng nguyên bản phong ấn trận chồng vào nhau lập tức kim quang đại phóng phong ấn trận phía trên còn xuất hiện một cái kim ly đồng h ư ảnh đem phong ấn trận biến lớn cùng hai vị công chúa phong ấn trận giống nhau rơi vào trận phía trên đem hỏa liệu ra cùng những cái kêu hỏa diễm tất cả đều bao trùm hòa liệu gia oán hận nói kim ly đồng lý mộc k ê trở về đi ng phong ấn trận cùng nguyên bản trận pháp t r ư n g hợp mà hỏa liệu ra cũng bị một lần nữa ép xuống lý mộc khê cảm giác được lưu ở bên kia nguy hiểm đáng nhấp nháy hai vị công chúa cố lên bên kia xảy ra chút phiền thức ta đi giải quyết một cái xin nhờ nói xong c ũ n g hướng về lúc đến phương hướng bay trở về ở giữa còn sử dụng hai lần siêu gia tốc chương bốn trăm hai mươi bảy trốn đi hỏa liệu ra ta hoàn thủ chương bốn trăm hai mươi bảy trốn đi hỏa liệu ra ta hoàn thủ ngươi có cảm giác hay không có chút không đúng thời hy những mày nói xác thực giống như h ỏ a liệu da đột nhiên yên tĩnh trở lại chẳng lẽ đã bỏ đi không có khả năng linh công chúa chẳng lẽ là phong ấn trùng hợp quá nhiều h ỏ a liệu da đột phá quá khó khăn cho nên từ bỏ thời hy linh muội muội ngươi cảm thấy lấy h ỏ a liệu ra tính tình biết sao linh công chúa lắc đầu nói xác thực rất không có khả năng kia rốt cuộc vì cái gì chỉ là các nàng vừa nói xong các nàng sau lưng liền chuyển tới một thanh âm hai vị công chúa thật đúng là hiệu ta à, thật là làm cho ta họa liệu ra m ặ cảm nghe tới thanh âm từ phía sau chuyển đến linh công chúa cùng thời hy hai cái con người đột nhiên co lại trên tay pháp thuật trực tiếp cắt đứt thời hy phép thuật ielu bồ li cổ vãng kim lai thời gian đích trường hạ thời gian t ĩ n h chỉ thời hy trực tiếp phát động đại pháp lực thuần phát để thời gian t ĩ n h chỉ pháp thuật tại đình chỉ về sau trực tiếp lôi kéo linh công chúa rời đi nguyên địa. quay đầu liền thấy bị cấm cố tại nguyên chỗ hỏa liệu ra thời hy nghiêng đầu biểu thị nghi hoặc đây là có chuyện gì hỏa liệu ra vì cái gì không tránh thoát thời gian pháp thuật ngược lại giống như là bị k h ô n trụ một dạng chẳng lẽ vẫn là có âm mưu gì không thành thời gian đích lưu xa thời gian lưu động khi thời gian tĩnh chỉ giải trừ về sau linh công chúa nhìn về phía thời hy lại nhìn về phía cùng nàng đồng dạng trạng thái hỏa liệu ra linh công chúa đây là chuyện gì xảy ra thời hy đem t u ấ n thời hoài biểu đem ra nói hẳn là hỏa liệu ra trên thân xảy ra vấn đề gì không phải hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn bị ta đình chỉ thời gian h ỏ a liệu ra các ngươi cũng dám như thế trêu bờ ta phép thuật i e lục ổ ly h ỏ a trúc lễ h ỏ a ân ký thánh hỏa tâm pháp h ỏ a diễm hướng về các nàng bay thẳng mà đến để linh công chúa cùng thời hy cảnh giác lên ngăn cản thải hồng phiêu đới tứ thời nhi động hai đạo công kích ngăn cản hòa diễm vừa mới tiếp xúc liền để các nàng hơi kinh ngạc hỏa liệu ra công kích làm sao yếu nhiều như vậy cũng chính là trước đó một nửa hơi nhiều một chút đi cứ như vậy tiên lực cường độ hai người bọn họ tùy tiện một cái đều có thể đơn soát chỉ là không biết đây là thật vẫn là lại một cái quy kế linh công chúa cùng thời hy liếc nhau một cái một cái kế hoạch trong chớp mắt hình thành thời hy hỏa liệu ra ngươi đến cùng chạy thế nào ra h ỏ a liệu ra kiệt não nói muốn vây khâu ta nằm mơ còn muốn cảm tạ các ngươi giúp đỡ đâu giúp ta đột phá phong ấn linh công chúa hỏa lãnh chủ ngươi không nên ngậm mò p h ư n người hắn lúc ấy không hiểu rõ phong ấn nhưng ngươi không phải là bị phong ấn hòa liệu ra nợ nụ cười nói á、ah, ha ha ha phong ấn một cái lựa phân thân mà thôi các ngươi sẽ không thật cho là ta ở phía dưới đi thật đáng tiếc đâu linh công chúa được đến trả lời về sau liếc mắt nhìn thời hy mà thời hy cũng từ thuấn thời hoài biểu bên trong nhìn thấy một chút tiền căn hậu quả hình tượng chỉ có thể nói hòa liệu ra là thật bỏ được mà lại lá gan rất lớn thời hy hòa liệu ra ngươi sẽ không quên ta có thể hồi tưởng a cho nên ngươi một thân tiên lực chỉ còn lại một nửa vì cái gì còn p h á c lối như vậy đâu hỏa liệu ra trên mặt biểu lộ cứng đờ ngay cả động tác đều có chút mất tự nhiên vẫn là kiên trì nói coi như chỉ có một nửa ta cũng cường đại như trước thời hy a có đúng không linh công chúa vậy liền để chúng ta đến lãnh giáo một chút chỉ có một nửa tiên lực là thế nào cường đại a hỏa liệu ra lui về phía sau một bước cứng cổ nói không nên tới gần ta cẩn thận ta một mồi lửa đốt các ngươi linh công chúa cùng thời hy lộ ra mỉm cười sau đó cầm pháp trượng liền đối hắn chào hỏi hỏa liệu ra ta hoàn thủ ta thật muốn hoàn thủ a hẹn hạ chương bốn trăm hai mươi tám ẩu đà hỏa liệu ra dùng sức đánh chương 428, ẩu đả hỏa liệu gia dùng sức đánh linh công chúa cùng thời hy cầm trong tay pháp trượng liền hướng về hỏa liệu gia bên kia chào hỏi bị hù hỏa liệu gia xoay người chạy nhưng hắn hiện tại một cái gà mở làm sao có thể hơn được hai vị linh tích các các chủ vừa đi ra đi xa mấy mét liền bị nhất pháp trượng cho hâu ngã trên mặt đất hơn nữa còn là một nửa mặt chạm đất h ỏ a liệu gia dừng tay ta lửa cần phải đốt kết quả n h ê n h đón hắn vẫn là nhất pháp trượng kém chút hô đến trên mặt của hắn nếu không phải hắn nghiêng đầu nhanh mình sợ là mặt liền muốn l ệ h h a liệu gia hoảng sợ nói các ngươi là một điểm thể diện cũng không để lại a chính là nghị đánh cho đến chết thấy hi ngươi biết liên tốt chúng ta thù mới hận cũ cùng một chỗ tính linh công chúa đối họa lãnh chủ ngươi trước kia làm những sự tính kia đủ chúng ta cùng ngươi tính số sách đối với sinh mạng khinh nhuần cùng không tôn trọng đều là tội lỗi của ngươi hòa liệu ra ông đầu h ô kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta đánh nhau a i không ra châm lửa khí cái này cũng có thể trách ta linh công chúa vậy ngươi cố ý hủy diện sinh linh đâu chúng ta tận mắt thấy hòa liệu ra kia kia là ta cố ý nhà ai bảo các ngươi luôn luôn cho ta chụp mũ lung tùng không có để ý hỏa liệu ra trong lời nói hàm nghĩa các nàng chỉ nghe được ba chữ cố ý linh công chúa tức giận nói cho nên đây chính là thù mới hạ ậ cũ xem pháp bảo p h i cái nhìn trượng hỏa liệu ra ôm đầu bị linh công chúa cùng thời hy pháp trượng chào hỏi cuối cùng hỏa liệu ra nhận không được trực tiếp một cái bá khí đứng dậy hỏa liệu ra a các ngươi khi người h n quả đáng ta hỏa diễm nhất định phải đem các ngươi đốt thành cho nhưng mà bá khí cũng chính là kia vài giây đồng hồ sự tỉnh bị hỏa liệu ra cái này đột nhiên khởi thần đỉnh lui về phía sau một bước hai vị công chúa liếc nhau một cái sau đó nhẹ gật đầu đồng thời hai tay cầm pháp trượng một cái tiểu thoái bộ chạy lấy đà nhảy lên pháp trượng nâng quá đỉnh đầu đột nhiên hướng phía dưới đập xuống phanh bá khí hỏa lãnh chủ trực tiếp bị nện ngã xuống đất mà lại mặt đất còn đập hạ xuống một chút chung ú t t r quanh càng là nhiều một vòng chi vết nứt như là mạng nện linh công chúa trong lòng thoáng qua một tia không được tự nhiên nói thời hy chúng ta là không phải hạ thủ quá nặng đi thời hy n ạ o một chút cũng không chính là muốn hắn ghi nhớ thật lâu không phải làm sao xứng đáng những cái tia sinh mệnh mà lại chúng ta cũng không có lấy mạng của hắn a hòa liệu ra chóng mặt nghe tới đối thoại suy yếu nói ngươi các ngươi vậy mà muốn mạng của ta ta cho dù chết cũng sẽ không chết tại hai người các ngươi trong tay thời hy cùng linh công chúa liếc nhau một cái vẻ mặt bất đắc dĩ không nên quá rõ ràng cái này hỏa lãnh chủ làm sao đầu góc không quá thông minh chẳng lẽ vừa mới nện vào đầu góc cho đập hư kia thật đúng là tội quá qua đ ộ n g nếu như ngốc cũng dù sao cũng so trước kia âm n h ư quỷ kế một đống lớn tốt hơn nữa còn tốt quản lý nhìn trên mặt đất cái này một đống linh công chúa cùng thời hy lần đầu cảm thấy ngươi lai người ngốc cũng không phải chuyện gì xấu tối thiểu thiếu một đống lớn đánh giám nhi linh công chúa hiện tại chúng thời a p ả i làm gì? t h hy n g n h i ê n l à trước phong hỏa liệu ra còn phong hỏa ấn ra liệu lại kinh t n g bỏ rơi. Về phần c ò n lại, đó là đó đương n h i ê n linh à t h ờ Hy c ù g l i n công chúa nhìn về phía nằm dạp trên phía về mặt dạp đây ấ t đột nhiên có chút thẳng hỏa nhiên không đành lòng nhìn ra, sao. liệu lòng làm đ có quả thật là ta r ư ớ c k i cái kia d ôn lực nhu vừa mềm yếu muộn muội thế nào như thế bá khí bóp t ngầm miệng. thời ư ơ n g hy đều cảm thấy có chút đau răng vừa mới kêu một chút thật lưu tình sao làm sao cảm giác vẫn là tại đơn thuần trả thù linh ngụi muội ngươi là không rõ ràng chúng ta giày cao gót uy lực lớn bao nhiêu sao không sợ đâm cái độc ra linh n g ụ t muội đâu ai đem nàng linh ngội mội ô nhiễm vậy mà biến thành dạng này linh công chúa nhìn thời hy còn không có đi nghiêng đầu nói làm sao thời hy nhìn xem linh ngội mội vẫn như c ũ biểu lộ thời hy lắc đầu nâng chắn nói không có việc gì khả năng thì hơi mệch chút đi ta đi phong ấn hỏa liệu ra lực lượng ngươi đừng để hắn chạy linh công chúa gật đầu nói yên tâm đi ta còn có thể để hắn chạy vậy ta đây cái linh tê các c á t chủ thật có thể từ nhiệm nói xong còn vô ý thức lại g i ẫ m một chút dưới chân hỏa liệu ra đau đến hỏa liệu ra kêu lên một tiếng đau đớn thời hy ta nhất định là quá mệt、mỏi. vẫn là nhanh lên giải quyết chuyện nơi đây đi về n g h ỉ một cái đi làm sao đều có hảo giác ra nữa nha thơ hi t ố t v ậ y n g ư ơ i t ù y ý, t a đi thiết trí p h ò n g lin h công chúa khoa khoa tay nói đi thôi đi thôi thơ hi h ố t hòn o g đi lưu lại lin h công chúa không chê d ấ m lấy h ỏ a liệu ra tại n g u y ê n chỗ h ỏ a liệu ra n g ư ơ i c á c n g ư ơ i c h ờ đó cho ta d ấ m lin h công chúa nói cái gì đây không nghe rõ ha h ỏ a liệu ra t c đ i ê n q u ả t h ự c k h ô n g coi hắn là cái títu hắn nhưng là hòa thuộc tính viên cổ thành cấp títu đây là đang vũ nhu ta linh công chúa cầm trong tay pháp trượng dựng thẳng trên mặt đất mà kia c h â u ngồi khoảng cách hỏa liệu ra mặt chỉ thiếu một chút liên muốn cắm ở trên mặt hắn hỏa liệu ra ta bế mạch lý mộc khê bên kia hắn một mực tại toàn lực bay trở về quá khứ dù sao hắn tại mọi người trên thân lưu lại cảnh báo đều có chất động mà lại vừa mới hắn nhưng là cảm thấy có người trợ giúp hỏa liệu ra không phải hỏa liệu ra làm sao có thể chạy đến hắn lại không phải không cảm giác được đằng sau kia động tĩnh nhưng vẫn làm u ố n về trước đi hắn nhưng không tin mẹ đồ lạ sẽ cái gì cũng không làm lý mộc khê các vị ta đến ngay Trực tiếp tinh tốc, đạt thời điểm, thật đối với bài đợi điểm, đến đến đúng mình dùng nhanh ra lê à làm nhìn thấy mẹ là tại y mẹn đồ lạ u quá chỉ còn có bất người đang giúp nàng. giúp Lê khôi cái này cậu vật lại còn tại đánh bại hắn thời điểm nên trước phong ấn ra hỏa này không đối hắn một cái hắc động cũng không tốt phong ấn thật sự là cái này thiết lập cũng quá buồn nôn người đi cũng may lê khôi có bạch quang bánh tại khắc chế mẹ đồ l ạ bên này cũng không tính quá tệ mặc dù có chút chật vật nhưng cũng may không phải vết thương trí mạng lý mộc khê đem tinh bài bên trong bốn chương đơn thuần tính cao cấp bài triệu hắn đi ra hướng về mẹ đồ lạ cùng lê khôi mà đi hắn ngay sau đó sau đó liền đến chỉ là bọn chúng bay làm sao nhanh như vậy thật sự là không có ý tứ là hắn cản trở bên kia mẹ đ ỗ l ạ cùng lê khôi phát giác được lý mộc khê trở về về sau đều cảnh giác nhìn thấy cách xa như vậy liền xuất thủ công kích bọn hắn đều lựa chọn dừng tay tránh đi lần này công kích mà liền trong chốc l ầ t này lý mộc khê cũng đã trở về lý mộc khê vỗ tay cười lạnh nói thật sự là thật lớn một màn kịch ta mẹ đ ỗ l ạ ngươi cũng thật là lợi hại có phải là nếu như ta trở về chế một chút ngươi liền phải xính mẹ đô la à còn tưởng rằng hòa liệu ra có thể lớn bao nhiêu bản sự vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc lý mộc khê đúng vậy à các n g ư ơ i tính toán thật sự là không cho phép lần sau nói cho ta ta giúp các n g ư ơ i tính toán đối chọi gây gắt chương 430, m ộ t lần nữa phân phối từng cái đánh tan chương 430, m ộ t lần nữa phân phối từng cái đánh tan lý mộc khê trở lại bên mình đội ngũ bên này trước nhìn một lần mọi người trạng thái xác thực không có quá nặng tổn thương biết tình huống này sau lý mộc khê trực tiếp liền đối mẹ đỗ lạ thảo miệng pháo lý mộc khê n g ư ơ i thật tâm hiểm làm sao liền không có đem chính người hô chết đâu mẹ đỗ lạ kia thật là không có ý tứ để ngươi thất vọng ngươi cũng chưa chết ta sao có thể chết đâu ai nha, nàng tiến bộ rốt cuộc không còn không lý à bị tức n mộc, mộc khê lê Mộc h khôi làm sao đột nhiên xuất hiện tiểu khả tránh ở sau lưng bàn lén muốn không phải chúng ta lẫn mất nhanh hứ nguyện hắn hẳn là khôi phục một chút lực lượng lại cùng mẹ đồ lạ thương lượng kế hoạch cho nên mới kém chút đạt được Bang tôn, xác thực, bất sai tôn, hắn tính sai chúng thực, ta xác quá lý ự c chúng còn lượng, lại giữ ta đại mộc khê đem cái này liên tiếp sự t ì n h sau khi suy nghĩ một chút cũng minh bạch hỏa liệu ra bên kia cũng có mẹ đồ lạ n h ú n g tay hơn nữa còn làm ư ợ n nhờ lê khôi hất động lý mộc khê đã như vậy chúng ta liền tiêu diệt từng bộ phận đi bạch q u a n g quánh người khác chế lê khôi mang lấy bọn hắn chằm chằm chết hắn đừng để hắn loạt động chúng ta lại đi chiếu cố mẹ đồ lạ mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng chỉ có thể dạng này lý mộc k ê sau khi nói xong trực tiếp chia hai tổ hướng về mẹ đồ lạ cùng lê khôi mà đi đem bọn hắn tách ra đứng cho bọn hắn t ụ cùng một chỗ cơ hội b ạ c h quang ánh trực tiếp cùng lý mộc khê đặt song song tiến lên sau đó đều dùng vũ khí sách còn không có k i ị m phản ứng đối thủ dần dần rời xa mẹn đỗ lạ ngươi cho rằng tách ra liền thu thập không được ngươi sao ta như thường có thể đem đồ vật vật lại lý mộc khê kia liền thử một chút ngươi không phải dự định đoạt sao đến a hai người vũ khí chạm vào nhau sau đó lấy tốc độ cực nhanh và chạm mấy chục lần vũ khí đều xô ra hỏa hòa đến còn lại trợ công cũng đã đi tới tiểu khả h ỏ a d i ễ m cùng lợi chào phát động cường công nhã tước trong tay mặc thư bút cũng có thể dài ra cầm trong tay cùng vũ khí một dạng mà nguyệt thì phụ trách các trận đồng thời phạm vi nhỏ cứu viện có khi còn khoảng cách gần b â y công càng nhiều hơn chính là kéo cung bắn tên để mẹ nô là khó lòng p h ò n g bị lê khôi bên kia đồng dạng là dạng này bởi vì có bạch quang bánh k h ắ c chế hắn hát động hắn cũng có chút trở thành nghèo rất m ồ g tơi coi như hắn vật chất tối lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào hoàn toàn phòng thủ đi mà độc tịch phi độc vừa dễ dàng thẩm tố nhưng nơi nào có thẩm tố nhanh cho nên đây quả thật là cũng đã là lý mộc khê nói tối ưu biện pháp hiện tại liền có thể toàn lực xuất thủ đem những địch nhân này giải quyết liền có thể cái này hai nơi đại chiến không thể nhanh như vậy kết thúc cho nên lập tức tốt phong ấn thời hy cùng linh công chúa áp lấy hỏa liệu ra tới thời điểm nhìn thấy chính là cái này đại chiến cảnh tượng linh công chúa thời hy chúng ta đi lên hỗ trợ đi thời hy lắc đầu nói không chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là đem hỏa lãnh chủ coi chừng không phải cũng là hỏa liệu ra nếu là c ù n g m ẽ độ la nối liền ai biết sẽ, sẽ không nghĩ tới biện pháp khôi phục tiến lực tới các nàng vẫn là ngay ở chỗ này đem cái này hỏa liệu ra xem trong đi bớt hắn ra ngoài hh địa phương khác chỉ là các nàng không gây sự có rất nhiều người muốn gây sự t ỷ như các chiến binh diệp la lệ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt kiếm c h u y ể n đến t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt kiếm c h u y ể n đến linh công chúa cùng thời hy còn phải xem giữ vững hỏa liệu ra cái này đại tội phạm cho nên cái này hai cuộc chiến đấu liền không đi lẫn vào các nàng có thể không đi nhưng có người không phải nhàn rỗi sao ngươi nói có đúng hay không các chiến binh diệp la lệ chủ yếu là bởi vì cái gì đâu có thủy vương tử g a hỏa này tại cho vương mặc cùng tân linh bổ sung không ít tiết lực cho nên hiện tại cũng coi như sinh long h o à n hộ mà khôi phục lại về sau đâu đương nhiên là muốn bảo đảm làm hộ sự tình thế tình giới tân linh ta vậy mà giúp mẹ n độ lạ làm nhiều như vậy c h u y ệ n ác thật là rất xin lỗi mọi người vương mặc cửa hàng trưởng tỷ tỷ đây không phải lỗi của ngươi đều là mẹ độ lạ k h ô n g chế ngươi muốn trách thì trách chúng ta đi là năng lực của chúng ta không đủ bảo hộ không tốt nhân loại thế giới c h â n t ư tư cửa hàng trưởng tỷ tỷ ngươi muốn tỉnh lại à mẹ độ lạ hiện tại nhưng không có ý định từ bỏ đâu tân linh nhìn xem mẹ độ lạ kiên định nói Đối, đền sai ta thể còn có thể đền bù lần m của ta, k h ô g t h cho ể để đồ mẹn lạ quỷ kế đ ư ợ c Vương m các c ngươi nhất đánh bại mẹ ấn độ lạ vẫn làm mượn linh tê chi lực mới thắng hiện tại các ngươi có cái gì mà lại chỉ bằng các nàng hiện tại tiết lực chỉ sợ đều đánh không lại tề na cùng cao thái minh đi a k h ô n g tước ngoại trừ dù sao nàng cầm về kính chi lực chiến l ự c khác biệt di vãng nhưng mẹ nỗ lạ cũng có kính chi lực nơi nào đến tự tin đánh bại mẹ nỗ lạ cũng là bên cạnh còn đứng lấy một cái thủy vương tử đâu mà lại tân linh cũng là nhân tinh tử đối thủy vương tử nói thủy vương tử nhờ ngươi che chở điểm vương mặc bọn hắn ta sợ bọn họ không đủ để ngăn chặn thủy vương tử lạnh lùng nói t ố t ta sẽ chú ý Miễn phí bảo tiêu ghét sau đó một đám các chiến binh diệp la lệ cũng bắt đầu nghĩện pháp xuất phát tiến về mẹ nỗ lạ chiến trường chỉ là bọn hắn bên trong chỉ một cặp chủ tớ là biết bay còn một cặp là phiêu căn bản cũng không đủ để hướng trên bầu trời đi cho nên đều lựa chọn chạy tới mà bên này quan chiến linh công chúa cùng thời hy tự nhiên nhìn thấy bọn hắn hành động linh công chúa thời hy bọn hắn đây là dự định tiến h công mẹ nổ lạ thời hy trong tay thuấn thời hoài biểu chuyển động mà thời hy con mắt lóe lên c a o mày nói bọn hắn thật đúng là tâm lớn cứ như vậy dám đi đối phó mẹ nổ lạ linh công chúa cái này có thể xảy ra vấn đề gì hay không thời hy thu hồi t u ấ n thời hoài biểu nói ta cũng không biết bởi vì cái này chuyện sau đó ta nhìn thấy đều là một đoàn mê vụ linh công chúa ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấy đằng sau khả năng sao thấy h i không thể phản p h ấ t bị cái gì quấy nhiễu để ta không cách nào nhìn thấy linh công chúa nhữ mày có chút lo lắng nói cái này cái kia chỉ có thể xem chính bọn hắn các chiến binh diệp la lệ động tác lại không phải cỡ nào ẩn ấp đương nhiên rất nhanh liền gây nên các phương diện chú ý bao quát lý mộc khê khi thấy bọn hắn thời điểm lý mộc khê trong lòng hung hăng nhảy một cái lập tức dự cảm không tốt liền đến cũng là lý mộc khê cự tuyệt biểu lộ quá mức rõ ràng bằng tôn hỏi người làm sao một bộ táo bón dáng vẻ lý mộc khê cảm giác chiến đấu kế tiếp sẽ không bình tĩnh có chút bận tâm bàng tôn hại ta còn tưởng rằng là cái gì đâu yên tâm đi bằng chúng ta mấy cái một nhất định có thể lý mộc khê ta không là không tin chúng ta là không tin bọn hắn a chương bốn trăm ba mươi hai đều mang tâm tư âm mưu sơ hiển chương bốn trăm ba mươi hai đều mang tâm tư âm mưu sơ hiển không chỉ là lý mộc khê bọn hắn chú ý tới các chiến binh diệp la lệ mẹ đỗ đồ lạ đồng dạng nhìn thấy lén lén lút lút hướng bên này bọn hắn chỉ là ngay cả mẹ đỗ lạ đều có chút im lặng bộ dạng này là vì tránh ai mù l o ạ sao nàng mẹn đỗ lạ cứ như vậy m ắ t ngủ như thế quan g minh chính đại lén lút cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lý mộc khê lần đầu cùng mẹn đỗ lạ đạt thành c h u n g nhận thức lại còn là các chiến binh diệp la lệ thúc đẩy cũng là còn rất hí k ị tính trần t ư tư vương m ặ c chúng ta là không phải bị phát hiện vương m ặ c a không có đi chúng ta lại không có phát ra động tĩnh thương n ô n vẫn là nhanh lên dấu ký đi bọn hắn vẫn còn đang đánh ứng sẽ không phải chú ý tới chúng ta đúng a đúng a đừng lên tiếng lý mộc khê m ẹ đỗ lạ nghe tới những người còn lại đây quả thật là tập thể hàng chí đi c á mẹ đỗ lạ câu ó thể hay không ngẳng đ môi một cái kế hoạch liền thành hình chờ lấy chính bọn hắn đưa tới cửa liền tốt mà lý mộc khê cũng tại phong bị liền sợ bọn họ đột nhiên làm ra đến cái gì yêu tiêu thân đây không phải vừa vặn cho mẹ đỗ lạ cơ hội hai phe đều mang tâm tư đều đem một bộ phận lực chú ý đặt ở diệp la lệ chiến sĩ trên thân bọn hắn còn coi là mình nấp rất kỹ lý mộc khê dùng pháp lực truyền thông nói các vị đều cẩn thận một chút phía dưới mấy cái kia thật đừng bị hố nhan tước có chút không rõ ràng cho lắm nói bọn hắn sao rồi lý mộc khê nếu như không phòng bị tốt chỉ sợ không may chính là chúng ta mấy cái nhan tước vẫn là không dám tin tưởng mấy người bọn hắn loại cùng tiên tử hắn thật đúng là không để vào mắt dù sao t r ê n lệnh quá lớn thú chi hoang thạch còn mất đi ngàn năm chi lực thấy nhan tước chẳng hề để ý còn có chút hứng thú dám vẽ lý mộc khê liền biết hắn không có tin tưởng. chỉ có thể cẩn thận nói cho tiểu khả nguyệt cùng bản tôn ba người bọn họ tự nhiên là tin tưởng lý mộc khê nói lời cho nên đều đáp ứng sẽ hào hào chú ý bọn hắn đ ộ n tĩnh lý mộc khê đẻ xuống trong lòng dị dạng lần nữa cùng mẹ nỗ đ lạ đánh nhau vừa mới không có lưu ý mẹ nỗ đ lạ tự nhiên không biết nàng lại tại tính toán cái gì mà dưới đ â y các chiến binh diệp la lệ cũng đang thương lượng làm sao xuất thủ chúng ta phải làm sao đánh a không có cơ hội thích hợp xuất thủ a đúng a làm sao vẫn là hoang thạch cuối cùng đề nghị nói có thể chờ bọn hắn va chạm lui lại thời điểm chúng ta xuất thủ nhưng cũng chỉ có lần này cơ hội xuất thủ nếu như không có thành công các ngươi nhất định phải nhanh chóng rút lui không phải mẹ n độ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi vừa mặc t ố t chúng ta biết vừa đúng một thời cơ mẹ n độ là cùng lý một khê bọn hắn liều lực lượng sau bị phản chấn ra ngoài bọn hắn xuất thủ phép thuật i e l u o lì nam nhiệt tình như h ỏ a diễm thuần khiết như băng tuyết cổ vãng kim lai thời gian đích trường hạ thực vật đích lực lượng bảo thạch quang ba năm đạo màu sắc khác nhau công kích về phía lấy mẹ n độ là mà đi nhưng mẹ độ là chỉ là câu môi nhẹ nhàng nói đến ngay tại sắp tiếp cận mẹ độ là thời điểm mẹ đỗ lạ trong tay pháp trượng vung vẩy nói phép thuật ielu ổ ly kính tử đích lưỡng diện kính tượng không gian mở ra kính thông đạo một chiếc gương đem tất cả công kích đều thôn vệ đi vào lý mộc khê nhìn đến đây trong đầu cảnh báo c u ồ n vang lý mộc khê mọi người cẩn thận chương 433, t ấ m gương nguy cơ lúc linh chuẩn bị ở sau chương 433, t ấ m gương nguy cơ lúc linh chuẩn bị ở sau lý mộc khê vừa mới nói xong liền thấy mẹ đỗ lạ cười nhìn về phía bọn hắn bên này lập tức toàn thân tâm phòng ngự mẹ đỗ lạ khẳng định lại tại đồ nghịch t â m h ữ gì hơn nữa còn là đối bọn hắn lý mộc khê không dám không phòng lý mộc khê cẩn thận mẹ n độ là chiêu số mẹ n độ là câu môi pháp trượng chỉ hướng lý mộc khê bọn hắn bên này nói phép thuật y e l u c ủ li kính thông đạo mở ra lập tức bọn hắn bốn phía không c h u n g xuất hiện một mặt lại một mặt tấm gương thẳng tắp đem bọn hắn vây lại lý mộc khê nắm chặt trong tay tam xoát kích liền biết mẹ n độ là không có nghẹn cái gì tốt c á i d á m nguyên lai、like、tại chỗ này lại đây mẹ n độ là các ngươi cảm thấy ta biết một chút cũng không có phòng bị thật đem ta mẹ n độ là khi đồ đần đâu tốt hiện tại đến lượt các ngươi đoán một cái đoán xem một hồi mấy cái này tiểu chiến sĩ công kích sẽ từ nơi nào ra đâu đám người tập hợp lại cùng nhau. nhìn xem còn đang không ngừng gia tăng tấm gương tiểu khả nói tiểu khê làm sao nếu không hô kính bài ra đến giúp đỡ đi lý mộc khê kính nó ra đến giúp đỡ cũng không có cách nào biết mẽn độ la muốn đùa nghịch cái gì chúng ta vẫn là phải hảo hảo p h ò n g bị lý mộc khê đem kính bài lấy ra sau đó ra về sau liền thấy cái này lít nha lít nhít tấm gương quay đầu nhìn về phía lý mộc khê bị ánh mắt này xem xét lý mộc khê h ụ c một tiếng nói biết ngươi còn không có cách nào đem mẽn độ lạ kính chi lực đập tới nhưng ngăn lại được rồi đi mặt khác giúp chúng ta đề phòng một điểm cái này kính chi lực chúng ta cũng không có ngươi hiểu rõ sâu được đến giải thích về sau kính tinh linh mới bay đến mấy người bọn hắn đỉnh đầu sau đó lấy ra trên đầu phượng vi châm cây châm hiện lên một vòng thanh quang sau đó tấm gương cũng không lại tăng thêm thậm chí còn đang từ từ giảm bớt chỉ là cái tốc độ này không tính nhanh mẹ độ l à rất nhanh cảm thấy mẹ độ l à cắn răng nói còn dám như thế công khai ra ngươi cái này tên giả mạo kính tinh linh ngươi mắng ai đây ngươi mới tên giả mạo đâu cả nhà ngươi đều là tên giả mạo trong tay cây châm vạch một cái thanh quang lập tức hiện lên mà những cái kia tấm gương rốt cục bắt đầu nhanh chóng biến mất mẹ độ lạ đương nhiên ngăn cản trong tay pháp trượng chất động hai phe kính chi lực bắt đầu đối kháng nhưng mẹ đỗ l à rõ ràng còn có dư lực lòng bàn tay đ ố i tấm gương nói kính trận không gian biến còn lại tấm gương bắt đầu vây lấy bọn hắn chuyển động mặc dù tốc độ không nhanh nhưng cũng đã đủ để người hoa mắt vương mặc t chúng ta là không phải làm hỏng thương n ô n giống như đúng vậy kiến bằng vậy phải làm sao bây giờ cửa hàng trưởng tỷ tỷ cho chúng ta thăng cấp pháp thuật chỉ có lần này hơn nữa còn không thành công hoang thạch nhìn xem hướng bên này linh công chúa cùng thời hy khuyên căn đạo ta cảm thấy các ngươi vẫn là nhanh lên rút lui tốt không phải mẹ đỗ lạ đưa ra tay các ngươi ngăn không được đúng đúng đúng đi nhanh đi cái kia nữ vương thật đáng sợ trở về tìm tân linh tỷ tỷ đi cứ như vậy các chiến binh diệp la lệ lặng lẽ đến lại lặng lẽ đi linh công chúa sau khi thấy cũng không nói gì những mày hỏi bọn hắn tính cũng không biết mẽn độ lạ lần này tính toán trốn hay không qua được thời hy trong tay pháp trượng điểm nhẹ sau đó chân trên mặt đất xuất hiện một cái quang mang đồng hồ bàn kim đồng hồ chuyển động thời hy nói ta cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào nhưng ta có thể để thời gian thời khắc mấu chốt hỗ trợ linh công chúa ngươi nói là dùng thời gian pháp thuật dựng trên người bọn hắn thời khắc mấu chốt giút bọn hắn một chút Thời ta hy, nhưng chỉ ẩn, có một cơ hội h lại này, n đầu cầu vồng từ linh công chúa sau lưng bay ra ngoài tiến vào thời hy dưới chân mặt đồng hồ bên trong chương bốn trăm ba mươi bốn kính trận bên trong công kích nhỏ tiểu đắc ý một chút chương bốn trăm ba mươi bốn kính trận bên trong công kích nhỏ tiểu đắc ý một chút đối với linh công chúa cùng thời hy cho bọn hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau lý mộc khê còn không rõ lắm bởi vì vì bọn họ hiện tại ngay tại thời khắc chuẩn bị chống cự mẽn đ ồ lại lạnh lén bị kính tinh linh tiêu diệt nhiều như vậy tấm gương còn lại nhìn xem vẫn là như vậy nhiều bang tôn tiểu khê ngươi cần phải hộ tốt chính mình không phải linh tê chi lực lại muốn bị cướp đi lý mộc khê cười gật đầu nói ta biết ta gặp nguy hiểm nhất định sẽ kéo ngươi đẹp lưng bang tôn khu, ngược lại cũng không cần dạng này ngươi có thể kéo nhan tước dù sao hắn là linh tích các người chủ trì đều là hẳn là nhan tước chừng to mắt lỗ hai r u lên nói béo ú ngươi cái này đẩy thật là đủ nhanh một chút đều không mang do dự à bàng tôn cười ha hả quay đầu nói chẳng lẽ không đúng sao đây là đến nơi g ư cái này người chủ trì hẳn là đứng ra thời điểm nhan tước im lặng nói lan bàng tôn nhìn xem lý mộc khê nói hắn không có phản đối hắn đồng ý nhớ kỹ kéo hắn a lý mộc khê thật sự là một cái to lớn bạn sâu a thời khắc mấu chốt cắm đao cái chủng loại kia không có chút nào mang do dự mẹn đồ lại trong tay động tác biến đổi tất cả trên gương xuất hiện một cái vòng xoáy n g u y ệ t mở miệng nói cẩn thận công kích muốn tới một chiếc gương bên trong đột nhiên lao ra những cái kia diệp la lệ chiến sĩ công kích sau đó phi tốc hướng về lý mộc khê công kích mà đi n g u y ệ t lách mình đến lý mộc khê trước người sau đó chống lên một mặt màu trắng bạc quan g thuẫn công kích đến một khắc liền rơi vào quang thuẫn bên trên nhưng mà quang thuẫn kiên trì vài giây đồng hồ sao phá nguyễn con ngươi co dù lại sau đó dùng cánh đem hắn cùng lý mộc khê bảo vệ cẩn thận công kích kia rơi vào trên cánh đem bọn hắn đánh lui nếu không phải nhan tức cùng b à n g tôn ngăn lại liền muốn đụng ở phía sau trên gương bàng tôn chuyện gì xảy ra mẹn đỗ là nơi nào đến lực lượng mấy cái kia tiểu tiên tử cùng nhân loại cũng không có khả năng có mạnh như vậy lực lượng m ẹ đỗ là ha, ha ha ta đương nhiên không có nhưng là tỉ, tỉ ta có a thật sự là khiến ta kinh nga đâu nguyên lai、like、là có t ỷ t ỷ của ta lực lượng tại còn muốn đa tạ tạ hắn đâu nhan tước n h ư mày cũng không biết nói cái gì cho phải tân linh đến cùng nghĩ như thế nào cũng không nhìn một chút mấy người này loại có không có năng lực như thế đối kháng mẹ độ lạ chính nàng đến đều so cái này mấy cái tay mơ đến mạnh hơn nhiều đầu góc là thế nào nghĩ mẹ độ lạ thế nào đòn công kích này cường độ có thể chứ yên tâm ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn các ngươi mẹ độ lạ trong tay động tác nhất truyền muốn để những cái k i a tấm gương lần nữa phát động công kích đáng tiếc công kích căn bản không có ra lý một khê bọn hắn cũng chờ một hồi lâu cái gì cũng không có mẹ đỗ lạ tay đều nhanh chuyển tê dại làm thế nào cũng vô dụng nói lậu a xấu sao kính tinh linh cầm trong tay cây t r ầ m còn tại thanh quan g đại phóng mà một cái tay khác cũng đã đưa nàng pháp trượng đem ra đồng thời chỉ vào kính trận kính tinh linh đánh nhau ta có lẽ không được nhưng ngươi muốn cùng ta liều kính chi lực ta rất tình nguyện phục hồi kính tinh linh trong mắt hỏa diệm giấy lên nhìn như vậy không d ậ y nổi nàng còn có công phu nhất tâm nhị dụng ta không nổi nóng ai nổi nóng mẹ đỗ lạ thu tay lại toàn lực ứng đối cướp đoạt nàng kính pháp thuật quyền khống chế kính tinh linh mà kính tinh linh đem cây châm cùng pháp trượng tổ hợp nghiêm túc ứng đối mẹ đỗ lạ là... mà mẹ nỗ là tại nó cũng thu tay lại về sau còn bí ẩn cười cười phản p h ấ t không thèm để ý bên kia một dạng chỉ là nó không biết mẹ nỗ là từ bỏ là có nguyên nhân những cái k i a kính trận xác thực cần nàng cái chủ nhân này đến khống chế nhưng nếu như không có người khống chế sẽ chỉ không khác biệt trong công kích tất cả mọi người trừ phi có người một lần nữa trường khống không phải chỉ có thể giải quyết toàn bộ tấm gương đây chính là nàng mẹ nỗ là trước kia thiết hạ không chút nào thu hút một cái không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng tha cho nàng nho nhỏ đắc ý một chút v i ệ n thủ chạy đến mẹ đỗ lạ có dạng này chuẩn bị ở sau ai cũng không biết dù sao nếu không phải hiện tại dùng đến nàng đều nghĩ không ra trước kia dạng này thiết chi qua mà lý mộc khê bọn hắn vốn cho là có kính tinh linh kiềm chế lại mẹ đỗ lạ bọn hắn có thể an tâm phá trận nhưng sự thật lại không phải như thế lý mộc khê nhẹ nhàng thở ra nói hiện tại tốt có kính bài cho chúng ta kéo dài thời gian chúng ta cũng nhanh lên giải quyết những n à y tấm gương đi tiểu khả tiểu khê ta thế nào cảm giác những n à y tấm gương so trước đó càng thêm điên cùng nữa nha nhìn một cái, những cái kia tấm gương cùng thạch vui trí một dạng trên nhảy dưới tránh có đôi khi còn vụ sáng vụ sáng phẳng càng càng không không vậy thì càng hẳn là cẩn thận đừng trúng chiêu tiểu khả vừa mới nói xong nghiêng hậu phương một chiếc gương liền phun ra một đạo công kích trực tiếp nổ tại tiểu khả trên lưng nếu không phải ở trên trời khẳng định quảng chó g m b ù n công kích tới vội vàng không kịp chuẩn bị để lý m ộ c khê bọn hắn tranh thủ thời gian dựa chung một chỗ phòng ngự tiểu khả một lần nữa bay lên sau đó căm thức nhìn những này tấm gương nói ngươi cái nhỏ là kê vậy mà làm đánh lén không giảng v õ được c tấm gương phảng phất ngừng một cái trước mắt sau đó lại lần nữa bắt đầu chuyển động ngay sau đó liền bắt đầu chủ yếu nhằm vào tiểu khả triển khai công kích lý m ộ c khê bọn hắn bên kia ngược lại là thành lôi sấm to mưa nhỏ nhiều lắm là đến kia mấy lần công kích so với tiểu khả kia không gián đoạn thật rất tốt nữa nha m ẹ đỗ la liếp một cái tấm gương bên kia. e m chút không có bị tức chết ngươi ngược lại là đuổi theo cho ta trở về linh tê chi l ự c a ngươi truy cái mọc cánh chó sồm làm gì thật là một điểm không nhìn liền chạy lạc a ngươi ngược lại là tốc độ nhanh một chút ta đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt bên này động tĩnh lớn như vậy lê khôi bên kia chiến trường cũng chú ý tới tình huống này cho nên cũng muốn nhanh lên giải quyết lê khôi cái phiền toái này trở về bạch quang ánh bọn người xử suất mười hai phần khí lực cuối cùng từ bạch quang ánh quang chi trận tạm thời phong tỏa lê khôi hất động lại có độc tịch phi cùng tế na hạ giản dị phong ấn lúc này mới chạy về đằng này đi qua sau đó nhìn thấy vận chuyển pháp thuật đều thời hy cùng linh công chúa cùng bị các nàng đổi bắt hỏa liệu ra cao thái minh linh công chúa chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải hẳn là chiếm thượng phong sao linh công chúa thở dài đem vừa mới tình huống nói một lần n g h e xong về sau cao thái minh có chút muốn đi đem mấy cái k i a ngu xuẩn cho đánh một lần cái gì cản trở đồ chơi ngạnh xinh xinh đem một bàn rất tốt cục diện cho hủy mà lại hiện tại còn chạy về sau vẫn là khi không biết đi không phải hắn sợ mình nhịn không được độc thủ thời hy việc cấp bách là các ngươi có thể đem bọn hắn c ứ ra những công kích tia đều là mẹn độ lạ tính tượng công kích không sai bị lắm chính yếu nhất chính là những công kích kia là không thể khống nếu như bọn hắn không sớm một chút ra bị công kích là chuyện sớm hay muộn cao thái minh t ố t chúng ta biết cao thái minh cùng bạch quang ánh vừa khởi hành tề na cùng phỉ linh liền đi theo qua mà độc tịch phi đem lê khôi cùng hỏa liệu ra song song bông xuống độc tịch phi vừa định há một nói thời h y liền nói ngươi cũng đi hỗ trợ đi có ngươi bọn hắn có thể mau một chút độc tịch phi liếc mắt nhìn song song đối mặt hỏa liệu ra cùng lê khôi khỏe miệng ngoắc u ấ y cùng nhìn xuống sau đó cũng hướng kính trận bên kia đi chương bốn trăm ba mươi sáu hỏa liệu ra cùng khôi lẫn nhau vạch rõ ngọn n n h kích thích chương bốn trăm ba mươi sáu hỏa liệu gia cùng lê khôi lẫn nhau vạch rõ ngọn n à n h kích thích bị ép song song cùng một chỗ hỏa liệu gia cùng lê khôi quả thực xấu hổ muốn chết mà lại bọn hắn hiện tại vẫn là đều có thể nhìn thấy đối phương b ộ đáng hỏa liệu gia đang quan sát lê khôi mà lê khôi cũng giống vậy đang đánh giá hắn linh công chúa xem bọn hắn yên lặng đối mặt dáng vẻ còn tưởng rằng xấu hổ không muốn nói chuyện nhưng nàng thật đánh giá cao hai người danh giới cuối cùng không nói lời nào chỉ là bởi vì tại tổ chức ngôn ngữ đồng thời không muốn bị đối phương rèm pha mình tiến trong bùn phản phất thông qua phương thức như vậy liền có thể chứng minh mình so với đối phương muốn tốt hơn nhiều lê khôi đ bộ bộ lê,、like、lê khôi biểu hiện trên mặt cứng đờ sau đó khôi phục lại tiếp tục rêu cờ nói hỏa lãnh chủ cái này bị đánh cũng không nhẹ đi chợt chợt nhìn mặt mũi này bên trên tổn thương trực tiếp đôi gương mặt độc thủ làm sao giống như vậy bị cây gậy cho vung mạnh một chút nhìn cái này thanh thanh từ từ hạ thủ thật hung ác hòa liệu ra cùng khoảng ngay cả cương sau đó càng là nhấc lên chế nhạo trào p h ú n g cười nói hai đại linh tê các các chủ liên thủ cũng coi như là vinh hạnh của ta người đây bị hai cái đưa đi nhân loại thế giới tiểu tiên tử đánh bại thật sự là mất mặt ta hai người nói đến không n h ư ợ n g bộ chút nào quả thực là đem đối phương nội t ì n h đều muốn bốc ra linh công chúa ngay từ đầu có chút không thể tin về sau cũng nghe say sương n g o n lành nghe tới kinh ngạc cùng kinh ngạc địa phương cũng nhớ mày biểu thị một chút thậm chí còn đem ra lý m ộ c khê hiếu kính ăn dưa thần khí Tùy ý nhất g định là hỏa liệu ra cùng lê khôi nói ra đồ vật quá kinh bạo tuyệt đối không phải các nàng ăn thoải mái hỏa liệu ra cùng lê khôi lẫn nhau phun một hồi lâu thẳng đến nói cảm giác miệng bên trong khô cằn mới nhịn không được ngưng chiến nhưng mà dừng lại về sau liền nghe tới nguyên bản thanh âm rất nhỏ là một trận giáp băng cách thanh âm Yên lặng quay đầu nhìn một chút liền thấy linh công chúa cùng thời hy đang nhìn bọn hắn mà lại tay bên trong đang kéo kẹt kéo kẹt g ặ m thứ gì linh công chúa nhớ mày nói nói tiếp a lê khôi đam mê đầu hỏa lanh chủ trước kia quần áo làm sao đừng mất h ư n g a thời hy phức tạp liếc mắt nhìn linh công chúa sau đó lại nhìn về phía hai người bọn hắn ân nặng kỳ thật cũng muốn nghe đoạn d ư ớ i còn có cái gì tình tiết m á u chó kích thích h ỏ a liệu ra cùng lê khôi khỏe miệng giật một cái có chút im lặng linh công chúa làm sao như thế bác quái sinh mệnh chi mô biến tiếp nhức đầu mẹ mặc dù vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp nhưng rất không hài hòa、à. mà lại bọn hắn nói nhiều như vậy làm sao liền quên bên cạnh còn có tiên tử tới lúng túng khó xử cái giới không may cực độ hòa liệu ra h uy hiếp nói h uy các ngươi vừa mới cái gì cũng không có nghe tới chúng ta cũng không nói gì linh công chúa gật đầu nói đối ta không có nghe được lê khôi là cái bệnh thích sạch sẽ tinh vẫn là cái một tao cũng không có nghe được hỏa lãnh chủ đã từng như cái khai bình khổng tức một dạng khắp nơi ân thông đồng ta cái gì cũng không có nghe tới thật trên mặt của hai người đã đen thời hy nghe linh công chúa thực tế không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy linh muộn muộn cao thái minh g bọn hắn cứu vớt kế hoạch cũng đang tiếp tục tiến hành mẹ đỗ là nhìn thấy mấy người bọn hắn đi qua sau muốn đi ngăn cản nhưng kính tinh linh làm sao có thể để nàng quá khứ lợi dụng lý một khê quyền hạn điều động hai tấm tinh bài tới trợ trận chính là kích bài cùng thất bại dù sao nàng cũng cần mới lực lượng đến đánh vỡ cân bằng không phải sớm muộn muốn bị mẹ đỗ lại bắt lại nhược điểm mẹ nỗi là chỉ có thể về trước phòng kính tinh linh trơ mắt nhìn bọn hắn quá khứ kính trận bên kia cứu người cao thái minh bọn hắn đi tới kính trận phụ cận thời điểm cũng có thể nhìn thấy bị nhốt ở bên trong lý mộc khê bọn người cao thái minh các ngươi ở bên trong thế nào có t h ụ thương sao lý mộc khê nghe tới thanh âm sau nhìn thấy cao thái minh cùng t ê na đều đến nói chúng ta c ò n tốt chỉ là tiểu khả không tốt lắm cao thái minh nhìn một chút xác thực không có phát hiện tiểu khả cái bóng thầm nói tiểu khả đâu không thấy t ê na dối ra ngón tay điểm một cái cao thái minh sau đó chỉ chỉ bên kia công kích có chút d à y đặc địa phương không xác định nói tiểu khả tiên sinh hẳn là ở nơi đó đi cao thái minh nhìn sang k h í p mắt cẩn thận nhìn một chút rốt cục tại một đạo công kích đến mặt nhìn thấy tiểu khả cánh cao thái minh nhũ mày nói hắn đây là làm gì bị như thế chơi l i ề u nhi b ổ làm cho chật vật như vậy a phì linh sẽ không là nói cái gì để bọn này tấm gương cho truy sát đi thế na ai còn có thể như vậy sao phì linh làm sao không thể nơi này là tiên cảnh còn có cái gì không có khả năng lý mộc khê bọn hắn ngăn cản được không nhiều công kích sau nói cao thái minh các ngươi từ bên ngoài công kích thử một chút nhìn xem có thể hay không từ bên ngoài đánh vỡ cao thái minh tốt chúng ta thử một chút các ngươi chịu đ ư ợ c bạch quang quả á n h bọn hắn chịu nhất định có thể chịu đựng tiểu khả gia hỏa này liền không nhất định mấy người lại nhìn bị đánh nhanh thấy không rõ hắn thân ảnh địa phương ngượng ngùng quay đầu t ế na vậy liền nhanh thử một chút đi sớm một chút kết thúc cái này chiến đấu nhẹ gật đầu sau đó song phương bắt đầu phóng thích công kích phép thuật i e lụa ly quan ảnh t h ư ơ n h ậ n quan ảnh t r á n kích phép thuật i e lụa ly t i ế t khai thần bí đích d i ệ n x a thái dương thái dương quang đạn hai đạo công kích về phía lấy kia chuyển động tính trận mà đi nhưng vừa mới đụng phải tấm gương thời điểm trực tiếp liền dừng lại tấm gương đem công kích n u ố t xuống cao thái minh thế na một mặt cả kinh nói cái gì dạng này cũng có thể sao b ạ c h quang ánh minh cẩn thận tấm gương n u ố t công kích về sau lại đem công kích cho một lần nữa trở lại trả lại mà lại tốc độ còn thật nhanh b ạ c h quang ánh cùng phỉ linh đứng tại hai người đỉnh đầu phép thuật ielu ồ ly quang mang vật r ư ợ n g quang tri thuẫn phép thuật ieluồ ồ ly quần tinh la liệt t i n h la mật bố thế giới quang t u ấ n đem kia chạm kích trả lại mà phỉ linh thế giới bài cũng co i nháy mắt phòng ngự năng lực đem công kích đều cản trước người thu hồi phòng ngự về sau bạch quang ngoài nói tấm gương này vậy mà đều có phản xạ năng lực công kích của chúng ta căn bản không có cách nào hư hào làm sao phỉ linh cái này liền khó cũng không thể trực tiếp đi bọn chúng trước mặt đập nát tấm gương đi ai nói không thể trực tiếp để tấm gương bể nát mấy người trở về đầu liền thấy độc tịch phi chậm rãi bay tới nói tiểu hai tử chính là không có một điểm sức tưởng tượng vậy liền để ta tới giúp cắp ngươi một thanh đi Thực cốt hóa hải. Hóa tin tức, chương 438, thực cốt hóa hải. Hóa tin tức. hóa hải. hóa chương hóa hải. hóa Mạ Mạ 438, độc tịch phi trong mắt lóe lên một tia tử quang, trên tay bao tay lấy xuống, nói, phép thuật Độc phi phép nói, bao lên quang, xuống, lué lấy lù ly. e khê lưu thực c ố t hóa hải một mảng lớn t ử s ắ c x ư ơ n g mù trạng thái độc tố hướng về kia chút tấm gương dũng mánh lao tới mà tấm gương vậy mà giống như là không có một chút phòng bị dần dần bị xương độc vây quanh độc tịch phi có đôi khi công kích cũng không phải nhất định phải cứng đôi cứng lấy nu thắng cương cũng là dùng tốt phi thường a cao thái minh cùng tế na nhìn xem phủ sương mù vây quanh tấm gương vừa mới bắt đầu cao ò n không có gì, nhưng trong mắt tấm gương bên cạnh chấp gì, có mắt tấm bắt mà vậy đầu nát. Hơn nữa còn Thanh phát chính ra độc c rõ ràng xì xì xì.、Thành、âm, rõ ràng chính là sương bị xương độc cho ăn mọn, còn không có bị thái ấ m gương c o Cao phản h xạ trở t về. Cao thái minh còn có thể dạng này thật sự là mở mang hiểu biết thế n A, đúng vậy a chúng ta xác thực không nghĩ tới cảm ơn n g ư ờ i độc nương nương độc tịch phi không thèm để ý k h o á t k h o á tay nói không cần phải k h á c h khí ta cũng là tới cứu người thú chi còn có hai cái ta linh tích các thành viên đâu ta cũng không thể thấy chết không cứu cao thái minh mặc kệ như thế nào vẫn là phải cảm tạ ngươi bạch quang á n đ ộ c nương nương tấm gương này cần phải bao lâu mới có thể biến mất ta độc tịch phi dương mắt quan sát một phen nói tấm gương nhiều lắm cần một chút thời gian yên tâm đi sẽ không quá lâu bên tiêu mẹn đỗ là nhìn cao thái minh cùng tế na hai người căn bản không phá nổi nàng kính trận còn nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn thấy độc tịch phi đi qua sau liền có chút khẩn trương nếu như là nàng không chế kính trận tự nhiên sẽ không sợ sệt nhưng bây giờ không ai không chế độc tịch phi xương độc xác thực có thể đem tấm gương ăn mòn rơi sau đó liền trận tướng tấm gương quả thật bị xương độc cho chậm dài ăn mòn không được nàng nhất định phải làm chút gì không phải bọn hắn rất nhanh sẽ thoát kh thừa dịp cùng cái này mà bài tiểu biệt tam giao thủ lúc mẹ đỗ lạ thần tốc xuất thủ k h ô n g chế kính trận muốn đem bên trong tất cả mọi người tiêu diệt kính tinh linh mẹ đỗ lạ ngươi coi ta là chết sao kính tinh linh trong tay thanh chân phượng vĩ trượng đối mẹ đỗ lạ một điểm một đạo thanh sắc phượng hoàng hư ảnh thoát trượng mà ra một tiếng như có như không minh tiếng vang lên mẹ đỗ lạ còn không có hạ đ ạ t xong mệnh lệnh liền bị phượng hoàng hư ảnh tới gần chỉ có thể nửa đường đánh gãy sau đó dùng pháp trượng ngăn trở công kích này bị phượng hoàng hư ảnh đỉnh bay ra ngoài sau mẹ đỗ lạ cũng cảm thấy mệnh lệnh được đưa ra chẳng thiếu gì cho nên lại lần nữa cùng k ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, nhỏ ma cả đ ô n g kính tinh linh nhỏ ma cả đ ô n g mắng ai đây mẹn đỗ lạ mắng ngươi kính tinh linh a n g u y ê n lai、like、ngươi là nhỏ ma cả đ ô n g a thật sự là thất kính thất kính lần nữa bên trong s á o lộ mẹn đỗ lạ ngậm miệng trên tay công kích ngược lại là càng ngày càng bánh mà bên kia kính trận cũng s á t thực thu được mẹn đỗ lạ chỉ thị nhưng thu được chỉ thị về sau nó k ê u cao tốc xoay tròn tấm gương nhóm đều lít đem bên trong cùng người bên ngoài đều cho cả sẽ không lý m ộ k ê nó lây là thẻ cơ nguyệt giống loại không giống hẳn là không có khả năng hẳn là liên hệ xảy ra vấn đề n h a n tước hiếm mắt nói ý của ngươi là mẹ nô la nguyệt nhẹ gật đầu tiếp tục quan sát cái này thẻ cơ kính trận mà kính trận lúc này nếu có biểu lộ hẳn là dạng này bởi vì nó nghe tới đưa tin là nhanh đem mặt người bộ diệt mau đem mặt người bất diệt ít đây rốt cuộc là cái gì mã hóa tin tức a ngay cả nó cái này thu tin phương đều muốn giấu giếm sao đây là để nó làm gì a chẳng lẽ là cái gì đặc thù bí mật nhìn nhìn lại không nhìn ra a o nhìn nhìn lại dao cái quỷ gì không làm chương bốn trăm ba mươi chín mậu bức tiểu khả ôn l ạ cầu giúp đỡ chương bốn trăm ba mươi chín g ậ u bức tiểu khả ôn l ạ cầu giúp đỡ k i n h trận cái này một lịch lý mộc khê bọn hắn đột nhiên liền buông lỏng bởi vì k i n h trận công kích bọn hắn trên cơ bản đều không cần tránh mà là bây giờ căn bản liền đánh k h ô n g chúng giống như lịch vĩnh viễn chậm nửa nhịp m ộ t dạng liền ngay cả tiểu khả đều tốt qua không ít hiện tại đã bay lên luyện tập t r á n h né mặc dù công kích vẫn như cũ rất nhiều nhưng nhìn dáng vẻ của hắn giống như có thể ứng phó đến tiểu khả a giống nha giống đánh không được ai người đánh không được đến nha đến nha lý mộc khê thật sự là hắn đều có chút muốn vào tay h ả o tiện a bất quá có lẽ là lao thiên đều nhìn không được lệch trạng thái có một nháy mắt tốt trực tiếp đem cho tiểu khả đến cái anh thiên c h ấ n một lần nữa để tiểu khả đi mặt đất mà lại trên cánh còn có một chút cháy đen b a n g tôn trực tiếp cười n ạ o nói ha ha ha gặp báo ứng đi để ngươi đáp ý đáng lời tiểu khả ta đi như thế sáng loáng nhằm vào a ngươi chờ đó cho ta ta đi còn chưa nói xong đâu lại là một chút công kích về phía lấy tiểu khả tới hơn nữa còn là chưa lệch trạng thái còn tốt hắn một mực tại nhìn xem không phải lại muốn bị công kích đến thật sự là ném người chết còn có để hay không cho sống tiểu khả hướng về lý một khê bên kia bay đi một bên bay một bên hồ tiểu khê a các vị cứu cứu ta đi ta nhanh muốn không được n g u y ê n ô m cánh tay nói ngươi không phải rất lợi hại sao làm sao còn muốn chúng ta hỗ trợ không rút tiểu khả ta đây không phải một mực tại cho các ngươi giữ lại cơ hội sao l i ê n chờ các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đâu tốt ta hắn thừa nhận mặc dù hắn là có chút xoáy khí bức người anh minh thần võ chờ mười cái xú mỹ chính hắn tử nhi nhưng cũng nên cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi không phải không phải hắn một cái liền toàn bộ đều giải quyết đây không phải là t ư c đoạt người khác niềm vui thú mà n g u y ệ t mặc dù không biết tiểu khả có tưởng tượng cái gì nhưng ở chung lâu như vậy làm sao có thể không biết hắn ý tưởng gì n g u y ệ t a vậy ngươi hỏi lần nữa tiểu khả cấp tốc giúp đỡ mau mau n g u y ệ t một mặt lạnh lùng băng lanh phun ra một chữ lan tiểu khả mậu bức gì và gờ đồng thời n g u y ệ t còn thừa dịp công kích không có rơi xuống đến vô tình đem tiểu khả cho đẩy rời xa bọn hắn giờ khác này tiểu khả nghĩ không nhiều bởi vì làm công kích lại rơi xuống hắn chỉ có thể trước trốn tránh tiểu khả nguyện ngươi cái này hẹn hạ vô tình ra hỏa không có đồng bạn yêu mặc cho tiểu khả nói thế nào nguyễn đều không có phản ứng hắn hắn chỉ có thể tại có hạn chán không gian bên trong tiếp tục chạy trốn độc tịch phi xương độc dần dần đem tấm gương ăn mòn một vòng tấm gương lại thiếu một chút mẹ đội là nhìn thấy tình huống như vậy cũng gấp ngay cả trốn tránh đều không tránh trực tiếp toàn lực đối kính trận chỉ thị hơn nữa còn hô lớn làng nhà làng nhẳng làm gì chứ nhanh lên đem bên trong những tên kia đều cho ta tiêu diệt thu được chính xác chỉ lệnh kính trận bắt đầu vận chuyển hết tốc lực độc tịch phi nói không tốt mẹ đội là muốn đem bên trong toàn bộ tiêu diệt cao thái min vậy làm sao bây giờ còn bao lâu nữa a độc tịch phi không thể nhanh không phải vẫn là sẽ bị phản vệ lý m ộ c khê bọn hắn cũng cảm thấy biến hóa đối công kích trận địa sẵn sàng mẹ đỗ lạ vừa vừa lộ ra một vòng tiếu dung liền cảm giác được kính trận làm sao ngay tại ngừng vận chuyển vội vàng lần nữa chỉ huy kính trận chuyển vội vàng lần nữa chỉ huy kính trận bắt đầu công kích kết quả kính trận vừa mới chuyển động vậy mà lần nữa ngừng lại mẹ đỗ lạ nhữ mày nói tiên lực không đủ không có khả năng a đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn sang một bên m ạ o bài tiểu biệt t ă m mà nó cũng thu hồi p h á p trượng đối mẹ đỗ lạ phất tay cười cười mẹ đỗ lạ cậu vật còn nói không phải tên giả mạo chứng bốn trăm bốn mươi kính bất đắc dĩ thêm phát điên ch mẹ đỗ lạ lúc này gọi là một cái khí a nang liên nói kính trận đến cùng làm sao liền trở nên không nghe chỉ huy ngươi lai、like、là có tiểu tiện nhân tại quầy dối a làm sao cái kia cái kia đều có cái này tiểu tiện nhân p h i ề n chết mẹ đỗ lạ ngươi cái tên giả mạo làm sao cái gì đều muốn kính tượng một chút cẩn thận mình k h ô n g chế không nổi trêu chọc thái họa kính tinh linh ta đây không phải hướng ngươi học tập mà không phải làm sao xứng đáng ngươi một tiếng này âm thanh tên giả mạo đâu cái này kính tượng cũng không phải ta trước phương diện này ngươi thế nhưng là tiền bối làm sao không gặp ngươi cánh tay của thiếu niên thiếu chân đúng không trước bối mẹ đỗ lạ tất chết Tốt đương â y chỉ cái là nhiên n g mẹ đỗ lạ cũng không phải đơn thuần đánh nhau ám đâm đâm còn tại hạ lệnh mà kính tinh linh tự nhiên là sẽ không đáp ứng cho nên hai người từ lúc đỡ đến đấu pháp lại đến bây giờ hết sức chuyên chú liền nghĩ diệt đi kính trận bên trong lý mộc khê bọn hắn lấy sức một mình đem mẹ đỗ lạ mang lệnh mà kính trận bên này chính là tương đối yên tĩnh bên trong bên ngoài đều đang nhìn kính trận biểu diễn từ mẹ nô lạ cùng kính tinh linh bắt đầu đấu pháp về sau kính trận liền không còn có phóng xuất một cái công kích chủ nếu là bởi vì nó bây giờ căn bản không biết hẳn là làm gì nó chỉ là cái trợ ậ pháp nó không có cách nào suy nghĩ cũng không có đầu góc thật nó không có đầu góc cho nên có thể hay không không muốn hạ c â y a nhiều chỉ lệnh thật rất vất vả có biết hay không tiêu diệt dừng lại tiêu diệt dừng lại tiêu diệt dừng lại kính trận o mặc dù nó không phải người nhưng các ngươi là thật chó a đây là coi nó là thành đồ chơi đùa nghịch đâu cứ như vậy một hồi kém chút liền cho nó đem cpu cho làm xấu ai nó giống như không có cpu chỉ có tấm gương chỗ trong vòng lý m ộ t khê bọn người cùng bên ngoài cao thái minh bọn hắn nhìn thấy chính là kinh trận tại vận chuyển cùng đ ỉ n h chỉ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi mà lại có thể là bởi vì cái này vừa đi vừa về hoán đổi quá mức tấp nập dẫn đến hiện tại nó căn bản chuyển b ấ t quá vòng đến mơ hồ còn có thể cảm giác được nó trên gương tư tư tư thanh âm nhan tước thu hồi cây quạt nói tiểu độc cái này ăn mòn còn có thể nhanh lên mà ta có chút dự cảm không tốt đ ộ c tịch phi bất đắc dĩ nói nha n tước ngươi cũng không phải không biết mẽn độ lạ lợi hại thú chi hiện tại n à n g có chút linh tê trì lựa tại lý mộc khê đột nhiên nghĩ đến tác giả đột nhiên nghĩ đến cái gì nói kém chút quên không phải liền là ăn mòn mà ta chỗ này cũng có thể thử một chút trong tay hắn thế nhưng là có t r ư ơ n g vụ bài mà lại tác dụng không chỉ có thể che lấp còn có ăn mòn công n ă n g tới đem vụ bài lấy ra về sau lý mộc khê nói không có ý tử à kém chút quên ta bài lý còn có ngươi cái này tiểu vương bài vụ bài tránh hai lần biểu đặt bất mãn của mình mà lý mộc khê chấn ăn hai câu liền đem nó phóng thích ra ngoài vụ tinh linh bay ra ngoài sau liền dạo qua một vòng đem nồng vụ thả ra ngoài cùng độc tịch phi xương độc cùng một chỗ hủ thực kính trận mà kính trận tại hai phe hạ lệnh ở giữa đung đưa trái phải không đầy một lát l i ề n đ i ê n kính trận ở giữa tư tư hiện lên hai đạo tử sắc địa quang bàng tôn ân nó muốn mất không chế còn không có được không lý m ô khê còn kém một chút mà kính trận đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn ai mệnh lệnh cũng không nghe mà lại không chỉ vào bên trong công kích bên ngoài cũng tương tự bắt đầu công kích chương bốn trăm bốn mươi một kính trận nội điên rồi chương bốn trăm bốn mươi một kính trận nội điên rồi kính trận điên ngay cả công kích đều trở nên địch ta không phần bởi vì đang cùng kính tinh linh phân cao thấp mẹn đ ổ lạ cũng bị đến một chút mà lại lần này công kích so với trước k i a đều muốn nhiều lại uy lực to lớn lý mục khê bọn hắn ở bên trong phòng ngự thêm né tránh rõ ràng có thể cảm giác được công kích lộn xộn mà bên ngoài cao thái minh bọn người nhìn thấy liền không giống bởi vì kính trận hiện tại phản g phất một cái pháo cao xạ đài một dạng đi lòng vòng ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị không g ó c chết bắn phá công kích cao thái minh ta sát g i a hỏa này là thật điên rồi đi ngay cả mẹn đồ lạ đều hạ thủ Độc vội tịch phi cùng vụ bài công kích cũng bị cái này cao tốc xoay tròn cho cho tròn tan, bị phi bài lui lại này vàng vụ xoay sưu mẹ ì n thuẫn. Liên cái này còn bị quay trở về công kích đánh cho tới qua mấy lần, nếu không phải chính bọn hắn đều có kịp thời mở thuẫn, chỉ sợ cũng bị đánh bay không h hộ kích cho phải thời chỉ ra trở quay qua bay bao xa. tới biết đều cái có mấy bị bị kịp mở về m sợ đ ỗ lạ đang cùng kính tinh linh đánh khó bỏ khó phân kết quả liền bị mình tấm gương đâm l ư n g một kích chờ thấy rõ ràng về sau càng là khí chửi ấm lên mẹ đ ỗ lạ n g ư ơ i là điên không phân rõ ai là n g ư ơ i chủ nhân không thành cho ta thấy rõ ràng điểm kính tinh linh trực tiếp chào cười lên mẹ độ lạ chống lạnh cười nói ha ha mẹ độ là người đây là gặp báo ứng ngay cả dưới tay mình đều nhìn không được nhìn thấy n g ư ờ i đánh đâu kết quả kính tinh linh vừa nói xong liền cảm giác được phía sau chuyển đến một chút phong thành còn không có quay đầu đâu liền cùng dạng bị công kích cho đánh bay hơn nữa còn là hướng phía mẹn đỗ lạ bên kia bay để mẹn đỗ lạ cùng kính tinh linh trực tiếp ô n cùng một chỗ có bay ra ngoài một khoảng cách đợi đến hai người lấy lại tinh thần về sau trực tiếp một mặt ghét bỏ đem đối phương đẩy đi ra kết quả hai người đều bị ép sau lui ra ngoài sau đó vỗ trên thân kia không tồn tại cho bụi phản phất dính vào cái gì mấy thứ bẩn thịu một dạng mẹn đỗ lạ tên giả mạo đến bây giờ còn nghĩ tiếp cờ ta ta mẹ nỗi là cũng không phải ai cũng có thể đụng kính tinh linh phi phi phi coi là ai mà thèm ngươi một dạng chả ta tiếp cận ngươi thật sự là cho cười ta đổ ngươi cái gì thật sự là không muốn mặt lao vu bà mẹ nỗi là sắp nôn ra máu gọi nàng lao vu bà nàng trước k i a bị kêu lên kính tử đại mụ lao thái bà hiện tại lại nhiều một cái lao vu bà mẹ nỗi là ngươi muốn chết ôm hận một k í c h đối kính tinh linh xuất thủ kính tinh linh tự nhiên là nhìn ra nàng tức giận điều động toàn thân lực lượng bắt đầu đánh trả thật sự là ai còn không phải cái nữ vương đâu nàng tại nàng trong gương cũng là nữ vương k ì n h t r ậ n công kích có thể nói là lan đến gần tất cả mọi người ở đây cùng t i ê n tử liền ngay cả đứng ở đằng xa thời hy linh công chúa cùng nằm dạp trên mặt đất lê khôi hỏa liệu ra đều không có bỏ qua nguyên bản còn đang tỉ đấu bệnh mụn cơm lê khôi cùng hỏa liệu ra tự nhiên cảm thấy công kích uy hiếp đáng tiếc bọn hắn không thể động a lê khôi thời hy nhanh kéo ta một cái bên kia công kích tới h ỏ a liệu ra linh công chúa ngươi nhưng không thể nhìn ta bị đánh đi sinh mệnh chi mẫu công kích còn chưa tới một đầu thải hồng phiêu đới liền từ mặt đất bay tới đem công kích đều ngăn tại bên ngoài hòa liệu ra lê khôi hô nguy hiện thật t h ờ i hy nhưng không để ý bọn hắn nàng còn có chuyện quan trọng đâu chỉ có linh công chúa nói hai người các ngươi đều là tiên lực siêu q u ầ n t i ê n tử này chỗ nào sẽ đối các ngươi tạo thành tổn thương nhiều lắm là c h ữ a chút máu mà thôi lê thôi ta cũng không muốn để cho mình biến toàn thân đều là những cái tiêm mấy thứ bẩn thỉu hòa liệu ra ta vết thương trên người còn chưa đủ nhiều lại nói ta hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy tiên lực ngươi không muốn ăn nói bừa bãi à. linh công chúa nhún nhún b a i tốt à nàng xác thực quên chuyện này ai bảo các ngươi ấn tượng như vậy khắc sâu đâu ngươi nói đúng không tiểu khích, khích. còn có ngươi cổ lao đích k hán kiểm tiểu h ò a tử chương bốn trăm bốn mươi hai diệp la lệ chiến sĩ chúa cứu thế thủy vương tử trong ngoài giác công chương bốn trăm bốn mươi hai diệp la lệ chiến sĩ chúa cứu thế thủy vương tử trong ngoài giác công linh công chúa nát miệng lợi hại bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến hiện tại cũng không muốn lại bị tim cắm đao cho nên linh công chúa không nói chuyện bọn hắn cũng ngầm miệng bọn hắn bên này công kích có linh công chúa ngăn đón nhưng đám kia diệp la lệ chiến sĩ nhưng không có cường đại như vậy phòng ngự mà lại bọn hắn còn không chạy xa ngay tại cách đó không xa nhìn xem cái này cũng không liền gặp nạn mà những công kích kia tới thời điểm bọn hắ một cái duy nhất khổng tức có cái vòng phòng hộ kết quả ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngăn trở trực tiếp liền bị đánh nát chính nàng ngay tiếp theo nàng chủ nhân trần tư tư trực tiếp bị x ô n g bay thật xa thứ tư thứ tư. Tư, tư ngươi thế nào nhưng mà bọn hắn còn không có chạy tới trần tư tư bên kia lại là một đạo đánh tới đánh vào mấy người bọn hắn ở giữa đem bọn hắn trực tiếp nổ bay ra ngoài a chủ nhân ngươi thế nào không có không có việc gì công kích này làm sao lợi hại như vậy làm sao cảm giác cùng công kích của chúng ta có chút giống a kết quả vẫn chưa nói xong đây lại là thật nhiều công kích hướng lấy bọn hắn bên này bay tới ngược lại là chính bọn hắn không có cách nào né tránh từng cái giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất dãy ruổi lấy muốn đứng lên đều dậy không nổi mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống mấy cái người cũng đã tuyệt vọng lúc này chúng ta thủy cứu thế chủ vương biến thái tử xuất hiện một mặt lạnh lùng v ư ơ n tay thủy vương tử phép thuật ielu oli thủy tích ngưng kết đích thủy tường hàng ngàn hàng vạn giọt nước tại thủy vương tử xuất hiện trước mặt sau đó tạo thành một mặt tường nước bích đem những công kích k i ệ đều cản ở bên ngoài vương mặt kinh hỉ nói thủy vương tử người tới cứu chúng ta t h ủ y vương tử quay đầu nhìn thấy vương mặc về sau trong mắt lạnh lùng rút đi nói nhanh lên rời đi nơi này những công kích này không phải là các ngươi có thể ngăn cản ai ngờ vương mặc nhìn thấy thủy vương tử dạng này có chút cấp trên kiên định nói không thủy vương tử chúng ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ ngăn cản công kích thương ôn vương mặc ngươi có phải hay không n ư c ca người ta thủy vương tử so chúng ta mạnh lớn như vậy nhiều cần dùng tới chúng ta hỗ trợ sao chúng ta không kéo người ta chân sau cũng không tệ còn hỗ trợ cái gì ngươi thế nào trả lại đầu nữa nha thủy vương tử nhữ mày nói những này là các ngươi vừa mới mấy cái cùng một chỗ công kích bị mẹ n ổ lạc kính tượng quá khứ các ngươi ngăn không được nhanh đi tìm tân linh nàng có lẽ có thể giúp được các ngươi đây cũng không phải là các ngươi có thể lẫn vào chiến đấu tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương mà lại đây cũng không phải là một cái công kích liền giải quyết đây là thật nhiều cái đâu sợ là sẽ phải chết cặn bạ không còn x u ấ t lại một chút cặn la lệ chủ nhân chúng ta đi trước đi lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì a vương mặc lưu luyến không rời huệ nhìn xem thủy vương tử nói tốt ta k thủy vương tử ngươi cũng phải cẩn thận a thủy vương tử nhẹ gật đầu vương mặc liền bị một đám tiểu đồng bọn nhi cho mang lấy mau chóng rời đi t h ủ y vương tử nhìn thấy vương mặc bọn hắn rời đi về sau thu hồi tích thủy tưởng sau đó đột nhiên hóa thành một vòng dòng nước biến mất mà bị nhốt tại kính trận bên trong lý mộc khê mấy người cũng có chút khó chịu cái này không có kết cấu gì công kích thật sự là khó lòng phòng bị không chỉ có nhan tức ăn phải cái lô vốn ngay cả lý mộc khê cùng n g u y ệ t cũng đồng dạng chịu m ộ t kích đây cũng không phải là nói đùa bị tân linh g i a chỉ qua h uy lực công kích không nhỏ bang tôn tiểu khê chúng ta lại không đi ra ngoài sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở nơi này lý mộc khê một bên phòng ngự vừa nghĩ biện pháp đã biện pháp thông thường không được vậy cũng chỉ có thể nghĩ chút đặc thù biện pháp có lý mộc khê nghĩ đến chúng ta đến trong ngoài giác công nhất cử phá trợ chương 443, phá trận bắt đầu chương 443, phá trận bắt đầu biện pháp đã nghĩ ra được lý mộc khê đương nhiên sẽ không lại ngồi chờ chết liền vội vàng đem đám người tụ tập lại lý mộc khê nghĩ đến biện pháp bàng tôn mau nói nhan tước cùng n g u y ệ t đồng dạng nhìn về phía lý mộc khê lý mộc khê đã biện pháp thông thường không được chúng ta liền dùng điểm đặc thù cực nhật cùng cực lạnh đan sen sẽ phát sinh cái gì nguyện n h i u mày nói yếu đ ớt không chịu nổi vừa chạm vào tức nát nhan tước đem cây quạt ở lòng bàn tay một đập nói là cái biện pháp tốt nhưng băng công chúa không ở nơi này chỉ có một cái h ỏ a lãnh chủ hẳn là cũng không sẽ hỗ trợ chúng ta nhưng không có cách nào tạo cực lạnh cùng cực nhiệt lý mộc khê mỉm cười nói ai nói không có cách nào lý mộc khê đem tuyết bài thủy bài đóng bài đem ra nói cái này không liền có thể sao nhan tước chúng ta bên trong có cực hàn vậy bên ngoài cực nhiệt đâu ngươi sẽ không trông cậy vào bạch quang á n h quang tới làm cực nhiệt đi lý mộc khê gật đầu nói bạch quang ánh chỉ là trong đó một bộ phận cực nhật chủ yếu dựa vào là tề na cùng phỉ linh bàng tôn nhân loại kia lý mộc khê đối trong tay nàng có tiểu khả lực lượng tiến hóa thái dương bài nhưng muốn thi triển như thế phạm vi lớn còn chưa đủ cái này liền cần bạch quang ánh đến cho nàng hỗ trợ dùng hết mang đến bổ sung hỏa diễm không đủ nhan tước gật gật đầu nói là cái biện pháp tốt đã như vậy vậy liền nhanh điểm bắt đầu đi ta là một chút cũng không nghĩ ở chỗ này bàng tôn vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi chung quanh yên tâm phá trở đi lý mộc k ê gật gật đầu sau đó nhắm mắt bắt đầu câu thông tề na thái dương bài chính đang tránh né tề na phát hiện hầu bao đang phát sáng sau đó một trường tạ ruột cạt liền từ trong túi tiền bay ra thái dương lý mô khê tề na nghe thấy sao thế na có thể lý mô khê tề na hiện tại có cái biện pháp có thể phá mất cái này kính trận bất quá cần ngươi phối hợp thế na mừng rỡ nói thật ta nhất định phối hợp cần ta làm thế nào lý mô khê đợi một chút ta sẽ từ bên trong đem kính trận toàn bộ băng phóng ngươi muốn dùng thái dương đem tất cả tấm gương cho đánh nát ghi nhớ ngươi chỉ có một lần cơ hội không phải kính trận sẽ tránh thoát mà công kích của ngươi sẽ bị phản vệ nhất định phải nắm lấy cơ hội thế na nhưng ta lý mộc khê đừng nóng n ộ i mặt khác ngươi cần để cho bạch quan g ánh phối hợp ngươi nàng quan có thể giúp ngươi thi triển phạm vi lớn hỏa diễm công kích tế na gật đầu lấy được thái dương bài cùng cao thái minh bạch quan g ánh cùng đ ộ c tịch phi nói một lần bạch quan g ánh không có vấn đề ta nhất định sẽ đúng giờ cho ngươi trợ giúp yên tâm làm đi tế na cao thái minh không sai ta cùng quan g ánh sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất đ ộ c tịch phi cũng nói k i a an toàn của các ngươi liền giao cho ta đi nhìn đúng thời cơ a hai phe đều đã chuẩn bị sẵn sàng lý mộc k ê cùng nguyệt nhẹ gật đầu sau đó nguyệt bay đến lý mộc k ê đỉnh đầu mà lý mộc khê đem tuyết bài cùng thủy bài triệu hắn đi ra tuyết tinh linh trực tiếp hư hóa về sau sông lên thiên không bất quá một lát liền hạ xuống đông tuyết trực tiếp liền bắt đầu hạ lên tuyết lông ngống đem toàn bộ chiến trường đều vây quanh ở bên trong mà thủy tinh linh tại lý mộc khê trước người khuấy động ra từng đầu sóng nước vây lấy bọn hắn một vòng sau đó hướng ngoại khuếch tán mà đi n g u y ệ t thì tại lúc này thu nạp toàn thân vây quanh ngay cả cánh đều thu nạp sau đó đ ỗ n g nhiên chống ra nguyện chung quanh xuất hiện một vòng qua hoàn mà lại tứ phương phối hợp hắn tạo thành một cái ngân bạch thật tự lãnh quan hiển thị rõ Mà đóng bên à i tại sóng nước tiếp cận kính trận thời điểm cũng nước cận sóng kính trận sơm Mộc k h bị Lý triệu h o á t r ư ngoài kính kính trận. trường trận. Bên n Phá, Phá. g tuyết lông n g ô n g bay tán loạn đem cái này tàn tạ linh tích các c h i địa vùi lấp rất nhanh mặt đất liền chỉ còn lại một mảnh trắng linh công chúa ân bọn hắn đây là nghĩ đến biện pháp thời hy bọn hắn lập tức liền muốn ra linh công chúa nhìn xem hỏa liệu ra nói hỏa lãnh chủ người dồn cái gì hỏa liệu ra ngươi đang nói cái gì nói nhảm ra đây đương nhiên là lạnh không phải còn có thể làm gì bị kinh phong linh công chúa người cái hỏa diễm đích tổ tông lại còn sợ lạnh thật sự là một kiện kỳ văn hòa liệu ra chửi cầm lên nói đứng nói chuyện không đau đeo người đến lúc đó cũng ghé vào tuyết bên trong a mà lại ta hiện tại tiên lực đủ sao đủ sao hòa liệu ra hiện tại là không muốn dùng một chút xíu tiên lực hắn sợ đợi một chút đã xảy ra chuyện gì sao hắn ngay cả chạy trốn hoặc là khác tiên lực đều không có mà lại hiện ở chỗ này như thế lớn c h i ế n trận hắn nhưng không tin mẹ ấn độ là sẽ từ bỏ mà kia nhân loại bên kia cũng không phải cái dễ dàng bông thá chủ hắn hiện tại cũng không muốn bị liên lụy vẫn là sớm một chút chuẩn bị kỹ càng đường lui tốt hắn cũng không giống như mấy cái kia không có đầu h ó c tiểu t i ê n tử thấy không rõ lắm định vị của mình lý mộc khê bên này đem k í n h trận băng phong trong nháy mắt mà mẹ n ổ lạ nhìn thấy tình huống này sau cũng minh bạch bọn hắn nghĩ muốn làm gì muốn trốn tới nhưng nàng đổ vật còn không lấy được đâu làm sao nguyện ý để bọn hắn ra, còn có trước mặt cái này mà bài tiểu bê tam đáng hận toàn diện đều là cùng nàng cái này nữ vương đối n ị c h k í n h trận băng phong về sau t ế na bên kia liền đã tại chuẩn bị lấy mắt thấy băng phong hoàn thành t ế na cũng bắt đầu đập thủ t ế na cùng phỉ linh gật, gật đầu đem thái dương bài ném ra nói phép thuật ý e lụa ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt thái dương thái dương thần thái dương hỏa lập tức tạ rột u cạt giống như là bị một vòng ánh lửa vây quanh sau đó càng ngày càng nóng thẳng đến quang mang trứng mắt Phỉ linh triệu hoán đi ra bí ảnh bảo trượng nói phép thuật ý e lụa ổ ly quần tinh la liệt t i n h la mật bố pháp thuật thăng cấp Phỉ linh tiên lực r a trì tại tề na trên thân để nàng có thể càng nhẹ nhõm duy trì pháp thuật mà bạch quang ánh cùng cao thái minh cũng bắt đầu đem ánh sáng mang truyền lại đến tề na bên này bạch quang ánh cao thánh chú quang diệu huy quang mang diệu thế cao thái minh cùng bạch quang ánh cầm một cái tay một cái tay khác đều vươn hướng tề na bạch quang hội tụ tại tề na trên thân sau đó thuận tay phương hướng tiến vào thái dương hỏa bên trong thái dương hỏa ẩm vang chấn động b i ế n lớn sau đó bị tề na đẩy hướng kia bị băng phong kính trận mẹ nỗi là nhìn thấy hỏa cầu kia bị đẩy hướng kính trận thời điểm con mắt đều trở t o vội vàng muốn đi qua ngăn cản nhưng kính tinh linh cũng ngăn đón nàng để nàng sốt ruột lập tức trong mắt lóe lên một tia ngăn lệ đưa nàng kia cao siêu hơn pháp thuật thi triển đi ra mặc dù biết lựa gạt không được bao lâu nhưng chỉ cần hiện tại nàng có thể thoát thân liền tốt. Quả nhiên, giống như linh hồn xuất khiếu cũng không có bị phát hiện liền hướng về kính trận bên kia mà đi t ê na thái dương hỏa sắp hoàn toàn bao phủ kính trận thời điểm mẹ đỗ lạ xuất thủ đem một chiếc gương bảo vệ mà hỏa diễm cùng băng tiếp xúc về sau phát ra từng tiếng xoạt xoạt xoạt vỡ vụn thanh â m cuối cùng hoàn toàn bể nát hóa thành từng khối băng tinh thấu kính hướng mặt đất hạ xuống lý mộc khê thành công bên này t ê na vừa định muốn gieo họ liền thấy lý mộc khê sau l ư n g tựa như còn có một chiếc gương hơn nữa còn có mẹ đỗ lạ cải bóng t h na cẩn thận phía sau lý mộc k ê lập tức cảnh giác nhưng có lẽ mẹ đỗ lạ nhanh hơn hắn trong gương tay cách hắ mẹ đỗ lạ đồ vật ta còn không có cầm tới tay liền muốn chạy không cửa một bên người cũng không kịp ngăn cản cái này ngoài ý muốn chương bốn trăm bốn mươi lăm mẹ đỗ là nữ vương phản kích chương bốn trăm bốn mươi lăm mẹ đỗ là nữ vương phản kích lý mộc khê chỉ tới kịp quay đầu nhìn cái tay kia căn bản không để ý tới c h u y ể n thân thể của mình điển hình hiện tại thân thể theo không kịp đầu góc đầu góc động a thân thể ta tại động a đầu góc nhanh a thân thể tại nhanh đâu ta cũng rất bất đắc dĩ a liền ngay cả n g u y ệ t mặc dù chỉ cùng lý mộc khê cách một người khoảng cách cũng còn tại duy trì lấy quan hoàn hình thái muốn đi ngăn cản căn bản không kịp chớ nói chi là lý m ộ c khê tình huống hiện tại con người phóng đại lúc đồng dạng không kịp phản ứng mà mặt đất cách đó không xa thời hy đột nhiên mở mắt ra nói đến linh công chúa cũng chú ý tới lý m ộ c khê tình huống mặc dù lo lắng nhưng nàng cũng tin tưởng thời hy thủ đoạn thời hy phép thuật ielu ổ ly cổ vãng kim lai thời gian đích trường hạ bốn mùa hai mươi bốn lúc tứ thời nhi động c ấ m cố ngay tại cánh tay kia sắp đụng phải lý m ộ c khê bên hông l i n h tê lệnh bài thời điểm lý một khê sau l ư n g đột nhiên xuất hiện một cái thời gian biểu bàn kim đồng hồ khé động m ẹ đỗ lạ cánh tay kia liền chậm lại m ẹ đỗ lạ thời hy ngươi cho rằng ngươi ngăn cản ta sao cánh tay kia đột nhiên bốc quyền thời gian biểu bản xuất hiện một vết n ư ớ c mà linh công chúa thanh âm cũng chuyển tới linh công chúa mẹ đồ lạ ngươi mơ tưởng phép thuật ielu ô ly sinh đích linh hồn đích tâm thái hồng phiêu đới hai đầu thải hồng phiêu đới từ thời gian biểu bản bên trong bay ra ngoài đem mẹ đồ lạ cánh tay chăm chú trói lại mà thời gian biểu bản đằng sau lý mộc khê lúc này mới có thời gian phản ứng cấp tốc lui lại rời xa mẹ đồ lạ lý mộc khê một mặt nghĩ mà sợ vỗ ngực nói nguy hiểm thật kém chút mạng nhỏ liền không có mẹ đồ lạ nhìn thấy lý mộc khê né tránh tức giận nhìn xem cái này ngăn trở nắng pháp thuật sau đó phát động pháp thuật chấn động đưa nó một nháy mắt chấn vỡ mà thời hy cùng linh công chúa cũng nhận xung kích bị chấn lưu lại mẹ đỗ lạ rất tốt từng cái đều lựa chọn cùng ta đối nghịch ta sẽ để các ngươi hối hận mẹ đỗ lạ cầm trong tay pháp trượng dơ lên cao cao đến sau đó hô ta lấy nữ vương danh nghĩa triệu hoán tiên cảnh bên trong tinh linh nhóm đem những này t i ê n cảnh phản đồ đuổi đi ra nháy mắt liền có một chút tiên lực cường đại tinh linh đến nơi này sau đó hướng lý một khê bọn hắn nào tới tiểu h ả mẹ đỗ lạ còn có loại này năng lực thủ hạ nhiều như vậy、à. nói xong một thanh hỏa diễm đem một cái tinh linh đốt thành than đen sắt rơi trên mặt đất lý mộc khê thời khắc phòng bị mẹ đỗ lạ mà kính tinh linh cũng hướng về bên này chạy tới mẹ đỗ lạ ngắm nhìn b ộ t phía thời gian của nàng không nhiều nhất định phải nhanh hành động lòng bàn tay mở ra sau một đoàn quang mang từ bên trong bay ra sau đó cấp tốc thi triển pháp thuật mẹ đỗ lạ phép thuật i e l u c hồ ly kính tử đích lưỡ diện mê viễn kính trận từng dãy kính trận từ mẹ đỗ lạ sau lưng bay ra ngoài sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về lý mộc k ê bọn người vây quanh quá khứ lý mộc k ê cảnh giác lui lại một chút nói lại tới đây chiêu chỉ ò n muốn n đùa g ị c h như âm là không ai chú ý tới lúc trước mẹn đỗ lạ thả ra lòng bàn tay quang đoàn lặng lẽ xuất hiện tại lý mộc khê sau lưng quét sạch đoàn trực tiếp biến hóa kéo dài một nháy mắt biến thành mẹn đỗ lạ dáng vẻ hơn nữa còn hướng về lý mộc khê giơ lên trong tay phát trượng lý mộc khê hiện tại cảnh giác rất trực giác cho hắn sau lưng nguy hiểm tín hiệu ngay sau đó tam xóa kích trở về thủ nhưng tưởng tượng bên trong trọng kích cũng không có bao nhiêu nhưng hắn con ngươi lại đột nhiên co vào chương 446, c ấ p đoạt linh tê lệnh bài chương 446, c ấ p đoạt linh tê lệnh bài lý mộc khê nương tựa theo trực giác trở về thủ ngăn trở không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng mẹn đồ lạ công kích vốn cho rằng mẹn đồ lạ là muốn đem hắn trừ chi cho thông k h o á i nhưng công kích này cường độ hoàn toàn không giống như là muốn tính mạng người dáng vẻ ngược lại giống như là che giấu đầu phi tốc xoay tròn về sau lý mộc khê đột nhiên nghĩ đến cái gì nhưng cũng bị bị hủ con người co vào mẹ đỗ lạ làm nhiều như vậy trước tấu che giấu cuối cùng mục tiêu cũng bất quá là linh tê chi lực túi đầu một nháy mắt liền thấy mẹ đỗ lạ vươn hướng linh tê lệnh bài tay để hắn không thể không dùng hết toàn bộ khí lực đến cái v ạ n eo hấp bụng đồng thời cũng đưa tay chụp vào linh tê lệnh bài hậu phương biến hoa phía trước phát hiện đã m u ộ n chỉ có thể hướng về bên này dứt tới mà bên này kết quả cuối cùng chính là mẹ đỗ lạ cùng lý một khê đồng thời bắt lấy linh tê lệnh bài đồng thời trong tay k i ê pháp trượng còn tại phân cao thấp kết quả như vậy để tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị húng chi còn bị mẹ đỗ lạ cầm ở trong tay lý mộc khê b u ô n g ra không phải cẩn thận chút ta tam xoa kích mẹ đỗ lạ là làm sao có thể bông u ra cái này mắt thấy đã sắp cầm đồ vật đến tay không có khả năng thả mẹ đỗ lạ muốn để vốn nữ vương bông u ra ngươi cho rằng ngươi là ai cầm tại ta mẹ đỗ lạ trong tay đồ vật chính là ta kia linh tê lệnh b à i tại mẹ đỗ lạ cùng lý mộc khê trong tay bị kéo tới kéo đi căn bản không ai sẽ b u ô n g tay b u ô n g tay mới là kẻ ngu thỏa thỏa muốn bị thu sau tính sổ sách mà tại cách đó không sang nguyệt tiểu khả cùng nhan tức bọn người tự nhiên chạy tới bên này nhưng tự hồ căn bản tới gần không được lý mộc k ê bên cạnh hắn Lý mẹ ộ c Khê đô la lập tức để chuẩn bị động thủ tiểu khả dừng lại miệng bên trong còn bị kìm nén xuất hiện một sợi khói đen kính tinh linh lúc này cũng thoát khỏi những cái kia chướng ngại tới cách dùng trượng ở phía trên điểm một cái sau đó liền biết mẹ đô la nói là thật xem ra chính là vì đề phòng nàng cái này đồng dạng sẽ k í n h pháp thuật nói là không thể nghi c h u y ể n cũng chỉ có từ bên trong ra từ bên ngoài công kích không biết sẽ rơi ở nơi nào lý mộc khê cùng mẹ nộ lạc còn tại tranh đ o ạ n hiện tại là đem khí lực của mình toàn bộ dùng tới khí lực không đủ còn có tiên lực cùng pháp lực tổng thủ đoạn quả thực muốn dùng tận nhưng đều không có đem linh tê lệnh bài lấy đi mà một cái tay khác cầm pháp trượng cùng tam xoa kích vẫn tại chém giết cũng không biết có phải hay không là hai người bọn hắn chém giết pháp lực cùng tiên lực chấn đến linh tê lệnh bài lệnh bài phát ra một trận lực lượng đem bọn hắn hai chấn lui ra ngoài lập tức lại vội vàng lần nữa bay qua đưa tay đi lấy nhưng tay của hai người đều không có đụng phải linh tê lệnh bài ngược lại linh tê lệnh bài thượng lưu sống tới từng sợi lực lượng quấn quanh ở lý mộc khê cùng mẹ nộ l ạ i trên cổ tay còn không tránh thoát nhan tước n h ũ n mày nói không tốt linh tê lệnh bài xảy ra vấn đề nhưng có biện pháp giải khai cấm chế này kính tinh linh nghĩ nghĩ nói có một cái biện pháp nhưng ta không có quá nhiều lực lượng có thể cho ta một chút nhan tước không để ý gật gật đầu cùng độc tịch phi cùng một chỗ cho kính tinh linh một chút tiết lực sau đó nàng hóa thành tinh bài bay đi đ ụ n ả i kia cấm chế thời điểm còn bị hơi ngăn lại bất quá sau đó liền bình yên xuyên qua đi qua sau lại dùng tiên lực từ bài lý ra đ ố i cấm chế xuất thủ đem nó đánh nát chương 447, linh tê c h i lực cuối cùng ra chương 447, linh tê c h i lực cuối cùng ra kính tinh linh tiến đến m h á y mắt m ẹ đ ộ lạ liền cảm thấy nàng đương nhiên muốn ngăn cản nhưng lúc này căn bản không thể theo nàng linh tê lệnh bài lực lượng quấn quanh ở cổ tay nàng bên trên để nàng toàn thân đều cùng điện tê dại một dạng căn bản không động đậy lý mộc khê cũng là tình huống giống nhau bất quá hắn lại là tại tiếp xúc đồng thời cảm giác trên cổ tay linh tê tri lực ngạc nhiên phát hiện cái này rõ ràng chính là linh tê tri lực chỉ là giống như bị cái này linh tê tri lực đối bọn hắn cấm cô ở cũng không có còn lại công kích cái gì. Mà mẹ đổ là nhưng không gì. lại mẹ à m nỗ lạ à này đánh đồ đ cái khốn vỡ vây c của nàng, h ơ n nữa còn n cách d ù g t ra ư ợ n Mẹn g trào hỏi. lạ, vô thả ta ra dám vây khốn vốn nữ vương không muốn sống mẹ nỗ lạ pháp trượng đánh trên tay cầm cố nhưng căn bản không có biện pháp giải khai mà lại giống như còn càng ngày càng gấp mà kính tinh linh đột phá tầng này phong ấn về sau n g u y ệ t cùng tiểu khả bọn người cũng tới đến lý mộc khê bên này nhưng lý mộc khê tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn lý mộc khê trước đ ư n g n ú c n í c vật này có chút cổ quái đ ư n g ngay tiếp theo các ngươi cũng bị khống trụ vừa muốn vươn ra móng nuốt tiểu khả cũng dừng lại sốt sốt nói kia nhìn ra muốn làm gì sao cũng không thể một mực bị như thế nhốt đi lý mô khê không mẹ đỗ lạ dùng khí lực lớn như vậy mới tránh thoát một cái tay hoạt động ngươi cảm thấy ta có thể tránh thoát sao an tâm chờ một chút xác thực mẹ đỗ lạ vận dụng nhiều như vậy tiên lực đều không thể đem cái này cấm cố mở ra mắt thấy biện pháp này xác thực không được nhan tước các ngươi lực lượng kích thích đến lệnh b à i bản thân cho nên mới sẽ đối các ngươi tiến hành cấm cố lý mô k ê cho nên có biện pháp giải khai sao nhan tước xấu hổ lắc lắc cây quặn nói trước kia chưa từng xảy ra Ta c ũ nhan g k Hê, cái này tước á i người này chủ trì lỗ à có thai du lên dùng nan quạt điểm một cái cai cảm nói để ta ngẫm lại giống như có thuật pháp này a nhan tước bay đến linh tê lệnh bài trước mặt nói phép thuật ý e lụa lì linh tê dư tê tê tê gần nhau chế ớt tại hình nhan tước thuật pháp sau khi hoàn thành lý mộc khê rõ ràng cảm giác được trên cổ tay cùng trên thân cấm cố chi lực ngay tại biến mất lý mộc khê bên này là cao hứng mà mẹ độ lạ cũng không cảm thấy như vậy nàng chính nhìn chòng chọc vào linh tê lệnh bài đâu đợi đến cấm cố chi lực biến mất không sai biệt lắm thời điểm mẹ độ lạ trực tiếp tránh thoát còn lại lực lượng sau đó dùng tiên lực dẫn dắt bắt linh tê lệnh bài lý mộc khê sau khi thấy cũng lựa chọn tránh thoát đi ngăn cản mẹ độ lạ linh tê lệnh bài lần nữa bị lôi kéo phản phất phát táo đem lực lượng chấn động ra càng nhiều hơn chính là thuận hai phe dẫn dắt chi lực đi tới lý mộc khê cùng mẹ độ lạ trên thân lý mộc khê chán đây là có chuyện gì mẹ nô lạ ha ha ha linh tê c h i lực vậy mà già đều đi tới trên người của ta đi nhan tước bàng tôn bọn người cái gì tiểu khả nhan tước nhanh lên ngăn cản a nhan tước thật đúng là khó làm a mẹ nô lạ nhan tước ta khuyên ngươi chớ có nhiều chuyện không phải ngươi về sau ngươi sẽ bếp tay nhan tước mẹ nô lạ cầm ta linh tích các đồ vật cảnh cáo các chủ ngươi mới phải chớ có nhiều chuyện đâu mẹ nô lạ điều động vừa mới được đến linh tê c h i lực trong mắt tử quang loại lên thật nhiều kính thú cùng đại quái thú xuất hiện ở đây mẹ nô lạ kia cũng phải nhìn các ngươi có thể hay không tới cho ta tiêu diện bọn hắn chương 448, hấp thu linh tê chi lực chiến đấu chương 448, hấp thu linh tê chi lực chiến đấu nhiều như vậy quái thú xuất hiện hơn nữa còn đều có mẹn độ lạ cho một k i a linh tê chi lực cùng d ị vãng không thể cùng ngày mà nói khí thế so d ị vãng càng sâu nghe tới mẹn độ lạ mệnh lệnh sau càng là một tổ hong hướng về nhan tước cùng tiểu khả bọn người r ũ m a n h lao tới nhan tước bọn người một người đối mấy cái quái thú còn lại mẹn độ lạ cùng lý một khê tại tranh đoạt linh tê chi lực mà nhan tước càng là khó thở m ẹ độ lạ loại hành vi này những quái thú kia tới gần còn lưu lại một đạo thuật pháp nhan tước phép thuật i e lụ sơn thủy nhẹ t ô t lại hồng nhan sức bên cạnh thư họa chân thực linh tê lệnh bài bên cạnh lại nhiều một cái lệnh bài hư ảnh mà lại chân chính linh tê lệnh bài còn phóng xuất ra linh tê c h i lực tiến vào bên trong càng làm cho vốn chỉ là hư ảnh lệnh bài hiện ra chân hình chữ a t ổ n càng nhiều linh tê c h i lực mẹ đỗ lạ thế nhưng là đem linh tê c h i lực đều xem như vật diên tư hiện tại nhan tước làm như vậy nhưng không phải liền là để nàng nổi giận mẹ đỗ lạ nhan tước ngươi tốt nhất cho ta bỏ đi vật kia không phải chờ ta sau khi đi ra ngoài nhất định phải đi đem ngươi dừng chúc cho đốt nhan tước ngươi vậy thì càng không thể để cho ngươi như ý dù sao ta đã bắt đầu nói xong cũng không để ý mẽn độ lạ tại cái này hùng hùng h ổ h ổ trực tiếp quay người liền đối những bái thú kia công kích nhan tước phép thuật ielu oli văn hào bút mực múa bút màu vẽ từng đạo mặc tích đem những bái thú kia trói buộc đồng thời toàn bộ ngược lại treo lên như gió xem một dạng xoay tròn còn có một con mặc tích tay đối lấy bọn hắn đánh tắt h a i ba ba ba một trận tắt h a i số g ư ớ i kia còn nhìn không ra con mắt cái mũi nhan tước làm thánh cấp tiên tử đối phó những này còn không tính quá phiến phức nhưng cao thái minh cùng tế na bên kia liền có chút phí sức một cái là có được so đại tiên tử cường đại pháp thuật đồng thời ngay tại hướng đại tiên t một cái khác xác thực giống tại khôi phục ngàn năm chi l ự c một dạng bất quá tại đối phó quái thú trên có chút phí sức lý mộc khê cũng đem trên thân linh tê chi l ự c hóa thành hai sợi như sợi tơ tia sáng chiếu vào hai người bọn họ trên thân cao thái minh cùng bạch quang ánh trên thân cường quang l ó e lên bạch quang ánh tựa như khôi phục động t á c trong tay không còn mềm mại đao đao vung ra p h o n g mang tế na cùng phỉ linh đồng dạng có bí i linh ế n hóa, phỉ b ảnh bảo trượng có một nháy mắt biến thành đại pháp trượng nếu không phải phỉ linh thấy rõ liền muốn bỏ lỡ mà tế na trên cổ thêm ra một sợi dây chuyền đã quý màu đỏ rực lấp lóe từ bên hông hướng về sau xuất hiện một khối hỏ hồng sắc hoa văn quá gối một nửa vừa vặn không trở ngại chiến đấu t ê na cùng cao thái minh gật gật đầu trực tiếp chia ra hành động không còn hợp tác cùng một chỗ giải quyết bất quá mẹn đỗ l à triệu hoán quái thú là nơi nào đều có thời hy cùng linh công chúa nơi đó tự nhiên còn không có đụng phải liền biến thành cho bụi mà diệp la lệ chiến sĩ cùng tân linh nơi đó hiện tại nhưng không có nhiều như vậy sức chiến đấu miễn cương trèo chúng thôi mẹn đỗ l à tiểu tử những cái kia nhân loại nhưng sắp xong ngươi chẳng lẽ không đi mau cứu sao mặc kệ những nhân loại kia sao lý mộc khê lướt qua nói cùng ta có quan hệ gì chúng ta lại không phải rất quen vì cái gì ta muốn xen vào việc của người khác muốn đi chính người đi mẹ đội l à hận nghiến răng thật là một cái khó chơi ra hỏa bất quá tay bên trong s á t thực tăng tốc tốc độ hấp thu lý mộc khê đương nhiên sẽ không n h ư n g cho đồng dạng lấy tự thân pháp lực hấp dẫn linh tê chi lực bên kia nhan tức lưu hạ lệnh bài vậy mà cùng theo tăng lớn cổ quái kỳ lạ u lý mộc khê s á t thực không lo lắng những cái kia diệp la lệ chiến sĩ chính bọn hắn khả năng không có gì sức chiến đấu nhưng đừng q u ê n còn có một cái thủy vương từ đâu diệp la lệ mà pháp thùy long cái này không liền đến trang chén chương bốn trăm bốn mươi chín thủy vương tử biến không nháy mắt sắt thần rồi chương bốn trăm bốn mươi chín thủy vương tử biến không nháy mắt sắt thần rồi xem đi hắn vì cái gì một chút xíu cũng không lo lắng cái này còn dùng hắn đến lo lắng húng chi hắn cũng không muốn để ý tới cái này nhãn sự cũng là bởi vì có thủy vương tử cái này trang chén ra hỏa lý mộc khê mới cây vốn không muốn phản ứng những người này nên xuất hiện thời điểm không còn hình bóng linh t ê chi lực bị cướp cũng không thấy ra đến giúp đỡ hiện tại vương mặc bên kia xảy ra chuyện hấp tấp xuất hiện so với ai khác đều nhanh quả nhiên còn phải là nhân loại của ngươi nữ hải vương m ặ ga không thể l ạ nghĩ nghĩ tiếp nữa chính mình cũng muốn nôn cũng không biết cái này thủy vương tử đến cùng đầu góc làm sao dài cùng mấy đời chưa thấy qua người mở dạng con liền thật không tin hắn nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại là vương mặc dù sao ngay cả thủy vương tử hắn mình đều là nước vốn vô hình làm sao có thể bị khống trụ húng chi thủy vương tử thế nhưng là biểu hiện ra qua hắn vô dụng linh tê chi môn đồng thời tại tiên cảnh đại môn quan bế tình huống dưới đi qua nhân loại thế giới sợ không phải tại nhân loại thế giới xuất ngoại đi uống một chuyến hàng hà thủy đi cả một cái đầu góc đều bị tẩy xấu ngay cả con mắt đều mù đi thủy vương tử phép thuật i e l ụ ly tích thủy ngưng kết thủy long t h ủ y long xuất hiện đem diệp la lệ chiến sĩ cùng tân linh bên người quấy dối quái thú toàn bộ nước mất để những quái thú kia không dám tới gần quái thú đánh bạo nói t h ủ y vương tử ngươi muốn ngăn cản nữ vương kế hoạch sao xem ở đã từng cùng thuộc phân thượng nhanh lên tránh ra không phải nữ vương sẽ không bỏ qua ngươi t h ủ y vương tử lạnh lùng trang bức nói ta làm sao thành mẹ đồ lạ thủ h ạ còn có n g ư ơ i thân phận gì cũng xứng cùng ta đánh đồng phép thuật i e lụa lì thuỷ linh lung thuỷ luân hồi mới vừa nói quái thú trực tiếp bị dòng nước còn lấy sau đó trong chớp mắt hóa thành không biết tên phần tử biến mất còn lại quái thú đều dùng mình một cái trước kia chỉ biết chiến thần kim ly đồng giết tiên tử không nháy mắt nhưng vậy chỉ cần không tiến tới liền tốt hiện tại cái này thủy vương tử làm sao nhìn càng giống sát thần cái kia tiên tử nói cũng không sai đi hắn rõ ràng chính là tới qua mẹn đồ lạ thủ hạng cái này nói cũng sai đây chỉ có một phần nhỏ nghĩ đến đại bộ phận chỉ cảm thấy thủy vương tử mới là sát thần giết tiên tử không nói đạo lý cái chủng loại kia quái thú mau bỏ đi mau bỏ đi thủy vương tử biến thành giết tiên tử không nháy mắt sát thần quái t h ú hai t r á c không được không có tiên tử nguyện ý tiếp cận đâu nguyên lai、like、là dạng này quái thứ ba ta còn nghe nói tỉnh thủy hồ không để tới gần đâu ngươi nói tới gần chính là không phải đều đã chết quái thú bốn tiểu nói này tựa như là a chắc không được không có tiên tử biết hắn là sát thần nguyên lai、like、đều chết quái thú n lại nói không n g á y mắt không mệt m ỏ i sao một câu được đến toàn bộ quái thú im lặng một đám quái thú một bên chạy một bên thảo luận thế nhưng là để thủy vương tử cảm thụ một lần tiên cảnh dư luận điểm nóng trung tâm cảm giác bất quá thủy vương tử cũng không có cảm thấy thế nào đoán chừng còn cảm thấy lấy sau không có tiên tử quái dày hắn đây chính là chưa thấy qua dư luận lên men a không biết sẽ càng chuyển càng hỏng bét tới trình độ nào nhà bên cạnh sinh nhi tử cái gì sinh nhi tử thương yêu cái gì nhà hắn châu sinh là nhi tử cái gì nhà hắn châu sinh con còn muốn xử lý tịch đào ránh châu sinh con cho nhi tử nuôi lại còn muốn an tịch an châu con sao o、oh. chỉ có thể nói thủy vương tử cao tuổi rồi không biết cái này lợi hại chưa chừng về sau thành cái gì yêu mà quỷ quái đâu mà mẹ nỗ là cùng lý mộc khê vẫn tạ i cướp đoạt linh tê chi lực mẹ nỗ là suy nghĩ nhiều đoạt một chút để cho nàng chiếm lĩnh nhân loại thế giới lý mộc khê bị ép cướp đoạt nhưng cũng không nghĩ để mẹ nỗ là được cũng là liệu mạng hấp thu mà nhan tức lưu hạ lệnh bài hiển nhiên càng cùng linh tê chi lực khẩu vị vậy mà sắp so hắn cùng mẹ đồ lạ h ú t nhiều mẹ đồ lạ sắt nửa đ ư ờ n g t i ệ t hồ không muốn mặt lý mộc khê nhanh lên nữa nhanh lên nữa mệt mỏi chương bốn trăm năm mươi tranh đoạt tranh đấu các nơi nó pháp chương bốn trăm năm mươi tranh đoạt tranh đấu các nơi nó pháp trước đó chỉ là lý mộc khê cùng mẹ đồ lạ đọ sức hai người coi như lực lượng ngang nhau bởi vậy linh tê chi lực cũng coi như ổn định hiện tại nhiều một cái linh tê lệnh bài số hai lại cùng trước đó vật chứa quá mức tương tự còn không phải bị ép bị hấp thu đương nhiên liền càng nhiều hướng chạy lệnh bài số hai chỉ là loại này bị nửa đường tiệt hồ cảm giác không tốt phi thường không tốt vẹn vẹn nhìn mẹ đỗ lạ sắc mặt liền biết sắc mặt đen đến xanh x ạ m à thế nhưng là không có cách nào à ai bảo kia là một cái có thể tồn chữ nơi tuyệt hảo đâu mẹ đỗ lạ hiện tại không có đầu mối lý mộc khê liền càng không nóng nảy dù sao linh tê chi lực càng nhiều bị thu hồi dù sao cũng so rơi vào mẹ đỗ lạ trên tay tốt cho nên hắn nhưng một chút cũng không nóng nảy thậm chí muốn cho nhị hào lệnh b à i cố lên nhất định phải chơi ngã mẹ đỗ lạ nếu như có thể hút khô nàng liền tốt hơn chán bất quá nghĩ đến mình bây giờ cũng tại hấp thu vội vàng từ bỏ ý nghĩ này hắn còn không muốn làm t h í c khô chỉ cần mẹ đỗ lạ không có có dư thừa động tác hắn hiện tại liền vụ n trộm sờ cái c á đi dù sao cứ như vậy căn bản cầm không đi bao nhiêu linh tê chi lực chỉ bất quá lý m ộ t khê ý nghĩ lập tức liền bị lật đổ bởi vì mẹ đỗ lạ bắt đầu ra chiêu mẹ đỗ lạ phát hiện linh tê chi lực căn bản không có cách nào hấp thu càng nhiều thời điểm đã suy nghĩ những biện pháp khác nhìn xem cái k i a nhị hào lệnh bài mẹ đỗ lạ rơi vào trầm tư sau đó đột nhiên linh quang l o i lên đã nhan tức làm được cái lệnh bài này có thể tia nàng có hay không có thể mô phỏng ra tới một cái cùng loại lệnh bài vật chứa chỉ cần có thể đem những cái kia linh tê chi lực chứa、tổn. đến lúc đó cũng có thể chậm rãi hấp thu tối thiểu không dùng giống như bây giờ cấp tới cấp đi nghĩ rõ ràng về sau mẹ độ lạ liền bắt đầu đập thủ dù sao một cái thuần túy chứa đựng không gian nàng vẫn là có thể có coi như không có t i a nàng tính không gian đồng dạng có thể chẳng qua là mở một cái độc lập kính không gian mà thôi vẫn là không khó mẹ độ lạ coi như thế lại như thế nào coi là vốn nữ vương sẽ từ bỏ sao quá coi thường ta mẹ độ lạ phép thuật i e l u c l i kính tử đích lưỡ diện kính không gian mở không gian kính tượng mở mẹ độ lạ đỉnh đầu xuất hiện một chiếc gương trong gương trào ra một cái vòng xoáy sau đó mẹ đỗ lạ đem mình hấp thu linh tê chi lực quyền hành đặt ở trên gương quả nhiên kính không gian vừa tiếp xúc với tay lập tức liền tăng lớn linh tê chi lực hấp thu năng lực còn để lý mộc khê kém chút bị cỗ lực hút này cho lôi đi mà nhị hào lệnh bài bên kia cũng bắt đầu bất ổn kích thích mở ra phòng ngự đồng dạng hấp thu tăng tốc mắt thấy lệnh bài liền muốn chuyển ra thực hình lý mộc khê dùng đại pháp lực đem mình ổn định sát điểm mồ hôi trên đầu nói khá lắm mẹ đỗ lạ lại còn có thể đâu đây thật là một chuyện tinh a thật sự là người đều tê dại liền không thể nhanh lên kết thúc đi ngươi không m ệ n ta đều mệt mỏi bất quá ta cũng không bị thua lỗ Phép lớp thuật kim chi thử nhuận Khê trước người kia một thân IE Kim kim người kia lỏe, lục ly. lực, Lý Mộc rác. áo rác đồng ể thể Lý lực lực Mộc nhóm động có cùng Khê nhẹ pháp tiên cùng dụng. điều đ sử thời còn đem tất cả tinh bài cùng không có chuyển hóa c ờ l ọ p c ạ t đều kêu gọi ra từng trương bài từ lý một khê trước ngực hộ tâm giác bảo thạch bên trong xuất hiện lần nữa đem lý một khê làm thành một vòng tròn chỉ bất quá lần này tinh bài cùng c ờ l ọ p c ạ t ở giữa ra một chút vấn đề chuyển động ở giữa chia trên dưới hai vòng chỉ bất quá lý một khê biết dạng này không được nhất định phải nhanh chuyển hóa thành tinh bài mới càng dễ khống chế hạ quyết tâm sau trực tiếp bắt đầu chuyển hóa lý một khê cỡ lao di sáng tạo cỡ lao c ả ta mời bỏ qua cũ tư thái một lần nữa chuyển sinh chương bốn trăm năm mươi mốt kim bài ý nghĩ ngũ hành chi thế chương bốn trăm năm mươi mốt kim bài ý nghĩ ngũ hành chi thế lý mộc khê vận chuyển quần tinh chi lực dự định đem còn lại cỡ lao cạt toàn bộ chuyển sinh làm tinh bài mặc dù không biết thành công hay không nhưng đều muốn thử một lần cỡ lao di sáng tạo cỡ lao c ả ta bỏ qua cũ tư thái một lần nữa chuyển sinh nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh phong ấn giải trừ lý mộc khê giới chân lại xuất hiện độc thuộc về ma pháp của hán trận mà tất cả cỡ lao cạt cũng đã ngừng lại định g i không trung từng đợt thủy tinh ngưng kết thanh âm chuyển、đến. cỡ ơ h cà từ dưới lên trên bắt đầu bị thải sắc thủy tinh bao trùm vốn nên nên rất tốt nhưng ai biết đến cuối cùng một lúc thời điểm thủy tinh luôn luôn bao khỏa không ngừng phảng phất có cái gì một mực tại ngăn cản hắn mặc kệ lý mộc khê cố gắng thế nào thêm đại pháp lực cùng tiết lực đều giống như vô dụng một dạng tiết lực cùng pháp lực đều như tích thủy nhập như biển không có tiếng văn g nào lý mộc khê cái này tình huống mẹn độ l à đương nhiên nhìn thấy lúc này một cái dùng sức kém chút để lý mộc khê trực tiếp toàn bộ d á n tại linh tê lệnh bài bên trên kinh hai hắn tranh thủ thời gian ổn định pháp lực hướng về sau rút lui cái này nếu là đụng ở phía trên hắn coi như đã thành bị hấp thu kia phần lực lượng đến lúc đó c h ỉ sợ sẽ chỉ còn lại một đống cho bụi mẹ nỗi lạ thử thật sự là tiện nghi ngươi dạng này đều bị ngươi tránh khỏi bất quá chờ ta cầm về linh tê chi lực về sau nhất định phải đưa ngươi trục xuất tới kính không gian chỗ sâu đi lý mộc khê nhất thời chủ quan mắc lựa ngươi còn thật sự cho rằng ta không có cách nào trị ngươi đúng không kia liền thử một chút lý mộc khê m ụ c thủy hỏa thổ cấp cấp như ý lệnh c h ấ n bốn chương cao cấp nhất uy lực lớn nhất bài xuất hiện tại lý mộc k ê hấp thu linh tê chi lực bàn tay bên cạnh sau đó tản mát ra con mang đem c ò n l kim lý i tiếp. n Nhưng tương tự l mộc khê cúi ũ n không g s đầu liếc mắt nhìn trên người mình tự thân tử kim nhẫn giáp Đột đến nhiên nghĩ đến cái này nhưng cái kim h h ô n g p ả liền là i thuần túy nhất túy k chi lực mà. c hối ỉ là lực lai lần. Lý Lũ ly. lực thành hắn dù sao không phải kim chi lực nguyên lai chủ nhân, không biết sẽ sẽ không thành công, có thể thử Khê, phép thuật kim chi nguyên công, dù sao sẽ sẽ kim Kim biết IE một Mộc có tụ một cỗ kim chi lực hối tụ tới sau đó bị lý mộc khê đặt ở một bài cùng thổ bài ở giữa nguyên bản hắn coi là sẽ xuất hiện bài xích kết quả kim chi lực vừa tiếp xúc còn lại bài liền xuất hiện biến hóa từ kim chi lực b i ế n hóa thành một chương bài h ư ảnh cùng còn lại bốn chương nhất lên tạo thành ngũ hành chi thế cho nên tại hấp thu linh tê chi lực chuyện này bên trên nguyên bản ở vào yếu thế lý mộc khê trực tiếp tăng trở lại lần nữa hình thành yếu ớt tạo thế chân bạc đồng thời lý mộc khê cũng có nhiều thời gian hơn đến xử lý cờ l ọ c cả chuyển hóa vấn đề mà lại lần nữa cùng tiểu khả cùng nguyệt mở ra cảm ứ n g hình thức đem chuyện này nói rõ ràng về sau chờ bọn hắn nói tiểu khả ngươi một lần tính chuyển sinh quá nhiều bài sẽ để cho chính ngươi không chịu được nổi dù sao chuyển sinh về sau sử dụng liền đều là chính ngươi mới phát lực nguyện mặc dù ngươi tại trước đó có kim ly đồng kim chi lực còn hấp thu một chút linh tê chi lực nhưng cờ lạc cả chuyển sinh ngươi mình có thể cảm ứ n g được cần bao nhiều phát lực mà lần này một khắc cuối cùng bị c ẹ t lại hẳn là cơ lào cả chính mình ý tứ bọn chúng số lượng quá nhiều muốn một lần chuyển sinh không có khả năng cho nên mới sẽ dạng này ngăn cả ngươi sợ thân thể của ngươi xuất hiện không thể n ị c h tổn thương nghe tới nguyệt về sau lý mộc khê rơi vào chấm tư chương bốn trăm năm mươi hai chuyển hóa gian nan tình trạng c h ố n g chất chương bốn trăm năm mươi hai chuyển hóa gian nan tình trạng c h ố n g chất lý mộc khê ngẩng đầu nhìn về phía những này cơ lào cả nhóm không nghĩ tới hắn khư khư cố chấp muốn chuyển hóa cuối cùng còn cần bọn chúng đến gõ tỉnh nếu như không có bọn chúng cái này một nhắc nhở Chỉ sợ đây cũng không phải là lý mộc khê nguyện ý tiếp nhận hơn nữa lúc trước thu thập bọn nó đến bây giờ cũng coi như có chút tình cảm làm sao nguyện ý nhìn xem bọn chúng biến mất lý mộc khê hữu dụng sụp đổ chán là nói chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao trơ mắt nhìn bọn chúng thất bại nhưng cái này là lỗi của ta đối với hiện ở loại tình huống này lý mộc khê hối hận lúc trước phí chút chuyện cũng có thể đem tình huống ổn định nhưng đầu góc nóng lên liền đem tất cả bài đều chuyển hóa nguyệt như bây giờ chỉ có đầy đủ pháp lực để duy trì bọn chúng chuyển hóa nhưng trọng yếu nhất cũng không biết cần bao nhiêu tiểu khả ai nha mặc kệ bao nhiêu tổng m u ố n thử một chút ta tổng không thể từ bỏ bọn chúng lý mộc khê khẳng định không nghĩ từ bỏ cho nên càng muốn nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề này lý mộc k ê tiểu khả quan bài cùng ám bài phải chăng c ó thể sinh sinh ra pháp lực quan cùng ám làm trước đó hộ vệ cụ r ầ u cạt nắm giữ thuộc tính bài ngay từ đầu liền cho thấy không tầm thường lực lượng mà lúc trước có thể thu phục bọn chúng cũng là bởi vì bọn chúng căn bản không có kháng cự hơn nữa còn cho hắn trợ giúp hiện tại chuyển hóa thành tinh bài về sau làm sao có thể biến thành đê vị bài nguyện quan cùng ám pháp lực ngược lại là sung túc lại thêm ta cùng xét b ọ rút hẳn là có thể thử một lần tiểu khả tốt đã dạng này chúng ta cái này liền đi qua giúp ngươi lý mục khê kỳ thật nếu không phải nhất định phải dùng bốn thuộc tính bài cùng kim chi lực duy trì được linh tê chi lực cũng là sẽ không như thế bị động tối thiểu kim chi lực phần này lực lượng là một nhất định có thể vận dụng kim ly đồng trở về tiền cảnh có một đoạn thời gian đi làm sao hiện tại một chút tin tức cũng không có không có để lý mộc khê suy nghĩ nhiều tiểu khả cùng nguyệt ở bên kia lên tiếng c h à o sau liền rết tới đây nhìn thấy bọn họ chạy tới sau lý mộc khê cũng đem chuyện này trước ngông xuống lý mộc khê nhất định phải mau chóng chuyển hóa không phải ta sợ cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề gì tiểu khả tốt vậy liền nhanh điểm bắt đầu đi tiểu khả cùng nguyệt liếc nhau một cái đem quan bài cùng ám bài triệu hoán đi ra sau đó từ tiểu khả cùng nguyệt pháp lực truyền t h u cùng một chỗ đưa đến chuyển hóa ma pháp trận bên trong lý mộc khê tiếp thu được pháp lực sau càng là n ắ m chặt đem tất cả bài chuyển hóa thành công mẹ đ ỗ l ạ tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt tử quang l ó e lên một ít quái thú liền hướng lấy bọn hắn bên này lao đến phép thuật ielu oli quang ảnh t ù y hành thanh quang trắng kích ám ảnh trắng kích những cái kia muốn đánh lén quái thú còn không có tiếp cận liền đã bị cao thái minh cho tiêu d i ệ t cao thái minh muốn đánh lén trước qua ta cửa này mẹ đ ỗ l ạ bên này không có đạt được có chút khó thở nhưng lý mộc khê bọn hắn bên kia cũng không có tiếp tục thuận lợi số dưới lúc đầu hảo hảo đã bị chuyển hóa thủy tinh cho bao trùm nhưng phẳng phất không kiêm dung một dạng bên cạnh xuất hiện ám phản phất nháy mắt sau đó liền muốn bể nát một dạng mặc cho lý mộc khê làm sao chữa trị cũng không có cách nào đột nhiên một vệ kim quang xông phá linh tích các trên không mây đen cùng mái vòm rơi vào lý mộc khê trên thân đồng thời kim chi lực bắt đầu táo động chương 453, t r ê n trời rơi xuống kim quang kim ly đồng trợ lực chương 453, t r ê n trời rơi xuống kim quang kim ly đồng trợ lực lý mộc khê ở trước đó liền đã cảm nhận được kim chi lực có chút sao động còn tưởng rằng là kim chi lực xảy ra vấn đề gì còn không có đợi lý mộc khê lấy lại tinh thần xem xét liền cảm thấy trên không chuyển đến lực lượng đương nhiên không chỉ lý mộc khê cảm thấy tất cả ở đây t h á n h cấp tiên tử cùng đại tiên tử nhóm đều cảm thấy lúc này mới có kim quang xông phá tầng mây lại xông phá linh tích các mái vòm cuối cùng rơi vào lý mộc khê trên thân lúc này hắn tự nhiên cảm nhận được đây là cái gì cũng minh bạch kim chi lực vì sao sao động kim quang này càng là thuần túy kim chi lực a chắc không được mình nắm giữ kim chi lực sao động kia đây chính là kim ly đồng làm tùy theo mà đến chính là kim ly đồng kim cốt bảo kiếm đáp xuống lý mộc khê bên cạnh vây quanh lý mộc khê muốn thiết t h i ế p biểu đạt nó cao hứng tâm tình lý mộc khê chủ nhân ngơi đâu kim cốt bảo kiếm run dậy sau đó dùng mũi kiếm chỉ, chỉ trên bầu trời lý mộc khê nhìn sang cũng không có kim ly đồng cái b n g a lý mộc khê tính ngươi cũng sẽ không nói lời nói nhưng cái này tùy theo mà đến kim chi lực ngược lại là cho lý mộc khê trợ r ú t đã tăng thêm tiểu khả cùng nguyệt còn không được vậy liền dùng bên trên cái này kim chi lực đi mà lý mộc khê điều động những này kim chi lực thời điểm kim cốt bảo kiếm cũng bắt đầu hỗ trợ đem từ trên trời giáng xuống kim chi lực hối tụ tại lý mộc khê tam xoa kích bên trên có cái này nhiều phương diện trợ r ú t lý mộc khê cuối cùng là hoàn thành thủy tinh chuyển hóa thành thành thật thật chờ lấy cuối cùng bạch nước tinh mà ra về phần người khác nhìn thấy kim quang này sau tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đây là kim ly đồng linh công chúa cùng thời hy cách xa nhìn thấy quang mang này thời điểm liền đã nhữ m ả y linh công chúa kim ly đồng làm sao còn có cường đại như vậy tiên lực chẳng lẽ đây chính là hắn làm chiến thần lực lượng sao thời hy đem t u ấ n thời hoài biểu lấy ra trải qua một phen dò xét về sau cũng là nhữ m ả y thời hy sự tình phát sinh biến hóa kết quả đều tại mơ hồ đến cùng là bởi vì cái gì ta thậm chí ngay cả một chút tương lai đều không nhìn thấy linh công chúa a ngay cả thời hy ngươi đều không nhìn thấy chưa khả năng tới sao cái này là tốt là xấu đâu thời hy tốt xấu đều nửa đi kết quả phát sinh biến hóa vốn liền không thể dự đoán là tốt là xấu đều xem đi như thế nào xuống dưới linh công chúa kia kim vương tử thấy hi kim ly đồng đã cùng trước kia làm kết thúc hiện tại tới chỉ sợ là vì giúp hắn nhan tước bọn hắn bên này người tự nhiên không có gì quá lớn ảnh hưởng đến tốt hơn thêm một cái siêu cao chiến lược giúp đỡ mà tân linh bên kia liền khác biệt ra muốn nói kim vương tử làm sao tới kia nội bội có phải là liền nguy hiểm ta không thể không q u ả n nàng mặc dù mẹ nỗi là có sai lầm nhưng cũng là vì tiến cảnh ta không thể ngồi chờ chết thương ô n thế nhưng là nữ vương muốn hủy diệt nhân loại thế giới a kiến bằng đúng à liền không cần quản nàng đi nàng hiện tại còn lợi hại như vậy thấy thế nào đều không giống sẽ chết mất vương mặc cái này chẳng lẽ muốn nhìn xem mẹ nỗ lạ chết sao sẽ hay không có điểm tàn nhẫn a t h â n linh mẹ nỗ lạ là, là mội mội ta ta không thể không quản thủy vương tử không nói chuyện nhưng tương tự đối kim ly đồng hiện tại lực lượng có chút k i ế n kỵ vì cái gì hắn khôi phục tiên lực nhanh như vậy mà mẹ nỗ lạ liền càng khó chịu hỏa khí vụt vụt đi lên bước lên trực tiếp chửi ầm lên lý mộc khê bên này chuyển hóa thủy tinh tại các phương cố gắng hạ đã bắt đầu vỡ vụt từng trương tinh bài từ trong thủy tinh ra sau đó vây quanh ở lý mộc khê bên n g Kim cốt bảo kiếm lại cốt bảo đã ộ một t thế thành tới, tê thời kết thực thể Trường tự nhiên chuyển hướng ngũ hành chi thế kim bài hư ảnh. Sau đó nhanh chóng quang linh tê chi lực hiện lên, đồng thời ngũ hành chi lực kết nối, kim bài vậy mà dần dần đồng Hoàng dung trường đồng tự sự. Hoàng kim dung chi hư hóa chi chi hóa kim bài sợi kim bài kim kim kim kim lực lực Sau lưu vậy ly ly vào mà mở mở sự. sự. ra. ra, ra. đó đ lô lô tự 454, 454, lý một khê bên này đã có kim chi lực trợ giúp vậy tại sao kim ly đồng còn không có hiện thân đâu chỉ đem vũ khí của mình kim cốt bảo kiếm mang theo kim chi lực n é m tới kim ly đồng đúng là còn tại khôi phục t i ê n lực mà lại cũng gần như hoàn toàn khôi phục nhưng vì cái gì biết chuyện bên này còn muốn cảm tạ mẹn đồ lạ thù hạ đâu lúc trước kim ly đồng hơi có chút thất hồn lạc phách trở lại tiên cảnh về sau liền về đao phong cốc đồng thời tại hoàng kim điện đổi phế đổi phế tốt mấy ngày này về sau mới từ cái kia khảm nhi bên trong r a đồng thời tìm cho mình tốt động lực nếu không phải về sau nghĩ đến hắn còn có thể trợ giúp lý mộc khê cũng sẽ không tỉnh lại cho nên liền đi hoàng kim điện dưới mặt đất đi tìm hoàng kim d u n lô hoàng kim dung lô có thể cho kim ly đồng rèn đúc vô tận tiết lực đây cũng là hắn xuống tới về sau mới từ trong trí nhớ lật ra đến đương nhiên phải thật tốt sử dụng kim ly đồng đem kim cốt bảo kiếm cắm ở hoàng kim dung lô trước mặt nói phép thuật ie lụ ổ ly kim c h i lực đầm chú hoàng kim dung lô mở ra hoàng kim dung lô ta lúc ấy sợ gấp liền kém như vậy một chút điểm ta lò liền muốn bị mở ra hoàng kim dung lô lập tức hiện lên kim quang sau đó lò luyện bên trong giấy lên như hỏa diễm đồ vật kim ly đồng thả người nhảy lên thoát ly mặt đất sau đó áo t r à n g hất lên mình hóa thành một vệ kim quang từ hoàng kim dung lô lô lô miệng chui vào chỉ để lại một câu nói hồi âm phép thuật i e l ụ c ồ ly r e n đúc mở ra quý vị cắm trên mặt đất kim cốt bảo kiếm phản g phất thu được mệnh lệnh tự hành chuyển động n ử a vòng tựa như dùng chìa khóa khóa cửa lại một dạng hoàng kim dung lô cũng đem tự thân kim quang t h ú liễm một lần nữa trở lại vừa mới ảm đạm vô quang trạng thái bất quá nhìn kỹ liền có thể phát hiện hoàng kim dung lô không giây phút nào tại vận chuyển rèn đúc ra kim chi lực mà để kim ly đồng thất tỉnh còn muốn làm ẹ nộ lạ kia hai người thủ hạn uy bạch mao ngươi rốt cuộc muốn làm gì à tại sao lại muốn tới nơi rách nát này còn ngại lần trước bị đánh thiêu à. tới đây tự nhiên có đến đạo lý thúng chi là nữ vương để chúng ta đến ngươi còn có thể không nghe không thành đúng vậy à văn tiến h thúng chi nữ vương nói tới đây có thể để thiết hy khôi phục bình thường ngươi vẫn là nhịn một chút đi không sai đoàn người này chính là phong ngân xa cùng hắc hương lăng văn tiến h cùng thiết hy văn tiến h nhũ môi nói tốt ta tốt ta coi như là vì thiết hy ta cũng tới liền không thể để ta phát cầu nhỏ mà thiết hy che lấy đầu suy yếu nói chủ nhân ta không sao nếu như ngươi không muốn tới nơi này chúng ta vẫn là trở về đi v ă nguyên Thiến n đ ư ơ nhiên ngăn lại, nàng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, khẳng định phải nghĩ biện pháp chưa khỏi thiết hy. Văn Thiến, tốt, tốt, ta liền nói một chút, đi nhanh đi, nhìn xem nữ vương đến cùng nói rất đúng không n chỉ chút thôi, phải pháp chưa khỏi Thiết Hy. chút, lại, đi đi, đối. g là mà một một xem tốt tốt, ta rất lai thiết hy kể từ cùng kim ly đồng chạm mặt qua về sau liền có chút không đúng chỉ là văn tiến h một mực không có phát hiện thằng đến gần nhất thiết hy mới đau đầu m u ố nước n căn bản ngăn không được mới tìm được phong ngân xa cùng một chỗ cho mẹ nô la nhìn mà mẹ nô la tự nhiên biết thiết hy là kim ly đồng nhưng bên ngoài bây giờ đã có kim ly đồng kia thiết hy tồn tại liền dư thừa có thể là bản thân hắn tiên lực đang triệu hắn hắn hoặc là bài xích hắn cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này kia liền bổ sung kim chi là tôi mẹ đ ộ l à tay vạch một cái kéo liền đem bốn người bọn họ ném tới đao phong cốc bên trong cuối cùng con con quấn quấn cuối cùng đến nơi này hơn nữa còn tại hoàng kim điện bên trong cảm ứng xuống đất khác biệt tìm tới cơ quan về sau cũng tới đến hoàng kim dung lô chỗ đại điện văn tiến h một chút đã nhìn c h ầ m c h ầ m trong đại điện tâm trên bình đài hoàng kim dung lô hoàng sợ nói hoa thật lớn lỏ vàng tự a rất đáng tiền đi chương bốn t r ư ơ phong ngân xa văn tiến tụ dưới mặt đất hoàng kim đại điện chương bốn phong ngân xa văn tiến tụ dưới mặt đất ho vốn nên là nghiêm túc lên phòng bị khả năng xuất hiện cơ quan nhưng bị văn tiến một câu nói kia cho cả phá phòng phong ngân sa cùng hắc hương lăng im lặng nhìn xem văn tiến trêu đến văn tiến đều toàn thân rút lui dậy sặc tiến g nói nhìn cái gì vậy chẳng lẽ cái này nói sai lầm rồi sao cái này chẳng lẽ không đáng tiền phong ngân sa văn tiến n g ư ơ i xem ra cũng không giống thiếu tiền a vì sao lại tham tiền đến loại trình độ này văn tiến lơ đến nói tiền loại vật này ai sẽ ngại í ta t không đều là càng nhiều càng tốt mà ta đều muốn đem nơi này cho truyền không hắc h ư lăng văn tiến nơi này chính là kim vương tử địa bàn nghe nói kim vương tử từ nhân loại thế giới trở lại tiên cảnh nếu để cho kim vương tử nghe tới ngươi coi như thảm sẽ bị biến thành kim chi khí hát v ư ơ n g lăng lời nói thấm thiế giảng nhưng ai biết văn tiến không theo sáo lộ ra bài trọng điểm hồi hồi nghe lầm văn tiến hai mắt tỏa ánh sáng nói kim chi khí t ù y tiện biến ra hoàng kim sao phát t ả i phát t ả i phong ngân xa cùng hát v ư ơ n g lăng im lặng ngâm chán đây là một chút cũng không có nghe vào a ngược lại là thiết hy đến nơi này s o đủ kiểu khó chịu đau đầu càng thêm lợi hại văn tiến không bỏ thu hồi ánh mắt lo lắng vị thiết hy văn tiến thiết hy ngươi thế nào thiết hy chủ nhân đầu của ta đau quá văn tiến tranh thủ thời gian kêu to lên nói bạch mau mau nhìn xem t i ế t hy đây là có chuyện gì a làm sao đột nhiên rằng này phong ngân s a cùng hát hương lang hồi hộp đi tới bên cạnh bọn họ nói văn tiến ngươi nói nhỏ chút chúng ta không biết kim vương tử đến cùng ở đâu đừng bị phát hiện văn tiến sốt ruột bận bị hoàng trấn an t i ế t hy nói nơi này nơi nào sẽ có người a chẳng lẽ còn có thể giấu ở vàng trồng bên trong không thành chỉ có như vậy một cái lò vàng từ tại kia cũng không thể chui vào lò bên trong đi thôi ai nha nhanh lên mau cứu hẳn a không thể không nói ngươi đoán thật là c h u đâu thuận miệng địa chuyện vẫn thật là đối mặc dù không ai để ở trong lòng hát hương lăng một mặt bất đắc dĩ đi tới thiết hy bên cạnh vận dụng tiên l ự c đạo phép thuật ielu oli khô héo tơi ư hoa đ u a n ở đi, hoa ảnh mê hương thiết hy rất nhanh liền đã ngủ mê man văn thiến càng sốt ruột hỏi cái gì tình huống làm sao còn bất tỉnh hát hương lăng hắn hiện tại đầu có đau căn bản không có biện pháp ngừng lại cho nên ta trước hết để cho đầu góc của hắn tê liệt nghỉ ngơi một chút đối với hắn như vậy cũng tốt bất quá thời gian cũng không dài lắm bởi vì chính hắn vẫn là sẽ không tự giác nhớ tới nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp trị liệu phong ngân sa nhìn xem trên đài cao lò vàng tử nói đi thôi nơi này có chút khác biệt cũng chỉ có cái kia hoàng kim lô phong ngân sa cầm trong tay ngân ti đao đi ở phía trước mà văn tiến cùng hắc hương lăng vịn thiết hy đi ở phía sau phong ngân sa đi tại trên bậc thang càng chạy càng ngưng trọng bởi vì hắn cảm giác càng đi về phía trước gáp lực càng lớn tựa như đang ngăn trở bọn hắn một dạng mà lại không biết hắn cảm giác có phải là sai k i u lò vàng tử giống như sống một dạng cảm giác một mực tại vận chuyển làm việc phong ngân sa sắc mặt nghiêm túc nói các ngươi cẩn thận ta luôn cảm thấy có chút không đúng đằng sau nhẹ gật đầu mấy người tiếp tục đi lên đi tới trên bình đài thời điểm cuối cùng thấy rõ ràng nơi này nguyên lai lò vàng từ phía trước còn cắm trên mặt đất một thanh kiếm、hát、hương lăng a đây không phải là kim vương tử kim cốt bảo kiếm sao làm sao ở chỗ này vừa nói xong kim cốt bảo kiếm liền phát ra một trận quan mang còn kéo theo lấy nơi này chấn động lên văn tiến h nơi này là muốn sắp sao ta cũng không muốn bị trốn a động không có mấy lần liền đình chỉ mà kim cốt bảo kiếm thì bay ra ngoài mấy đạo kim sắc h ư ảnh hướng về mấy người bọn hắn tiến lên chương bốn trăm năm mươi sáu hoàng kim dung lô trước ba hai sự tỉnh kim cốt bảo kiếm chuyển động mở ra chương 456, hoàng kim dung lô trước ba hai sự tỉnh kim cốt bảo kiếm chuyển động mở ra kim cốt bảo kiếm hoàng kim hư ảnh là ngưng tụ kim chi lực mà đến kiếm ảnh đối với nguyên kiếm hội chiêu thức đồng dạng rõ ràng vừa đến mấy cái đều đối lấy bọn hắn công kích mà đi muốn cách rời khỏi đã không có khả năng bọn hắn cách quá gần chỉ có thể ngăn cản phong ngân sa phép thuật i e lụ ổ ly ngân ti đao h hương lăng phép thuật i e lụ ổ ly khô héo đích tiên hoa thịnh hai ba văn tiến phép thuật i e lụ ổ ly hoàng kim t o liên cầm cố thúc p h ư ợ n miễn cưỡng ngăn t r ở cái này một đợt công kích sau kiếm ảnh lại lần nữa bay trở về mà văn tiến hiện tại còn che chở hôn mê thiết hy thực tế có chút không ứng phó q u a nổi văn tiến làm sao tiếp tục như vậy căn bản không ngừng không nghỉ a văn tiến mạo hiểm tránh thoát kiếm ảnh công kích mang theo thiết hy nhảy đến cuối cùng mặt phong ngân xa phép thuật ielu ổ l ì phong xa long quyền hung hăng bổ đi ra hai đao sau từ mũi đao hình thành hai cái vòi rồng hướng về kia chút kiếm ảnh càn quét mà đi rất nhanh những cái kia kiếm ảnh liền bị ngăn tại vòi rồng bên ngoài căn bản không thể tới đến trước mặt bọn hắn mà phong ngân sa một nắm nắm đ ấ m những cái kia kiếm ảnh lâm vào vòi rồng bên trong đây mới là chỗ nguy hiểm nhất những cái kia kiếm ảnh bị gió cắt thời thời khắc khắc diễn tấu rất nhanh mất đi tác dụng hóa thành kim quang tiêu tán nhìn thấy những n à y kiếm ảnh biến mất sau văn thiến cùng hắc hương lăng cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao những n à y kiếm ảnh rất khó đối phó hơn nữa còn là không đạt mục đích không bỏ qua phong ngân sa hắc hương lăng đã đây là kim vương tử vũ khí vì sao lại ở đây hắc hương lăng lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng nữ vương nói kim vương tử trở lại tiến cảnh nhưng không nói h ắ n phải trăng trở về nơi này Văn phong i ngân xa liếc qua văn tiến nói nếu không người đến dù sao người có kinh nghiệm phương diện này hẳn là rất thông thạo a văn tiến im lặng trận mắt nghĩ đến lần trước nàng rút kiếm tăng lộ thật sự là một chút cũng không nghĩ lại đến một lần văn tiến nếu không quên đi thôi vẫn là bạch b à o không, a không, không, đại ca ngươi tới đi ta ở bên cạnh cổ vũ cho ngươi phong ngân sa cũng bị cả im lặng nói ngươi thật đúng là co được giãn được a văn tiến ha ha ha vì sinh hoạt mà phong ngân sa không để ý tới nàng nữa đi đến kim cốt bảo kiếm bên cạnh sau đó d ơ ngân ti đao chuẩn bị đưa nó cho nhết lên đến kết quả còn không có phát được đâu kim cốt bảo kiếm liền đem ngân ti đao cho c h ấ n khai lực đạo chi lớn để phong ngân sa lui ra phía sau mấy bước ngân ti đao kém chút rời khỏi tay mà lại giống như lại phải có kiếm ảnh xuất hiện phong ngân sa hô lớn văn tiến nhanh lên đem thanh kiếm này cho khóa lại không phải lại phải có công kích ra văn tiến nghe tới về sau quá sợ hãi một chút cũng không muốn bị nhiều như vậy kiếm ảnh truy vội vàng vung tay xiềng xích đạo phép thuật ie lụa ly đố hận tỏa liên cấm cố xiềng xích từ c h u i kiếm bắt đầu đem lộ ra thân kiếm cho quấn cực kỳ chặt chẽ cũng là yên t ĩ n h trở lại hắc hương lăng nhẹ nhàng thở ra trêu ghẹo nói xem ra quen đi quật lại vẫn là phải văn tiến mình đến a văn tiến chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này bắt đầu lần thứ hai rút kiếm hành động phép thuật ie lụa ly kim thuộc cùng chiều ha không biết sao văn tiến đi cái vận khí cất chó đem kim cốt bảo kiếm chuyển lửa vòng lộ ra hoàng kim dung lô bên trong tình trạng cũng đem bọn hắn dọa gần chết kim vương tử ba chương bốn trăm năm mươi bảy kim ly đồng xuất quan chương bốn trăm năm mươi bảy kim ly đồng xuất quan lúc đầu văn tiến đem kim cốt bảo kiếm cho chuyển động còn cho nhổ nhưng cho nàng đắc ý nhưng nhìn rõ ràng bên trong là ai về sau trực tiếp dọa đến nàng ngay cả mình xiềng xích đều k h ô n g chế không nổi biến mất kim cốt bảo kiếm ba một tiếng rơi trên mặt đất kim vương tử、ba. ba người đều không tự giác lui về phía sau m ộ t bước dù sao kim vương tử tiên cảnh chiến thần danh hiệu mấy người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã từ nghe đồn cùng trong hiện thực cảm thụ qua văn tiến càng là bị hù run rẩy một chút nói ta hiện tại thanh kiếm cắm trở về còn có tác dụng sao không ai trả lời bởi vì đều biết không có khả năng hỏi ra cũng chỉ là để cho mình hết hy vọng văn tiến lềm mà lềm m ề lui lại đạo thiết hy bên cạnh bởi vì thiết hy đã tỉnh ngay tại vừa rồi văn tiến rút kiếm thời điểm thiết hy chủ nhân làm sao văn tiến không có trả lời hắn đối phong ngân xa nói bạch mau mau chạy đi thừa dịp h ắ n còn không tỉnh lại nữa nói không chừng chúng ta còn có thể chạy đi hát v ư ơ n g lăng lắc đầu nói không chúng ta đi không được phong ngân xa s i ế t chặt ngân t i đ a o nói lần này hắn sẽ không còn nổi đi chỉ bằng mượn chúng ta nhưng đánh không lại văn tiến cái gì các ngươi còn muốn đánh sợ không phải bị hành hung đi không muốn sống thiết hy giơ tay nói chủ nhân ta bảo vệ ngươi văn tiến đem hắn kia run run dày dày tay vô xuống nói ngươi tỉnh lại đi hiện tại là ta tại bảo vệ ngươi hoàng kim dung lô đột nhiên chấn động kim quan đại phóng mà kim ly đồng cũng ở thời điểm này mở mắt ra lập tức trong mắt bắn ra hai sợi kim quan m kim, kim, kim, kim, kim, kim ly đồng thấy í n h rõ người tới về sau nhữ mày nói lại là các người lần này lại đến ta đao phong cốc làm gì hắc hương lăng kim vương tử chúng ta không có ác ý chỉ là nghĩ đến tìm tới cứu thiết h đài biện pháp mà thôi kim ly đồng nhữ n g mày ánh mắt chuyển hướng bên kia suy yếu thiết hy văn tiến cản trước người nói uy ngươi cũng không nên đánh cái gì chủ ý xấu a kim ly đồng a ai nói cho các ngươi biết ta chỗ này có thể cứu người ta nhớ được ta chỉ d i ế t qua cũng không có nhớ kỹ đã cứu văn tiến mẹ độ la nói kim ly đồng đối thiết hy vươn tay thiết hy liền thoát ly văn tiến bay lên hướng về kim ly đồng bên này bay tới văn tiến thiết hy thiết hy phiêu phủ ở kim ly đồng trước mặt kim ly đồng liền to mày nói cái này đ ầ y người nguyền rủa còn thật là khiến người ta buồn nôn a giống mẹ độ lạ là sẽ làm ra đến sự tình phong ngân xa cũng cầm ngân ty đao chặt đi qua nói đem thiết hy bung ra kim cốt bảo kiếm n â n g lên dễ dàng ngăn trở một kích này nói t i ể u tử các ngươi không phải tới cứu hắn sao còn muốn động thủ với ta cũng không nhìn một chút ngươi có đánh hay không qua được hơi dùng sức liền đem phong ngân xa đánh bay ra ngoài bị hắc hương lăng một t h à n h tiếp được không lui về sau nữa văn thiên kích động nói ngươi thật có thể cứu thiết hy kim ly đồng đương nhiên đột nhiên kim ly đồng nhữ mày hướng phương xa phóng tầm mắt tới nhàn nhạt mà hỏi tiên cảnh gần nhất xảy ra chuyện gì vì cái gì hắn cùng lý một khê khế ước còn có mạnh như vậy liên hệ là hắn đến tiên cảnh đã khôi phục tốt sao mà cái phương hướng này là linh tích các chương 458, t r m ự man hồi đoàn băng bắt đầu chương 458, t r m ự man hồi đoàn băng bắt đầu kim ly đồng hỏi ra thời điểm lúc đầu cũng không nghĩ lấy sẽ có người trả lời bởi vì hắn mình có thể cảm ứng được hoặc là đại đa số thánh cấp tiên tử đều có thể cảm ứng được bởi vì cái này tiên lực đã không phải là một hai cái thánh cấp tiên tử có thể làm ra đến hoặc là nói đã không có mấy cái thánh cấp tiên tử ở bên ngoài đều đi linh tích các làm gì biết ta trở về dự định liên hợp lại chế tài ta sao một đám cổ hủ ra hỏa ta bình đẳng nhằm vào mỗi một cái cùng ta không hợp nhau ra hỏa chỉ là không nghĩ tới có người sẽ không kịp chờ đợi mở miệng văn tiến h tiên cảnh chuyện gần nhất đều là mẹ đỗ lạ làm ra đến ngươi muốn biết cái gì ta có thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi mau cứu thiết hy kim ly đồng liếc qua thiết hy không nghĩ tới còn có thể d ạ n g này hắn đây coi là dùng con tin bước hết đi cảm giác cũng không tệ lắm có chút kích thích trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới qua loại biện pháp này đâu kim ly đồng giơ lên cái cảm nói kia liền nói một chút đi văn tiến h chúng ta từ nhân loại thế giới tới mẹ đỗ lạ nghĩ để chúng ta giúp nàng đi lôi kéo kim ly đồng ngừng ngừng, ngừng. nói điểm chính chọn trọn trọng yếu nói đừng làm thao thao bất tuyệt văn tiến đầu một chút liền đ ứ n g máy trọng điểm nàng làm sao biết cái nào là trọng điểm chỉ có thể quay đầu nhìn về phía phong ngân xa cùng hát hương lăng phong ngân xa chỉ có thể nói đạo chúng ta biết không nhiều nhưng có cái cầm trong tay thủ trượng một đầu ngân mái tóc màu xám mắt cận thị tới tìm mẹ n đồ lạ kim ly đồng n h i mày thầm nói ngự vương lê hôi hắn không phải linh tích các người sao làm sao lại lén lút tìm tới mẹ n đồ lạ hát hương lăng cái này chúng ta cũng không rõ ràng nhưng nữ vương cùng n g vương thương lượng rất nhiều ta cũng là ngẫu nhiên nghe tới bọn hắn đang đánh linh tê tri lực chủ ý linh tê tri lực chắc không được linh tích các bên kia viên náo động t ĩ n h như thế lớn nguyên lai là tại đ o ạ t linh tê chi lực、à. Ấn. Không đối, khế chi đối, ước lực mạnh như vậy nói rõ lý mộc khê đến tiên cảnh mà lại liền lấy hắn cái kia tham gia náo nhiệt tính tỉnh sợ không phải cũng tại linh tích các đi giống như bàng tôn cũng còn ở bên kia phá án lý mộc khê xác định vững chắc ngay tại linh tích các kim ly đồng kia mẹ n đ ồ lạ cướp được linh tê chi lực sao、hát、hương lăng trước đó có cảm giác đến nữ vương lực lượng đột nhiên gia tăng rất nhiều trước đây không lâu còn có thật nhiều nữ vương thủ hạ đều hướng một cái phương hướng đi kim ly đồng nhìn về phía linh tích các phương hướng hắn cũng không cho rằng mẹ n đ ồ lạ sẽ quan g minh chính đại đến âm mưu quỷ kế làm sao có thể thiếu chưa nói xong có một tên gian tế ngự vương tại k i a đánh lén thật sự là một trộm một cái chuẩn chỉ sợ mẹ n đ ồ lạ đã đạt được nhưng nghĩ tới lý mộc khê lại có chút đau đầu hắn chắc chắn sẽ không cùng mẹ n đ ồ lạ một đám hơn nữa còn có bàn tôn linh công c h ú a bằng hữu này kim ly đồng t ố t ta biết trước giúp các ngươi giải quyết vấn đề này đi văn tiến cao hưng nói thật ta rất đa t ạ kim ly đồng nhìn về phía thiết hy kỳ thật hắn cũng biết cái này liền lúc trước hắn nhưng lý mộc khê để hắn một lần nữa xuống lại bây giờ suy nghĩ một chút nếu như không có hắn mình chỉ sợ đã biến thành dạng này đẩy người nguyền rội đi giúp hắn một chút đi coi như cho mình trước k i a một cái kết thúc kim ly đồng phép thuật ý e lụp hồ ly kim loại chấn động thanh trừ tội nhiệt g hoàng kim trung một cái cự đại chuông xuất hiện giữa không trung phía trên in kim sư tử sau đó từng tiếng trung tiếng vang lên mỗi vang một tiếng thiết hy trên thân đều có hắc khí xuất hiện nhưng hắn đột nhiên cảm giác được linh tích các bên kia đang triệu hoán kim chi lực hơn nữa còn là phạm vi lớn là gặp được cái gì nguy hiểm sao sau đó đem kim cốt bảo kiếm dơ lên nói phép thuật ý e lụp hồ ly kim lân đồng thiết kim lân vũ nương theo lấy kim ngân vũ kim ly đồng đem kim cốt bảo kiếm đẩy đi ra sau đó mang theo kim chi lực hướng về nơi xa bay đi chương 459, t h i ế t hy trên thân ác độc mềnền rùa chương bốn trăm năm m ư h thiết hy trên thân ác độc mền rùa, rùa kim ly đồng vừa mới triệu hoán đại chiêu thời điểm phong ngân xa cùng hắc hương lăng kém chút đều cho là bọn họ muốn chết dù sao cái này xem xét chính là muốn diệt khẩu tuyệt chiêu a nhưng ai ngờ bọn hắn làm tốt chịu chết chuẩn ế t c h bị kết quả chẳng có chuyện gì vừa mở mắt chỉ có một vệ kim quang hướng lên trời bên cạnh bay đi văn t ế n ngươi đang làm gì a đừng làm bị thương thiết hi a kim ly đồng nhìn về phía văn t ế n chỉ là trong mắt của hắn sát khí không có t á n đi trực tiếp bị hủ văn tiến h đặt mông ngồi dưới đất văn tiến h nói lắp bắp ngươi ngươi ngươi cũng không thể giết ta không phải ngươi không giữ chữ tín kim ly đồng nết miệng lên nói ta lúc nào đáp ứng ta làm sao không biết lần này văn tiến h mặt đều t r ợ n nhìn hoàn toàn không biết phải nói gì vẫn là phong ngân sa một tay lấy nàng sách thả tại sau lưng cảnh giác nhìn xem kim ly đồng kim ly đồng phất phất tay nói tốt tốt đùa các ngươi chơi giết các ngươi có ý gì có còn muốn hay không cái này tốt phong ngân sa thu hồi đao nhìn xem kim ly đồng cùng thiết hy hắc ư ơ n g lang hỏi kim vương tử t hát i ế t trên thân Hy hắc khí c là i giác gì, cảm r ấ không thoải mái. vương ă n Thiến đồng dạng muốn nghe đen n vật h kia đô đầu ra, xem mực Kim cái cái Hác là Ly là là này à, gì. Đồng, Nguyễn Nguyễn đây là rùa. Đây là Rùa. Rùa. h ư lăng không thể tin được thứ này vậy mà tại thiết hy trên thân hơn nữa còn nhiều như vậy phong ngân s a cùng văn tiến h đều không rõ lắm nhưng nghe danh tự liền biết không phải là vật gì tốt h á c h ư ơ n g lăng giải thích nói cái này nguyền r ù a có rất nhiều loại nhưng đều là những cái kia mang đến vận rủi là phi thường ác độc chú thuật vì cái gì thiết hy trên thân có nhiều như vậy kim ly đồng cười lạnh nói cái này liền muốn hỏi mẹ đồ lạ phong ngân s a cùng văn tiến đều có dự cảm không tốt chẳng lẽ là mẹ đồ lạ là làm hát hương lăng trực tiếp hỏi vì cái gì mẹ đồ lạ sẽ n g u y ừ n rửa không phải đã biến mất sao kim ly đồng ai biết nàng từ cái nào xó xỉnh bên trong tìm tới thứ này bất quá ngươi cho rằng cái này rất lợi hại phải không đây chỉ là g a lông không phải ta cũng không có khả năng giải khai lời này nghe bọn hắn tê cả ra đầu đây vẫn chỉ là g a lông cái này cũng đã làm cho thiết hy đau thành dạng này k i ê u lợi hại hơn nữa điểm bọn hắn còn có sống hay không đoán được bọn hắn ý nghĩ kim ly đồng mở miệng nói chớ suy nghĩ quá nhiều mẹ đồ lạ nếu như tìm tới lợi hại hơn đông đông đông từ tiếng tiếng trung hình thành vợn sóng rơi vào thiết hy trên thân đem những cái kia nguyền rủa hắc khí từng sợi ma diệt tiêu hủy đồng dạng thiết hy cũng rất thống khổ bởi vì những này nguyền rủa đều là hạ tại trong thân thể của hắn hiện tại tựa như từ trong thân thể của hắn cạo thịt một dạng thiết hy một mặt thống khổ kêu lên văn tiến h liền muốn xông qua bị hát hương lăng cùng phong ngân xa bắt lấy văn tiến h thiết hy thiết hy ngươi thế nào kim ly đồng chớ q cái dây hắn không có việc gì những vật này lưu tại trong thân thể của hắn quá lâu nếu như không n ổ hắn sớm muộn sẽ chơi xong văn tiến h chỉ có thể chờ đợi lấy những hắc khí kia từ thiết hy trên thân một chút xíu biến mất qua sau một lúc lâu hắc khí mới trở nên càng ngày càng ít thẳng đến một sợi cũng không có kim ly đồng mới thu hồi pháp luật đem thiết hy thả lại trên mặt đất đồng thời cùng mình trước kia đoạn mất cuối cùng một kia liên hệ hắn chính là kim vương t ử mà thiết hy chỉ là thiết hy kim ly đồng không để ý tới tình cảm của bọn hắn vợ kịch nhìn xem linh tích các bên kia tầm h nói ta đến chương 460, kim bài hiền thân tinh bài tập kết chương 460, kim bài hiền thân tinh bài tập kết lại trở lại lý mộc khê bên này từ kim cốt bảo kiếm đâm vào kim chi lực ngưng tụ mặt bài hư ảnh sau tấm kia bài vậy mà bắt đầu thực thể hóa lý mộc khê kinh ngạc nói cái này chẳng lẽ còn sẽ biến ra một chương mới bài không thành mặc dù hắn rất muốn tạo ra đến lá bài này nhưng một điểm cũng không biết phải nên làm như thế nào nguyên bản đều nghĩ đến chuyện này giải quyết về sau lại từ từ nghĩ biện pháp nhưng nhìn hiện tại tình huống này giống như đã không cần nghĩ thấy thế nào cũng giống như đang không ngừng thành hình rất nhanh lý mộc khê liền biết kết quả kim chi lực hư ảnh bài rút ra một tia linh tê chi lực mà đổi thành bên ngoài mấy t r ư ơ n g bài cũng biết tình huống này phân biệt phân ra đến một đoàn lực lượng từ ngũ hành chi thế về đến kim chi lực hư ảnh bài bên trên mà kim chi lực hư ảnh bài hiện lên một vòng quan mang giống như truyền lại tin tức gì một dạng lý mộc khê trực tiếp liền hiểu kỳ tích chi lực kết nối tinh bại a mời thể hiện ra ngơi chân chính lực lượng nô lấy tân chủ nhân tiểu khê chi danh triệu hoán lý mộc khê dưới chân ma pháp trận bắn ra từng đợt màu sắc qua n g mang tràn vào kim chi lực hư ảnh bài bên trong sau đó bài từ trên xuống dưới hóa thành chân chính tinh bài lý mộc khê đồng dạng kích động và phần mà lại hắn còn chứng kiến mặt bài bên trên danh tự kim bài mặt bài bên trên tinh linh đồng dạng để lý mộc khê giật n ả y cả mình bởi vì thấy thế nào cũng giống như kim ly đồng chỉ là trên đầu đồ trang sức cùng quần áo hơi vi điều chỉnh một chút nhưng vẫn là có thể thấy được là kim ly đồng dáng vẻ đồng thời trước người còn dựng thẳng một thanh kim cốt bảo kiếm vậy cũng là phần độc nhất ta dù sao cái khác mấy chương bài đều không có vũ khí đãi ngộ này vừa nói xong kim cốt bảo kiếm liền từ bài lý thoát ly ra may mắn bài lý cái kia còn tại trải qua phen này dày vò về sau lý mộc khê không chỉ có đem tất cả c ờ lọc cả chuyển hóa thành tinh bài còn sáng tạo ra một t r ư ơ n g ngũ hành kim bài lập tức đối mặt mẹ n độ lạ đều có lực lượng nhiều nói hiện tại liền nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn đi kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành luân chuyển cấp cấp như ý lệnh q u â n tinh chi lực t ạ m khóa tinh mang thiểu chu thiên tinh sắc lòng bàn tay phía trước là ngũ hành trận pháp hiện hiện mà còn thừa tinh bài thì ở ngoại vi lại làm thành một vòng hình thành lý mộc khê ma phát trận lập tức song trọng trận pháp kết hợp đem đại lượng linh tê chi lực dẫn dắt tới sau đó lại chia một sợi một sợi tiến vào tất cả bài bên trong mà tiểu khả cùng n g u y ệ t nhìn thấy còn có chuyện tốt như vậy về sau trực tiếp đem quan g bài cùng ám bài đều đem tới rơi vào ngũ hành trận pháp ở giữa một sáng một tối đem trung tâm phụ lên lý mộc khê bên này đột nhiên cường hóa về sau trực tiếp đem linh tê lệnh bài đột nhiên kéo qua một chút hạ i mẹn đô la một cái trước nằm sấp may mắn đây là đang giữa không trung không lại chính là nằm dạp trên mặt đất mặc dù không có thủ thường nhưng rất người nhưng đều là giống nhau a m ẹ đô la không nghĩ tới ngươi còn có vận khí như vậy kia liền nhìn xem ai lợi hại hơn đi phép thuật ielu ồ ly pháp lực t ă n g phúc kính không gian mở ra nguyên bản hấp thu linh tê chi lực kính không gian đột nhiên biến lớn hơn một vòng càng nhanh hấp thu linh tê chi lực đều nhanh đem nhị hào lệnh bài làm cho ngộng chuyện này là sao đều sắp biến thành k é o co n h á o tâm lý mộc khê cũng đang chờ kim ly đồng giáng lâm bởi vì kim q u a n g kia còn không co tiêu tán nói rõ kim ly đồng chính đang trên đường tới ngay tại lúc cái này trước đó trong một giây lát linh công chúa cùng thời hy bên kia liền ra một vài vấn đề nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì kim ly đồng tức sắp đến cho nên lê khôi cùng hỏa liệu ra ám đâm đâm làm sự tình Nghĩ biện này nhân Chương diện Chương diện pháp thoát phạm Chết hỏa. Chết hỏa. sĩ sĩ cái mũi. mũi. tù vật. mặt mặt ly vì vì 461, 461, ra ra kỳ thật lê khôi cùng hỏa liệu ra cũng không tính đột nhiên hành động muốn đ à o thoát là ngay từ đầu liền có ý nghĩ chỉ là không có cơ hội thích hợp cho nên một mực chờ đợi thời cơ chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có kim ly đồng gia hỏa này xuất hiện mà hỏa liệu ra cái này có thể cùng kim ly đồng chống lại người bị phong ấn một nửa lực lượng mà lê khôi lại không có cách nào chuẩn xác khắc chế kim ly đồng căn bản ngăn cản không được cái này đỉnh phong thời kỳ kim ly đồng hiện tại bọn hắn lại cùng những người này đứng tại mặt đối lập bên trên coi như nói bọn hắn không phải cùng mẹ nô là một đám chỉ sợ cũng là cho nên hai cái có giải thoát ý nghĩ ra hỏa đối mặt bên trên đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ý nghĩ này sau đó quả quyết hợp tác lê khôi trên thân là có bạch quang ánh lưu lại quang năng lượng đang ngăn trở hất động lúc đầu nếu có bạch quang ánh tại nơi này lê khôi muốn giải thoát còn rất khó khăn nhưng bây giờ bạch quang ánh không ở nơi này lê khôi chỉ cần dùng chút tiên lực liền có thể thoát khốn bất quá bây giờ có hỏa liệu ra ngược lại là có thể thử một lần dù sao ai muốn làm tù nhân a x á chính đang quan chiến linh công chúa cùng thời hy hai người cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này bị đánh lén thì phản ứng thời điểm đã không có cơ hội phản kích chỉ có thể rời đi chỗ cũ đồng thời cũng làm cho l i khôi cùng hỏa liệu ra trốn linh công chúa cùng thời hy rơi xuống đất về sau ngừng lại lui lại động tác sau đó nói các ngươi còn dự định trợ giúp mẹ đồ lạ sao kim vương tử lập tức liền muốn đến hắn nhưng sẽ không bỏ qua mẹ đồ lạ lê thôi ai nói chúng ta cùng mẹ đồ lạ là một đám ta cùng nàng chỉ là đôi bên cùng có lợi cũng không phải vì nàng bán mạng linh công chúa vậy các ngươi hiện đang tính toán làm cái gì cũng không thể chính là vì xem kịch đi hỏa liệu ra lê thôi kỳ thật xác thực cũng có như thế một bộ phận nhưng càng nhiều chính là vì mặt mũi đặc biệt là hỏa liệu ra làm viễn cổ chi thần hắn hỏa liệu ra nhưng vẫn luôn là cùng kim ly đồng tranh đoạt tiên cảnh chiến thần nhân vật hiện tại đối thủ của hắn đến hắn lại bị trói trên mặt đất cái này khiến hắn sao có thể nhìn được chỉ sợ sẽ còn bị làm thành sau bữa ăn đề tài câu chuyện đi vừa nghĩ tới về sau từ người khác nơi đó nghe tới hắn đã từng tù nhân dám vẽ vẫn là từ kim ly đồng nơi đó c h u y ể n tới khả năng này thật sẽ bị tức điên đi về phần lê khôi liền đơn giản nhiều hắn tức nghĩ tranh thủ thời gian thoát ly tù nhân trạng thái cũng muốn tại kim ly đồng trước khi đến bảo trì mình quý tộc phong độ nhìn thấy hai người đều không nói lời nào linh công chúa n h ư mày nói thật là vì xem kịch không thể nào thời hy lúc này tới đâm thùng bọn hắn nói vì mặt mũi của mình mà thôi a cử động nhàm d lệ một, một, một, một tiếng k h ô n chim phục, độc không thể thủ, hót a ra liệu chỉ c từ trên bầu trời chuyển đến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại biết là kim ly đồng muốn tới chương chế định mẹn đồ là kim ế hoạch. k ly đồng giáng lâm ư ơ ngay mẹn Kim chế Đồng Giáng lâm. nghe Lâm, tới kiêm một tiếng tiếng kêu to về sau đều biết đây là kim ly đồng sắp giáng lâm đến nơi đây phản ứng của mọi người không đồng nhất phản ứng nhất lý giải chính là mẹ đỗ lạ bởi vì nàng trước đó phái phong ngân xa cùng văn tiến đi đao phong cốc chính là vì tìm kiếm kim ly đồng tung tích hơn nữa còn vì có thể làm cho kim ly đồng vì nàng sử dụng còn bố trí một hệ liệt thủ đoạn thiết hy vì sao lại đau đầu, đầu đương nhiên là bởi vì kế hoạch của nàng mà thiết hy làm kim ly đồng thân thể sớm đã bị nàng cho reo xuống đầy người nguyền rủa vốn cho rằng để bọn hắn tìm tới kim ly đồng về sau cùng thiết hy tụ hợp dạng này tiêm một thân nguyền rủa liền hoàn toàn đến kim ly đồng trên thân hơn nữa còn có thể tại một chút thời gian nghe chỉ huy của nàng kế sách như thế vậy mà thất bại hiện tại ngay cả kim ly đồng đều muốn đi qua mà nàng bên này vậy mà còn không có mấy người giúp đỡ liếc về phía sau một cái kết quả liền thấy đứng ở một bên ôm cánh tay xem kịch lê khôi cùng hỏa liệu ra quả thực là muốn chọc dẫn chết nàng m ẹ đỗ là sinh khí quát ngự vương hỏa lãnh chủ các ngươi không giúp ta cũng coi như bây giờ lại còn đang xem kịch chẳng lẽ nghị phi công nhọc sức sao? lê khôi nâng đỡ k í n h mắt nói mẹ đô l ạ người đây coi như sai trách chúng ta chúng ta có đang giúp đỡ ngươi không thấy được chúng ta tại kiểm chế lấy linh công chúa cùng thời hy mà chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta buông xuống nơi này đi ngơi ư nơi đó giúp người cũng không phải là không thể được à mẹ đô la nhìn xem đồng dạng ở một bên linh công chúa cùng thời hy lập tức cảm thấy vẫn là đừng tới đây tốt tốt nhất còn có thể làm rơi một cái lên tốt ác ý chẳng đầy nghĩ đến linh công chúa cùng thời hy liếc mắt nhìn lê khôi nhưng cũng không có có nói gì hay không chẳng qua là cảm thấy lê khôi lại còn có thể dạng này mở mắt nói lời bịa đặt kiến thức linh công chúa thời hy ngự vương trước kia cũng như vậy sao thấy hi ta cũng là lần đầu tiên thấy khả năng trước kia hắn ẩ n giấu quá tốt đi lê khôi ta liền ở bên cạnh ta nghe được lý mục khê đồng dạng nhìn lên bầu trời cũng ngay lập tức nhìn thấy cơi tại kim cốt đ i ể u trên lưng b a y tới kim ly đồng mà kim ly đồng xuất hiện ngay lập tức kim cốt bảo kiếm liền bay đi rơi vào kim ly đồng lòng bàn tay đồng thời cũng phát động lần công kích thứ nhất kim ly đồng phép thuật i e l u o l i kim ngân đồng thiết kim ngân vũ kim cốt bảo kiếm phía trên xuất hiện một vòng bảo kiếm sau đó hướng về bốn phương tám hướng bay qua trực tiếp cắm ở những cái kia cùng đám tiểu đồng bạn chiến đấu quái thú trên thân một kiếm không phải chết kia liền đến hai kiếm hai kiếm không được liền cứ thế mà suy ra luôn có một kiếm sẽ chết bất quá biện pháp này không thích hợp tại mẹ đỗ lạ nơi này kim ly đồng đi tới cái này về sau tự nhiên nhìn thấy cùng lý mộc khê tranh đoạt mẹ đỗ lạ tự nhiên sẽ không bỏ qua mẹ đỗ lạ thậm chí còn đặc biệt chiếu cố sợ kiếm thiếu không phải chết nàng một dạng nhưng mẹ đỗ lạ cái này sống nhiều như vậy quý bột làm sao lại dễ dàng chết như vậy s ư ớ n tại kim ly đồng đánh tới thời điểm liền đã thả ra tấm gương hậu thuẫn coi như tấm gương phá bao nhiêu vết rách vẫn là gắt gao gánh vác mẹ đỗ lạ kim ly đồng ngươi không phải thụ thương sao làm sao còn có cường đại như vậy tiên lực kim ly đồng dùng kiếm chỉ lấy mẹ đỗ lạ nói ta kim ly đồng sự t ì n h cần phải nói cho ngươi sao thiếu xen vào việc của người khác ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu mẹ đỗ lạ ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào tính đâu không bằng ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường đi mẹ đỗ lạ nhìn xem kim ly đồng từ kim cốt điệu bên trên mẹ xuống đối nàng bộ tới mẹ đỗ lạ cũng định đem hết toàn lực ngăn cản nhưng đột nhiên lại để tay xuống kết miệng lên keng một chi pháp trượng ngăn trở kim ly đồng bảo kiếm chương bốn trăm sáu mươi ba kim ly đồng g i ậ n đối tân linh thiện lương vẫn là dối trá chương bốn trăm sáu mươi ba kim ly đồng g i ậ n đối tân linh thiện lương vẫn là dối trá đối với mẹ đỗ lạ phản ứng lý mộc khê tương đương không hiểu bởi vì cách gần đó cho nên khi nhưng nhìn thấy mẹ đỗ lạ chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn chỉ là tại kim ly đồng công kích tiếp cận thời điểm lại đột nhiên từ bỏ phòng ngự lý mộc khê hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy mẹ đỗ lạ kia khỏe miệng cười lại có âm hưu quỷ cái gì rất nhanh lý mộc khê liền liền biết bởi vì Kim là y Đồng kiếm bị một con pháp trượng kiếm lại, một m bị chặt pháp cái pháp này tân r ư n n g chủ h linh ạ làm cho Lý Mộc、Khê、cảm cho c Khê thấy h ấ k i n cùng phẫn nộ. Bởi vì là tân linh Tân Linh mặc dù ngăn trở nhưng cũng bị chấn đến mẹ đỗ lạ trước mặt kém chút đụng bay ra ngoài kim ly đồng nhữ mày nói tân linh ngươi nổi điên làm gì đâu các ngươi nhưng là đ ệ n h nhân nhanh lên cút n g a y cho ta tân linh kim vương tử mẹ đỗ lạ làm mội mội ta nhờ ngươi không nên thương t ổ n nàng coi như cho ta cái mặt mũi lời này không chỉ là kim ly đồng nghe cảm thấy quá mức chính là đang ngồi người khác đồng dạng cảm thấy tân linh đầu góc có bệnh kim ly đồng cũng không nông triều nàng trực tiếp đối đạo n g ư ơ i là ai a ta cho ngươi cái mặt m ũ i lại nói ngươi lấy ở đâu như vậy mặt to để ta nghe ngươi làm sao ngươi cùng mẽn đ ố lạ liều ngươi chết ta sống thời điểm làm sao không nghĩ bắt tay giảng hòa hiện tại đến trước mặt ta k ỳ k ỳ vai vai ngươi làm sao liếm láp cái bích liên đến cùng ta lại nhảy đến b ằ ngươi n g phản bội tiên cảnh thân phận sao tân linh bị đổi một câu cũng nói không nên lời sắp mặt khó coi từ đen biến thanh sau đó từ thanh b i ế n trắng cuối cùng ngay cả cầm pháp trượng tay đều run nhẹ nhẹ tân linh kim vương tử ngươi nói quá mức ta là tại bảo vệ nhân loại thế giới nhận không tất yếu t ổ thương kim ly đồng n h i mày chào phú nói a bảo hộ nhân loại thế giới cho nên ngươi bảo hộ nhân loại thế giới chính là tìm mấy cái tri thức cùng pháp luật ý thức đều không kiện toàn tiểu t h í hải vậy ngươi dứt khoát nói ngươi nghĩ tại nhân loại thế giới làm cái ẩn hình xưng ơ vương xưng ơ bá được dối trá tân linh vẫn như c ũ phản bác không cho phép ngươi nói bọn họ như vậy ta tuyển bọn hắn là bởi vì bọn hắn bản thân thiện lương phẩm chất kim ly đồng thiện lương nhân loại hiền lành ta lại không phải chưa thấy qua làm sao không gặp ngươi mau cứu người khác a để ta đoán một chút có phải là cảm giác không được nghe chỉ huy của ngươi đâu kim ly đồng mặc dù không biết đến cùng có bao nhiêu người thiện lương nhưng tân linh làm như vậy thật không có cách nào để hắn không nghĩ ngợi thêm thậm chí còn nghĩ càng thêm tràn ngập h á c ý suy đoán lý mộc khê thật muốn cho kim ly đồng tới một cái siêu cấp kẹo que làm sao lại như thế bổng để tân linh đều nói không ra lời tân linh trực tiếp không trả lời kim ly đồng vấn đề nói sang chuyện khác nói mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không cho phép ngươi giết chết mẹ nổ lạ tân linh trực tiếp để nhan tước c h ở linh tê các các chủ cựu hận toàn bộ hấp dẫn đi qua nhan tước hiếp mắt nói tân linh ngươi thực tế là quá cố tình gây sự ngươi cũng đã biết ngươi tại bảo vệ trộm lấy linh tê trì l ự người bàng tôn trực tiếp táo bạo nói cái này còn dùng giải thích nàng đều đã đứng ra rõ ràng chính là cùng mẹ độ là một đám độc tịch phi tân linh ngươi thật đúng là tốt vết sẹo quên đau a tân linh lập tức lại đầu đau kim vương tử một cái liền đã đủ nàng thụ hiện tại ngay cả linh tích các đều đến tham gia náo nhiệt lý mộc khê đều muốn nhà danh nàng ngươi cũng không nhìn một chút đều trộm người ta bảo vật còn không cho người ta đến cướp về dối trá cao thượng buồn nôn mẹ độ là con mắt dạo qua một vòng mở miệng nói ra tỉ tỉ ngươi chỉ muốn che chở ta à ta sẽ đem linh tê chi lực phân ngươi một nửa đến lúc đó chúng ta có thể đồng thời chiếm lĩnh tiên cảnh cùng nhân loại thế giới lập tức tân linh liền biết nàng xong mặc kệ nói cái gì cũng không có dùng Đợt, mới biết được à, ngốc Đơ ma ma ế ma ma càng càng tân m linh ta tuyệt đối không có đánh linh tê chi lực chủ ý ta chỉ muốn bảo trụ mội mội ta một mạng kim ly đồng không kiên nhẫn nói đầu góc ngơi không có bệnh đi chúng ta lúc nào nói muốn mẹ nô làm m ệ n h còn không cho chúng ta báo thù nhà ngươi ở bờ biển sao ngươi làm sao q u ả n như thế rộng thù riêng văn đoán ngươi tốt nhất đừng đ h ú n g tay không phải ta không xác định sẽ đi hay không tìm ngươi hộ yếm diệp la lệ chiến sĩ tìm một chút thủ riêng giải quyết một cái mẹ đ ỗ i lại trong lòng nhảy một cái đầu góc c h u y ể n nhanh chóng nói tỉ tỉ đừng nghe hắn nói mò diệp la lệ chiến sĩ bên kia có ngươi mời thủy vương tử bảo hộ làm sao có thể xảy ra chuyện thủy vương tử cái này nhị ngũ tử làm sao còn tại diệp la lệ chiến sĩ bên kia vừa mới không phải đã biến mất sao làm sao tân linh một không tại hắn liền xuất hiện lần này ngay cả nhan tức đều nhìn sang mà l kim ràng giận có chút ly đồng nhìn thủy vương tử cửa này chiếu trình độ không biết còn cho là bọn họ là người nhà của ngươi đâu văn công chúa đều nhanh biến mất ngươi người ca ca này còn có rảnh rỗi cho người khác làm bao tiêu chật chật chật thật sự là thay nàng cảm thấy không đáng a thủy vương tử rốt cục có một chút biểu lộ bất quá lại là tức giận nói ngươi cũng quản nhiều lắm phép thuật ie lụt -Li. ồ ly thủy linh lung thủy long kim ly đồng đồng dạng dơ lên kim cốt bảo kiếm nói làm được chuyện này còn không cho người nói ngươi đồng dạng dối trá phép thuật ie lụt ồ ly thiên kim p i y nguyên bách luyện tiên chủ y trương h ị mân vũ kim cốt bảo kiếm chỉ vào bầu trời một đạo kim chi lực phóng lên tận trời hình thành một mảnh ánh vàng rực rỡ đám mây trạng sau đó phảng phất trời mưa t ừ n g dọn hướng rơi xuống mà cái này mưa nhìn kỹ liền có thể phát hiện này chỗ nào là mưa dọn rõ ràng chính là từng cây từ kim chi lực ngưng tụ thành dạng kim mưa Mà công kích như vậy nhất có như nhất thể vậy đây ố giống i mại kiên chiếm chi điểm diện, lại có thể lấy lực phá đi. phó phá phá thủy thủy thể thể có có vương dạng cùng cường này tử lấy lấy được mềm đều lực, lực đã đ là trước kia kim ly đồng còn tại thời điểm lý mộc khê cùng trương vĩ cùng nhau nghiên cứu qua biện pháp đương nhiên không chỉ thủy vương tử giống tân linh hỏa liệu ra chờ chính diện địch nhân đều nghiên cứu qua ban đầu là nghĩ đến lo trước khỏi họa bây giờ bị kim ly đồng lấy ra dùng đối phó thủy vương tử cũng là phải ai bảo hắn luôn luôn cái này nhúng một tay tia đến một chảo cũng bởi vì ngươi lừa đồng toàn bộ người đều muốn kính dân mình bao dung ngươi có thể đi ngươi đi chứ ngân vũ cùng thủy long đụng vào nhau sau ngay từ đầu thế lực ngăn nhau nhưng sau đó kim ngân vũ trực tiếp đột phá thủy long thân thể xuyên qua có cái thứ nhất liền sẽ có càng nhiều thủy long gào t h é t một tiếng sau bị kim ngân vũ trực tiếp xuyên tấu h lần nữa hướng về thủy vương tử công kích mà đi thủy vương tử sắc mặt nghiêm túc lại đem tích thủy tường triệu hoán đi ra nhưng vẫn như c ũ không có thể ngăn cản cái này điểm phá chi lực lần nữa đột phá về sau thủy vương tử vòng quanh diệp la lệ chiến sĩ rời đi nguyên điện mà kim ngân vũ cũng rơi trên mặt đất kia lít nha lít nhít lỗ kim trực tiếp che kín kia một mảnh công kích này lực đạo đừng nói đang ngồi thành cấp thiên tử chính là nghĩ ra biện pháp lý mộc khê bản nhân cũng không nghĩ tới như thế ra sức. đây quả thực là dung ma ma tại thế A. về sau ngươi chính là k ì ma m ma l ì đồng cái này an nguy liền toàn bộ n h ờ ngươi